Chương 61, bắt thần kỳ môn, mở cho ta. Chư quản gia một bên lên tiếng đồng thời, trên ngực những cái kia lít nhã lít nhít vân ấn bắt đầu không ngừng sinh trưởng. Sinh trưởng đến hắn toàn bộ thân hình chứa ra. Hắn toàn bộ thân hình cơ bắp lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên càng thêm rắn chắc vô cùng. Lục Hoang Tử, lúc đầu không muốn nhanh như vậy giết chết ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi không chết không thể. Chư quản gia lúc này từng bước một hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia đi tới. Hắn hiện tại đối với mình lực lượng chưởng khống đã cực kỳ tự tin. Diệp Thù Nghĩa, phải chết không nghi ngờ. Hứa gia, cùng ngươi có liên quan a. Diệp Thủ Nghĩa lúc này thân thể chậm rãi đứng lên. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy trên lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm đề. Vừa mới nhìn thấy kia con mắt một cái mắt, cả người hắn thế mà đều tiến vào đặc thù nào đó huyễn cảnh bên trong, nếu không phải phản ứng đầy đủ nhanh, dù cho điều động toàn thân chân khí bảo vệ lồng ngực của mình, mới một quân kia, đối với hắn tạo thành tổn thương khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Hứa ra. Hắc hắc, hứa ra ánh mắt của những người đó cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là gia chủ phu nhân, nàng kia Lê Hoa Đại Vũ con mắt, thế nhưng là thật là mỹ vị a. Trương nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, miệng ở trong lộ ra tươi cười quái dị ra. Hắn trên gương mặt kia từng đôi mắt, toàn bộ đều hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Kiếp một loại kỳ lạ huyễn thuật trì lực, ở trong nháy mắt này lại đánh tới. Hiện tại tầm mắt vừa mới khôi phục lại bình thường, lại tiến vào một loại huyết sắc huyễn ảnh bên trong. Không được, không thể nhìn hắn con mắt. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nhắm hai mắt. Hắc hắc, không nhìn con mắt của ta, mặc dù sẽ không tiến vào đến ta chế tạo huyễn cảnh, nhưng là đồng dạng, ngươi cũng cảm giác không thấy phương vị của ta. Trương quản vừa cười đồng thời, toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thủ Nghĩa lốt dựng thẳng lên đến, ngay tại bắt giữ người này tung tích. Ở chỗ này Diệp Thủ Nghĩa vừa muốn có hành động, chư quản gia năm đấm liền đã đánh tới. Oeng. Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt bị đánh ra. Chư này quản gia chẳng những tốc độ trở nên càng thêm nhanh, liền ngay cả năm đấm lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Phụp. Bay ra ngoài ngã trên mặt đất Diệp Thủ Nghĩa, trực tiếp một mườm máu tươi phun ra. Ha ha ha. Người tránh a, tiếp tục cho ta tránh a. Chư quản gia nhẹ răng cười lên tiếng tới. Toàn bộ thân hình tiếp tục di động cao tốc, phản phất một đạo huyễn ảnh. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng trực tiếp từ bỏ tiến công, ngược lại tiến hành phòng thủ. Hắn toàn lực vận chuyển bất diệt kim cương thân cùng cựu chuyển thần sang công, toàn bộ nhục thân năng lực kháng đòn cũng cực mạnh, mặc dù thân thể bị công kích thụ thương có chút nghiêm trọng, nhưng là trong thời gian ngắn, chương này quản gia không giết chết được hắn. Mà lại ở trong nháy mắt này, toàn thân hắn ngũ giác tập trung lại, đồng thời bắt đầu nếm thử sử dụng bắt thần kỳ môn công. Lấy vị trí của chỗ hắn vì trung cung, cương đại khí huyết chỉ lực cùng chân khí bắt đầu phóng xuất ra, trực tiếp bao trùm tại xung quanh trên mặt đất, hình thành đặc thủ kỳ môn bàn. Tuấn, chấn, cấn, cát, khôn, độ, càn, tám cái vị ở trong nháy mắt này liền xác định hoàn toàn. Tại cái này to lớn kỳ môn bàn bên trong, Diệp Thủ Nghĩa có thể hoàn toàn cảm nhận được trương này quản gia hành động quy tích. Tìm được. Diệp Thủ Nghĩa lúc này rõ ràng cảm giác được cái gì, đột nhiên quay người lại, trực tiếp chính là một quyền. Đội chữ phương vị. Người anh. Tấm kia quản gia thân thể mới xuất hiện, liền trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa một quyền đánh bạt vai. Hắn căn bản không có kịp phản ứng tới, toàn bộ thân hình liền bay ra ngoài. Người. Hắn hai chân gắt gao giẫm trên mặt đất, lôi ra một đạo thật dài vết tích mới đứng thân thể. Diệp Thủ Nghĩa kim cương quyền thế, nhưng là ngưng tụ cường đại khí huyết chỉ lực cùng chân khí, mang theo trong ngoài kình ra trực tiếp khiến cho trường quản gia bà bay, xuất hiện một đạo lô máu. Người hắn hiện tại trên mặt con mắt đều mở lớn, mỗi một cái con mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Hắn dạng này không cần hai mắt nhìn chăm chú, là thế nào bắt được hắn hành động uy tích? Cho dù là tông sư, thậm chí đại tông sư ngũ giác, cũng không thể vui vẻ như vậy biết đến hắn hành động uy tích. Vân vân. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn dưới mặt đất, liền bắt được cái gì? Chân khí. Toàn bộ mặt đất đều là chân khí. Hắn từng đôi mắt có thể bắt được một chút thường nhân không thấy được độ vật. Hiện tại hắn rõ ràng bắt được gì trạng, chính là toàn bộ mặt đất đều là chân khí. Chân khí của hắn làm sao lại mãnh liệt như thế? Liền ngay cả đại tông sư cũng không thể có như thế chân khí a. Xem ra, đúng là hữu dụng. Nhắm hai mắt Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên cười, sau đó lau lau mình máu tươi bên mép. Ngươi dùng phương pháp này đến cảm giác được hành động của ta quy tích, xác thực rất đáng gòm. Nhưng chân khí của ngươi, có thể trèo chống được ngươi như thế sử dụng sao? Trương quản gia gầm nhẹ lên tiếng tới. Hắn hiện tại đã vô cùng phẫn nộ. Đối phó chỉ là một cái Diệp Thủ Nghĩa, thế mà hao phí hắn nhiều như vậy thời gian, mà lại cho tới bây giờ vẫn là không có biện pháp giết chết. Đáng chết. Gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện? Vì cái gì không thể? Diệp Thủ nghĩa cười một tiếng, vào lúc này, hắn bắt đầu vận chuyển bắt thần kỳ môn công. Mặc dù cái môn này công pháp còn không thuần thục, nhưng là tầng thứ nhất, có lẽ còn là nhập môn. Vừa vận hôm nay, liền dùng chương này quản ra đi thử một chút nước. Bắt thần kỳ môn giá trị phụ, mợ cho ta. Diệp Thủ nghĩa cười lớn một tiếng, toàn thân cao thấp trong nháy mắt phát ra một tiếng như là nổ hạt đậu lộp bộp tiếng vang. Lực lượng toàn thân vào lúc này phản phất đều bị kích phát. Vô số năng lượng giống như thủy triều từ nhục thân ở trong không ngừng dũng mãnh tiến ra lực lượng. Toàn thân cao thấp đều có cực mạnh lực lượng cảm giác. Cảm giác được trạng huống này Diệp Thủ Nghĩa, nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hắn mơ hồ cảm giác được bát thần kỳ môn công pháp này rất thần kỳ, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, công pháp này thế mà thần kỳ đến như thế trình độ. Toàn thân sở học công pháp, phản phất tại một sát na này đều hỗn tạp tạp ở cùng nhau, sau đó đồng thời vận chuyển. Thế mà còn sinh ra một loại đặc thù phản ứng hóa học. Vành ba. Lấy Diệp Thủ Nghĩa vị trí khu vực làm trung tâm, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sập, mà lại cường đại khí lãng vào lúc này tiếp tục không ngừng quét sạch ra ngoài, hơi nóng hầm hập điên cuồng phún đem xung quanh mặt đất vô số đá vụn đều cho quét. Đây là cái gì? Trương quản gia chưa hề được chứng kiến như thế làm cho người rung động chấn diện. Từ Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chỗ phun trào ra lực lượng thật sự là quá kinh người. Đã đạt tới để hắn cảm giác được run dày trình độ. Không có khả năng. Hắn giống to lên tiếng tới. Lực lượng của phạm nhân không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Người chết đi cho ta. Trương quản gia lúc này bản năng cảm thấy cảm giác sợ hãi, khoắt tay, xung quanh mặt đất rất nhiều vỡ vụn nham thạch trong nháy mắt nướng tụ, hình thành từng đạn mũi nhọn, từ bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa vị trí đâm tới. Chết. 61 Chương 62: Tu không phải tiên, là ma đạo. Hắn không thể cho Diệp Thủ Nghĩa bất luận cái gì tụ lực cơ hội, hiện tại liền muốn giết chết nó. Phóng xuất ra những này thuật pháp trong nháy mắt, chân quản gia cũng vào tới. Dậm dập. Những này những này thuật pháp lực lượng hình thành nham thạch mũi nhọn còn chưa xung kích đến Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt, liền toàn bộ đều bị trấn nát rơi mất. Mà lại Diệp Thủ Nghĩa thân thể cơ bắp càng thêm từng cục, toàn bộ tóc nương theo lấy khí lưu cường đại bắt đầu bay múa. Lúc đầu hai mắt nhắm chặt hắn, vào lúc này cũng trực tiếp mở ra hai mắt. Hai mắt sáng tỏ có thần, phản phất ra quan mang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương này quản ra trên gương mặt từng đôi mắt, bây giờ căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. "Giống." Trương quản gia gầm khét lên tiếng, tay phải hóa trảo, bỗng nhiên hướng phía Diệp Thủ Nghĩa con mắt bắt tới. "Con mắt, hắn thấy được kia hoàn mỹ con mắt. Nếu như có thể thu hoạch được một đôi mắt này, vậy hắn liền thật đại thành đường." "Đụng." Nhưng hắn móng đuốt còn chưa đụng chạm lấy Diệp Thủ Nghĩa trong cái mắt, liền trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa tay phải cho nắm. Đồng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem hắn tay đều cho bóp nát. "Ai?" Chương quản gia phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết, tay trái cũng phải có động tác thời điểm, cũng bị Diệp Thủ Nghĩa một cái tay khác nắm cổ tay dùng sức, bộc nát. Mà lại lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình trị thế công, tiếp tục truy quyền hướng phía đầu của hắn đập tới. Mở ra đem bắt thần kỳ môn giá trị phù về sau, hắn rõ ràng cảm giác được cả người tinh khí thần đều hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Hiện tại xung quanh hết thảy, phản phất đều tại hắn trường không phạm vi. Ở chỗ này, hắn chính là thần. Và anh, một quyền này trực tiếp đánh trúng trương này quản ra đầu, trong nháy mắt xuyên thùng. Ừm, thế mà còn có loại này thuật pháp a. Nhưng là bị xuyên thủng đầu, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi báo tó ra. Rất rõ ràng, đây là giả. Là khôi lỗi. Ho ho. Trứng quản gia thân ảnh lúc này xuất hiện ở một bên khác khu vực, cả ngươi thở hổn hộc, vừa mới bị Diệp Thủ Nghĩa bóp nát hai tay mặc dù bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là loại này năng lực khôi phục cũng không phải là không có đại giới, đối với hắn thể lực cùng linh lực tiêu hao cũng không nhỏ, tiếp tục tiếp tục như thế, liền phiền phức lớn rồi. Hắn làm sao lại biên thành người khác? Trứng quản gia trên gương mặt từng đôi mắt ở trong cũng đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thủ Nghĩa cả người tinh khí thần đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể trở nên càng cao hơn đại tráng to lớn, mà lại thể nội phát tán ra cái chủng loại kia lực lượng cảm giác, quả thực để hắn sợ hãi. Vừa mới nếu không phải hắn sử dụng kia tiêu hao đại lượng thể năng, Vệ Sở Thoát sắp pháp liền thật muốn bị một quyền xuyên tung đầu. Khi đó, liền thật đã chết rồi. Nguyên lai like ở chỗ này, rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa cảm giác được toàn thân phát tán ra chân khí càng thêm nồng đậm, càng tăng mạnh hơn. Đại lượng chân khí bao trùm tại xung quanh, chương này quản gia chỉ cần còn ở lại chỗ này cái phạm vi bên trong, hắn liền có thể nắm giữ nhất cử nhất động của hắn. Người cũng là người mang dị của người. Chứ quản gia nhìn xem đi vào phía trước mình Diệp Thủ Nghĩa, nhịn không được lên tiếng. Không sai, Hắn nhất định là tu luyện người, không phải cái tuổi này, hắn võ đạo không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này, mà lại loại này vũ phu tu luyện võ đạo, tối đa cũng chính là một con cường trắng một điểm sâu kiến thôi, làm sao lại đạt tới trình độ kinh khủng như vậy? Ta dị của ta, sớm đã bị người đo đi." Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói. "Dị cốt bị đo đi rồi. Đây là võ đạo, chân chính võ đạo." Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, tia nóng dục khí tức từ mũi của hắn miệng lưỡi trong dâng lên mà ra. "Điên, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng còn có mạnh cỡ nào?" Hắn thân thể bỗng nhiên vừa dùng lực, tựa như tia chớp sâu ra. Uống, Trương quản gia trên gương mặt từng đôi mắt lập tức lại biến, lúc này cũng cảm giác được mình căn bản không có biện pháp thoát đi, cũng vận chuyển lên toàn thân mình lực lượng, bắt đầu tại Diệp Thủ Nghĩa đối binh. Rầm rầm rầm. Hai thân ảnh điên cùng đuổi binh, tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cảm giác toàn bộ đầu não vô cùng rõ ràng, Trương này quản gia động tác nhìn trong mắt hắn, quả thực là quá chậm. Lúc này nương theo lấy hắn điên cùng ra quyền, Trương quản gia nhục thân cũng không ngừng bị ra từng đạo lỗ máu. Đại lượng máu tươi không ngừng báo tố tràn ra đến. Hắn trên gương mặt những cái kia con mắt ở trong con người cũng điên cuồng chuyển động. Nhìn ra được Hắn hiện tại đã phi thường sốt ruột, bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lớn nhất ác chủ bài, những cái kia có thể chế tạo ra huyền thuật con mắt đối với hiện tại Diệp Thủ Nghĩa tới nói, đã hoàn toàn vô dụng. Chết. Ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy cơ hội, năm đấm hướng thẳng đến đầu của hắn đập tới. Siêu siêu siêu. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn những cái kia con mắt tản mát ra từng đạo huyết sắc sát tuyến, lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích qua thứ. Chết là ngươi. Trương quản gia gầm thét lên tiếng. Át chủ bài, hắn còn có chân chính ác chủ bài. Chính là cái này cần tụ lực công kích. Hiện tại hắn toàn bộ nhục thân đều bị Diệp Thủ Nghĩa công kích đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đau khổ triền trống, chính là vì tụ lực tiến hành một cách này. Vô số huyết hồng xạ tuyến điên cuồng xung kích đến Diệp Thủ Nghĩa nhục thân ở trong. Tại trường quan gia xem ra, Diệp Thủ Nghĩa hiện tại đã là một người chết. Loại này huyết sắc xạ tuyến, không gì không phá. Người là tại cho, ta gãi ngứa ngứa sao? Nhưng ở lúc này, Diệp Thủ Nghĩa thế công căn bản không có đình chỉ. Năm đấm cùng nhục thân đều đỉnh lấy những cái kia vết tuyến, trực tiếp vây trúng đầu của hắn. Đục. Đầu hắn bên trên con mắt, đại bộ phận đều bạo Đại lượng máu tươi bắn tung ra. Toàn bộ nhục thân trong nháy mắt bay ra ngoài. Người tu luyện đến cùng là cái gì? Chư quản gia nằm trên mặt đất bên trên, toàn bộ thân hình thủng trăm ngàn lỗ, trên gương mặt con mắt chỉ còn lại một con. Cái khác toàn bộ bạo liệt rơi, đang có lấy huyết thủy chảy ra. Hắn con duy nhất con mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này giao phong xuống tới, hắn hoàn toàn không có cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể xuất hiện qua bất luận cái gì linh lực ba động. Căn bản không giống như là sử dụng thuật pháp, nhưng là võ đạo. Làm sao có thể đạt tới loại trình độ này? Võ? Cực hạn võ đạo. Diệp Thủ Nghĩa từng bước một hướng phía hắn đi tới. Ngồi đi một bước, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo long dấu chân. Đáng tiếc, nếu như ta có thể có được con mắt của người, ta liền thành, ta liền thành a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa một đôi mắt, gầm thét lên tiếng. Có một loại vô năng cùng nộ cảm giác. Con mắt? Người có thể thành cái gì? Thành tiên? Diệp Thủ Nghĩa đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn lên tiếng nói, cái này cái gọi là người tu tiên, căn bản cùng hắn tưởng tượng ở trong khác biệt, đặc biệt là chương này còn ra, tu luyện căn bản không thể xưng là tu tiên. Ngươi tu không phải tiên, là ma đạo. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh. Ha <cười> ha 62. Chương 63, người giật dây. Trương quản gia lúc này nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa phát ra từng tiếng tiếng cười quái dị. "Con mắt, ta muốn con mắt." Thân thể của hắn muốn động đạc, nhưng căn bản không thể động đậy. Vừa mới tại Diệp Thủ Nghĩa công kích phía dưới, nhục thể của hắn đã sớm đều là lỗ máu, mà lại theo trong cơ thể hắn năng lượng sói mọn, bây giờ muốn giống như là trước đó đồng dạng để nhục thân không ngừng từ càng, cũng căn bản không làm được. "Nói cho ta, sau lưng ngươi còn có hay không những người khác?" Diệp Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục lên tiếng. "Tại hiện tại loại trạng thái này phía dưới, Hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân mình trên giới đều tràn ngập cực mạnh lực lượng, mà lại đối cái này bốn phía hết thảy đều hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình. Phản Phật tại nơi này, hắn chính là thần. Hắc hắc hắc hắc. Trương quản gia Phản Phật không có nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục phát ra từng tiếng tiếng cười quái gì. Ta liền muốn, liền muốn thành tiên a. Hắn nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cũng gào thét lên tiếng. Không cam tâm a. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể lại thành. Ngươi đã điên rồi. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Ta không điên. Ta không điên con mắt, ta muốn con mắt của ngươi." Một Trương quản gia gầm nhẹ lên tiếng trong nhe mắt, toàn bộ thân hình không biết sao phun trào ra một cỗ lực lượng ra, liền muốn đứng dậy hướng phía Diệp thủ nghĩa bay nhào quá khứ. Nhưng là lúc này Diệp thủ nghĩa sớm đã có đề phòng, đột nhiên một cước liền đạp xuống. Oeng! Anh... Nương theo một cước này đạp xuống, vừa muốn đứng dậy Trương quản gia đầu lâu liền trực tiếp bị giẫm bạo chết. Đỏ trắng chi vật cũng ở trong nháy mắt này bắn tung tóe đến bốn phía. Trương quản gia thân thể run rẩy một chút, sau đó trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa. Luôn cảm giác sau lưng của hắn còn có những người còn lại. Diệp thủ nghĩa nhìn xem quản gia thi thể, Lúc này cũng cho mày. Cái này cần nuốt con mắt tà pháp, cũng không biết hắn đến cùng là từ đâu học được, mà lại, hắn còn người mang dị cốt. Thế mà giấu ở hứa ra làm quản gia lâu như vậy đều không ai phát hiện a? Hoặc là, hứa ra. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ nghĩa con mắt hơi méo. Ngay cả ngươi cũng có nhận chữ vật. Vơ Vệ một phen về sau liền phát hiện chương này quản gia trên ngón tay sắt thực cũng có một viên nhận chữ vật. Còn lại ngược lại là không có cái gì vật có giá trị. Cầm lên nhẫn, hắn liền hướng phía chân yêu ngục bên trong phòng đi. Mới tại hắn cùng chương quản gia thời điểm chiến đấu, những cái kia yêu ma thân ảnh đều đã toàn bộ vọt vào chân yêu ngục bên trong. Đương đương đường. Hiện tại nhĩ lực rõ ràng trở nên cực tốt hắn, có thể rõ ràng nghe được tại trấn yêu ngục bên trong truyền lại tới chiến đấu tiếng vang. Đây là, theo Diệp Thủ Nghĩa vừa xông đi vào, Lý Ngọc mấy người cũng đã xuất hiện ở chỗ này. Trấn yêu ti vẫn là thật lớn, bọn hắn mặc dù lấy cực nhanh tốc độ chạy đến, nhưng là tại dọc đường gặp được một chút quỷ quái, vẫn là làm trễ nải một hồi thời gian. Nơi này, xảy ra chuyện gì? Theo Lý Ngọc cùng đi còn lại hai tên chấn yêu xứ nhìn trước mắt tình trạng cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy xung quanh mặt đất khắp nơi đều là cái hố nhỏ. Phạm Vất đã trải qua một trận kinh khủng chiến đấu. Người tu luyện Lý Ngọc tựa hồ đã nhận ra cái gì, một cái bước xa liền hướng phía phía trước vào tới. Tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy nằm trên mặt đất bên trên thi thể kia. Thi thể này đầu lâu đều bạo liệt rời mất, trên thân thể còn có rất nhiều vết thương kinh khủng. Trường kiếm trong tay của hắn hướng phía thi thể này chỗ ngực vết thương vạch một cái, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một khôi đặc thú xương cốt. Dị cốt, quả nhiên không sai. Thế mà còn có người tu luyện tham dự. Còn lại hai tên trấn yêu sư lao đến, nhìn trước mắt tình trạng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Người tu luyện này rõ ràng không phải trấn yêu tên người là bị ai giết chết. Thiến nhanh đi. Lúc này bọn hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, toàn bộ đều hướng phía trấn yêu ngục chỗ cửa lớn sông đi vào. Những cái kia yêu ma mục tiêu thế nhưng là trấn yêu ngục, muốn không chống nổi. Lúc này trấn yêu ngục bên trong, một chút trấn yêu sứ đã không ngừng ngã xuống. Cương đại một điểm trấn yêu sứ trên thân thể cũng có thật nhiều vết thương. Đại lượng yêu ma căn bản không muốn sống, điên cuồng hướng phía trấn yêu ngục chỗ sâu vị trí tiến lên. Tư Mã Tiên Sinh cũng ở chỗ này điên quần vùng vẫy trong tay lưới lao, giơ tay chém xuống, một chút hư cấp yêu ma cũng bị hắn chém giết rơi. Nhưng là vô dụng. Cái này yêu ma số lượng vẫn như cũ rất nhiều, mà lại mỗi một lần chém giết yêu ma, liền sẽ nhiễm phải rất nhiều âm sát chỉ khí. Những này âm sát chỉ khí vòn quanh không tiêu tan, thậm chí tiến vào trong cơ thể của hắn, để thân thể của hắn theo không ngừng chiến đấu, trở nên càng thêm suy yếu. Tiếp tục tiếp tục như thế, hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng là không tổ chức những yêu ma này tiếp tục xâm nhập, rất nhanh bọn chúng liền sẽ vọt tới bính tự hào nhà tù, thậm chí đến đất danh tiếng. Đất danh tiếng bên trong, thế nhưng là giam giữ lấy một hùng cấp yêu ma. Loại này cấp bậc yêu ma một khi được thả ra, bọn hắn toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này. Trịu không được cũng muốn tiếp tục đỉnh. Lúc này Tư Mã Tiên Sinh phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, tiếp tục nắm lấy trường đao trong tay phách trạm ra ngoài. Đáng chết trấn Yêu xứ. ta rốt cục ra, kiệt kiệt kiệt, giết sạch bọn hắn. Cùng lúc đó, chẳng những đinh tự ngục Yêu Ma được thả ra, liền ngay cả bính tự ngục một chút toán cấp Yêu Ma cũng bị phóng xuất. Tình huống rõ ràng trở nên càng thêm nguy cấp. Xong, hết thảy đều xong. Một chút ở hậu phương trấn Yêu xứ, sắc mặt cũng biến thành tái nhật. Xung quanh khu vực còn có thể rõ ràng nghe được rất nhiều quỷ quái qué dị tiếng cười. Những này tiếng cười đối với bọn hắn tâm trí, cũng có nhất định ảnh hưởng. Tiếp tục như thế, một chút chấn yêu sứ tâm lý đều muốn buôn hội. Nếu là Đô ti bọn hắn tại liền tốt. Tư Mã Tiên Sinh cũng minh bạch tình huống bây giờ hung hiểm, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định là nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là dù cho chết, cũng là muốn trèo chống đến cuối cùng. Ầm ầm ầm. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng tiếng vang ẩm ẩm từ phía sau chuyển tới. Ở bên kia yêu ma toàn bộ đều nổ tung thành vô số khối. Một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức mãnh liệt mà tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, trở nên lạnh cùng trận yêu ngục, trong nháy mắt trở nên nóng vô cùng. Đơn giản tựa như là từ hầm băng đến lò luyện. Đây là Từ Mã Tiên Sinh thấy cảnh này cũng hoàn toàn bị rung động đến. Bên kia nhiều yêu ma như vậy, thế mà trong nháy mắt này toàn bộ nổ tung, mà lại loại này nóng dục khí tức, là khí huyết chi lực, chí dương trí cương khí huyết chi lực. Rõ ràng chỉ có thuần dương công đại thành mới có thể phóng xuất ra loại này khí huyết chi lực. Không đúng, dù cho thuần dương công đại thành cũng không có khả năng có được cường đại như thế khí huyết chi lực. Đây rốt cuộc là? Hắn ánh mắt tiếp tục hướng phía phía trước nhìn lại, liền thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Thật sự chính là thật nhiều yêu ma. Diệp Thủ Miễu đi tới, đưa tay liền tóm lấy một con yêu ma đầu. 63 Chương 64: Yêu ma sợ hãi. Cái này yêu ma điên cùng giãy rựa, móng vuốt sắc bén bắt đầu chộp vào diệp thủ nghĩa trên cánh tay, không ngừng vạch ra ánh lửa ra. Căn bản không có biện pháp đối diệp thủ nghĩa tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà lúc này theo diệp thủ nghĩa bỗng nhiên vừa dùng lực, nâng theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm, trong nháy mắt liền đè cái này yêu ma đầu đều cho bốc nát rơi. Đụng. Vô số máu tươi vàng khắp nơi. Yêu ma kia thi thể lúc này cũng ngã ở trên mặt đất. Xung quanh đậm âm sát chi khí bắt đầu cấp tốc bị hắn cho hấp thu tới. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những cái kia tiến vào thể nội âm sát chi khí liền bị thanh đồng cổ kính hoàn toàn cho hấp thu hết. Đối với hắn mà nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tiếp xuống, nơi này liền giao cho ta." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Tiên Sinh bên kia, lập tức cười cười. Hán. hắn bị người kia giết sao?" Tư Mã Tiên Sinh nhìn về phía trước khu vực Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Vừa mới người kia rõ ràng là một người mang dị cốt tu luyện người, mà lại hắn thực lực còn phi thường tương đại. Với anh. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lúc này Diệp Thủ Nghĩa đã tiếp tục hướng phía phía trước đi qua. Toàn thân hắn tản mát ra lực lượng cường đại cảm giác. "Giá trị phụ, lại tên thiên đất quý nhân." Giá trị phụ vị trí, gọi bình ngạn trì tưởng, gặp dự hóa lạnh, ngàn thai muôn vạn khó khăn hóa thành không. Mà bây giờ Diệp Thủ Nghiễm phát tán ra lực lượng, chẳng những trở nên cực mạnh, còn tràn đầy một loại đặc thù lực lượng. Khí huyết chi lực bao trùm càng tăng mạnh hơn chấn áp âm sát chi khí hiệu quả. Nương theo lấy khí huyết này, chi lực tràn ngập toàn bộ trấn yêu ngục, mới những cái kia bởi vì âm sát chi khí nhập thể mà trở nên cực kỳ khó chịu trấn yêu sứ nhóm, có thể rõ ràng cảm giác được thể nội những cái kia âm sát chi khí giống như bị hóa giải. Bọn hắn lạnh buốt thân thể, hiện tại cũng biến thành ngấm áp rất nhiều, phảng phất khí huyết đều khôi phục không biết. A Phiêu đang tại cái này chân yêu ngục bên trong quỷ quái, lúc này không ngừng phát ra từng tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Đối với trấn yêu sứ nhóm tới nói hưu ích chớ khí huyết chi lực, đối với mấy cái này quỷ quái tới nói liền quả thực là thai nạn. Bọn chúng điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng là phía trước giao lộ đã bị Diệp Thủ Nghĩa chặn lại. Loại kia khí huyết chi lực tiếp tục liên tục không ngừng mãnh liệt tới, khiến cho thân thể của bọn nó đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị buốc hơi rơi. Xi. Lúc này còn lại yêu ma đều đình chỉ tiếp tục hướng phía phía trước phóng đi, mà là toàn bộ hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia liệt quật khứ bọn chúng rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa mang đến to lớn uy hiếp, hiện tại cũng muốn trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa giải quyết rơi. Đến, ta xem các ngươi còn có bao nhiêu. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, lập tức nhở ẻt miệng cười một tiếng. Hiện tại hắn tuyến thượng thần kích thích tố vẫn còn cực cao trình độ, toàn thân đều tràn đầy mãnh liệt chiến ý. Đánh, tiếp tục đánh, đem những này yêu ma, toàn bộ dùng nắm đấm từng cái đánh nổi rầm rầm rầm. Ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa một cái bước xa hướng phía phía trước vọt tới, đối đứng núi triệu yêu ma, chính là một quyền tới. Oanh, một quyền này đánh vào cái này yêu ma trên đầu, Cái này yêu ma đầu trong nháy mắt bạo liệt. Hai tay của hắn ra quyền như ảnh, căn bản không có ngừng. To lớn tiếng phá hủy vang không ngừng chuyển ra. Những yêu ma này đơn giản liền như là đồng cát, bị Diệp Thủ Nghĩa một quyền một cái. Chỉ là những yêu ma này số lượng rất nhiều, dù cho Diệp Thủ Nghĩa công kích tốc độ thật nhanh, nhưng vẫn là có yêu ma từ khía cạnh cùng mặt sau công kích đến hắn. Cẩn thận. Những cái kia trấn yêu sư thấy cảnh này, trong mắt thần sắc lập tức đại biến, còn chưa có nói xong, liền phát hiện những cái kia yêu ma công kích đối với Diệp Thủ Nghĩa tới nói, căn bản không dậy nổi hiểu quả gì. Bọn chúng móng đuôi sắc bén, hay là bén nhọn vô răng nanh lại công kích đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể về sau, ngược lại là những cái kia móng vuốt cùng răng nanh vỡ vụn hết. Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp trở tay liền tóm lấy đầu của bọn nó trong nháy mắt bóp nát. Lục Lục, Tư Mã Tiên Sinh nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến ngầm nuốt ngụm nước miếng. Quá điên cuồng. Trước mắt nhìn thấy từng cảnh tượng ấy thật sự là quá điên cuồng. Hắn trở thành võ giả đến bây giờ tông sư cấp, cũng trải qua vô số to to nhỏ nhỏ chiến đấu, cũng không phải không có nhìn qua đại tông sư cùng yêu ma đặc sắc chiến đấu chẳng nhưng là tình hình trước mắt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn bộ đều là công kích mà lại lực lượng này còn như thế tồi khô là hủ, những cái kia yêu ma đơn giản tựa như là giấy đồng dạng. Hắn tu luyện khổ luyện công phu ạ. Tư Mã Tiên Sinh lúc này cũng tự lẩm bẩm, nếu không phải đem xạ ngang công phu tu luyện đến đỉnh cấp, là không thể nào sẽ có mãnh liệt như vậy nội thân. Ngay cả yêu ma móng vuốt cùng răng nanh đều không phá được phòng ngự của hắn. Hoán cấp yêu ma, ta trước đó còn muốn chém giết các người, không nghĩ tới, các ngươi thế mà cũng chạy ra ngoài. Diệp Thủ Nghĩa tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đánh chết một mảng lớn hư cấp yêu ma về sau, cũng rõ ràng thấy được ba con đoàn cấp yêu ma. Những mài toán cấp yêu ma phát tán ra âm sát chi khí rõ ràng nhất so hư cấp yêu ma phải cường đại hơn rất nhiều. Lại thêm hắn hiện tại là ở vào bắt thần kỳ môn giá trị phụ trạng thái. Cả người ngũ giác đều tăng lên tới rất nhiều. Đối hết thể trung quanh đều có cực mạnh trưởng không chỉ lực. Thật mạnh phàm nhân võ tu. Bất quá, ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình tự đại, trả giá đắt. Trong đó một tên toán cấp yêu ma có ba con mắt, mà lại trong ánh mắt con ngươi là trùng đồng. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, hắn ba con mắt ở trong con ngươi liền bắt đầu lấy chuyển động, gây ảo ảnh. Đây cũng là một loại đặc thù gây ảo ảnh năng lực. Chỉ là con mắt của nó cùng Diệp Thủ Nghĩa con mắt vừa đối mặt bên trên về sau, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới, để cái này yêu mà con mắt đều run rẩy lên. Ánh mắt nó ở trong con người lúc này chuyển lực tốc độ trở nên nhanh hơn. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, nó ba con mắt đồng loạt bạo tạc rơi. A. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng truyền ra. Các ngươi thụ thương cũng sẽ cảm giác được thống khổ a. Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói. Lúc này một cái bước xa vọt tới cái này hoán cấp yêu ma trước mặt. Tay trái bóp lấy cổ của nó xách lên, tay phải ngỏa quyền trong nháy mắt đánh tới. Oanh. Một quyền này đánh vào lồng ngực của nó, kinh khí cường đại nương theo lấy kinh khủng chân khí trực tiếp mãnh liệt đến cả thân thể nó, khiến cho cả thân thể nó trực tiếp nổ tung rơi. Còn lại hai tên đoán cấp yêu ma kêu vết hồng ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Sợ hãi. Hiện tại ánh mắt của bọn nó ở trong đã rõ ràng có vẻ sợ hãi. Chạy ba. Đặt đến đoán cấp trở lên yêu ma, trí lực đã cùng thường nhân bình thường, lúc này nhìn thấy tình huống không đúng trải qua, bọn chúng cũng căn bản không có can đảm diệp thủ nghĩa tiến hành giao chiến. Cái này nhân võ tu, đơn giản quá kinh khủng. Chạy. Chạy tới ở đâu? Diệp thủ nghĩa bỗng nhiên quay người lại, bỗng nhiên dậm chân một cái. Ầm ầm. Toàn bộ chân yêu ngục mặt đất ở trong nháy mắt này đều chấn động. Phốc. Kia hai con đoán cấp yêu ma vừa muốn chạy đi trong nháy mắt, liền bị lực lượng kinh khủng kia cho súng kích đến miệng phun màu tươi. 64. Chương 65, cái này căn bản liền không phải người. Toàn bộ thân hình vào lúc này cũng biến thành có chút lào đảo. Mà Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này đã lao đến. Xi. Trong đó một con yêu ma trên thân thể mọc ra đại lượng to dài màu đen dây leo, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể đâm tới. Những này dây leo mũi nhọn nhìn vô cùng sắc bén. Một khi bị xung kích đến, tựa hồ có thể tùy tiện đem người nhục thân đều cho xuyên qua rơi. Từ Mã Tiên Sinh thấy cảnh này cũng không khỏi đến lau một vệt mồ hôi. Kỳ thật trấn yêu sứ càng là thân thể run lên. Nếu như là bọn hắn, đoán chừng muốn bị những cái màu đen dây leo đem thân thể xuyên qua giống là cái sảng. Nhưng là Diệp Thủ Nghĩa. Phanh phanh phanh. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản cũng không có chống tránh, mặc cho những cái kêu màu đen dây leo xung kích đến trên người chính mình. Những này dây leo chẳng nhưng không có đem hắn thân thể cho xuyên qua, ngược lại trực tiếp bạo liệt rơi. Mà Diệp Thủ Nghĩa thân thể đã vọt tới trước mắt của nó. Chết. Cái này một con đoán cấp yêu ma tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Tại Diệp Thủ Nghiễn xuất hiện tại nó trước mắt trong nháy mắt, miệng phun đại lượng màu đen chất nhầy, trực tiếp phun về phía Diệp Thủ Nghiễn. Bèn, Diệp Thủ Nghĩa năm đấm vọt thẳng qua cái này chất lỏng màu đen, tiếp tục lập tới, trực tiếp đánh vào trên đầu của nó. Một toán cấp yêu ma đầu trực tiếp nổ tung rơi. Mà lại lúc này Diệp Thủ Nghĩa gãi gãi nục thân của nó, một cỗ cường đại khí huyết chi lực từ trong tay mãnh liệt ra ngoài, trực tiếp rót vào đến trong cơ thể của nó. Trong nháy mắt toàn bộ nhục thân ban chướng, sau đó trực tiếp nổ tung rơi. Loại này toán cấp yêu ma là có khả năng đầu bị đánh bại về sau, cũng sẽ không chết. Cho nên diệp thủ nghĩa cũng căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào nồng đậm âm sát chi khí tiếp tục không ngừng ngừngh tới trong nháy mắt liền tiến vào đến diệp thủ nghĩa trong thân thể người người không phải người còn lại một con kia hoán cấp yêu ma lúc đầu cũng còn muốn thừa cơ công kích diệp thủ nghĩa nhưng là hiện tại nó hoàn toàn sợ người này lối làm việc căn bản cùng bình thường phạm nhân khác biệt nó thật sợ một quên này liền bị đánh bểy đầu cho dù là yêu ma cũng chịu không được ra nó phản phất cảm giác được thân phận của mình cùng cái này phạm nhân đổi đến đây hắnối là yêu ma chạy tranh thủ thời gian chạy Cái này đoán cấp yêu ma ở trong nháy mắt này lực lượng toàn thân tán phát ra, điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy tới, đều nói chạy không thoát. Diệp Thủ Nghĩa tự lẩm bẩm, vừa mới yêu ma kia phun ra ngoài chất lỏng màu đen tại trên người hắn không ngừng bước lên khói trắng. Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được có một chút thiêu đốt cảm giác. Loại này chất lỏng màu đen mang theo rất mạnh tính an mòn. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là đoán cấp yêu ma thủ đoạn, đối với hiện tại đem bất diệt kim cương thân tu luyện đến hơn 100 năm công lực, còn có 50 năm công lực cựu truyền thần sam công tới nói, còn chưa đáng kể. Liền tại bên trong, nguy rồi, nếu như bên trong những cái kia yêu ma được thả ra, chúng ta trấn yêu ti liền muốn xong đời. Lúc này Lý Ngọc bọn người tiếp tục xông vào bên trong khu vực. Tại cái này lối đi tối thui bên trên, bọn hắn cũng nghe đến bên trong chuyển lại tới thanh âm, còn có rảnh rỗi khí ở trong phát tán ra nồng hắc huyết mùi tanh. Cũng không biết bên trong tình trạng đến cùng thế nào. Giống. Liên tại bọn hắn tiếp tục hướng phía bên trong mà đi đồng thời, một tiếng to lớn gầm thét chuyển tới. Chỉ là cái này tiếng giống giận dữ bên trong, tràn đầy một loại sợ hãi. "Đều cho ta." Lan Đi, một con kia chạy trốn cấp yêu ma toàn thân cao thấp mát ra tinh hồng qua mang, một đôi tròn to huyết hồng con mắt bên trong, tràn đầy vẻ sợ hãi. Trốn, nó phải nhanh lên một chút chạy đi. Nhìn trước mắt sông tới Lý Ngọc bọn người, nó đống nhiên vung vẩy mình mong ngứa, liền muốn trực tiếp đem những này cản đường chân yêu sứ toàn bộ cho giết chết. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Nó không trốn nữa đi ra ngoài, sẽ chết. Không được. Lý Ngọc bọn người thấy cảnh này, trong mắt con người hơi có lại. Hoán cấp yêu ma. Cương đại như thế âm sát chi khí, rất rõ ràng chính là hoán cấp yêu ma. Bọn hắn mặc dù là điệu tự trấn yêu sứ, nhưng vẫn chỉ là vừa trở thành điệu tự trấn yêu sứ không tính quá lâu, tại điệu trấn yêu sứ ở trong cũng coi là tương đối bình thường. Hiện tại xuất hiện cái này toán cấp yêu ma tốc độ quá nhanh, bọn hắn không có cơ hội chình né. Đục. Liên tại bọn hắn cắn răng muốn nắm lấy vũ khí ngăn cản thời điểm, yêu ma kia thân thể đột nhiên bay lên, tuyên bố tại không chung. Đây là. Nhìn xem một màn này, Lý Ngọc bọn người trong mắt thần sắc hơi đổi, trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước. "Thả ta ra! Thả ta ra!" Cái này toán cấp yêu ma phát ra từng tiếng to lớn tiếng gào hét. Toàn bộ thân hình điên cuồng rẫy rủa, nhưng căn bản rẫy rủa không ra. Nhìn kỹ, ở sau lưng của nó, xuất hiện một đạo cao lớn tò con thân ảnh. Người kia đưa tay nắm lấy cái này yêu ma phía sau cổ đem nó thân thể trực tiếp cho nhấc lên. Những này trấn yêu sứ thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. "Là ai? Là ai đem cái này toán cấp yêu ma bắt được? Ta nói, người trốn không thoát." Diệp Thủ Nghĩa thanh âm vào lúc này cũng chậm chậm truyền tới. "Wen." Lý Ngọc bên cạnh thân trấn Yêu sứ xuất ra một cái cây châm lườm ném một bên, trong ngáy mắt ở bên cạnh khu vực bó đuốc liền bốc cháy lên. Tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới, lúc này Lý Ngọc mấy người cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng kia cấp yêu ma thậm chí Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. "Dám? Dám sát sư đại nhân." Lý Ngọc tập trung nhìn vào, liền có thể thấy rõ Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Nàng ngột đôi mắt cũng mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin phấn sắc. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa toàn thân cao thấp tràn ngập cực mạnh lực lượng, toàn bộ thân hình nhìn so trước đó còn cao lớn hơn cường tráng, trên hai tay có từng cục cơ bắp, mà lại càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, hắn còn tản mát ra một cố khí chất đặc thủ. Loại khí chất này có một loại phiêu phiêu dục tiên, không giống như là phạm nhân, càng giống là võ thần. Còn lại hai tên chân yêu xứ cũng ngộ. Giám sát sứ, Lục hoàng lai là các ngươi. Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc người, cũng khẽ cười. cười. Bên trong đều cũng đã xử lý xong, liền chỉ còn lại cái này trốn tới yêu ma. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái này không ngừng rễu yêu ma, vừa cười vừa nói: Siêu siêu siêu. Lúc này yêu ma kia phần lưng đột nhiên mọc ra đại lượng gai nhọn, hướng thắng đến Diệp Thủ Nghĩa gương mặt đâm tới. "Không được ba." Cái này kinh dị một màn, để Lý Ngọc bọn người giật nảy mình. Phản vật kia gai nhọn muốn đem Diệp Thủ Nghĩa đầu đều cho xuyên qua rơi. Ta nói, thành thật một chút không được a. Nhưng mọi người ở đây tâm đều sách tại cổ hạng thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa lại tiếp tục truyền tới. Những cái kia đâm vào Diệp Thủ Nghĩa trên gương mặt gai nhọn, trực tiếp vỡ vụn rơi căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn ngay cả mình huynh đệ đều luyện được không thể phá vỡ, ra mặt nơi này, chỉ cần hắn một vật công, cũng đồng dạng là không thể phá vỡ. Ta, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cái này yêu ma lộ ra một vòng cầu xin tha thứ thanh sắc, toàn bộ thân hình run không ngừng. Quá kinh khủng. Người này, không, cái này căn bản liền không phải người. Người nục thân lực lượng, làm sao có thể tu luyện tới trình độ như vậy? 65. Chương 66, tương đại đến cực điểm khí huyết chi lực. Chỉ đùa một chút. Diệp thủ nghĩa cũng nhếch miệng cười một tiếng. Phổ thông hoàn cấp yêu ma Tại hắn hiện tại mở ra bát thần kỳ môn trạng thái phía dưới, căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Mà lại cái này yêu ma trên thân thể phát tán ra âm sát chi khí, bình thường trấn yêu sứ dù cho tới gần đều sẽ cảm giác được khó chịu, muốn vận chuyển khí huyết chi lực tiến hành ngăn cản. Nhưng lại đối với Diệp Thủ Nghĩa tới nói, những này âm sát chi khí căn bản không có tạo thành cái tác dụng gì. Ngược lại liên tục không ngừng địa bị trong cơ thể hắn thanh đồng cổ kính hấp thu. Thả! buông tha ta, ta có thể cho người bảo vật." Cái này yêu ma nhìn xem Diệp Thủ Nhiễu tiểu chẳng biết tại sao luôn cảm giác nội tâm có chút sợ hãi. Rõ ràng, nó mới là yêu ma bảo vật, Diệp Thủ Nghĩa lông mày nhíu lại. "Đúng, ta góp nhặt đại lượng tài bảo, chỉ cần ngươi thả ta đi, vậy cũng là ngươi." Cái này doán cấp yêu ma phảng phất bắt lấy một cọng cổ cứu mạng, vào lúc này không ngừng lên tiếng. "Không được, đây là yêu ma mê hoặc." Lý Ngọc nghe được cái này yêu ma lời nói, trong mắt thần sắc lập tức biến đổi. Những yêu ma này ngoại trừ phát ra âm sát chỉ khí cực kỳ khủng bố bên ngoài, còn có một cái khác kinh khủng điểm, chính là những yêu ma này có được rất mạnh mê hoặc năng lực. Một khi bị mê hoặc liền phiền phức lớn rồi. "Tài bảo, ngươi không phải liền là một cái tài bảo a?" Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói. Trong nháy mắt này, Bóp lấy nó no cái cổ tay bỗng nhiên vừa dùng lực, một cô nóng rực nóng hổi lực lượng trong nháy mắt đánh tới. "Oèn, cái này yêu ma cái cổ trong nháy mắt bị bóp nát rơi. Đầu lâu cùng nhục thân phân biệt rất xuống đất trên mặt. Lục cộc! ở đây trấn yêu sứ thấy cảnh này, con mắt đều trừng lớn, hầu kết cũng có chút giật giật. Công kích này thủ đoạn, cũng không tránh khỏi có chút quá bạo lực đi. "Còn giả chết ta! Lúc này Diệp Thủ nghĩa nhìn chằm chằm cái này một cỗ thi thể, tiếp tục cười lạnh thành tiếng. Tay phải hắn hóa quyền, cương đại khí huyết chỉ lực cùng chân khí ở trong nháy mắt này trực tiếp hội tụ tại quyền tâm ở trong. Cái tiếng ngã tại trên mặt đất yêu ma thì thể, Phàn Phật cảm giác được cái gì, liền muốn đứng dậy chạy trốn. Nó vừa mới cái cổ bị bóp nát, đầu lâu cùng nhục thân tách rời, cũng còn chưa chết, chỉ là làm bộ mình chết thôi. Không nghĩ tới, lại bị Diệp Thủ Nghĩa phát hiện. Nó muốn trốn, nhưng lại trốn không thoát. Bởi vì hiện tại Diệp Thủ Nghĩa năm đấm đã lấy cực nhanh tốc độ đánh tới, trực tiếp đánh vào sống lưng nó lên. Và anh, bằng ba khoảng cách nương theo kinh khủng khí huyết chi lực cùng chân khí, theo một quyền này đánh vào trong cơ thể của nó. Lục thân của nó trong nháy mắt nổ tung thành vô số khối. Đại lượng máu tươi bắn tung tóe tại bốn phía, sau đó bị nóng rực vô cùng khí huyết chi lực trực tiếp bức hơi rơi. Lần này, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được theo cái này yêu ma chết đi, đại lượng âm sát chi khí phun trào tiến vào trong cơ thể hắn. Hôm nay không biết chém giết nhiều ít yêu ma, hấp thu âm sát chi khí đã rất nhiều, không biết có thể chuyển hóa thành nhiều ít hoạt tinh văn. Còn lo lắng cái gì, vào xem tình trạng. Diệp Thủ Nghĩa vừa hấp thu xong những cái kia âm sát chi khí, liền hướng phía bên trong khu vực đi đến. Vừa mới lao ra đến tương đối gấp, cũng không biết bên trong còn có không có còn lại yêu ma. Còn có những cái kia trong lao ngục bên cạnh yêu ma, nếu có thể Hắn muốn đánh chết. Dù sao hấp thu những này âm sát chỉ khí đều có thể chuyển hóa làm tỉnh văn năng lực, đối với hắn hiện tại tới nói, là phi thường trọng yếu. Tối nay đối mặt tâm kia quả ra, hay là vô cùng nguy hiểm, nếu không phải hắn mới học được bắt thần kỳ môn, muốn giết chết hắn, độ khó khăn thẳng tắp lên cao. Mình cũng có khả năng sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Dỗ, Lý Ngọc bọn người nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, vào lúc này cũng mới từ vừa mới rung động ở trong lấy lại tinh thần. Hai gã khát chấn yêu sứ một bên chạy vào bên trong đồng thời, cũng không nhịn được nhìn một chút trên mặt đất những thi thể này. Thật là đáng sợ. Vừa mới diệp thủ nghĩa đối phó kia án cấp yêu ma một màn quả thực là thật là đáng sợ tay không bóp nát yêu ma cái tuổi chỉ là như thế ng lại đều để ra đầu dut lên khu cụ ở bên trong tư mã tiên sinh lúc này nắm lấy trường đào chống đỡ trên mặt đất ổn định thân thể ho khan vài tiếng máu tươi cũng nương theo lấy hắn hò khan phun ra nhưng vào lúc này một cô cảm giác ấm áp lại chuyển tới hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình những cái kia ấm sát chi khí bởi vì cái này một cô ấm áp ảnh hưởng lại bị thanhh trừ không biết lúc hoàn tử hắn dương mắt xem xét liền có thể rõ ràng nhìn thấy diệp thủ nghĩa thân hành 6 Giám sát sứ đại nhân. Tư Mã Tiên Sinh lúc này cũng không khỏi đến cung kính lên tiếng. Giám sát sứ đại nhân. Còn lại trấn yêu sứ nhìn xem lần nữa đi tới Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại cũng cung kính vô cùng. Lần này, bọn hắn là đánh đáy lòng bội phục Diệp Thủ Nghĩa. Nếu không phải Diệp Thủ Nghĩa, lần này toàn bộ trấn yêu T đoán chừng đều muốn bị nặng. Còn có thể để bên trong lao ngục yêu ma đều được thả ra, đến lúc đó liền sẽ tạo thành càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn bộ tiên lâm thành khả năng đều muốn sinh linh đồ thán. Không nên động. Diệp Thủ Nghĩa đi tới, ánh mắt liếc nhìn Tư Mã Tiên Sinh đám người đồng thời, toàn thân cao thấp ra một cỗ cực mạnh khí huyết trị lực. Loại này khí huyết chỉ lực rất là nóng rực, trực tiếp xuyên thấu bọn hắn thân thể lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân phản phất đưa thân vào trong lò lửa, mặc dù nóng rực nóng hồi đến kinh liệt, nhưng là thể nội lưu lại những cái kia âm sát chỉ khí vào lúc này đã nhanh chóng bị chôn vùi giãy mất. Những này trấn yêu sứ sắc mặt lúc này cũng hoàn toàn trở nên hùng nực, không còn có vừa mới tái nhợt. Ta giám sát sứ đại nhân, đám người kích động lên tiếng nói. Giám sát sứ đại nhân khí huyết chi lực, thế mà cường đại đến trình độ như vậy, hơn nữa còn có thể trợ giúp bọn hắn chế thậm chí tiêu trừ thể nội âm sát chi khí. Phải biết, lần chiến đấu này bọn hắn đánh chết không ít hư cấp yêu ma, thể nội lưu lại âm sát chi khí, cũng phải cần đại lượng thời gian đi thanh trừ. Hiện tại, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp giúp bọn hắn thanh trừ hết. "Trước nghỉ ngơi thật tốt đi." Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt nói. "Đúng rồi, cái này đoán cấp yêu ma, ta có thể tiếp tục giết chứ ta. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Tiên Sinh, lúc này tiếp tục lên tiếng nói. Hiện tại hắn ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại, tại cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy bính tự trong ngục, còn có một số hoàn cấp yêu ma. Vừa mới được thả ra, cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Cái này Từ Mã Tiên Sinh nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng có chút giật mình. Vừa mới hắn đánh chết nhiều như vậy yêu ma, mà lại hắn truy đổi ra ngoài truy sát toán cấp yêu ma cũng hẳn là chết rồi, cái này còn muốn giết? Có thể. Rất nhanh, hắn hít vào một hơi thật sâu liền lên tiếng nói. Hắn hiện tại cũng kịp phản ứng, đã Diệp Thủ Nghĩa có thể có loại này chí dương trí cương cường đại đến cực điểm khí huyết trị lực, kia toán cấp yêu ma âm sát chỉ khí, hắn hẳn là cũng có thể tiếp tục ngăn cản. Vậy liền giao cho ta đi, ta giúp các ngươi xử lý một chút tai họa." Diệp Thủ Nghĩa cười lên tiếng đồng sự, hướng thẳng đến bính tự ngục bên kia đi tới. 66 Chương 67, ta còn chưa xuất lực, nó liền ngã hạ. Hiện tại bính tự trong ngục còn có mấy cái toán cấp yêu ma. Những cái kia yêu ma tới gần tại lao ngục phía trước, từng đôi con mắt đỏ ngầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Với mới bọn chúng liền biết đại lượng yêu ma xuống tới, trong đó đồng dạng bị giam giữ một chút toán cấp yêu ma bị thả ra mấy cái. Vốn nên là đến phiên bọn chúng cũng đi ra, nhưng tựa hồ phát sinh biến cố. Lúc này theo Diệp Thủ Nghĩa đi tới, kia từng đôi huyết hồng ánh mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa nhìn sang. Những yêu ma này trong ánh mắt có một cỗ cực mạnh mê hoặc chi lực. Cùng Diệp Thủ Nghĩa đối mặt trong đáy mắt, loại kia kinh khủng mê hoặc chi lực Tựa hồ liền muốn đối Diệp Thủ Nghĩa sinh ra tác dụng. Bất quá lúc này Diệp Thủ Nghĩa tinh khí thần đều đạt đến cực mạnh trình độ, cả người tinh thần lực cực độ tập trung, chỉ là hơi có một chút ảnh hưởng, liền lập tức khôi phục bình thường. "Ta đến thả các ngươi đi ra." Diệp Thủ Nghĩa cầm một chuôi chìa khóa, bắt đầu theo thứ tự mở ra những cái kia quán cấp yêu ma nhà tù. Chẳng những những trái cửa phòng mở ra, hắn còn từng cái giúp những yêu ma này giải tỏa trên người gông xiềng cùng trói buộc. "Người này, điên rồi." Đầu tiên bị giải khai trói buộc quán cấp yêu ma, một đôi huyết hồng con mắt đều mở lớn. Nó có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa thực lực rất mạnh, giống như là Phạm nhân ở trong tông sư, nhưng là cho dù là loại thực lực này, nó cũng có thể có biện pháp đối phó. Ầm Ẩm. tại Diệp Thủ Nghĩa giúp nó giải khai trói buộc trong ngáy mắt, cả thân thể nó liền biến thành một trận hắc vụ, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm âm sát chỉ khí, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể xung kích quá thứ. Nó muốn bắt trước mắt tản mát ra cường đại khí huyết chỉ lực võ tu, đến bổ sung nhiều như vậy ban ngày đến hao tổn lực lượng. Quá chậm. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, dống nhiên một bàn tay đánh ra, kẻ hóa thành một đoàn hắc vụ yêu ma vừa vọt tới Diệp Thủ Nghĩa trước mắt, liền trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa một trường vô ra ngoài. Ngoèn, thân thể của nó trong nháy mắt đánh tới bên cạnh trên vết tường. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, toàn bộ nhục thân thế mà sống sở sở biến thành thịt nát. Mãnh liệt khí huyết chi lực không ngừng phát ra, những cái kia bắn tung tóe tại bốn phía yêu ma máu tươi trực tiếp bị bóp hơi rơi. Phổ thông hoàn cấp yêu ma, hơn nữa còn bị giam giữ ở chỗ này một đoạn thời gian, thực lực bây giờ rất yếu. Diệp Thủ Nghĩa ngay tại liên tục không ngừng hấp thu cái này yêu ma trong thân thể phát ra âm sát chi khí. Tại bốn phía lao ngục những cái kia yêu ma thân thể cũng không khỏi đến run lên. Bọn chúng thân là yêu ma, làm qua rất nhiều tàn nhẫn sự tình. Những người phàm tục kia nhìn thấy bọn chúng đều sẽ lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, nhưng là lần này, sợ hãi đến phiên bọn chúng. Một bàn tay, trực tiếp một bàn tay đem một con đoán cấp yêu ma cho đập thành thê nát. Quả yêu, ta còn chưa xuất lực, nó liền ngã hạ. Diệp Thủ nghĩa hấp thu xong những cái kia yêu sát khí về sau, cũng không khỏi đến tở dại. Hắn đánh giết những này đoán cấp yêu ma nhưng thật ra là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhất định là vì hấp thu yêu sát khí. Thứ hai, hắn còn muốn tiếp tục cùng những yêu ma này chiến đấu. Mặc dù là toán cấp yêu ma, nhưng là thực lực của bọn nó cũng có chút cao thấp không đều. Nếu như có thể gặp được càng tăng mạnh hơn một điểm oán cấp yêu ma chiến đấu, còn có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Đừng để ta thất vọng a." Diệp Thủ Nghĩa quay người nhìn hướng về sau bên cạnh trong lao ngủ oán cấp yêu ma, lập tức cười nói. Nụ cười của hắn, tại những cái kia oán cấp yêu ma trong mắt đơn giản chính là ác ngục. Bọn chúng cũng sợ hãi. "A." Rất nhanh, từng tiếng yêu ma kêu lên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tại bên ngoài tư mã tiên sinh bọn người nghe được những âm thanh này truyền đến, cũng có chút tê cả da đầu không phải diệp thụ nghĩa tiếng kêu thảm thiết, mà là những cái kia yêu ma. Liền ngay cả yêu ma, giống như đều sợ lục hoàng tử điện hạ. Tư Mã tiên sinh, các người hiện tại hoàn hảo a. Lý Ngọc mấy người cũng đã xuống tới, nhìn xem đám người lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, khắp nơi đều là yêu ma thi thể cùng trấn yêu sư thi thể. Đặc biệt là trấn yêu sư thi thể cũng không ít. Nhìn xem một màn này, bọn hắn hàm răng cũng căng chặn. Lần này, đối trấn yêu ti tới nói, tổn thất đúng là quá lớn. Không sao, giám sát sư giúp chúng ta thanh trừ hết thể nội âm sát chỉ khí, hiện tại chỉ có một ít vết thương giá thì tôi Từ Mã Tiên sinh lộ ra một vòng tiếu dung lên tiếng. Âm sát chỉ khí mới là khó chơi nhất vật đáng sợ nhất, nhưng là tại vừa mới diệp thủ nghĩa cường đại khí huyết chỉ lực cọ rửa phía dưới, trong cơ thể của bọn họ âm sát chỉ khí đều toàn bộ bị cọ rửa dưới mất. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là để người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn đem thuần dương công luyện đến đại thành. Loại kia chí dương trí cương khí huyết chi lực, rõ ràng giống như là tu luyện thuần dương công. Nhưng là, giống như so đại thành thuần dương công chỗ thả ra khí huyết chi lực còn kinh hơn. Màn này sau người, đến cùng là ai? Một chút trấn yêu sứ lúc này cũng chậm chậm hòa lại, nhìn xem bốn phía tình trạng. Hai tay cũng nắm chắc thành quyền. Lần này, chết người thật sự là nhiều lắm. Là hứa ra quả ra. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng từ bên kia đi ra. Những cái kia binh tự ngục án cấp yêu ma, hiện tại toàn bộ đều bị hắn giết rớt mất. Những yêu ma này tựa hồn là bị bắt cầm tới bên này giam giữ lâu, hắn thực lực đều trở nên yếu đi không ít, chỉ có một ít quỷ dị năng lực khả năng đối người tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là đối với Diệp Thủ Nghĩa tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Vừa mới hắn đánh chết những cái kia án cấp yêu ma về sau, nếu thử hướng phía ớt chữ ngục bên kia đi đến, chỉ là kia ớt chữ ngục phương hướng truyền lại tới âm sát chỉ khí để hắn cảm giác được có chút chấn kinh. Cho dù là hắn loại này mãnh liệt nóng dực khí huyết chỉ lực, lại có một loại không thể thấp hơn bên kia dâm mát khí tức cảm giác, mà lại Diệp Thủ Nghĩa còn mơ hồ có một loại lương phát lạnh cảm giác. Tất chữ trong ngủ một bên, Tô giam giữ hung cấp yêu mà, so sánh oán cấp yêu mà, tựa hồ hung hiểm không chỉ một đẳng cấp. Tại hắn cường đại ngũ giác phía dưới, hắn bản năng có một loại tới gần cảm giác tử vong, cho nên cũng không có tùy tiện đặt chân bên trong. Hứa ra quản Gia Quản theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa lời, ánh mắt của mọi người đều mở lớn, trên mặt cũng đầy lạ vẻ chấn động. Hứa Trương Quản gia, là một người mang dị con người hẳn là ở nơi nào tập được một chút tà pháp, lấy con mắt làm thức ăn, coi là đại thành về sau có thể thành tiên. Diệp Thủ Nghĩa vừa đi ra đồng sự, một bên lên tiếng, đem mình chỗ rõ ràng hết thể cũng chậm rãi kể rõ ra. Nghe lời của hắn, đám người cũng một trận tê cả ra đầu. Người này cũng quá điên cuồng. Lại là bởi vì tu luyện cái gì tà pháp, muốn thành tiên. Mà lại nghe Diệp Thủ Nghĩa nói người này trên gương mặt mọc ra rất nhiều con mắt, Lý Ngọc cũng một trận há hán. Cái gọi là tu tiên, đều là dạng này a. Diệp Thủ Ngã ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Tiên Sinh, nghiêm túc nói: Hắn với thế giới này hiểu rõ cũng giới hạn tại người mang dị cốt người có thể tu luyện. Trước đó hắn vẫn cho là dị cốt tựa như là linh căn đồ vật, đi đến con đường tu tiên hẳn là cũng cùng dĩ vãng nhìn thấy cái gì luyện khí kết đan loại hình trình tự không sai bị lắm. Mặc dù phát giác được có chỗ kỳ dị, nhưng tối nay đúng là mở rộng tầm mắt. 67. Chương 68: Huyết sắc đèn lổng. Chương này quản ra thế mà cho rằng thôn phệ đại lượng con mắt liền có thể thành tiên. Cái này tiên, là cái gì tiên? Trong mắt tiên. Hắn hẳn là bị cái khác yêu nhân mê hoặc, tu luyện pháp. Chân chính người tu tiên không phải như vậy. Tư Mã tiên sinh lắc đầu, nghiêm túc nói. Dạng này à?" Diệp Thủ nghĩa con mắt nhắm lại. Tính cả tối nay, hắn đã giết qua hai tên người mang dị có người, cũng chính là hai tên cái gọi là tu tiên giả. Nhưng hắn luôn cảm giác những này cái gọi là người mang dị cốt tu tiên giả vẫn có chút không thích hợp, không giống như là nghiêm trình tu tiên, nếu như nhất định phải dùng một cái từ để dùng, chính là quỷ dị tu tiên. Đúng. Cũng không biết, có phải hay không hứa ra bên kia thủ ý hắn làm. Từ Mã Tiên Sinh lúc này sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Đã người này là hứa ra quả ra, chuyện này cũng vô cùng có khả năng cùng hứa ra có quan hệ. Có thể hay không? Hứa gia cũng hoàn toàn bị yêu nhân không chế được, vô cùng có khả năng. Còn lại trấn yêu sứ lúc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Giám sát sứ đại nhân, chúng ta bây giờ như thế nào làm? Tư Mã Tiên sinh hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình về sau, ánh mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn sang. Những người còn lại ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào Diệp Thủ Nghĩa trên thân. Chờ đợi Diệp Thủ Nghĩa mệnh lệnh. Lần chiến đấu này, Diệp Thủ Nghĩa bạo phát đi ra lực lượng cường đại, đã hoàn toàn đem bọn hắn chỗ chinh phục. Đi Hứa gia nhìn xem. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Hứa ra, đúng là hiềm nghi lớn nhất. Mặc dù nói chương này quản gia trước đó lời nói để lộ ra hắn đem hứa ra gia chủ phu nhân trong mắt đều đảo, nhưng là có lẽ đây là hắn lời nói của một bên thôi. Đương nhiên sẽ không dễ tin. Mấy người các người đi theo ta đi là được, những người còn lại đem bọn hắn an táng đi. Diệp Thủ Nghĩa để Lý Ngọc mấy người cùng một chỗ thì đến, cái khác trấn yêu sứ liền an bài ở chỗ này quét dọn chiến trường. Lần này tổn thất trấn yêu sứ thật sự là quá lớn. Đối với trấn yêu ti tới nói, chính là một lần trọng tương a. Dỗ, hắt. Rất nhanh, Lý Ngọc bọn người theo lấy Diệp Thủ Nghĩa đi ra trấn yêu ngục. Tư Mã hiện tại hiện tại khôi phục không ý. Hắn tiếp tục chấn thủ tại cái này trấn yêu ngục bên trong, liền sợ sẽ còn xuất hiện còn lại tình trạng. Diệp thủ Nghĩa vừa đi ra trấn yêu ngục, chân khí cường đại bắt đầu phóng xuất ra, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Những này chân khí phảng phất hình thành một cái cự đại vô cùng kỳ môn bản, bao phủ tại cái này một mạng lớn phạm vi. Đây là cái gì? Cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm Lý Ngọc, có thể rõ ràng cảm giác được có một loại bị người gìn mò trường không cảm giác, toàn thân lạnh bướp. Chân khí? Cái này bốn phía giống như có giống như là chân khí năng lượng. Không chỉ là hắn, còn lại hai tên đi ra tới trấn yêu xứ cũng rõ ràng cảm thấy không được tự nhiên. Tựa như là giám sát sứ đại nhân thả ra chân khí, nhưng là chân khí, có thể dạng này phóng xuất ra sao? Lúc này Diệp Thủ Nghĩa nhắm hai mắt, cảm thụ được bốn phía hết thảy. Tại cái này chân khí nơi bao bọc phạm vi bên trong, hắn phản phất chính là thần, chính là chủ thể, có thể cảm giác được hết thảy. Đây chính là bắt thần kỳ môn giá trị phù năng lực, hẳn không có yêu ma. Rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa thả ra chân khí đều toàn bộ thu nạp trở về. Hiện tại tạm thời tới nói, là an toàn. Cũng hắn là sẽ không còn có yêu ma xâm nhập kia Trần Ưu Ngục. Đi trước hứa ra nhìn xem. Diệp Thủ Nghĩa bước nhanh hướng phía phía trước phóng đi. Trước đó thời điểm cũng cảm giác kia hứa ra ra chủ có điểm gì là lạ, mà lại hứa ra thế lực tại Thiên Lâm thành tới nói cũng không thể khinh thường. Không chừng trương này quản ra cách làm, cũng là hứa ra thủ ý nói không chừng. Vô luận như thế nào, hiện tại vẫn là phải đi hứa ra nhìn một chút. Giám sát sứ đại nhân. Tô Lương chính dẫn theo trường đao từ nơi không xa bên kia đi tới, lúc này nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa nhanh chóng vọt tới thời điểm, cũng bị giật lại mình, bất quá rất nhanh liền mượn ánh trăng thấy rõ ràng hắn thân ảnh. Yêu ma đều tiêu diệt, tạm thời không có chuyện gì. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, vừa dứt lời, liền từ bên cạnh hắn lướt qua. Lương Người đi trước trấn yêu ngục bên kia hỗ trợ an táng trừ vị huynh đệ, chúng ta hiện đi hứa ra nhìn xem." Lý Ngọc mấy người cũng một bên lên tiếng đồng thời, tiếp tục đuổi theo Diệp Thủ Nghĩa hướng về phương xa mà đi. Diệp Thủ Nghĩa tốc độ quá nhanh, để bọn hắn có chút không đuổi kịp. "Được." Tô Lương nhẹ gật đầu, nhìn xem thân ảnh của bọn hắn tại trong khoảng thời gian ngắn biến mất về sau, cũng hướng phía trấn yêu ngục bên kia đi đến. Mới vừa đi tới trấn yêu ngục trước cổng chính bên cạnh khu vực, hắn liền ngã hết một hơi khí lạnh. Xung quanh mặt đất, khắp nơi đều là cái hố nhỏ, tựa hồ vừa mới trải qua một trận cực kỳ khủng bố chiến đấu. Mới hắn còn chưa chạy tới thời điểm Nghe được to lớn tiếng oanh minh vàng, chính là bên này chiến đấu sinh ra sao? Giám sát sứ đại nhân, thật mạnh. Dưới ánh trăng, mấy thân ảnh trong thành cấp tốc xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới Hứa ra đại môn. Hô hô. Lý Ngọc bọn người lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo Diệp Thủ Nghĩa đi vào Hứa ra đại môn về sau, cũng có chút thở hổn hộc. Loại tốc độ này phi nước đại, dù cho đối với bọn hắn loại này địa tử trấn yêu sứ tới nói, đều là cực kỳ mỏi mệt mỏi. Đen này lồng, nhìn có điểm lạ a. Diệp Thủ Nghĩa đứng tại Hứa Gia cửa chính chỗ, ánh mắt nhìn xem hai bên có ánh lửa chiếu rọi ra đỏ chót đèn lồng, con mắt cũng nheo lại. Trong trí nhớ của hắn rất tốt, rõ ràng nhớ kỹ lúc trước lần đầu tiên tới hứa ra thời điểm, hứa ra cửa chính là hoàn toàn không có đèn lồng loại vật này. Nhưng là hiện tại những này treo ở đại môn hai bên đèn lồng, tàn mát ra huyết hồng sắc ánh lửa, chiếu rọi tại bộ phía. Hứa ra giống như trước đó không treo loại này đèn lồng. Lý Ngọc cũng chau mày, đèn này lồng ánh lửa làm sao giống như là mạo đồng dạng. Một tên khác trấn yêu sứ lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hơn nửa đêm, lúc này tình trạng đúng là có chút làm người ta sợ hãi, mà lại càng làm người ta sợ hãi chính là, cái này hứa gia đại môn căn bản không nhìn thấy thủ vệ, toàn bộ đại môn chính là mở. Đại nhân, cẩn thận." Lý Ngọc lúc này nắm chặt trường kiếm trong tay, nhịn không được lên tiếng. Hắn bén nhẹ cái mũi, mơ hồ ngửi được trong không khí truyền đến trận trận mùi máu tươi. "Ừm." Diệp Thủ Nghĩa lúc này giậm chân hướng phía hứa ra đại môn đi đến. Lý Ngọc mấy người cũng theo sát phía sau đi vào. Vừa đi vào, liền có thể mơ hồ phát giác được trận trận âm phong đánh tới. Thật nhiều đèn lồng đó. Một chấn yêu sư ánh mắt hướng phía phía trước nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy tại phía trước những kiến trúc kia bốn phía, khắp nơi đều treo đầy màu đỏ đèn lồng. Chỉ là đèn này lồng phát tán ra ánh lửa, thật sự là quá quỷ dị. Huyết hồng huyết hồng. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, chân khí cường đại vào lúc này lại bắt đầu lấy hắn làm trung tâm thả ra ngoài. Bình thường võ giả là căn bản không thể giống như là hắn dạng này sử dụng chân khí, dù sao tiêu hao chân khí tốc độ quá nhanh, nhưng là hắn tu luyện chính là vô tướng dịch cân kinh, chân khí là càng luyện càng nhiều, mà lại tại mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện tăng trưởng chân khí trong cơ thể. Ầm. Liên tại bọn hắn tiếp tục hướng phía bên trong đi đến thời điểm, phía sau đại môn đột nhiên đóng cửa. 68. Chương 69, yêu nữ. Lý Ngọc người trong mắt con ngươi bỗng nhiên co rút lại, quay người hướng phía đằng sau nhìn lại. Thình lình phát hiện đại môn này hoàn toàn đóng chặt Ai? Một chấn yêu sứ vào lúc này cũng lập tức gầm nhẹ lên tiếng. Bọn hắn ánh mắt đồng thời nhìn về phía bốn phía, nhưng căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Hết thảy trung quanh đều lộ ra yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nheo lại. Đứng ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được năng lực cảm giác của mình giống như bị hạn chế ở. Có chút ý tứ. Hắn gửi lạnh thành tiếng. Cái này bắt thần kỳ môn mở ra trạng thái còn không có giải trừ, toàn thân hắn lực lượng vẫn như cũng là ở vào đỉnh phòng bên trong. Tiếp tục đi hướng bên trong, kia treo ở bốn phía đỏ chót đèn lồng phát ra huyết sắc quang mang chiếu dõi tại Diệp Thủ Nghĩa trên gương mặt, đi theo giám sát sứ đại nhân. Lý Ngọc lập tức đi theo Diệp Thủ Nghĩa hướng phía bên trong đi đến. Tuyết, Lý Ngọc hai tên chân yêu sứ cũng không chần chờ chút nào, tranh thủ thời gian cùng đi theo hướng về phía trước. Đây là, bọn hắn vừa theo Diệp Thủ Nghĩa đi hướng bên trong cái này hứa ra dinh thự đại đường, lập tức con mắt mở lớn. Thi thể, tại cái này rộng lớn đại đường bên trong, toàn bộ đều là thi thể. Nhìn xem một màn này, Lý Ngọc mấy người cũng không khỏi hít vào một khí lạnh. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là quá kinh khủng. Đại lượng thi thể gãy chi tản mát tại xung quanh trên mặt đất nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì máu tươi, tựa như là bọn hắn trước khi chết máu tươi bị rút khô. Mà lại càng làm cho người ta chú ý chính là, những thi thể này con mắt toàn bộ đều bị lột hết ra. Là người kia làm. Một chấn yêu sứ lúc này nhịn không được lên tiếng nói, quá tàn nhẫn. Cái này hứa ra người toàn bộ đều bị lột hết ra con mắt à? Hẳn không phải là. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đi vào bên trong. Hắn ánh mắt bốn phía liếc nhìn quá khứ, trí nhớ rất tốt hắn, có thể mơ hồ nhớ ký trước đó tại Hứa ra nhìn thấy qua một chút mặt, hiện tại toàn bộ đều bị tách rời tại nơi này. Mặc dù trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, nhưng là toàn bộ mặt đất nhưng căn bản không gặp được bất luận cái gì màu tươi. Nhất làm cho người chú ý chính là, những thi thể này con mắt cùng lúc trước đều là bị lột hết ra. Là chương quản gia làm. Dựa theo tình trạng trước mắt tới nói, người bình thường khẳng định cảm thấy là hắn khả năng tương đối lớn, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa lại mơ hồ cảm giác được, vấn đề này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại hiện tại xung quanh còn treo đầy màu đỏ đè lồng. Cái này đèn lồng đó chiếu rọi ra quá mang, thật sự là quá quỷ dị. Vậy những này, những này trấn yêu sứ nhìn xem xung quanh tình trạng sắc mặt cũng biên thành khó nhìn lên. Vốn đang coi là lần này sự kiện cùng hứa ra có quan hệ nhưng không nghĩ tới từ trên xuống dưới nhà họ hứa toàn bộ đều bị giết ngay cả hứa ra ra chủ con mắt đều bị móc xuống thật hung ác. ánh mắt của bọn hắn tiếp tục liếc nhìn có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất có một bộ quen thuộc thi thể nhìn hẳn là hứa ra gia chủ hứa ra gia chủ diệp thủ nghĩa nghe được tiên một trấn yêu sứ tự là bẩm lúc này cũng đi tới túi đầu nhìn một chút lấy hứa ra ra chủ thi thể nhìn xác thực cùng lúc trước mình nhìn thấy hứa ra ra chủ độcạ bất quá đây quả thật là Hàa diệp thủ nghĩa lông mày có chút nghe lại hắn luôn cảm giác Sự tình sẽ không giống là trước mắt đơn giản như vậy. Dậm dậm. Nhưng vào lúc này, xung quanh khu vực đột nhiên chuyển đến từng đợt âm phong. Cái này treo đỏ chốt đèn lồng lúc này cũng nương theo lấy cái này âm phong bắt đầu chập trọn. Diệp Thủ nghĩa tay phải vùng lên, chân khí cường đại phóng xuất ra, trực tiếp đem một đạo đỏ chốt đèn lồng cho đánh bay xuống tới. Hắn đưa tay tới, trực tiếp đem cái này đánh bay xuống tới đỏ chốt đèn lồng bắt lấy. Tựa hồ không phải phổ thông ngọn đèn. Diệp Thủ nghĩa cầm đỏ chốt đèn lồng, có thể phát hiện bên trong chính thiêu đốt lên một con mormen. Cái này ngọn nến thiêu đốt sinh ra hương vị rất kỳ quái, để hắn có một cố rất khó người cảm giác. Thượng như là thi dầu. Lý Ngọc bén nhẹ cái mũi người người, vào lúc này cũng tự hầu nghĩ tới điều gì, một đôi mắt mở lớn. Thi dầu. Cái này ngọn nến chi thi dầu chế thành. Một bên hai tên trấn yêu sứ vào lúc này cũng không khỏi đến ngầm nuốt ngụm nước miếng. Thì ra là thế. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy những này đỏ chót đèn lồng có vấn đề. Bên trong ngọn nến chẳng những là thi dầu chế thành, hơn nữa còn có thể mơ hồ cảm giác được một kia âm sát chi khí. Cái này âm sát chi khí rất yếu ớt, chỉ có giống như là hắn loại này hấp thu qua đại lượng âm sát chi khí người mới có thể rõ ràng như thế cảm giác được. Khì hì ha ha. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười quái dị tại cái này đại đường bên trong truyền tới. Ai ở chỗ này? Lý Ngọc bọn người nghe được tiếng cười kia, năm lấy vũ khí trong tay bốn phía nhìn lại. Bọn hắn hiện tại toàn thân căng cứng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng vô cùng. Từ vừa mới tiên đến đến bây giờ, đều không có cảm giác được có bất kỳ yêu ma thân ảnh. Cái này yêu ma ở chỗ này ẩn giấu đi bao lâu? Có thể làm cho bọn hắn đều cảm giác không thấy, thực lực này đến mạnh bao nhiêu? Hi hi ha ha. Thanh âm này phản phất là từ toàn bộ đại đường bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản là không có cách xác định chính xác phương hướng. Tại loại này quỷ dị không khí phía dưới, cho người ta tạo thành áp lực tâm lý là cực lớn. Ra, Diệp Thủ Nghĩa hướng phía một phương hướng khác nhìn sang, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Hắn hiện tại chân khí đã hoàn toàn phóng xuất ra, bao trùm tại cái này rộng lớn vô cùng đại đường bên trong. Chỉ cần còn đợi tại cái này đại đường bên trong sự vật, cũng sẽ ở hắn chưởng không cảm ứng bên trong. Không nghĩ tới, Lục hoàng tử điện hạ lại là một tông sư cao thủ, thật đúng là ngoài dự liệu của ta đâu. Kỳ hỉ, hỉ. Lúc này một thân ảnh lúc trước biên khu vực chậm rãi hiện, hiện ra. Nhìn kỹ, đây là một đạo mặc váy dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử có một đầu màu đen thác nước tóc dài. Gương mặt mang theo yêu mị chi ý, dáng người sum mãn, trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng ra thịt, đi lại ở giữa, có thể nhìn thấy thon dài chân trắng. Thật xinh đẹp nữ tử. Lý Ngọc bên cạnh hai tên trấn yêu xứ chỉ là nhìn xem cái này một nữ tử, ánh mắt liền bắt đầu có chút hoang hốt. Phản phất không bị không chế hướng phía phía trước đi đến. Tinh. Lý Ngọc thấy cảnh này, quát trói thai một tiếng. Thanh âm của hắn như là đỉnh thai nhức óc, để cái này hai tên trấn yêu xứ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vừa mới là. Bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, đầu đầy mồ hôi. Vừa mới trong nháy mắt đó, quả thực là quá kinh khủng. Bọn hắn chỉ là nhìn xem nữ từ này gương mặt cùng nghe được lời của nàng, tựa hồ bị mị hoặc ở. Thư duy đều có chút không bị không trẻ. Cảm tạ. Hai người này nhìn xem Lý Ngọc lúc này cũng kích động lên tiếng, hiện tại nắm chặt trường đau trong tay, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ sợ hãi. Yêu nữ, cái này yêu nữ thật sự là thật là đáng sợ. Ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, là có thể đem bọn hắn cho mị hoặc ở. Bất quá Lý Ngọc thực lực cùng bọn hắn tương đương, làm sao Lý Ngọc không có việc gì? Chỉ là lúc này bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Thủ Nghĩa đã hướng phía phía trước đi. 69. Chương 70, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Giám sát sứ đại nhân. Bọn hắn con mắt mở lớn, tại nội tâm ở trong vô ý thức hô to một tiếng. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần. Giám sát sứ đại nhân thực lực xa không phải bọn hắn có khả năng bằng được, Lý Ngọc đều không có nhận mị hoặc, giám sát sứ đại nhân càng thêm sẽ không. Nghĩ như vậy, bọn hắn trầm tĩnh lại đồng thời, cũng ngầm bực mình quá vô dụng, thế mà bị mị hoặc. Nơi này, là người làm. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn qua cái này áo đỏ yêu nữ, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Nữ nhân này nhìn sắc thực rất xinh đẹp, không thi phấn trang điểm, lại có như thế mị hoặc đến cực điểm dung mạo, mà lại dáng người vô cùng tốt. Hơn nữa thoạt nhìn so trước kia tồn tại hắn hổ cứng bên trong tiểu tỷ tỷ còn muốn sao nhiều. Người cảm thấy thế nào?" Nữ tử vừa cười vừa nói, "Lục hoàng tử điện hạ, như thế ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta cũng không cần để ý tới bọn hắn. Nếu không, cùng ta làm một chút có ý tứ sự tình." Nàng vừa dứt lời trong náy mắt, cả người liền bay tới, trực tiếp va vào Diệp Thủ Nghĩa trong lòng ngực. Kia một đôi cánh tay ngọc trực tiếp ôm vào cổ của nó chỗ, một đôi mỹ hoặc chúng sinh con mắt, chính khoảng cách gần nhìn qua Diệp Thủ Nghĩa hai con người có chút mở ra môi đỏ, hơi thở như lan. Lý Ngọc thấy cảnh này, con mắt cũng mở lớn. "Giám sát sứ nhân." Hắn lập tức lên tiếng. Cái này yêu nữ, thật sự là quá ghê tớm. Lại dám như thế dây dưa giám sát sứ đại nhân, mà lại giám sát sứ đại nhân còn không có phản kháng, chẳng lẽ nói, giám sát sứ đại nhân cũng bị mị hoặc? Còn lại hai tên chấn yêu sứ lúc này cũng nắm chặt trường đau trong tay, cũng phải có động tác. Không sao. Diệp Thủ miễn nhàn nhạt lên tiếng nói, như thế mỹ nhân trong lực, hơn nữa còn là như thế ngày tốt cảnh đẹp, không làm chút gì, đúng là có chút rơi xuống hào hứng. Hắn vừa cười vừa nói, hai tay trực tiếp ôm lấy nữ tử này phần lưng. Lý Ngọc người nhìn xem một màn này trợn mắt mồm. Chuyên môn lục hoàng tử là một cái sắp đảm bao thiên người, chẳng lẽ lại là thật. Hắn muốn ở chỗ này cùng cái này yêu nữ làm xấu hổ sự tình. Quả nhiên không hổ là giám sát sứ đại nhân. Một chân yêu sứ tự lầm bẩm. Ngay cả yêu nữ cũng dám lên. Không được, không thể tiếp tục tiếp tục như thế. Lý Ngọc lúc này nắm chặt trường kiếm trong tay, liền muốn xông lên phía trước. Giám sát sứ đại nhân, tuyệt đối không thể bị cái này yêu nữ trô mê hoặc, tuyệt đối không được. Đến a, để tỷ tỷ hào hảo thương yêu, yêu ngươi. Nữ tử này nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, trên mặt mỹ ý trở nên càng thêm dày đặc. Bất quá rất nhanh Nàng cũng cảm giác được không được bình thường, bởi vì Diệp Thủ Nghĩa hai tay gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, để nàng có chút không thể động đậy. Mà lại càng làm nàng hơn cảm giác không thích hợp chính là, từ Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể chuyển đến trận trận nóng rực nóng hồi khí tức. Loại khí tức này, càng ngày càng đậm. "Vậy ngươi liền, giúp ta tu hành đi." Diệp Thủ Nghiễm nhếch miệng cười một tiếng, ở trong nháy mắt này, hai tay cơ bắp trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng hiện. Cương đại khí huyết chi lực phát ra. "A." Lý Ngọc còn chưa xông về phía trước, liền nghe đến một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Tiếc yêu nữ trên thân thể tản mát ra đại lượng khói trắng. "Thả ta ra!" Thả ta ra." Nàng điên cùng kêu rên téo lên thảm thiết. Đụng. Ngay tại sau một khắc, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, cái này bị rất ga ôm lấy yêu nữ, trong nháy mắt nhục thân nổ tung thành vô số khối. Đại lượng huyết thủy trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể phát ra khí huyết chỉ lực cho bước hơi rơi. Lý Ngọc bọn người thấy cảnh này đều hoàn toàn sợ ngây người. Lộp cộp. Phía sau hai tên trấn yêu sứ hầu kết giật giật, thân thể cũng hơi có chút run dậy. Cái này yêu nữ, cứ như vậy bị giết chết, bị ôm chết. Ngay cả nhục thân đều nổ tung rơi. Cái này cỡ nào a lực lượng cường đại mới có thể tạo thành thương tổn như vậy? Diệp Thủ Nghĩa hình tượng, trong mắt bọn hắn lần nữa trở nên càng thêm thần bí cao lớn. Bỏ chạy chỗ nào? Diệp Thủ Nghĩa tung ra trên thân thể một chút huyết đủ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Cái này yêu nữ rõ ràng không chết. Hắn căn bản không có cảm giác được có âm sát chi khí theo nàng tử vòng phun trào ra. Lúc đầu ta là không muốn giết người. nhưng đây là người tự tìm. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lơ lửng phía trước biên khu vực, như trước vẫn là nữ tử kia, chỉ là gương mặt của hắn trở nên dữ tợn tinh, cùng vừa mới mỹ mạo hình thành mảnh liền so sánh. Còn chưa có chết. Lý Ngọc thấy cảnh này, mà thôi sầm lại. Thấy không? Cái này yêu nữ vốn là dài dạng này. Hắn ánh mắt quét một vòng sau lưng hai tên trấn yêu sứ, cười lạnh thành tiếng. "Ôn." Cái này hai tên trấn yêu sứ vào lúc này sắc mặt tái nhọn, khô khốc một hồi hẹn. Bọn hắn to to nhỏ nhỏ yêu ma cũng được chứng kiến không ít, nhưng là giống như là dạng này tương phản to lớn như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này yêu nữ hiện tại gương mặt chẳng những giữ tuần, mà lại bên trên còn giống như có thể nhìn thấy một chút giỏi bọ đang ngọng ngoại. Quả thực là thật là buồn nôn. thật giống như vẫn có chút yếu." Diệp Thủ Miễu nhìn xem một màn này, không khỏi thở dài. Vốn đang coi là còn có cường đại đối thủ. Hắn hiện tại ạ diện linh còn đang tăng thêm bên trong, toàn thân tràn đầy mãnh liệt chiến đấu dục vọng, chỉ là vừa mới bị hắn một mực kềm chế thôi. Giống Yêu nữ nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, lúc này phát ra một tiếng to lớn giống lên một tiếng. "Ầm ầm." Toàn bộ hứa ra đại đường ở trong nháy mắt này bắt đầu chấn động. Xung quanh mặt đất dây lắc nước ra, một chút dấu ở dưới nền đất quỷ quái như là từng đạo kinh khủng quỷ hỏa, hướng phía Diệp Thủ Nghĩa vào tới. Toàn bộ khu vực trong nháy mắt âm phong trận trận, như là đến trong băng. Xung quanh treo đỏ chót đèn lồng cũng đang không ngừng đung đưa, chiếu rọi lấy vô số đạo quỷ ảnh. "Quỷ quái." Phía sau trấn yêu sứ biến sắc, Tương đối yêu mà, bọn hắn quả thật có chút sợ quỷ quái. Quỷ quái có không ít đều là lấy hồn thể tồn tại xuất hiện, chỉ có chí dương, Trí cương khí huyết chỉ lực mới có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương bình thường vũ khí căn bản vô dụng. Xì xì xì. Nhưng ngay tại một sát na này, những cái kia tới gần Diệp Thủ Nghĩa quỷ, quái toàn bộ đều bị bốc hơi giời mất. Tương đạo khói trắng nương theo lấy vô số tiếng kêu rẽ chuyển đến. Qua yêu, quá yêu. Diệp Thủ Nghĩa đã không có kiên nhẫn, bắt thần kỳ môn vừa mở, cả người chiến đấu dục vọng đều sẽ trườn lên cực mạnh. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cú cường đại vô cùng khí huyết chi lực hoàn toàn phóng xuất ra. Nguyên, lấy hắn làm trung tâm, vị trí mặt đất trong nháy mắt lõm, vô số dạng nước ngấn lan tràn đến toàn bộ mặt đất, thậm chí bốn phía trên vết tường. Hắn hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực, như ra khỏi nóng như đạn tháo, bay thẳng nhảy đến kia yêu nữ trước mặt. Xi xi thử. Cái này yêu nữ vết hồng hai mắt ở trong thần sắc đại biến, hai tay khẽ động, theo nó ống tay áo ở trong bay ra từng đạo tròn răng cơ đồ vật, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa xung kịp tới. Những cái kia hứa ra nhân, chính là bị thứ này cắt đứt ra rơi. Chết. Nang mặt mũi giữ tợn lên lộ ra một vòng tiêu dung. Phản phất có thể nhìn thấy Diệp Thủ Nghiễn thân thể bị trực tiếp cắt đứt thành vô số khối. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm điên cuồng. Chương 71, điểm đáng ở trung điệp. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa phảng phất đương những vật này không tồn tại, đưa tay liền hướng phía cái này yêu nữ đầu bắt tới. Chết! Nhìn xem một màn này, nàng càng là gầm thét lên tiếng tới. Nàng muốn để cái này không đem nàng để ở trong mắt phàm nhân, trả giá đắt. Vốn là phải tận lực lưu lại người sống, nhưng là hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Đường đương đương! Những cái kia phi tốc xoay tròn trùng kích ra tròn răng cưa vừa xung kích đến Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể, phát ra từng tiếng như là kim loại va chạm tiếng vang. Toàn bộ đều bị bắn đột ra. Làm sao có thể? Cái này yêu nữ trên mặt thần sắc trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi, tia nụ cười giữ tận cũng hoàn toàn ngưng trệ ở. Mà lúc này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải nắm dựng năm ngón tay, đã trực tiếp bắt lấy tại trên gương mặt của nàng. Đè lại đầu của nàng, đông nhiên vừa dùng lực, đem thân thể của nàng từ lơ lửng giữa không trung trạng thái hướng phía phía dưới mặt đất đánh tới. Ấm ẩm ầm. Sau một khắc, đầu của nàng trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa tay phải ấn ép phía dưới, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác, tay trái nắm đấm trực tiếp điên hướng phía thể của nàng ném ra đi. Quần da như ảnh. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền văng ra ngoài, mặt đất đều phảng phất bạo tạc, xung quanh khu vực không ngừng chân động. Lý Ngọc bọn người sợ ngây người. Chiến đấu này chẳng diện, thật sự là quá kinh khủng. Diệp Thủ nghĩa đơn giản liền như là chiến thần. Còn chạy? Nương theo lấy Diệp Thủ nghĩa lại một quyền văng bạo nàng thân thể về sau, lại phát hiện vẫn không có cảm nhận được bất kỳ âm sát chi khí phát ra. Cái này yêu nữ rất rõ ràng am hiểu lợi dụng một loại đặc thù ve sầu thoát sát chi pháp. Lần này trước hết buông tha người, núi không chuyển nước chuyện, ta sẽ còn trở lại. Tiếng yêu nữ thanh tại toàn bộ đại đường ở trong truyền ra. Căn bản không biết nàng bỏ chạy ở đâu. "Tạm biệt, con người của ta thích có thủ tại chỗ liền báo." Diệp thủ nghĩa cười lạnh một tiếng, lúc này ánh mắt liếc nhìn quá khứ, toàn bộ nhục thân đông nhiên liền sông ra ngoài. "Oen!" Dưới chân hắn mặt đất đều nương theo lấy hắn hai chân bỗng nhiên rũ xuống, trực tiếp bị giẫm ra một cái cái hố nhỏ. Cả người trong nháy mắt sông phá đỉnh đầu gọn gói, bay thẳng nhảy lên đi. Cái này kinh khủng bật lên lực, thấy Lý Ngọc bọn người trợn mắt há mồm. "Oen ba!" Sau một khắc, một thân ảnh liền trực tiếp đụng đem nóc nhà xô ra một cái cự đại lỗ thủng, chúng điệp đánh tới phía dưới trên mặt đất. Lý Ngọc người tranh thủ thời gian lui lại đến hậu phương. Đạo này thân ảnh rất lớn, Cảm chút liền muốn lan đến gần bọn hắn. Lúc này tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh, tựa hổ giống như là một con to lớn như trùng, mà lại cái này nhuyễn trùng trên đầu phương, còn có một trương loại người hình gương mặt. Trùng, trùng yêu. Những này trấn yêu xứ lúc này cũng kịp phản ứng, miệng có chút mở lớn. Cái này trùng yêu cấp tốc bỏ người lên, liền muốn hướng phía dưới mặt đất chui vào, muốn chạy trốn. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã theo nó hướng trên đỉnh đầu khu vực song xuống, xuống. Từ trên trời giáng xuống một quyền, trực tiếp đánh xuống đi. Cả người hắn như là kim cương chi thần, nắm đấm mang theo vô cùng cường đại khí kình cũng bằng bạc khí huyết chi lực đánh xuống đến, trực tiếp đánh vào cái này trùng yêu trên đầu. Ầm ầm, chỉ một thoáng đầu của nó tính cả toàn bộ thân hình đều trực tiếp nổ tung rơi. Đại lượng máu tươi cùng chất nhảy văng khắp nơi ra, nhưng là rất nhanh liền lại bị nóng rực vô cùng khí huyết chi lực trực tiếp bước hơi rơi mất. Xung quanh khu vực không ngừng bước lên khói trắng. Rốt cục chết rồi. Diệp Thủ Nghĩa thân thể lúc này rơi trên mặt đất, có thể rõ ràng cảm giác được từng đợt vô cùng cường đại khí huyết chi lực tiếp tục không ngừng tuấn đi qua. Oán cấp yêu ma, mà lại đã qua là trung thượng cấp bậc oán cấp yêu ma. Cái này yêu ma chí lực còn rất cao, đơn giản liền như là người đưa theo lấy tử vong của nó, sinh ra âm sát chỉ khí vẫn là rất nồng đậm, một lúc lâu Diệp Thủ Nghĩa mới hấp thu xong. Giải quyết hết, các ngươi còn lo lắng cái gì? Diệp Thủ Nghĩa cảm giác được thanh đồng cổ kính đem tiên vào thân thể mình những cái kia âm sát chỉ khí hấp thu xong sau, quay người nhìn hướng về sau bên cạnh Lý Ngọc bọn người. Mấy người bọn họ vẫn còn trợn mắt ốc mồm trạng thái, lúc này nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng rất nhanh điệu kịp phản ứng. Đại nhân, cứ như vậy giải quyết hết. Một trấn yêu sứ nhịn không được lên tiếng. Xung quanh những cái kia đỏ chót đèn lồng vẫn như cũng là tàn mát ra huyết sắc quá mang, bên trong thi dầu chế tạo mà thành ngọn nến còn đang thiếu đốt, nhưng là trong không khí nhưng không có bất luận cái gì âm sát chi khí. Mới kia yêu nữ còn chưa xuất hiện thời điểm, sinh ra kia một loại cực mạnh cảm giác đè nén, cũng hoàn toàn biến mất. "Ừm. Này nữ yêu, bản thể là một con rõ ràng trùng." Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng nói. Xung quanh trên mặt đất có rất nhiều khối thịt, nhưng đều bị Diệp thủ nghĩa mới thả ra khí huyết chi lực chỗ bước hơi rời mất. Hắn hơn 100 năm công lực đại nhật dương công vận chuyển phía dưới chỗ thả ra khí huyết chi lực, nóng trình độ là cực kỳ khủng bố. Dù cho nó là loạn cấp yêu ma, cũng không có khả năng tùy tiện ngăn cản, mà lại này nữ yêu nhục thân năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Đúng rồi, có cái gì yêu ma thế lực, là treo cái này đỏ chốt đèn lồng. Diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn bốn phía những cái kia đỏ chốt đèn lồng, tiếp tục lên tiếng nói. Hắn mơ hồ cảm giác được, này nữ yêu xuất hiện không phải đơn giản như vậy, sau lưng nàng khẳng định có cái gì yêu ma thế lực. Chỉ là hắn đơn thuần tra hỏi, này nữ yêu chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết bất kỳ tin tức gì, dù cho nói cho, cũng có khả năng sẽ nói cho một chút giả tin tức. Cho nên vừa mới hắn cũng lười đi uy hiếp nàng cái gì, trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Nếu như có thể tìm được một môn có thể khống chế người khác công pháp liền tốt. Trước kia nhìn thấy tiểu thuyết võ hiệp bên trong, tựa hồ cũng có tương tự công pháp, cũng không biết thế giới này có hay không. Không phải có đôi khi bắt được những người kia, muốn tra hôi cơ hội đều không có. Ta đối yêu ma thế lực còn không phải rất rõ ràng. Trở trở về ta đi tìm một chút tư liệu. Lý Ngọc hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói, chúng ta cũng không rõ ràng. Hai gã khác trấn yêu xứ lúc này cũng đã đầu. Yêu ma thế lực những vật này, đối với bọn hắn phổ thông địa tự trấn yêu sứ tới nói, vẫn là quá xa xôi độ vật, bình thường cũng không hội hội bên trên. Bọn hắn vị trí lý đại bộ phận đều là một chút phổ thông yêu ma có thể bị nói thành là yêu ma thế lực kia tất nhiên là phi thường không đơn giản bình thường đều là đô ti bọn hắn những cái kia cao tầng chiến lược tiếp xúc được nhiều Ừm. chờ trở về hảo hảo điều tra thêm diệp thủ nghĩa có chút lên tiếng nói hứa ra gia chủ hắn ánh mắt dường như liếc nhìn một phía nhìn xem kia hứa ra ra chủ thi thể luôn cảm giác cẩn ẩn có chút không đối trải qua đi tới lập tức thân thể kiểm tra một chút thi thể của hắn về sau diệp thủ nghĩa con mắt nhắm lại quả nhiên cái này hứa ra ra chủ nhục thân nhìn lại luyện múa qua với tích cũng có rèn luyện qua nhục thân, cùng lúc trước hắn phát giác, là người luyện võ. Nhưng là, lúc trước hứa ra gia chủ, rõ ràng là một cao thủ. Cái kia thời điểm cũng cảm giác được, có thể là ẩn tàng tông sư cấp, mà cái này một cố thi thể, vẹn vẹn chỉ là phổ thông khí hải cảnh võ giả. Đây không phải hắn chân chính thi thể. 71. Chương 72, hẳn là là thích nam nhân. Hứa ra tại Thiên Lâm thành là gia tộc lớn nhất thế lực một trong. Nghe nói dưới cờ còn có đạt tới tông sư thực lực khách khanh. Lý Ngọc đứng tại diệp thủ nghĩa bên cạnh nghiêm túc nói. Ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh những thi thể này, cũng cảm khái không thôi. Những người này thế mà đều đã chết ai có thể nghĩ đến cái này tại Thiên Lâm Thành đều cơ hội là gia tộc lớn nhất cứ như vậy đổ. từng diệp thủ nghĩa khẽ ở đầu ánh mắt liếc nhìn quá khứ có thể rõ ràng phát hiện trong đó một bộ lao giả thi thể Mặc dù người này đã chết rồi nhưng là lờ mờ có thể cảm giác được người này nàyục thân hẳn là có tông sư tiêu chuẩn xem ra cũng bị giết mới kia nữ yêu thực lực sát thực rất mạnh xem ra thế giới này Tông sư muốn đối phó cường đại một điểm quáán cấp yêu ma đều có chút khó kiaung cấp yêu ma thì càng qua sức nghĩ đến chân yêu ngục bên trong còn có một con bị giam giữung cấp yêu ma Diệp Thủ Nghĩa con mắt cũng nhắm lại. Sớm muộn có một ngày, muốn đem một con kia yêu ma cho chém đầu. Cái này hứa ra ra chủ thi thể mang về hào hảo kiểm tra một chút. Diệp Thủ Nghĩa quay người nhìn qua Lý Ngọc, nghiêm túc nói: "Được." Lý Ngọc nao nao, lập tức nhẹ gật đầu. "Đại nhân, thế nào?" Bất quá nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là nhìn mình tầm tầm, hắn có chút nghi ngờ nói: Khu khu, không có gì." Diệp Thủ Nghĩa lắc đầu, trực tiếp đi ra bên ngoài. Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy kia yêu nữ thời điểm, dù cho đã hoàn toàn tập trung tinh thần, còn có như vậy một cái mắt, bị nàng mị hoặc năng lực ảnh hưởng. Những cái kia trấn yêu sứ Càng là như vậy nhưng là cái này Lý Ngọc giống như căn bản không có nhận ảnh hưởng gì thật đúng là kỳ quái nếu như không phải nhìn thấy hắn có hầuu kết cũng là sân bay thật đúng là tưởng rằng nữ giả Nam Trang Hẳn là là thích nam nhân nghĩ đến cái này diệp thủ nghĩa hoa cúc sẽ chặt bước nhanh ra ngoài đại nhân đã đều tìm kế qua những thi thể này toàn bộ đều tại trong hành lang còn lại khu vực cũng không có bóng người theo diệp thủ nghĩa đi ra ngoài kia hai tên trấn yêu xứ lúc này đã tìm kiếm đến không sai được lắm toàn bộ hứa ra người tuổi hồ cũng bị một mẻ gọn cũng không có lục soát cái khác yêu ma với tích Trong đó một tên trấn yêu sứ tiếp tục nói bổ sung, tựa hồ từ đầu tới đôi, chỉ có kia một nữ yêu. Tạm thời như vậy đi, đêm nay trận này náo kịch, hẳn tạm thời tới nói kết thúc. Diệp thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó còn lại tại phi tỉnh võ quán cùng mánh hổ bang bên kia trấn yêu sứ đều đã biết chân yêu ti phát sinh đại sự, toàn bộ trở về tập kết. Bất quá tấm kia quản gia cùng tại hứa ra nữ yêu đều bị giết, tạm thời tới nói, cũng coi là quẹt làm bị thương dấu chấm tròn. Mà Diệp thủ nghiễm thì trực tiếp về tới mình dinh thự bên trong. Điện hạ. Vừa tiến vào bên trong, ấu quân bọn người liền lao đến. Từ Diệp thủ nghiễm sau khi đi, Bên ngoài liền không ngừng truyền đến từng đợt tiêu tên tiếng kêu thảm thiết, chỉ là nghe cũng làm người ta tê cả ra đầu. Tạm thời kết thúc, đã không có yêu ma. Diệp Thủ nghĩa đối bọn hắn cười cười, "Ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Đêm nay hấp thu quá nhiều âm sát chi khí, cũng không biết đến cùng ngưng tụ nhiều ít hỏa tinh văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có trên trăm viên đi." Nghĩ như vậy, hô hấp của hắn cũng biến thành trở nên nặng nghề. Vô luận là Trương quản gia vẫn là kia nữ yêu, phía sau khẳng định còn có còn lại thế lực. Tối nay đánh một trận xong, những thế lực này có thể sẽ tiếp tục đến báo thù, cũng có khả năng sẽ yết Những này đều không được mà biết, dưới mắt trọng yếu nhật, là nhanh điểm tăng lên thực lực của mình, thang lên tới khiến người sợ hãi tình trạng. Điện hạ, Hấu Quân nhìn qua Diệp Thủ Nghĩa rời đi, vốn còn muốn muốn nói gì, lúc này cũng không có tiếp tục kể rõ. Đợi chút nữa lần, nàng âm thầm lên tiếng. Lúc này nhìn kỹ, tại xung quanh ánh lựa chiếu rọi phía dưới, Hấu Quân rõ ràng lộ ra cùng lúc trước có chút khác biệt. Tựa hồ khí chất trở nên càng thêm xuất trận. Lúc này bắt thần kỳ môn công bắt đầu chậm rãi tán đi, Diệp Thủ Nghĩa cổ chướng cơ bắp cũng chậm, chậm khôi phục Hô, giờ phút này hắn cũng không khỏi đến phun ra một ngụm trọng khí. Sử dụng cái này bắt thần kỳ môn công, đối với thân thể tiêu hao vẫn là không nhỏ. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân có từng đợt đau buốt nhức cảm giác đánh tới đồng sự, toàn bộ thân hình cũng biến thành có chút mỏi mệt. Hô, có chút mệt mỏi. Diệp Thủ nghiêng ngồi trên mặt đất bên trên, thở hồng hộp một hồi, sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt. Cái này bắt thần kỳ môn mở ra về sau, vẫn là có tác dụng phụ. Mà lại theo bảo trì trạng thái càng dài, tác dụng phụ lại càng lớn. Mà lại mỗi một tầng uy lực càng mạnh, tương ứng tác dụng phụ cũng sẽ tăng cường. Thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng là nói tóm lại vẫn là lợi nhiều hơn hại. Diệp Thủ nghiêng âm thầm lên tiếng. Công pháp này rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn bộc phát cực mạnh lực lượng, để đối thủ trở tay không kịp. Cái này nhẫn chữ vật bên trong, cũng không biết có cái gì. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nhìn một chút mình mang ở trên tay kia một viên nạp giới. Đây là đánh giết đến Trương quản gia về sau lấy được, cũng không biết hắn phải chăng ở bên trong cất giữ thứ gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dựa theo mình đồng dạng làm tốt, để cho mình tinh thần lực tiến vào cái này trong nạp giới bên cạnh. Ẩm. Nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng cảm giác được đầu của mình giống như đánh tới một cỗ vô hình trên vách tường, lập tức đau đầu muốn nứt. Cái này nạp giới có cấm kỵ lực lượng A. Diệp Thủ nghĩa hỏa hoãn một lúc sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Dựa theo trước đó mình đạt được tin tức đến xem, phổ thông nạp giới là có thể tùy ý để ý niệm xâm nhập bên trong, rút ra vật phẩm, nhưng là có một ít cao cấp hơn một điểm nạp giới, sẽ thiết hạ đặc thủ cấm kỵ lực lượng, chỉ có nguyên chủ thôi động tự thân linh lực mới có thể sử dụng. Nếu như cương ép muốn sử dụng cái này nạp giới, liền cần tiến hành phá giải. Một chút cường đại tu tiên giả có thể trực tiếp sử dụng lực lượng cường đại trực tiếp phá giải. Được rồi, đợi chút nữa lại nghiên cứu đi. Thưởng thức một chút cái này nạp giới về sau. Diệp Thủ nghĩa cũng có chút bất đắc dĩ, vốn đang coi là có thể nhìn xem cái này trong nạp giới bên cạnh phải chẳng có cái gì vật hữu dụng, nhưng hiện tại xem ra vẫn là không sử dụng được, mà lại mình bây giờ vẫn còn bắt thần kỳ môn tác dụng phụ trạng thái phía dưới, tạm thời tới nói cũng không cần thiết nếm thử cưỡng ép phá giải ra kia nạp giới sở thiết hạ sức mạnh cấm kỵ. Hít vào một hơi thật sâu, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia thanh đồng cổ kính lại lần nữa xuất hiện, cũng lơ lửng ở trước mặt hắn. Ta, S 9 chỉ có 3 viên tình văn. Diệp Thủ nghĩa thế nào như vậy xem xét, chỉ phát hiện tại cái này thanh đồng cổ kính vào ngoài, chỉ có 3 viên tản mát ra quang mang tím văn. Cái này không có đạo lý à, đêm nay hắn đánh chết nhiều yêu ma như vậy, hấp thu nhiều như vậy âm sát chỉ khí, ớn đạo lý tới nói sao, hắn là có thể thu hoạch được rất nhiều sao văn mới đúng. Vừa mới hắn nghĩ đến, tôi thiểu có 100 khóa trở lên đâu. Cái này sẽ không phải là hỏng đi. Ngay tại Diệp Thủ nghĩa bắt lấy cái này thanh đồng cổ kính tiếp tục quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện cái gì, con mắt có chút mở lớn. Đây là 72, chương 73, thật màu lam lớn vượt hoàn. Lúc này tập trung nhìn vào Có thể rõ ràng phát hiện tại cái này thành đồng cổ kính bên trong vòng bên trong, sáng lên một viên màu đỏ sẫm tinh văn. Trước đó thời điểm lực chú ý đều tập trung ở vòng ngoài bên kia tinh văn phía trên, trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Cái này màu đỏ sẫm tinh văn là có ý gì? Diệp Thủ Nghĩa hiếu kỳ vô cùng. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, cái này vòng ngoài 108 khọ tinh văn lỗ khảm toàn bộ tháp sáng về sau, liền sẽ sinh ra một viên màu đỏ sẫm tinh văn sao? Hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, nhịn không được lên tiếng. Rất có thể. Bởi vì tối nay mình chém giết yêu ma thật sự là nhiều lắm, dựa theo trước đó tình trạng đến xem khẳng định là sẽ ngưng tụ rất nhiều khỏa tinh văn, nhưng là hiện tại chỉ có 3 viên. Dựa theo gặp lại suy đoán, hẳn là âm sát chi khí chuyển đổi thành tinh văn đạt đến 108 khỏa về sau, liền trực tiếp chuyển đổi thành một viên màu đỏ sẫm tinh văn. Trong lúc này vòng căn bản không có tinh văn lỗ khảm và lớn, trước đó thời điểm cũng căn bản không có phát hiện. Cái này màu đỏ sẫm tinh văn, tiêu hao về sau hiệu quả có thể hay không so trước đó tốt. Diệp Thủ Nghĩa cũng phi thường tò mò. Hắn hiện tại bắt thần kỳ môn công đã nhập môn, nhưng là số lượng cũng còn không đủ. Cần lợi dụng tiến hóa qua đi đan dược đến đề thăng mà công pháp càng mạnh, đan dược này tăng lên công lực hiệu quả lại càng yêu. Sẽ không phải ăn một viên loại kia màu làm lớn dược hoàn, mới có thể tăng lên nửa năm công lực a. Diệp Thủ nghĩa âm thầm lên tiếng. Trước đó tu luyện bất diệt kim cương thân loại hình công pháp, là ăn một viên màu làm lớn dược hoàn, có thể tăng lên 5 năm công lực. Đến dịu chuyển thần sam công là ăn một viên mới có thể tăng lên 1 năm công lực. Đơn giản. Mà bây giờ bắt thần kỳ môn nhu cầu hẳn là liền càng thêm cao. Hiện tại vẫn là cần tăng lên công lực, chỉ là hơn 100 năm công lực còn xa xa không đủ, lại càng không cần phải nói cựu chuyển thần sam công mới chỉ là 50 năm công lực. Diệp Thụ Nghiên suy tư một lát, sau đó tìm ra một cái hình vuông gỗ. Mở ra phương này hình vuông gỗ, có thể rõ ràng nghe được một cô hương khí chuyển đến, bên trong đang nằm một viên đan dược. Khí huyết đan. Đây là một viên đặc biệt phẩm khí huyết đan. Tại luyện chế cao phẩm khí huyết đan thời điểm, có phi thường nhỏ tỷ lệ, có thể luyện chế ra loại này phẩm cấp khí huyết đan. So sánh cái khác cao phẩm khí huyết đan, cái này đặc biệt phẩm khí huyết đan, quả thực là hiệu quả nổi bật. Người bình thường cũng căn bản tiêu hao không nổi loại đan dược này. Liền viên này. Diệp Thụ Nghiên hiện tại trái tim cũng hơi có chút hưng phấn điệu nhảy lên nhanh hơn không ít. Hắn bây giờ muốn nhìn xem, nếu như tiêu hao viên kia màu đỏ sẫm tỉnh Văn sẽ để cho cái này khí huyết đan tăng lên tới trình độ gì. Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Thủ Nghĩa hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, cầm cái này thanh đồng cổ kính hướng cái này một viên đan dược. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này màu đỏ sẫm tỉnh Văn hóa thành một cố đặc thú năng lượng, từ mặt kính ở trong chiếc xạ ra đi, trực tiếp chiêu dọi tại cái này một viên đặc biệt phẩm khí huyết đan phía trên. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này khí huyết đan liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này một viên dược hoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biên lớn không ít toàn bộ đan dược nhàn sắc cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Nhìn xem cái này màu đỏ sẫm Tình Văn lúc này chậm rãi biển mất không thấy gì nữa, Diệp Thủ Nghĩa cũng một trận đau lòng. Cái này Tình Văn năng lượng góc nhặt thật đúng là không dễ dàng a. Rất nhanh, theo sao trời năng lượng hoàn toàn biến mất, Diệp Thủ Nghĩa cũng rõ ràng nhìn thấy viên kia màu lam dược hoàn, trở nên có to bằng nắm tay trẻ con rồi. Thật màu lam lớn dược hoàn. Trong không khí tản mát ra một cô mùi thuốc nồng lạ vị. Thứ này, hậu kinh hẳn là rất đủ a. Thủ Nghĩa nhìn xem cái này một viên đan dược, cũng không nhịn được lên tiếng. Trước đó màu lam dược hoàn là ăn về sau vận chuyển mình muốn tăng lên võ công, liền có thể tăng lên đối ứng võ công công lực. Hiện tại cái này một viên, cũng là cùng lúc trước đồng dạng a. Trăm năm công lực không đủ, tối thiểu là 300 năm, 500 năm, không, thậm chí muốn lên ngàn năm công lực. Dù sao hiện tại đối mặt tình trạng càng thêm phức tạp, mà những cái kia quỷ dị tu tiên giả thực lực rất rõ ràng mạnh phi thường. Hiện tại hắn giết qua hai tên tu tiên giả, tựa hồ cũng chỉ là một chút dã lộ tu tiên giả, hẳn là xưng là tạt tu. Mà những tông môn kia bên trong tu tiên giả, thực lực hẳn là càng thêm cường đại. Kia mình dị có người, chính là đi tông môn tu tiên. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Thực lực bây giờ còn xa xa chưa đủ. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp cầm lấy cái này một viên màu lam lớn dược hoàn, liền ngay ngay nhấm nhướt. Viên thuốc này nhìn lớn, nhưng là vào miệng tan đi, diệp thủ nghĩa cũng rất dễ dàng địa liền đem cái này một viên đan dược cho nuốt xong. Hắn đang muốn ngồi xếp bằng xuống, tu luyện bắt thần kỳ môn công thời điểm, lại rõ ràng cảm giác được từ đan điện của mình chỗ chuyển đến một trận cực kỳ nóng rực năng lượng. Loại này nóng rực đến năng lượng kinh khủng, đang lấy đan điền của hắn làm trung tâm, hướng phía hắn thân thể tất cả kinh mạch phun trào quạt hư. Đau, đau quá. Loại này đau đớn kịch liệt cảm giác, cho dù là lấy Diệp Thủ nghĩa loại này đã có thể rất thừa nhận được đau đớn người mà nói, hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Quá đau. Đơn giản tựa như là chứng chứng bị dùng sức độ phát nổ cái chủng loại kia cảm giác. Hắn toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất, giống như là tôm luộc co lên tới. Hai tay nắm chắc thành quyền, trên trán có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng mồ hôi không ngừng tràn ra tới. Hiện tại tình trạng, đừng nói là vận chuyển công pháp, liền ngay cả động đậy đều giống như không thể động đậy. Loại kia nóng năng lượng kinh khủng tại toàn thân hắn kinh mạch không ngừng xuyên thẳng qua vừa đi vừa về, phản phất đem hắn toàn thân kinh mạch đều cho bốc cháy lên lại có một loại giống như ngàn vạn cùng kim châm, ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về đâm. Loại này cảm giác đau đớn, không phải người thường có khả năng chịu được. Không được, không vận chuyển công pháp, có thể hay không liền không thể tăng cường công lực. Phải biết trước đó thời điểm, đều là phục dụng kia ngầu làm lớn dược hoàn về sau, lập tức vận chuyển công pháp tiêu hóa. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gần cốt. Hắn cắn răng lên tiếng. Nhưng là, thật quá mẹ nó đau. Đau đớn tỉ liệt, cho dù là hắn cũng chịu đựng không được. Không bao lâu, trực tiếp đã hôn mê. Mà trong cơ thể hắn Tiên một cô nóng dục năng lượng tiếp tục điên cuồng tán loạn. Rất nhanh, hắn thân thể một chút đặc thù kinh mạch đều bị cái này năng lượng chôn xuống phá, mà lại nguyên bản kinh mạch tại những này nóng dục năng lượng xung kích phía dưới phát sinh đại lượng tổn hại đồng thời, lại bởi vì cái này năng lượng đặc tính đang không ngừng khôi phục. Cái này kinh mạch này trở nên cứng cấp hơn, phát triển đến càng thêm rộng lớn. A. Diệp Thủ Nghĩa vừa đã hôn mê không đến bao lâu, vào lúc này lại bị cái này đau đớn kịch liệt cảm giác cho kích thích tỉnh táo lại. Ánh mắt hắn mở lớn. Đơn giản đau đến không muốn sống, cái này giống như là lang chỉ đồng dạng a. Đây là. Bất quá vào lúc này hắn cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa. Những cái kia nóng rực năng lượng giúp hắn đem kinh mạch trong cơ thể đều cho phát triển đến càng thêm rộng lớn. Mặc dù đau đớn kịch liệt vẫn còn, nhưng lại như thế một cái mắt, Diệp Thủ Nghĩa giống như cũng quên đi loại đau nhức này. 73. Chương 74, kéo dài tới chân trời khí huyết chi lực. Kinh mạch phát triển đến cứng cấp hơn, càng thêm rộng lớn về sau, chân khí trong cơ thể giống như lưu chuyển đến cũng càng thêm nhanh chóng. Mà lại hiện tại hắn mơ cảm giác được mình các hạng công pháp công lực, giống như ngay tại gia tăng. Vô tướng dịch cân kinh bất diệt kim cương thân cựu truyền thần công đại nhật dương công bát thần kỳ môn. Những này mình công pháp tu luyện, tại trong đầu của mình ở trong không ngừng hiện hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, mình đối với mấy cái này công pháp tựa hồ lại có càng thêm cấp độ sâu nhận biết. Cái này màu lam lớn dự hoàn, chẳng những cải thiện nhục thân của mình, còn có thể đồng thời tăng lên mình tu luyện công pháp công lực. Tốt, thật mạnh. Giang Cam Lâm Nương. Bất quá rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa lại cảm thấy đến một cố cực kỳ đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, để hắn nhịn không được hô to một tiếng, lại địa mê man quá khứ. Cam Lâm Nương, đây là ý gì? Tại bên trong phòng mình chính cầm đốt soi đêm đọc câu quân, nghe Diệp Thủ Nghĩa gian phòng bên kia truyền lại tới ngữ. Một chương rõ ràng mỹ nhân bại hoại trên gương mặt, cũng lộ ra vẻ tò mò. Điện hạ là đang gọi người nào sao? Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua 3 ngày. Yêu ma đại náo trấn Yuti, hứa ra bị yêu ma diệt môn, không. Mắt án hung thủ sau màn lại là hứa ra đại quan gia. Cái này từng kiện sự tình, quả thực là rung động toàn bộ Thiên Lâm thành. Mà càng thêm rung động là, nghe nói hết thảy đều bị vào ở tại Yêu Ti giám sát xứ chỗ giải quyết hết. Trên phố không ít dân chúng đều biết trấn Yuti giám sát sứ là trấn Yuti bên trong tầng cao nhất nhân vật một trong, nhưng lại không biết, cái này giám sát sứ chính là lục hoàng tử, Diệp Thủ Nhiễu bất quá nương theo lấy gần nhất tin tức không ngừng liên chuyển, cũng dần dần bắt đầu đem lục hoàng tử chính là giám sát sứ tin tức cho chuyển tới. Kỳ Môn Bang, Mãnh Hổ Bang cùng Phi Tỉnh Võ quán tự đẳng, cũng hoàn toàn bị những tin tức này chấn động. Đặc biệt là Mãnh Hổ Bang cùng Phi Tỉnh Võ có người, nghe được cái này rung động tin tức, cảm giác từng chiếc vốn không như tin. Nghe đồn lục hoàng tử sắc đạm bao tiền, bất học vô thuật, lại không có dị cốt, là hoàng thất sĩ nhục, nhưng là hắn lại có thể trấn áp nhiều như vậy yêu ma. Hắn võ đạo chi lực thật mạnh như vậy sao? Lúc này Hổ Bang bên trong, một đám trưởng lão mấy người cũng chính đang thương nghị. Lúc đầu Kỷ Môn Bang bang chủ vừa chết, Đối với bọn hắn mãnh hổ bang là chuyện tốt, bởi vì song phương tại cái này Thiên Lâm thành vốn chính là thế lực ngang nhau tình trạng, kỳ Môn bang bang chủ vừa chết, lấy bọn hắn thực lực tất nhiên có thể chậm rãi đem toàn bộ kỳ Môn bang đều cho từng bước xâm chiếm rơi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại do dự, bởi vì kỳ Môn bang bên kia đã thả ra tin tức, giám sát sứ trở thành bọn hắn kỳ Môn bang một đường chủ. Nghe đồn là như thế này, nhưng là lục hoàng tử là có hay không có loại thực lực này, ai biết. Một trưởng lão vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Dù sao hiện tại truyền lại ra tin tức thật sự là thật bất khả tư nghị, không có dị cốt, chỉ là tu luyện võ đạo. Có thể lấy 16 tuổi tu luyện tới có thể chấn áp yêu ma trình độ sau. Trừ phi hắn có dị cốt, không phải không có khả năng. Cái này từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không có khả năng tu luyện được đến như thế trình độ, đơn giản nghe giận cả người. Một người trưởng lão khác lúc này cũng lắc đầu. Hiện tại toàn bộ Thiên Lâm thành tràn ngập các loại tin tức, mặc kệ hắn có hay không thực lực này, tạm thời không muốn đối kỵ môn bang làm quá phận sự tình đi, duy trì trước kia tình trạng. Mãnh hổ bang bang chủ Triệu Hổ Dương lúc này ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây, nghiêm túc nói: "Bang chủ, đây chính là cơ hội tốt." Một trưởng lão nghe được Triệu Hổ Dương lời nói, nhịn không được lên tiếng: Môn bang bang chủ vừa chết, đối toàn bộ kỳ môn bang tới nói, tổn thất là cực lớn. Loại này cấp cao chiến lực là có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc tồn tại. Hiện tại bọn hắn mãnh hổ bang là nhất có cơ hội trực tiếp đem toàn bộ kỳ môn bang cho chém đoạn. Dù cho trong thời gian ngắn không thể chém đoạn, nhưng cũng có thể nghiền ép kỳ môn bang không gian sinh tồn. Ta nói không nên động thủ liền không thể lập thủ." Triệu Hổ Dương từ trên ghế dựa lớn đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn đám người. Ai dám luận động, ta liền lấy hắn trên đỉnh đầu người." Hắn miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Những trưởng lão này nghe lời của hắn, lúc này cũng lưng mắt lạnh. Bọn hắn thế nhưng là biết nhà mình bang chủ thực lực kinh khủng, lúc này cũng không dám có bất kỳ phản đối. Dỗ, hắt. Giám sát sứ đại nhân còn đang bế quan. Cùng lúc đó, Lý Ngọc lại một lần nữa đi tới Diệp Thủ Nghĩa dinh thự chỗ cửa lớn. Hôm qua hắn đã tới qua một lần, thủ vệ này hộ vệ nói Diệp Thủ Nghĩa trong đêm đó trở về liền bắt đầu bế quan, cho đến hôm nay, giống như cũng còn chưa ra. Ùng. Điện hạ hiện tại hẳn là còn ở bế quan ở trong. Cái này hai tên hộ vệ lúc này cũng nhẹ gật đầu. Kinh lịch một đêm kia sự tình bấy sau, bọn hắn tự giác xấu hổ, dù sao đêm hôm đó bọn hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Hai ngày này bắt đầu, bọn hắn một bên tại thủ vệ đồng thời, cũng bắt đầu không ngừng khắc khổ tu luyện. "Ừm, lúc nào dám sát sứ đại nhân bế quan ra, ta tà tại tới đi." Lý Ngọc khẽ gật đầu. Hiện tại trấn Yêu Ti bên trong phát hiện một chút manh mối, lúc đầu muốn báo cho Diệp thủ nghĩa, chỉ là không có nghĩ đến Diệp thủ nghĩa còn đang bế quan, không phải là tại chữa thương. Lý Ngọc cũng có chút lo lắng, dù sao ngày đó Diệp thủ nghĩa thế, nhưng là trấn Yêu Ti cùng những cái kia yêu ma điên cuồng kết chiến, khả năng cũng thụ thương không nhẹ, hoặc là chém giết đoán cấp yêu ma nhiều lắm, âm sát chi khí nhập thể nhiều, dù cho có thể cường đại khí huyết chi lực, cũng không thể hoàn toàn trừ. Ngay tại hắn một bên phòng đoán một bên rời đi nơi đây đồng thời, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động lên. Ầm ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Bất thình lình chấn cảm, đem hắn dọa một đầu. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, hai chân trong nháy mắt như là thiên cân truy, gắt gao dâm trên mặt đất, căn bản không có bởi vì cái này chấn động mà ngã hạ. Dinh tự bên kia đại môn hai tên thủ vệ, lúc này cũng nắm chặt một bên cửa lương, ổn định thân thể. Ha ha ha, nương theo lấy cười to một tiếng thanh âm chuyển đến, một cỗ trùng thiên khí huyết trị lực trực tiếp mãnh lực ra. Ầm ầm, tia nóng rực cường đại khí huyết trị lực, vọt thẳng phá thiên tế. Mặc dù khí huyết chỉ lực nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là loại kia nóng rực khí tức, khiến cho không khí đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Phản phất một đạo thông hướng tiên cấp vận mèo chủ thể. Khí, khí huyết chi lực. Lý Ngọc cũng rõ ràng cảm giác được cái gì, đột nhiên quay người hướng phía sau bầu trời nhìn lại, một đôi mắt đều mở lớn. Cái này xông thẳng tới chân trời khí huyết chi lực, làm cho cả trên bầu trời đều xuất hiện một đạo vận mèo vết tích. Đây là hơi nóng hầm ẩm hình thành đặc thù cảnh tượng. Đây là cái gì? Cùng lúc đó, trên yuti bên trong từng cái cao thủ đều rõ ràng cảm giác được cái gì, toàn bộ vật ra, bay vọt lên một bên công trình kiến trúc lầm ra. Ánh mắt hướng phía cách đó không xa bầu trời nhìn lại. Đây là khí huyết chi lực. Tư Mã Tiên Sinh đứng tại một chỗ trên nóc nhà, hai mắt nhìn qua kia khiến cho bầu trời không khí đều trở nên vận mẹo khí huyết chi lực, miệng há to đến phảng phất có thể tát hạ một cái quả táo. 74. Chương 75, khí huyết như thủy ngân, quần trấn sân hạ. Hắn chưa bao giờ từng thấy có như thế khí huyết kinh khủng khí huyết chi lực. Đơn giản chính là khí trùng vật tiêu. Đại tông sư. Không, cho dù là đại tông sư cũng không có khả năng có được này tinh khủng khí huyết chi lực đi. Khí huyết này chi lực chí dương chí cương. Ngay cả toàn bộ bầu trời đều bởi vì cái này, nóng dục khí huyết chi lực trở nên bạo bạo. Quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng. Tư Mã Tiên Sinh hoàn toàn ngộ. Tư Mã Tiên Sinh, có phải hay không có cao thủ xâm nhập chúng ta trấn Yêu thi? Một đồng dạng bay vọt đi lên bên này nóc nhà, đứng tại Tư Mã Tiên Sinh bên cạnh nam tử trung niên, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trấn Yêu thi bên trong cũng không có như này tồn tại cường đại a. Cách đó không xa những người kia nghe được trung niên nam tử này lời nói, ánh mắt đều hướng phía Tư Mã Tiên Sinh bên kia nhìn sang. Dù sao mấy ngày trước đây phát sinh qua loại kia tình trạng, dù cho cho tới bây giờ Tất cả mọi người vẫn có chút thần kinh căng cứng. Không, không phải. Tư Mã Tiên Sinh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn phía xa bên kia chăm chú nói ra, kia là giám sát sư đại nhân. Giám sát sư đại nhân. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy ngày trước đây những cái kia yêu ma tiến công chân yêu tờ, thế nhưng là dựa vào giám sát sư đại nhân tại giải quyết hết. Bọn hắn coi là lần trước chiến đấu diệp thủ nghĩa cũng tụ thường, tại dưỡng thương đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ là đột phá. Hắn giống như đột phá. Tư Tiên Sinh hầu kết cũng giật giật, ngậm nuốt ngụm nước miếng. Mã, hắn nhưng là biết Diệp Thủ Nghĩa niên kỷ vẹn vẹn chỉ có 16 tả hữu. Đêm hôm đó liền đầy đủ làm cho người rung động, mà bây giờ lại tàn mát ra cường đại như thế khí huyết trí lực, đây là đạt đến đại tông sư cảnh giới a. 16 tuổi đại tông sư. Nguyên lai là giám sát sứ đại nhân. Trung niên nam tử này kịp phản ứng về sau, lập tức kích động lên tiếng. Đêm hôm đó Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra thực lực cường đại, hoàn toàn đem bọn hắn chinh phục. Đây chính là võ đạo, thực hạn võ đạo. Tay không đem những cái kia yêu ma cho giết đến không chừa mảnh ra Võ đạo, còn có thể tu luyện tới loại tình trạng này à? Tư Mã tiên sinh lúc này vẫn như cũ tự mình lẩm bẩm. Lúc này ở Diệp Thủ Nghĩa dinh thử cổng Lý Ngọc, có nhất là trực quan cảm thụ. Loại kia khí trùng vẫn tiêu cảm giác, đơn giản tựa như là in dấu thật sâu khắc ở đầu óc hắn ở trong. Xung quanh mặt đất chấn động một hồi, rất nhanh cũng liền đình chỉ. Loại kia kinh khủng khí huyết chỉ lực rất tốc độ chậm tiêu tán rơi. Hô, ngồi tại gian phòng của mình Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Hai mắt chậm rãi mở ra. Cái này dư hiệu, thật đúng là mạnh. Đơn giản tựa như là thoát thai hoang cốt. Diệp Thủ Nghĩa nhịn không được lên tiếng. Cái này dư hiệu một mực tiếp tục tại vừa mới hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến vừa mới bắt đầu thời điểm mình trải qua đau đớn, Hắn cũng vẫn là có chút tê cả da đầu. Hiện tại hắn hai mắt trở nên càng thêm sáng tỏ có thần, toàn thân kinh mạch đều bị nới rộng, hơn nữa còn trở nên cứng cấp hơn. Cẩn thận cảm giác, lờ mờ có thể cảm giác được đại lượng chân khí ở trong cơ thể mình kinh mạch không câu khô chuyện. Kết rồi cái tá. Nương theo lấy hắn đứng dậy, toàn thân còn tản mát ra từng đợt giống như là nổ hạt đậu rõ ràng tiếng vang. Đại Nhật tuần dương công vô tướng dịch cân kinh bất diệt kim cương thân toàn bộ tăng lên 100 năm công lực, hiện tại cái này ba môn công pháp công lực đều đạt đến hơn 200 năm. Cựu truyền sam công tăng lên 50 năm công lực, tăng thêm trước đó 50 năm công lực, cũng đạt tới 100 năm công lực. Bác thần kỳ môn thế mà mới tăng lên 5 năm công lực bất quá để cho ta đối tầng thứ nhất chướng không trở nên càng tăng mạnh hơn diệp thủ nghĩa lúc này ngay tại cảm thụ được mình nội tâm ở trong biến hóa trên mặt cũng có được vẻ mừng rỡ lần này đối với mình tăng lên quả thực là quá lớn mặc dù tăng trưởng công lực không tính là quá nhiều nhưng là tố chất thân thể cải biên mới là to lớn Nương theo lấy diệp thủ nghĩa ý niệm nhất định ở trong nháy mắt này chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu ở thể nội kinh mạch cấp tốc lưu chuyển ẩ ẩm toàn bộ thân hình bên trong ph đều chuyển đếnt l Minh hành động âmnh âm. liệt chân khí từ toàn thân lỗ chân lông ở trong phát ra hình thành mảnh liệt khí lưu, trực tiếp lấy hình bầu dục bao trùm tại diệp thủ nghĩa trên thân thể. Những này chân khí sinh sôi không ngừng, bao trùm tại diệp thủ nghĩa trên thân thể căn bản không có sói mòn. Đây chính là cái gọi là hộ thể cương khí. Diệp thủ nghĩa nhìn xem vờn quanh tại thân thể mình bên trên chân khí, hai tay cũng nắm chắc thành quyền. Hiện tại thả ra chân khí lấy loại phương thức này tuần hoàn, trở nên không đồng dạng. Chân khí hình thành cương khí, lại có rất mạnh phòng ngự tác dụng. Bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy, tựa hồ còn chưa đủ. Mặc dù cảm nhận được chân khí tại mình bên ngoài thân tuần hoàn sinh sôi không ngừng, nhưng là loại này hộ thể cương khí cũng vẹn vẹn chỉ là hộ thể Có thể hay không, để cương khí cũng biến thành có lực sát thương. Hơi nghĩ nghĩ, Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thân thể kia chí dương trí cương nóng dục khí huyết trì lực phát ra. Veng, nương theo lấy khí huyết trì lực phát ra, trực tiếp tuần hoàn tiến vào cái này hộ thể cương khí bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy, lúc đầu vô hình hộ thể cương khí, tựa hồ dần dần xuất hiện nhàn nhạt, nhạt màu đỏ hình dáng, tựa như là màu đỏ nhạt khí thể lấy một cái hình tròn bao trùm tại thân thể mình bên trên. Toàn bộ hộ thể cương khí nóng dục lên. Tựa hồ có chút hiệu quả. Thấy cảnh này, Diệp Thủ Nghĩa con mắt có chút sáng lên. Làm như vậy đối với chân khí cùng khí huyết chỉ lực tiêu hao cũng có chút lớn, mặc dù là tại bên ngoài thân tuần hoàn, nhưng vẫn như cũng sẽ từ từ trôi qua bộ phận chân khí cùng khí huyết chỉ lực. Bình thường đại tông sư cũng sẽ không đếm thử như thế đi làm, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa hiện tại chân khí trong cơ thể cùng khí huyết chỉ lực quả thực là đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Người khác chuyện không dám làm, hắn dám, mà lại hắn hiện tại đối chân khí cùng khí huyết chỉ lực năng lực khống chế cũng biến thành rất tốt. Lúc đầu hộ thể cương khí là thông qua chân khí đến hình thành, nhưng là hiện tại, hắn bắt đầu nếm thử đem khí huyết trì lực cũng gia tăng đi vào. Wen, Và rất nhanh Hắn bên ngoại thân hộ thể cương khí biến thành xích hồng sắc, đem hắn toàn bộ thân hình đều cho vây lại. Toàn bộ mặt đất đều bị chôn vùi ra một đạo cái hố nhỏ, xung quanh tàn mát ra trận trận khói trắng. Võ đạo thông thần, tựa hồ thật sự có thể làm được. Nội tâm của hắn ở trong cũng có được vẻ hưng phấn, tiếp tục như thế tu luyện, hắn là hoàn toàn có lòng tin, đặt tới càng cường đại hơn động tác. Khí huyết như thủy ngân, lục thân bất diệt, quyền trấn sơn hạ. Như thế ngẫm lại, thật là có chút ít kích động. Hô, kích động qua đi, hắn cũng hít vào một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại tình trạng, vẫn là không thể phiêu Dù sao đêm hôm đó đối mặt còn không phải rất mạnh yêu ma cùng tu tiên giả, liền để mình có chút khó chịu. Nếu như chân chính hung cấp yêu ma cùng kia cường đại tu tiên giả, còn không biết làm sao đối phó đâu, còn chưa đủ mạnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cương khí trong nháy mắt biến mất. Lần này, không biết phải chăng là có thể đánh vỡ cái này nạp giới sức mạnh cấm kỵ. Diệp Thủ nghĩa xuất ra trước đó lấy được kia một viên nạp giới, con mắt nhắm lại. 75. Chương 76, thế mà như thế lớn. Hiện tại hắn tinh khí thần so sánh giới, đều có tăng lên cực lớn. Người tu tiên đánh như thế nào phá nạp giới sức mạnh cấm kỵ, hắn không rõ ràng. Nhưng là hắn muốn thử một chút lấy vào đạo phương thức đến đánh vỡ cái này nạp giới sức mạnh cấm kỵ Thử một chút một sát Na này diệp thủ nghĩa bắt đầu hơi chuyển động ý nghĩa một chút liền muốn dùng tinh thần lực của mình tiến vào trong nạp giới bên cạnh Đúng. vẫn như cũng là cùng lúc trước có thể rõ ràng cảm giác được đầu của mình tựa như là đánh tới cái gì toàn bộ đầu lâu có đau một chút tiếp tục diệp thủ nghĩa sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục dùng ý niệm của mình đụng chạm lấy nạp giớiăng kỵphaphapha điênần va chạm phía giới diệp thủ nghĩa cảm giác được đầu có, có chút cảm giác đau đón đem so với trước thời điểm thật tốt hơn nhiều Mà lại giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác được, cái này phong tỏa tại nạp giới ở trong sức mạnh cấm kỵ, giống như bắt đầu bị chậm dài phá vỡ. Phá cho ta. Sau một khắc, nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa con mắt trợn to, hắn cường đại tinh thần lực trong nháy mắt trùng điệp va chạm cái này nạp giới sức mạnh cấm kỵ hình thành vô hình bình chướng lên. Và anh, Toàn bộ bình chướng vô hình ở trong nháy mắt này trực tiếp võ tan rơi. Thế mà như thế lớn, Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng thấy rõ ràng trong nạp giới bên cạnh hết thảy sự vật. Đem so với trước nạp giới, cái này một cái nạp giới chứa đựng không gian lớn hơn tối thiểu gấp 3 có thừa, mà lại bên trong không chỉ có một chút bình, bình lọ lọ độ vỡ. Còn có cái này rất nhiều thư tịch cùng một chút vũ khí, còn có một số thảo dược. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Thủ Nghĩa rất nhanh liền đem cái này trong nạp dưới bên cạnh đồ vật đều lấy ra. Ồ, loại vật này, hẳn là loại kia có được gây hào ảnh hiệu quả đồ vật ta. Diệp Thủ Nghĩa cầm lấy một cây màu đỏ cánh khô. Cái này cánh khô tản mát ra một trận mùi thơm kỳ dị, Diệp Thủ Nghĩa hơi ngửi một cái, cũng cảm giác trước mắt nhìn thấy sự vật có chút hoang hốt. Bất quá tại hắn hiện tại loại trình độ này dưới thực lực, cái này gây hào ảnh hiệu quả cũng không rõ ràng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cũng không biết là cái gì cây thân cảnh, phát ra mùi Hẳn là một loại đặc thù độc tố sinh ra gây là ảnh hiệu quả Tấm kia quản ra hẳn là đem cái này thân canh biến thành cô của mình sau đó đối kia kỳ môn bang bằng trụ ra tay đi diệp thủ nghĩa âm thầm lên tiếng thứ này với hắn mà nói không tạo được ảnh hưởng quá lớn dù sao thuộc về độc tố một loại lúc đầu có được độc kháng hiệu quả vô tướng dịch cân kinh trực tiếp liền đem chất độc này thanh trừ hết hiện tại nghe càng là không có cảm giác gì trước đặt vào đi ánh mắt nhìn một chút những bác khác ngoại trừ một chút xem không hiểu được liệu bên ngoài trong đó một chút bình bình lọ lọ bên trong chứa lại là một chút con mắt thấy diệp thủ nghĩa một trận buồnôn mà đổ thành bên ngoài một chút gốm sứ trong bình chứa chính là một chút đan dược. Những này là người tu tiên ăn đan dược a. Cầm lấy một viên đan dược hiếm hạ, là một loại mùi thơm kỳ dị. Bất quá người tu tiên ăn đồ vật, ngược lại không thích hợp hắn. Với ta mà nói đều không có tác dụng gì. Đem gốm sứ bình buông xuống về sau, Diệp Thủ Nghĩa cầm lấy mặt khác một chút thư tịch nhìn lại. Cơ sở pháp thuật, luyện đan nhập môn, dị cốt thức tỉnh pháp. A. Trước này quản gia thu thập thư tịch rõ ràng rất nhiều, đang không ngừng đọc qua phía dưới, để Diệp Thủ Nghiệp phát hiện quyển này dị cốt thức tỉnh pháp. Gia hỏa này thế mà còn góp nhặt loại vật này. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng có chút kinh ngạc. Căn cứ trước đó lúc đạt được tin tức đến xem, người mang dị cốt người, bình thường đều là đợi đến 16 tuổi, tại cao nhân dùng đặc thù thủ pháp trợ giúp thức tỉnh dị cốt. Có một ít người dù cho người mang dị cốt, nhưng là tìm không thấy người hỗ trợ thức tỉnh cũng vô dụng, cũng liền cùng người bình thường không khác. Cái này có thể hoặc a? Diệp Thủ Nghĩa lẩm xem. Dù sao hiện tại bên cạnh mình Âu Quân cùng Phương thức đều là người mang dị cốt người. Nếu như có thể trợ giúp các nàng kích hoạt thể nội dị cốt, các nàng cũng liền có thể tu luyện. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục tụ tinh hội thần lẩm xem. Bất quá rất nhanh Hắn liền chau mày, bởi vì bộ bí tịch này mặc dù không phải rất khó hiểu, nhưng là trong đó một chút thủ pháp phải phối hợp thể nội linh lực tiến hành. Nhưng hắn là võ tu, căn bản không có cái gì linh lực, mà lại không có dị cốt, thì tương đương với trời sinh cùng linh khí không thân hóa, căn bản là không có cách hấp thu linh khí. Xem ra vẫn là luyện không được. Diệp Thủ nghĩa có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn học được Mạc cốt thuật về sau, giúp Âu quân khảo nghiệm dị cốt, rõ ràng phát hiện nàng dị cốt không là bình thường dị cốt, tiềm lực rất lớn. Nếu như không tu luyện, liền đáng tiếc. Dù sao người tu tiền cũng là rất mạnh. Như vậy, muốn đem nàng đưa đi cái gọi là tiên môn vì đến cái này, hắn chau mày. Nhưng là kia cái gọi là tiên môn, bây giờ căn bản không biết là tình huống gì. Làm sao bây giờ? Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng tới về giáp bước. Chờ một chút, nếu như dùng thanh đồng cổ kính lực lượng, không biết có thể hay không để cho cái này dị cốt thức tình pháp phát sinh cải biến. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Có thể thử một chút. Dù sao thanh đồng cổ kính lực lượng rất thần bí, không chỉ có thể cải biến công pháp bí tịch, còn có thể cải biến năng lượng, thậm chí hắn cảm thấy sự vật khác đều có thể cải biến. Khi hiện tại loại này thức tỉnh pháp, có phải hay không có thể sửa chữa thành Dùng kế huyết chỉ lực hoặc là chân khí, liền có thể dẫn đạo kích hoạt, cũng không phải không có khả năng. Diệp Thủ Nghĩa đem bộ bí tịch này để lên bàn, ở trong nháy mắt này, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện ở trong tay của hắn. "Đen, cho ta tiến hóa." Diệp Thủ Nghĩa cầm thanh đồng cổ kính nhắm ngay bàn này trên mặt dị cốt thức tình pháp. Ở trong nháy mắt này, thanh đồng cổ kính bên trên, đột nhiên có sao trời quang mang chết xả mà ra, trực tiếp chiếu dọi tại bộ bí tịch này lên. Thật có thể. Thấy cảnh này, Diệp Thủ Nghĩa con mắt có chút đo lường. Sửa trước Cho ta sửa chữa bộ bí tịch này, dùng chân khí tiến hành thôi động. Hai tay nắm ở thanh đồng cổ kính Diệp Thủ Nghĩa, tại nội tâm ở trong âm thầm lên tiếng. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này thanh đồng tính tựa như là có thể hiểu được ý nghị của hắn. Rất nhanh, nương theo lấy sao trời quang mang hoàn toàn biến mất, thanh đồng cổ kính bên trên ba viên tinh văn cũng đồng dạng biến mất. Thế mà tiêu hao ba viên tinh văn, Diệp Thủ Nghĩa cảm giác có chút đau lòng. Lần này, xem như đem tất cả tinh văn lực lượng đều cho tiêu hao hết, chết để không có. Nhiều nhất đi trấn yêu ngục nhiều chém giết một điểm yêu ma, cũng liền trở về. Diệp Thủ Nghĩa tự an ủi mình, Hắn hiện tại ánh mắt nhìn về phía bộ bí tịch này. Cùng lúc trước để những cái kêu bí tịch võ công phát sinh gần như khác biệt, quyền này dị cốt thức tỉnh pháp tựa hồ căn bản không có phát sinh cái gì cải biến. Không có khả năng a. Vừa mới tỉnh thần chỉ quang rõ ràng là chiếu xạ tại bộ bí tịch này lên, mà lại tinh văn chỉ lực cũng rõ ràng khẩu trừ ra. Cầm lên đọc qua về sau, Diệp Thủ Nghĩa con mắt cũng mở lớn. Ngoa đảo. Nương theo lấy hắn đọc qua bí tịch này, phát hiện bên trong nội dung phát sinh trọng đại cải biến. 76. Chương 77, Vạn mục tiên nhân pháp. Bất quá vẫn là không thể lợi dụng chân khí tiến hành kích hoạt dị cốt nhưng là có thể nhanh chóng điều động linh lực trong cơ thể, đến cấp tốc kích hoạt dị cốt, mà lại kích hoạt tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Diệp Thủ Nghĩa nhìn kỹ một chút về sau, mặc dù nội dung có trọng đại cải biến, nhưng cùng hắn tưởng tượng ở trong lợi dụng chân khí tiến hành kích hoạt, tựa hồ còn làm không được. Mặc dù khá là đáng tiếc, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Nếu như điều này có thể sửa chữa thành công, có thể hay không ngay cả pháp thuật đều có thể sửa chữa thành lợi dụng chân khí thúc dục. Bất quá có lẽ còn là không được, dù sao linh khí tồn tại ở giữa thiên địa, mà chân khí là tại võ tu thân thể bên trong tài Nếu như giữa thiên địa có một loại giống như là linh khí đồng dạng năng lượng thích hợp võ tu người hấp thụ, kia con đường võ đạo mới chính thức đại hưng. Dù sao không phải tất cả võ tu người đều giống như hắn dạng này có nhiều như vậy tài nguyên. Bất quá sửa chữa qua đi mặc dù nói không thể trực tiếp lợi dụng chân khí tiến hành kích hoạt dị cốt, nhưng là có thể lấy xạo. Người tu tiên tụ linh đan nuốt phía dưới sẽ ở thể nội sinh ra linh lực, mặc dù những linh lực này ta không thể hấp thụ, nhưng là trong thời gian ngắn ta trực tiếp điều động những linh lực này trợ giúp bọn hắn kích hoạt dị cốt hẳn là có thể làm được. Hoặc là, để một người tu tiên học tập công pháp này, sau đó tiến hành trợ giúp kích hoạt Diệp Thủ Nghĩa mỉm cười. Mặc dù không có đạt được mình muốn, nhưng cũng coi là một cái nếm thử đi. Ba viên tỉnh văn đối với hắn hiện tại tới nói, không coi là nhiều. Lây thực lực của hắn bây giờ, chặn đánh rất phần tiếp theo yêu ma, đơn giản chính là nghiền ép. Mà toán cấp yêu ma, chỉ có đạt đến tiếp cận hung cấp yêu ma, mới có thể cùng hắn cách ra vật tay a. Tiếp tục đọc qua quyển sách khác, Diệp Thủ Nghĩa tử tại cuối cùng, vẫn tìm được một bản màu đen phong bị thư tịch. Vạn mục tiên nhân pháp. Vạn mục tiên nhân pháp, bí này, sẽ không phải chính là chương này quản gia tu luyện bí Diệp Thủ Nghiễu lộ ra một vòng cười lạnh. Bộ bí tịch này cùng cái khác bí tịch chỉ là từ ở bề ngoài nhìn liền hoàn toàn khác biệt, mà lại cái này màu đen phong bì bên trên còn có 5 cái chữ lớn màu đỏ quạt, chỉ là nhìn như vậy lấy cũng là người ta có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục là xem, càng là cho mày. Bởi vì bên trong chỗ giới thiệu cái này phương pháp tu luyện, đúng là quá quái quỷ. Tu luyện công pháp này, cần mỗi ngày thôn phệ con mắt, bất kỳ cái gì trong mắt đều được, nhưng là người trong mắt chất lượng tốt nhất. Mà lại theo tu luyện số tầng càng ngày càng cao, vừa ý hạt châu yêu cầu liền càng ngày càng cao. Chương này còn ra, khả năng ngay từ đầu là thôn phệ một ít động vật loại hình trong mắt. Đến đằng sau, phát hiện phổ thông trong mắt không thỏa mãn được mình, liền bắt đầu giết người, đào người khác con mắt. Mà người trong mắt cũng là có đẳng cấp phẩm chất phân chia. Người bình thường trong mắt hiệu quả kém gọi nhất, võ tu người trong mắt hiệu quả cũng rất tốt, mà lại thực lực càng mạnh người trong mắt, mang đến cho hắn tiến bộ liền tục nhanh. Tu luyện tới cuối cùng đại thành, có thể toàn thân mọc đầy 306 khóa con mắt, có thể đồng thời phóng xuất ra lực lượng cường đại. Mà đại thành về sau, tiếp tục tu luyện đến cực hạn, thậm chí có mọc đầy hơn vạn khóa con mắt, đạt tới cảnh giới tiên nhân. Cho nên công pháp này cũng được xưng trì vì vạn mục tiên nhân pháp, là một môn chỉ cần phối hợp thôn vệ trong mắt tu hành có thể trong thời gian ngắn thành tiên công pháp. Đơn giản chính là tà môn ma đạo. Nhìn xem công pháp này, Diệp Thủ Nghĩa cũng một trận cười lạnh. Chỉ là tu luyện loại công pháp này, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền thành tiên? Mà lại căn cứ một đêm kia Trương quản gia triển hiện ra sức chiến đấu, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này tà pháp cũng không có mang đến cho hắn quá lớn sức chiến đấu tăng thêm. Gia hoàn này, có phải hay không bị người lựa. Tiếp tục xem nhìn về sau, Diệp Thủ Nghĩa càng thêm xác định, công pháp này căn bản không có quá lớn chứng dụng. Tựa như là tùy lập ra một môn công pháp, tấm quản gia có phải hay không muốn thành tiên số dượn, cho nên luyện tập cái này cái gọi là pháp. Mà cái này ta pháp, đến cùng là ai cho hắn? Diệp Thủ Nghĩa lúc này ở nội tâm ở trong nhịn không được âm thầm lên tiếng. Là kêu yêu nữ sao? Mà kêu yêu nữ thế lực sau lưng, đến cùng là phương nào yêu ma thế lực? Những này toàn bộ đều là Diệp Thủ Nghĩa cấp thiết muốn phải biết. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản không có phương diện này biến mất. Còn có liên quan tới ma quật tin tức, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng là cấp thiết muốn phải biết. Dù sao theo hiện tại hắn tiếp xúc đến càng nhiều, thì càng minh bạch, mình nối cái này một cái thế giới hiểu rõ, vẫn là quá ít. Không có suy nghĩ nhiều, đem những này thư tịch cất kỹ về sau, Diệp Thủ Nghĩa cũng đi ra ngoài. Hô Dễ chịu. Diệp Thủ Nghĩa mở rộng một chút thân thể, rõ ràng cảm giác toàn thân cao thấp đều mười phần thư sướng, chỉ là có chút dính dính. Điện hạ. Vừa đi ra ngoài cửa, liền thấy ấu Quân thân ảnh. Nàng nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa ra, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mới vừa nghe đến bên này chuyển đến độ tính, nàng cũng là bị giật mình kêu lên. Sợ xảy ra chuyện gì, nàng chạy đến đến Diệp Thủ Nghĩa cổng, lúc đầu muốn la lên hắn, nhưng lại sợ Diệp Thủ Nghĩa là tại đột phá đầu trọc. "Ừm. Ta không sao." Nhìn xem Quân trên mặt có chút lo lắng thần sắc, hắn cũng khẽ cười. cười. "Giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn rửa mặt một phen." Hiện tại hắn trần chùi cánh tay, cảm giác trên thân thể cơ da thịt đều có chút dính dính, phi thường không được tự nhiên. Mấy ngày nay trên da cũng bài xuất có chút tạp chất. Tốt. Tấu Quân nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa trần chùi cánh tay, sắc mặt có chút điểm đỏ lên, lúc này cũng đạp trên tiểu toái bộ, chạy tới giúp Diệp Thụ Nhi chuẩn bị nước cấm thùng tắm. Cô gái nhỏ này, giống như có chút không đồng dạng a. Nhìn xem Âu Quân bóng lưng rời đi, hắn mơ hồ cảm giác được, Âu Quân giống như cùng lúc trước có một chút khác biệt, nhưng là bất đồng nơi nào, có nói không được. Đây chỉ là đơn thuần lấy hắn hiện tại cường đại ngũ giác phát ra đến. Dám? Dám sát sứ đại nhân. Cùng lúc đó Một thân ảnh từ bên ngoài đi đến, nhìn xem lúc này Diệp Thủ Nghĩa, hắn cũng nao nao. Lý Ngọc vừa mới trấn cảm cùng trùng tiên khí huyết chỉ lực biến mất về sau, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng dù sao cái này đột như lên tình trạng quá rung động, kia hai tên thủ vệ cũng sợ xảy ra chuyện gì, lúc này cũng cùng Lý Ngọc cùng đi tiến đến. Điện hạ, mới thuộc hạ cảm giác được cái này kinh người tình trạng, mới. Cái này hai tên thủ vệ thị vệ lúc này cũng quỳ lạy trên mặt đất, cùng kính lên tiếng. Không sao, các người đi ra ngoài trước đi. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói. Dố. Hai người này nhẹ gật đầu, đứng dậy, lập tức lui ra. Thế nào, tìm ta có việc a?" Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn qua Lý Ngọc, vừa cười vừa nói. Mỗi một lần nhìn thấy Lý Ngọc, hắn đều kém chút coi Lý Ngọc là thành người nữ. Một cái nam nhân, người lớn lên a xinh đẹp làm cái gì, không sợ đem trấn yêu ti người cho hỗn con sao?" Hắn không khỏi tại nội tâm ở trong nhà danh vài câu. "Ừm, ta tìm tới một điểm liên quan tới yêu ma kia thế lực manh mối." Lý Ngọc khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. "Ồ, đợi chút nữa cùng ta nói rõ chi tiết nói." Diệp Thủ Nghĩa tới hào hứng. "7. Chương 78, dáng đăng lâu." Các trà xếp rất nhiều tích lũy được liên quan tới yêu ma thế lực thư tịch, phát hiện có một cái yêu ma thế lực, mỗi lần xuất hiện thời điểm, liền sẽ nương theo lấy đỏ chốt đèn lồng. Cái này yêu ma thế lực được xưng là dáng đăng lâu. Nói đến đây, Lý Ngọc sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Dáng đăng lâu? Diệp Thủ Nghĩa lông mày nhíu lại. Dáng có thể bị cho rằng là màu đỏ tâm ý tứ. Thời cổ đèn lồng lại được xưng chi vì đèn lâu. Cái gọi là dáng đăng lâu, hẳn là đèn lồng đỏ ý tứ. Ngược lại là cùng đêm đó tình trạng tương tự. Nghĩ đến một đêm kia treo ở xung quanh đỏ chót đèn lồng, chỉ là nghĩ như vậy, đều cảm giác được quỷ dị. Ừm. Đây là một cái rất thần bí yêu ma thế lực, mà lại trong đó còn có rất nhiều nữ yêu. Phía trước hai năm trước, cái này dáng đăng lâu nữ yêu tại một cái khắc thành nội mở một tòa thanh lâu, giết rất nhiều người, cuối cùng xuất động rất nhiều cao thủ mới giải quyết hết. Mà lại một lần kia xuất động trấn yêu tờ cao thủ, tại sau một tháng, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Lý Ngọc nói đến đây cũng có chút tê cả ra đầu. Cái này một cái yêu ma thế lực so sánh còn lại yêu ma thế lực tới nói, coi là tương đối thần bí. Mà lại bọn chúng sẽ còn lấy các loại thủ đoạn tiến hành trả thủ không có nghĩ qua đi tiêu diệt toàn bộ cái này một cái yêu ma thế lực a. Nghe Lý Ngọc lời nói, Diệp Thủ Nghĩa cũng tiếp tục lên tiếng nói. Không có, loại này yêu ma thế lực đã cần tiên môn bên kia mới có biện pháp tiêu diệt toàn bộ. Lý Ngọc có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói. Chấn yêu ti cái này một cái cơ cấu, chỉ có thể chấn áp yêu ma thế lực. Chân chính yêu ma cường đại thế lực, liền cần một chút tu luyện người xuất thủ. Có lẽ, giám sát sư. Hắn hơi chần chờ một chút, tiếp tục lên tiếng. Giám sát sư bên trong, có không ít người đều là người mang dị quái người. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại, Giám sát xứ là Trấn yêu thi ở trong đặc biệt nhất tồn tại bình thường không tham dự trấn yêu ti sự vụ, nhưng là mỗi một cái thực lực đều cực mạnh hơn nữa còn có được chính mình dưới chướng thế lực hắn là đi ngoại trừ đại nhân bên ngoài trước đó ta chỉ gặp qua một giám sát xứ tới qua chân yêu thi hắn khẳng định là người tu tiên Lý Ngọc nhẹ gật đầu Ừm. Diệp thủ nghĩa đối với cái khác giám sát xứ sự tình, ngược lại là cảm giác càng thêm có chút tò mò những người kia thực lực đến cùng như thế nào hắn thật đúng là rất muốn nhìn xem đúng rồi liên quan tới dáng đang lâu những cái kia ghi chép thư tịch đều đưa cho ta xem một chút Diệp Thủ Nghĩa lấy lại tinh thần, tiếp tục lên tiếng nói. "Vâng." Lý Ngọc nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, lần trước kia nữ yêu hài Cốt có thể chế tạo vũ khí, đại nhân phải chằng cần, hoặc là toàn bộ dùng để hối đoái điểm công hiến. Hắn tự hồ nghĩ tới điều gì?" Lúc này tiếp tục lên tiếng. Hài Cốt. Ừm, nó hẳn là một con rõ ràng trùng yêu, bản thể bên trong còn có được một bộ rất dài xương của sống." Lý Ngọc tiếp tục lên tiếng nói. "Có thể đánh tạo vũ khí a?" Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại, ngược lại là tới hào hứng. "Nói như vậy, côn trùng cơ hồ đều là động vật không xương sống đi, cái này yêu ma thế mà còn có xương của sống." Tựa hồ vẫn còn lớn. Yêu ma xương cốt còn có một số tài liệu khác, cũng là có thể dùng để rèn đúc vũ khí loại hình. Đặc biệt là cái này, một con nữ yêu là tương đối mạnh oán cấp yêu ma, cuộc sống của nó xương cũng là phi thường cứng rắn. Nói đến đây, Lý Ngọc hồi tưởng lại đêm đó phát sinh tình trạng, còn vẫn có chút đầu rung động. Loại kia yêu ma cường đại, thế mà bị Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp một quyền đánh nổ đầu lâu. Tiếng máu tươi hỗn tạp các loại chất lỏng văng khắp nơi tại xung quanh tình cảnh, phảng phất còn rõ mồn một mắt. "Ngươi trở về, ta trước dựa mặt một phen tìm người. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bên kia, thấu quân cùng hai tên thị nữ đã nhanh chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Hiện tại toàn thân có chút dinh dính, vẫn là để người phi thường không thoải mái. Được, Lý Ngọc khẽ gật đầu. Theo sau khi hắn rời đi, Diệp Thủ Nghĩa đã bắt đầu đi ngâm trong bồn tắm rửa mặt. Vũ khí, ta muốn cái gì vũ khí đâu? Ngâm mình ở thùng tắm bên trong, Diệp Thủ Nghĩa cũng tự lầm bẩm nha. Hắn hiện tại thủ đoạn công kích cũng đều là dùng nắm đấm hơn nhiều. Dù sao lấy hắn hiện tại nhục thân rèn luyện trình độ, đã đạt đến cực kỳ cứng rắn trình độ, một quyền xuống dưới, lực tổn thương là lớn. Nhưng là nếu có một thanh tiện tay vũ khí chém giết yêu ma tốc độ, hẳn là sẽ nhanh càng nhiều hơn. Yêu ma hải cốt rèn đúc ra vũ khí, hiệu quả đều rất không tệ. Một chút tương đối mạnh trấn yêu xứ, sử dụng vũ khí chính là dùng yêu ma xương cốt chế tạo, trình độ sắc bén so với bình thường tinh thiết. Tốt nhất là đại khai đại hợp, có thể trực tiếp chém giết một mạng lớn. Kiếm cũng không suy tính, mặc dù một kiếm xương hàn diệu cửu châu, kiếm khí tung hoành mười vạn dặm những lời này nghe rất đẹp trai, nhưng là tựa hồ cũng không thích hợp chính mình. Mà lại kiếm loại vật này muốn luyện đến loại trình độ kia cũng cực kỳ khó khăn, ngược lại là những cái người tu tiên thích sử dụng. Đao, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, nhập môn đơn giản mà lại chém giết hiệu suất cũng cao, hạn mức cao nhật cũng không tệ, nhưng cảm giác còn chưa đủ thoải mái. Lang nha đồng, trường thương, dài miêu đao, tiền ngư đao. Đầu óc hắn ở trong có rất nhiều vũ khí từng cái hiện hiện, cuối cùng dừng lại ở trong đó một loại vũ khí bên trên. Tại mở ra bắt thần kỳ môn về sau, lực lượng toàn thân tuần hướng, liền thân cao cũng sẽ tăng lên, sử dụng loại vũ khí này, chém giết đại lượng yêu ma, hắn là sẽ rất thoải mái à Hắc hắc. Nghĩ như vậy, Diệp thủ nghĩa đứng dậy. Đại lượng nước từ hắn thân thể ra thịt chảy xuống. Lúc này nhìn kỹ Hắn nhục thân bên trên mỗi một khối cơ bắp đều rất sung mãn, nhưng lại không có đạt tới rất khoa trương trình độ, nhìn tràn ngập hình giọt nước đẹp. Nhưng kỳ thật mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thoải mái. Lại thay đổi một bộ sạch xe quần áo về sau, cả người hắn cảm giác thần thanh khí sảng vô cùng. Cụp chắc tóc về sau, Diệp Thủ Nghĩa cũng trực tiếp đi ra ngoài. Ở ngoài cửa chờ hai tên thị nữ, hiện tại cũng đi vào xử lý kia trong thùng tắm nước, còn có Diệp Thủ Nghĩa đổi lại quần áo. "Điện hạ, ta có chuyện nói cho ngươi." Âu cuốn ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói. "Ừm, thế nào?" Diệp Thủ Nghĩa hiếu kỳ nói. Đoạn thời gian này Hắn đều say mê tại tu luyện cùng chém giết yêu ma, ngược lại là không có quá chú ý nàng. Lúc này nhìn kỹ, nàng mơ hồ cảm giác được, Hấu Quân phát sinh một chút biến hóa. Giống như tại trên người nàng, có một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động. Chờ một chút, trên người ngươi đây là linh khí? Diệp Thủ Nghĩa tựa hầu nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng có được vẻ kinh ngạc. Điện hạ ngươi cảm thấy? Hấu Quân trước đó thời điểm liền muốn nói với ngài. Hấu Quân nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói lúc này cũng có chút hưng phấn. Trước đó vài ngày, nàng đang nhìn Diệp Thủ Nghĩa cho nàng kia cơ bản thư tịch thời điểm, nàng thử đi luyện tập một chút kia cơ sở pháp thuật, ngẫu nhiên ở giữa phát hiện mình lại có thể hấp thu trong không khí linh lực. 78. Chương 79, sắc bén nhất cây là kia. Hấu Quân đem mình mấy ngày nay tình trạng đơn giản hướng Diệp Thủ Nghĩa kể rõ một chút. Còn chưa thức tỉnh dị cốt, ngươi liền có thể hấp thu linh khí. Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù đối tu tiên phương diện này tin tức cũng nắm giữ được không nhiều, nhưng là từ đã biết tư liệu đến xem, muốn câu thông thiên địa linh khí, nhất định phải thức tỉnh dị cốt. Cái này dị cốt hẳn là thì tương đương với một cái thiên địa linh khí máy thu tín hiệu đồng dạng. Ta cũng không rõ ràng, ta trước đó đọc qua kia Mạc Cốt cùng dị cốt lục, thử đi cảm thụ mình dị cốt. Sau đó lại đi tu luyện kêu cơ sở pháp thuật thời điểm, liền phát hiện thân thể tự động hấp thu loại kia kỳ lạ năng lượng, cũng chính là linh khí. Nhìn như vậy tới, người hẳn là trong lúc vô tình mở ra dị cốt thức tỉnh, nhưng hẳn không phải là hoàn toàn thức tỉnh. Diệp Thủ Nghĩa hơi nghi nghĩ, sau đó lên tiếng nói, từ dị cốt thức tỉnh pháp có thể biết được, có đôi khi một chút người mang dị cốt người, sẽ tự nhiên thức tỉnh một phần nhỏ, nhưng không tính là chính thức rất tỉnh. Loại người này cũng là cực tiểu số, là phi thường thích hợp người tu tiên, thuộc về thiên tài. Cho Diệp Thù Nghĩa lúc này hơi truyền động ý nghĩ một chút, từ trong nạp giới xuất ra một bản bí tịch ra. Đây là Ấu Quân nhìn xem bộ bí tịch này, có chút giật mình một chút. Sách này trên mặt đình đình có 5 chữ to dị cốt thất tình pháp. Đêm hôm đó đánh giết hứa ra trương quản gia lấy được. Diệp Thủ Nghĩa cười cười, chuyện này hiện tại toàn bộ chân Yêu Tở cũng đã biết. Ai có thể nghĩ đến, cái này hung thủ sau màn lại là hứa ra quản gia. Cần điều động thể nội linh khí tiến hành kích hoạt, người bây giờ thể nội đã có linh khí, nếu như học được cái này một hạng công pháp, không chừng có thể mình kích hoạt dị cốt. Diệp Thủ Nghĩa đem bí tịch đặt Ấu Quân trên lòng bàn tay. Thật có thể chứ? Ấu Quân yếu ớt địa lên tiếng nói, "Ừm, thử trước một chút nhìn." Ta đi ra ngoài một chuyến. Kia liên quan tới yêu ma thế lực tư liệu hắn cảm thấy rất hứng thú, mà lại hắn hiện tại cũng đúng là muốn một thanh vũ khí. Ta nhất định sẽ cố gắng. Thấu Quân nhìn xem Diệp Thủ nghĩa bóng lưng rời đi, hai tay nắm tay nhỏ cũng nắm chắc thành quyền. Hiện tại điện hạ thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là nàng tại điện hạ bên người, ngoại trừ chiếu cố một chút sinh hoạt hàng ngày bên ngoài, còn lại giống như căn bản không làm được cái gì. Nàng cũng muốn, tại cái khác phương diện cũng giúp đỡ điện hạ. Luyện, tiếp tục luyện. Tranh tranh tranh. Giờ này khắc này, tại trấn Yut bên trong, phương thức rút đao thanh âm không ngừng từ nơi không xa bên kia truyền đến. Bởi vì lúc trước Diệp Thủ nghĩa an bài qua hắn tại trấn yêu tỷ học tập, cho nên mỗi ngày hắn đều tại khắc khổ trong tu luyện. Lúc này hắn đứng tại diễn võ trường không ngừng lặp lại rút đao thu đao động tác. Ở trung quanh hắn, rất nhiều gương mặt trẻ tuổi ngồi trên mặt đất bên trên thờ hng hục. Phương thức đại ca, người cũng luyện được quá mạnh đi, chúng ta đều không chịu nổi. Một số võ giả nhìn xem Phương thức tiếp tục mồ hôi đầm địa, không ngừng luyện tập bạt đao thuật, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Đoạn thời gian này bên trong, Phương Thước liều mạng tu luyện thuần dương công còn có đạo pháp, đơn giản không có bất kỳ cái gì ngừng. Ta nhưng là muốn trở thành điện hạ dưới cờ thứ nhất đái thị vậy người, sao có thể ngừng? Phương Thước hừ lạnh lên tiếng. "Công." Ở trong nháy mắt này, hắn lại rút đau ra, chỉ một thoáng hàn mang lấp loé. Hắn tuyệt đối phải mạnh lên, muốn đuổi theo điện hạ bước chân, trở thành điện hạ dưới cờ sắc bén nhất cây đao kia. Đây chính là tín nghiệm của hắn. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía trấn Yêu Ti nội bộ khu vực mà đi, rất nhanh liền đi tới trung ương đại đường chỗ. Gặp qua giám sát sứ đại nhân. "Giám sát sứ đại nhân tốt." Cùng nhau đi tới, đại lượng trấn Yêu sứ nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, cung kính vô cùng lên tiếng nói. "Kinh lịch trận chiến kia, Diệp Thủ Nghĩa tại trong mắt của những người này hình tượng đã cao lớn vô cùng." Lạc Thiên Lâm thành tất cả trấn yêu sứ xung tính đối tượng. Ta còn là lần đầu tiên tới nơi này. Đứng tại trong lúc này đại đường chỗ, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy bốn phía có rất nhiều giá sách, đặt vào đủ loại thư tịch. Tư Mã Tiên Sinh, Lý Ngọc, Tô Lương còn có còn lại mấy tên trấn yêu sứ cũng đã ở chỗ này chờ. Tại phía trước trên mặt bàn, chính cách đặt lấy mấy quyển ô vàng thư tịch. Đại nhân, đây chính là liên quan tới dáng đăng lâu một chút tư liệu. Tư Mã Tiên Sinh lúc này cũng đem những này thư tịch đưa cho Diệp Thủ Nghĩa. Tô Lương ánh mắt nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa, nội tâm ở trong cũng tràn ngập vẻ kích động. Đêm hôm đó kinh lịch, hiện tại còn rõ muòn một chút mắt. Quá mạnh. Trực tiếp dùng nắm đấm đem đoán cấp yêu ma cho đánh nổ a. Võ đạo, thuần túy võ đạo. Ừm, ta xem một chút. Diệp Thủ Nghĩa tiếp nhận những sách vợ này, bắt đầu lật xem. Có quan hệ dáng đăng lâu ghi lại giao diện, đều đã gãy, rất dễ dàng liền thấy. Đại Mạc Lịch cũ 559, thiên tử trấn yêu xứ phát hiện lấy trong miếu thờ treo đỏ chót đèn lồng, nhập trong đó tràn đầy hài cốt đầu lâu, hãi nhân đến cực điểm. Đại Mạc Lịch cũ 5601, ma quật yêu ma hỏa loạn, tại trấn yêu yêu ma thời điểm, đột nhiên xuất hiện mạng lớn đèn lồng đỏ. Tử thương mấy trong tên chân yêu sứ, chưa tra ra cụ thể nguyên do. Đại Mạc Lịch cũ năm 665 An Hà thành, mỗi khi gặp chạm vào tối, một thanh lâu liền sẽ treo đỏ chót đèn lồng, thường có người ở chỗ này mất tích, trấn yêu sứ phát hiện trong đó có yêu ma. Điều động tiên tự cùng địa tự trấn yêu sứ tiêu diệt toàn bộ, nhưng sau một tháng, tham dự tiêu diệt toàn bộ người, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, lưu lại một chương dây đỏ, viết lấy ba chữ giáng đăng lâu. Nhìn xem những tài liệu này đi chép, Diệp Thủ Nghĩa lông mày cũng chặt. Cái này giáng đăng lâu, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu tại vài thập niên trước. Tựa hồ là một cái rất lớn yêu ma thế lực, mà lại cũng tham dự đánh rất chấn yêu xứ. sẽ còn trả thù. Đại nhân, gần nhất chúng ta phải cẩn thận." Từ Mã tiên sinh hơi nghĩ nghĩ, lúc này vẫn là nghiêm túc nói. Hắn cũng nhìn những tài liệu này, đêm hôm đó đem hứa ra diệt môn, rất có thể là dáng đăng lâu người. Mà cái này dáng đăng lâu là có thủ tất báo, có khả năng sẽ còn tiếp tục đến báo thủ. Từng Diệp thủ nghĩa khẽ gật đầu, sau đó đem những tài liệu này để xuống. Những tài liên quan tới dáng đăng lâu tư liệu đều là đơn giản ghi chép, còn lại cũng không có cái gì đặc biệt. Cái này yêu ma thế lực thực lực đến cùng như thế nào? Vẫn là phải chân chính đối kháng đến bọn chúng hoạch tâm thành viên mới biết được. Đêm hôm đó nữ yêu, hẳn là chi thức cái này dáng đăng lâu phổ thông thành viên đi. Đúng rồi, kia hứa ra ra chủ thi thể, có hay không cái gì gì thường. Diệp Thủ Nghĩa lúc này tựa hầu nghĩ tới điều gì, tiếp tục lên tiếng nói. Trực giác của hắn, bản năng nói cho hắn biết, kia một cỗ thi thể không phải hứa ra ra chủ chân chính thi thể. Chúng ta đã toàn diện nghiệm thi kiểm tra qua, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cũng không phải giảm mạo thi thể. Tại phía sau hai tên nam tử trung niên, lúc này cũng lập tức lên tiếng nói. Không có kiểm ra dị thường. Diệp Thủ Nghĩa lông mày lại, Vẫn là cảm giác không thích hợp à, trước đó thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được cái này hứa ra ra chủ thực lực cũng không yếu, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là khí hải cảnh. Có vấn đề, trong đó nhất định có vấn đề. 79, chương 80, ta phải lợi kích. Hứa ra gia chủ, các ngươi hẳn là gặp qua đi. Diệp thủ Nghĩa ánh mắt nhìn về phía Tư Mã tiên sinh bọn người, cười nhạt nói, gặp qua. Tư Mã tiên sinh, Tô Lương cùng Lý Ngọc vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Các ngươi cho rằng thực lực của hắn như thế nào? Diệp thủ nghiễu tiếp tục lên tiếng. Thực lực? Nhìn hẳn là võ đạo cao thủ, tối thiểu là khí hải cảnh trở lên. Bổng Hãn có chút giật mình một chút, hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói: "Ta cảm giác, hắn tối thiểu là tông sư, dù cho không phải tông sư, cũng có thể là là người mang dị con người." Cái này một cỗ thi thể, hẳn không phải là thi thể của hắn." Diệp Thủ Nghĩa nghiêm túc nói, mặc dù không thể trăm phần trăm khẳng định, nhưng là nội tâm của hắn ở trong vẫn như cũng là cảm giác có nghỉ ngờ. "Đại nhân, ngài cảm thấy thi thể này có người làm giá. Tư Mã Tiên Sinh sững sỏ, sau đó vô ý thức lên tiếng nói. Lý Ngọc cùng Tô Lương ánh mắt nhìn qua Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt ở trong cũng tràn ngập tò mò chỉ sắc. "Ừm." Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía sau bên cạnh hai tên nam tử trung niên. "Đại nhân, chúng ta thật chăm chú đã kiểm tra, không có phát hiện thi thể có làm giả vết tích." Hai người này bị Diệp Thủ Nghĩa nhìn như vậy, lập tức hốt hoảng. "Chúng ta lại đi nghiệm thi một lần." Bọn hắn tranh thủ thời gian lên tiếng nói. "Thi thể bị đặt ở đặc thù khu vực giữ lạnh, hiện tại cũng còn không có hư." "Không cần. Đã các ngươi điều tra, thi thể không có làm giả hẳn là không có làm giả." Diệp Thủ Nghĩa khoát tay náo. "Ta chẳng qua là cảm thấy, cái này hứa ra gia chủ, có hay không đảm bảo huynh đệ." Hắn tiếp tục lên tiếng. "Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, ta để Tú Y sứ đi dò cha. Tư Mã Tiên Sinh hơi nghi nghĩ, sau đó lập tức lên tiếng nói, "Ừm." Diệp Thủ Nghĩa cũng khẽ gật đầu. "Cái gọi là Tú Y sứ là chuyên môn phụ trách xử lý công tác tình báo, vô luận là yêu ma, hoặc là dân gian, thậm chí điều đình một chút quan viên tình báo tư liệu, bọn hắn đều có chỗ nắm giữ. Có phải hay không rất hiếu kỳ ta tại sao muốn rõ ràng hứa ra ra chủ có chết hay không?" Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem đám người, vừa cười vừa nói. Đám người hơi chần chờ một chút, lúc này cũng nhẹ gật đầu. "Ta cảm giác Cái này hứa ra cùng dáng đăng lâu bực này yêu ma thế lực hẳn là có câu kết. Diệp thủ nghĩa sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chúng ta trước đó cũng có ý nghĩ này, nhưng là điều tra hứa ra, thật không có phát hiện cái gì cùng yêu ma câu kết chứng cứ. Lý Ngọc cũng cười khổ lên tiếng. Dù sao trương quản gia cái này không mắt án hung thủ sau màn xuất từ hứa ra, mà hứa ra bị dị môn, là dáng đăng lâu hạ thủ. Luôn cảm giác trong đó có cái gì đặc thù liên quan, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên mấy ngày nay, bọn hắn cũng tại tra rõ hứa ra hết thảy. Nhưng là tra xét lâu như vậy, vẫn như cũng là không có điều tra ra thứ gì cũng không có hứa ra cấu kết yêu ma bất cứ chứng cứ gì, lại cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem hứa ra có cái gì ẩn tàng mất thất. Ta không tin, một điểm liên quan tới yêu ma đồ vật đều không có. Diệp thủ nghếch cười lạnh thành tiếng. Cái này hứa ra rõ ràng là có đại vấn đề. Từ ngày đầu tiên tiến vào hứa ra thời điểm, hắn cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Nhưng là lại nói không nên lời, hiện tại không hiểu thấu bị dị môn, giống. Như hết thảy đồ vật đều tan thành mây khói, làm sao có thể? Rõ. Lý Ngọc mấy người cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Đúng rồi, yêu ma kia hải cốt thể giàn đúc vũ khí là a? Ta vừa vặn cần một thanh vũ khí." Diệp Thủ Nghĩa lúc này nghĩ đến mình tới này mục đích một trong, cũng cười nói, "Có thể, cái này yêu ma hải cốt rất lớn, có thể rèn đúc vũ khí không ít, giám sát sứ đại nhân ngài phân phó là được." Tư Mã tiên sinh nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn dẫn theo Diệp Thủ Nghĩa bọn người đi đến một bên khác rèn đúc binh khí khu vực. Bên này khu vực rộng lớn vô cùng, xung quanh còn có thể nhìn thấy rất nhiều yêu ma hải cốt. "Đường đường đường." Lúc này bên trong còn truyền đến từng tiếng rèn đúc vũ khí tiếng vang, bên trong hỏa lò sinh ra nóng nhiệt độ, khiến cho bọn hắn chỉ là đứng ở chỗ này, cũng cảm giác nóng vô cùng đáp qua giám sát sứ đại nhân. Phụ trách bên này là một người trung niên nam tử, tên là Lý Đại Hổ, mọc da dâu quai nón, mặc sau lưng có thể nhìn thấy hai tay kia cường tráng vô cùng cơ bắp. Không cần đa lễ. Ta đại nhân. Lý Đại Hổ lúc này cũng tử quỷ một chân trên đất trạng thái đứng dậy. Hắn làn da ngăm đen, trên mặt một đôi mắt nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghĩa. Đoạn thời gian này Diệp Thủ Nghĩa sự tích đã sớm tại toàn bộ chân Yêu Ti bên trong truyền khắp, nhưng là hắn chưa hề thực sự được gặp. Lúc này như thế thấy một lần, mặc dù nhìn Diệp Thủ Nghĩa giống như là một cái nho nhã hiền hòa công tử văn nhã, nhưng là hắn thực sự có thể đủ cảm thấy một cố cường đại cảm giác các bác. Loại này cảm giác các bác, lúc trước hắn chỉ ở trên người một người cảm thủ qua. Đó chính là Đô Ti. Đây chính là kia nữ yêu Hải Cốt. Lý Đại Hổ rất nhanh kịp phản ứng, chỉ vào phía trước khu vực đối diện thủ nghĩa lên tiếng nói: "Ta kiểm tra qua, là hoán cấp yêu ma ở trong thuộc về cực kỳ tốt gen đúc tài liệu. Cái này hài Cốt cứng cỏi vô cùng, gen đúc bất kỳ vũ khí nào đều là phi thường thích hợp." Hắn tiếp tục lên tiếng nói: "Diệp Thủ Nghĩa cũng đi vào, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này yêu ma xương cuộc sống dài vô cùng. Ngày đó hắn trực tiếp đem cái này yêu ma đầu lâu đều cho truy phát nổ, cũng không có chú ý nó cái gì Hải Cốt. Trọng lượng như thế nào?" Vì thuần nặng, dù cho rèn đúc thành vũ khí, bình thường võ giả cũng không dùng đến." Lý Đại Hầu nghiêm túc nói. "Vậy thì thật là tốt, trước giúp ta rèn đúc một cây đao, một thanh kiếm." Diệp Thủ Nghĩa hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói, "Phương thức hiện tại võ đạo phương diện thực lực không ngừng tiến bộ, cũng cần một thanh hào đao. Mà ấu quân hẳn là có thể tu tiên, dùng kiếm cũng không tệ." "Rõ." Lý Đại Hầu nhẹ gật đầu. "Đại nhân, ngài dùng đao hay là kiếm?" Lý Ngọc hơi nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được lên tiếng nói, "Đao còn dễ nói, kiếm loại vật này, luôn cảm giác Diệp Thủ Nghĩa sử dụng, có một loại không hài hòa cảm giác." mà lại muốn chém giết yêu ma tới nói, dùng kiếm kỳ thật hiệu quả không tốt. Hắn lúc trước cũng là học qua dùng kiếm, dù sao dùng kiếm tiêu xái đẹp. Mắt đối với hắn mà nói là rất thích, nhưng là đằng sau lại phát hiện, kiếm loại vũ khí này, bọn hắn những võ giả này sử dụng đối phó yêu ma, hiệu suất thật quá thấp. Trừ phi là nghiên cứu kiếm thuật đến cực hàng người, ta đều không cần. Diệp Thủ Nghĩa lắc đầu, đều không cần. Tư Mã tiên sinh mấy người cũng ngây ngẩn cả người một chút. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thủ Nghĩa muốn rèn đúc cái này hai thanh vũ khí mình sử dụng đây. Ta nghĩ qua, ta cần một thanh đại khai đại hợp vũ khí không phải những này phổ thông yêu ma chém giết có hơi phiền toái." Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói, "Trải qua một đêm kia sự tình về sau, là hắn biết về sau nếu như gặp phải cái gì yêu ma thế lực, muốn nuôi kháng yêu ma số lượng khẳng định cũng rất nhiều, hắn thích hợp dùng loại kia đại khai đại hợp, có thể một lần chém giết một mạng lớn vũ khí." Đại nhân ngài nói, vật liệu hoàn toàn đầy đủ. Lý Đại Hổ lúc này cũng vô vỗ lồng ngực của mình, phải mở cười nói, "Kích, ta liền muốn một thanh đại kích đi." 80. Chương 81, Phương Thiên Hỏa Kích. Diệp Thủ Nghĩa nghiêm túc nói, hắn suy nghĩ qua rất nhiều vũ khí, cuối cùng mới quyết định Kích loại đồ chơi này rất nặng nhiều khi đều bị dùng làm làm lễ khí chiếm đa số nhưng không phải là không thể dùng chỉ là đối người sử dụng yêu cầu quá cao cho dù là cường đại võ giả sử dụng đều rất thuyết thức mà lại mang theo cũng không tiện chỉ là diệp thủ nghĩa khác biệt hắn hiện tại có thể dùng lực lớn vô cùng để hình dung tại mở ra bắt thần kỳ môn thời điểm hắn thân thể sẽ còn các cao sử dụng cái này phương tiên hoặc kích cũng không thành vấn đềích lý đại hổ nghe được diệp thủ nghĩa đều ngây ngẩn cả người một chút chẳng yêu tin người đại đa số dùng đau Mặc dù cũng có sử dụng những vũ khí khácỉ như bữa xong đoàn kiếm loại hình Nhưng là từ Trương nghe nói qua có người muốn dùng kích, giúp ta làm một thanh phương thiên hỏa kích. Cái đầu Nguyệt Nha hai lỗ thai cho ta lại làm lớn một điểm. Diệp Thủ Nghĩa hơi nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục lên tiếng nói: "Chính là một loại vũ khí này phách trả mới thoải mái. Đại nhân, cái này trọng lượng khả năng không nhẹ." Lý Đại Hổ hơi nghĩ nghĩ, lúc này cũng vẫn là lên tiếng nói: "Cái này yêu ma hải cốt bản thân liền cực nặng, chế tạo thời điểm còn muốn gia nhập một chút đặc thù vật liệu, có thể sẽ càng thêm nặng." Không chỉ Diệp Thủ Nghĩa hiện tại còn muốn cầu đem cái này phương thiên hỏa đối đến càng thêm lớn, sẽ siêu trọng. Đến lúc đó múa đều không tấn múa. Rất nặng. Diệp Thủ Nghĩa nao nao, phi thường nặng. Lý Đại Hổ chăm chú nhẹ gật đầu. "Vậy quá tốt, ta chính là muốn nặng." Diệp Thủ Nghĩa cười một tiếng. Đối với hắn lực lượng bây giờ, cần có chính là có nhất định trọng lượng vũ khí. Quá nhẹ cầm lên đều không có cảm giác gì. Từ Mã Tiên Sinh mấy người cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thủ Nghĩa lại muốn dùng loại vũ khí này. "Phương Thiên Hỏa Kích, rất ít người dùng a." "Phương Thiên Hỏa Kích? Nếu như cưới ngựa chém giết hiệu quả tương đối tốt." Lý Ngọc hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói. "Phương Thiên Hỏa Kích loại vũ khí này, có được rất mạnh đâm cùng phách trạng có thể" Đặc biệt là cưỡi ngựa bắn vọt chém giết hiệu quả mạnh phi thường. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hiện tại muốn đối phó đều là lấy yêu ma làm chủ, bình thường ngựa gặp được yêu ma trực tiếp liền phế bỏ. Có thể coi là là tốt nhất ngựa, gặp được âm sát chỉ khí cũng liền phế đi. Trừ phi người tu tiên chỗ chăn nuôi những cái kia trấn thú. Tô Lương vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện tại đầu năm nay ngựa cơ hổ không có cái gì tác dụng, phàm nhân ở giữa đánh trận ít, đại đa số đều là cùng yêu ma tiến hành đối kháng. Mà yêu ma phát ra âm sát chỉ khí, ngươi cưỡi ngựa đi đánh, ngựa đều dù chân. Sắp thực như thế Từ Mã Tiên Sinh lúc này cũng đành chịu thở dài. Chúng ta trấn Yuti, không phải có một con ngựa a? Lý Ngọc ánh mắt nhìn một chút đáng người, vào lúc này đột nhiên thấp giọng nói: "Ngựa? Chúng ta nơi nào có ngựa?" Từ Mã Tiên Sinh lúc này cũng ngây ngẩn cả người một chút. Chấn yêu ti bên trong, giống như cũng không trăm ngựa a. Trung ương đại sảnh bên kia, ta nhớ được cất chứa một thất con mã. Lý Ngọc nhẹ gật đầu, tiếp tục lên tiếng nói: "Con mã." Diệp Thủ Nghĩa nghe được lời của hắn, lập tức nhãn tình sáng lên. Phương Thiên Hỏa loại vũ khí này, nếu như có thể phối hợp một cái rất mạnh toạ kỵ, bắt đầu chém giết sát thực rất mạnh. Thừa như là có Tứ Mã Tiên Sinh cùng Tô Lương gỗ đuổi, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức lên tiếng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới trung ương đại điện bên kia. Tại một phụ trách bên này hối đoán sự vật lão giả dẫn dắt phía dưới, đám người hướng phía bên trong chỗ sâu đi đến. Đi đến một gian kim loại cửa phòng trước mặt, lão giả xuất ra một chuỗi kim loại chìa khóa, từng cái nếm thử đối tiến vào lỗ chìa khóa, mới tìm được chính xác chìa khóa mở ra. Xì xì thử. Cái này cửa kim loại tựa hồ thật lâu chưa từng mở ra, lúc này đẩy ra thời điểm phát ra từng tiếng, tiếng vang chói tai. Khô khô. Vừa hoàn toàn đẩy ra, liền tận ra ra một trận cho bụi đều có nhiều năm không có mở qua môn này. Lao giả lúc này cũng không khỏi đến cười cười. Ta xem một chút, đồ vật ở nơi nào? Cái này trong phòng không gian rất lớn, chất đầy rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn quá khứ, có thể nhìn thấy rất nhiều xương cốt vật liệu, còn có rất nhiều lẫn hiến, kim loại, vũ khí, khôi giáp, thậm chí một chút đã có chút bởi vì hầm ấp hư thối thư tịch. Tìm được. Lao giả tại phía trước nơi hẻo lánh bên kia, kéo ra một khối vải rách, lập tức càng nhiều hơn cho bụi tràn ra tới. Khụ Lúc này hắn cũng không ngừng ho khan, tư mã tiên sinh mấy người cũng bưng kín mũi miệng của mình. Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể tản mát ra nhàn nhạt chân khí, hình thành khí lưu tại bên ngoài thân tuần hoàn, rất nhanh những cái kia cho bụi liền bị hoàn toàn tan đi. Hắn bước nhanh tới, lúc này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được xác thực có một con ngựa ở chỗ này. Đây là hoàn toàn do xương cốt hình thành ngựa. Hô. Diệp Thủ Nghĩa hơi thổi một ngụm, trong nháy mắt cái này cốt mã bên trên cho bụi toàn bộ đều bị quét rơi. Hắn đưa tay vớt ve tại cái này cốt mã bên trên, có thể rõ ràng cảm giác được cái này xương cốt tuần hoàn, mà lại theo hắn hơi dùng sức, cũng có thể cảm giác được cái này xương vô cùng cứng rắn. Thứ này, có thể động Diệp Thủ Nghĩa hướng phía Lý Ngọc bọn người nhìn sang. Có thể, cái này cốt mã nghe nói là tiền nhiệm Đô Ti, tại ma quật bên kia mang về. Nghe nói là tiên gia bảo vật, có thể lợi dụng linh khí hoặc là chân khí khu động. Lý Ngọc nhẹ gật đầu. Từ vừa mới Diệp Thủ Nghĩa nói là phải dùng Phương Thiên Họa kích loại vũ khí này thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái này một thất cốt mã. Cái này cốt mã mặc dù rất thần kỳ, đương nhiệm Đô Ti mấy năm trước cũng nếm thử khu động qua, nhưng lại phát hiện muốn tiêu hao đại lượng chân khí khu động, đối với đạo người tới nói, gần như không thể dùng. Thì ra là thế. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem cái này cốt mã, là càng xem càng thích ra đi thử một chút. Bởi vì hắn tu luyện vô tướng dịch cân bình, bản thân mỗi ngày đều tại tăng cường chân khí bản thân, chân khí trong cơ thể mức độ đậm đặc, căn bản không phải hiện tại đại tông sư có thể so bì. Lại thêm còn lại công pháp đều là 200 năm trở lên công lực, chân khí càng là nồng đậm đến một loại rất khủng bố trình độ. Lúc này cũng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai chân dùng sức, bay thẳng vọt cưới lên cái này cốt mã trên thân. Ở trong nháy mắt này, hắn trong thân thể chân khí bắt đầu phát ra, trực tiếp chuyển tiến vào cái này cốt mã ở trong. Ở trong nháy mắt này, truyền đến từng tiếng thanh xương cốt tiếng mã vang. Tứ Mã Tiên Sinh bọn người lúc này đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, liền hô hấp đều trở nên nặng nghề. Nghe nói cái này cốt mã là tiên gia người sử dụng bảo vật, nếu như dùng linh khí đến khu động, vẫn tương đối thật là khủng khiếp, nhưng là nếu như dùng chân khí đến khu động, liền sẽ trở nên đặc biệt tiêu hao chân khí. Cho dù là đại tông sư cũng căn bản chịu không được như thế khu động a. Đúng vào lúc này, cái này cốt mã bắt đầu động. Tt, toàn thân nó run rởn ý một chút, hai chân đột nhiên cao cao nâng lên, phát ra một tiếng kỳ dị tiếng kêu ré. Động. Khi mở cửa lão giả lúc này cũng mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Cái này cốt mã mặc dù là bạo bối, nhưng là đối với võ giả tiêu hao quá lớn, cho nên một mực để ở chỗ này, không người hỏi thăm. Hôm nay, Thế mà Động. 81. Chương 82, cốt mã. Tốt. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, kinh hỉ vô cùng. Không nghĩ tới, còn có loại bảo bối này, mà lại theo chân khí của hắn không ngừng chuyển tiến vào cái này cốt mã bên trong, cả người hắn tựa hồ cũng cùng cái này cốt mã có liên hệ đặc thù nào đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này cốt mã cũng chở Diệp Thủ Nghĩa hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài trước. Diệp Thủ Nghĩa có chút hưng phấn, tựa như là tìm được một cái chơi vui đồ chơi. Tại ý niệm của hắn phía dưới, con mã đạp trên sương vó, trong ngáy mắt liền sông ra ngoài. Đạp đạp đạp. Từng tiếng giẫm đạp thanh thúy thanh vang không ngừng chuyển ra. Đây là Tại bên ngoài một chút trấn yêu sứ, còn ở lại chỗ này trung ương đại điện hối đoán lấy đồ vật, đột nhiên liền thấy như thế một con ngựa lao ra. Bọn hắn đều bị giật mình kêu lên. Ngựa, con mã. Những này chân yêu sứ thấy rõ ràng trạng hướng này về sau, toàn bộ đều mở to hai mắt, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin tận sắc. Ha, ha, ha Thoải mái. Tại Diệp Thủ Nghĩa ý niệm phía dưới, Cái này cốt mã bắt đầu điên cuồng bắt đầu chạy. Ngay từ đầu còn có từng tiếng giống như là hồi lâu không động dẫn đến có chút cứng rắn xương cốt tiếng ma sát vang, nhưng là theo cái này cốt mã không ngừng phi nước đại phía dưới, cái này cốt mã bắt đầu chạy liền hoàn toàn trôi chạy. Nó bay vọt đến từ xa, ngậy cũng cực cao. Nhưng là đối với chân khí trong cơ thể tiêu hao sát thực cũng là thật nhanh. Lý Ngọc cũng liền sông ra ngoài, ánh mắt nhìn phía xa bên kia cưới cốt mã chạy vội diệp thủ nghĩa, cũng hai mắt sáng lên. Hắn thật có thể làm được. Giám sát sư đại nhân, thật hoàn toàn nắm trong tay cái này cốt mã. Tứ mã tiên sinh cùng Tô Lương bọn người vừa lao ra, nhìn thấy bên kia tình trạng cũng trợn mắt hồ muội. Hôm nay nếu không phải Lý Ngọc nhắc nhở, bọn hắn đã sớm quên đi cái này cái gọi là cốt mã. Dù sao cái này cốt mã ở chỗ này hít bụi bụi cũng đã ăn xong mấy năm. Gần nhất một lần cũng là ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước, Đô Ty ngẫu nhiên hào hứng tới, muốn thử một chút hiện tại mình có thể hay không trưởng không cái này cốt mã, nhưng lại phát hiện đối thể nội thật tiêu hao vẫn như cũng là không chịu được nội a. Cái này cốt mã mỗi khi bay vọt, hoặc là bắn vọt thời điểm, liền hấp thu hấp thu thể nội càng nhiều hơn chân khí, người bình thường thật đúng là thụ không. Tựa như là hấp thụ tinh khí hồ ly tinh, mỗi lúc trời tối vận động, sớm sẽ bị hút thành người khô. Nhưng làn nếu như người tỉnh khí vô hạ, tình huống kia lại khác biệt. Tứ mã tiên sinh bọn hắn cũng cảm giác được, diệp thủ nghĩa chân khí giống như liên tục không ngừng, đặc biệt là ngày đó nhìn thấy khí trùng vân tiêu tình trạng, bây giờ nghĩ lại vẫn như cũng là cực kỳ rung động. Hôi, sảng khoái. Rất nhanh, diệp thủ nghĩa chơi sướng rồi về sau, lần nữa cưới cốt mã đi vào trước mọi người một bên, sau đó mới từ cốt mã ở trong ngày xuống. Theo chân khí đỉnh chỉ chuyển, cái này cốt mã cũng đình chỉ bất động. Đại nhân, ngài cảm giác đối chân khí tiêu hao như thế nào? Tứ mã tiên sinh nhịn không được lên tiếng nói, loại này sử dụng trình độ, nếu như là Đô Ti Đoán chừng chân khí trong cơ thể đều muốn bị hút không sai biệt làm a. Vẫn được a, không có các người nói như vậy tiêu hao chân khí. Diệp Thủ nghĩa cười một tiếng. Chân khí của hắn bản thân liền nồng hậu dày đặc vô cùng, mà lại chủ yếu nhất là hắn vô tướng dịch cân kinh đang không ngừng tự động vận chuyển, không ngừng tự động sản sinh chân khí, loại này chân khí tiêu hao, đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Lục Cục. Nghe lời của hắn, Tư Mã Tiên Sinh cùng Tô Lương cũng không khỏi đến ngầm nuốt ngụm nước miếng. Không có như vậy tiêu hao chân khí sao? Giám sát sư đại nhân chân khí, đến cùng nhưng là đạt đến trình độ gì? Cái này quái mã, ta muốn Diệp Thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem đám người, nghiêm túc nói: "Dựa theo quy củ, cốt mã cũng muốn dùng điểm hối đoái hối đoái." Kia một ngu ngơ ở trung ương đại điện người phụ trách, cũng chính là vừa mới bắt đầu mở cửa lão giả, lúc này cũng kiên trì lên tiếng nói. Mặc dù trước mắt là giám sát xứ, hơn nữa còn là một cực kỳ cường đại võ đạo cao thủ, nhưng là điểm này hắn vẫn phải nói. Dù sao hắn chỉ là một cái người phụ trách, căn bản không thể làm ra vi phạm quy định sự tình. Cái quy củ này, cho dù là Đô ti cũng không thể đổi. Lão giả tiếp tục bất đắc dĩ lên tiếng: "Muốn bao nhiêu điểm cống hiến, ta lần trước hắn là thu được rất nhiều, cứ việc trụ chính là Diệp Thủ Nghĩa cười một tiếng, "Cái này cốt mã, ta trước mang đi." Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, lần trước hắn cũng không biết thu được nhiều ít điểm cống hiến, hơn nữa còn giúp trấn Yêu Ti xử lý kiêng nguy cơ, lấy được điểm cống hiến tựa hồ rất nhiều, trực tiếp chủ chính là. "Lý Ngọc, đi với ta trấn Yêu Ngục." Không chờ bọn họ lên tiếng, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem bên kia Lý Ngọc, vừa cười vừa nói, "Nếu không phải Lý Ngọc nhắc nhở, hắn căn bản không biết cái này trấn Yêu Ti còn có thứ đồ tốt này." "Được." Lý Ngọc nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng có chút lấy lại tinh thần, lập tức tiếng, "Liên muốn theo hắn mà đi. Không cần đi đường, ta chở ngươi." Diệp Thụ Nghĩa tâm tình đại hỏa, trực tiếp cỡi cốt mã cơ tới tay, liền ôm cái này Lý Ngọc Ngực đem hắn buông tay đặt ở cốt mã đằng sau. Lúc này Lý Ngọc con mắt có chút trợn to, toàn bộ thân hình giống như trở nên cứng rắn, cả người tựa hồ có chút tay chân luôn cuốn bộ dáng. Người không phải cũng là nam nhân sao, khó chịu nhăn nhó bóp, làm xong." Diệp Thủ Nghĩa cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền cưỡi cốt mã hướng phía chân yêu ngục phương hướng mà đi. Cái này cốt mã tốc độ sư tử là quá nhanh, lúc này Lý Ngọc không cẩn thận, toàn bộ ngực liền dán tại Diệp Thụ phần lưng bên trên. Hắn có chút ngu ở lập tức trái tim giống như phanh phanh phanh nhảy lên được nhanh rất nhiều, hai tay cũng theo bản năng nắm diệp thủ nghĩa quần áo. Bất quá diệp thủ nghĩa ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, dù sao hắn thấy Lý Ngọc chính là nam, chớ hắn đoạn đường thôi, còn có thể ăn hắn sao? Mà lại hiện tại hắn cao hơn a. Ai? Cái này cốt mã tốc độ rất nhanh, thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đã bắn vọt đến chân yêu ngục bên kia. Thủ vệ tại chân yêu ngục cổng những thủ vệ kia nhìn xem một màn này, lập tức giật mình, lập tức rút ra trường đao. Ta ta, diệp thủ nghĩa để cốt mã đình chỉ bắn vọt, lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Tham kiến giám sát sư nhân. Những thủ vệ này thấy cảnh này, lập tức vô cùng cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Con mã. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa cưới con mã, trong bọn họ tâm ở trong đều có chấn kinh chi sắc. Bọn hắn từng nghe nói qua, chấn yêu Ti có một kiện tiên gia bà bối, là một thất xương cốt chế tác thành ngựa. Nhưng là bởi vì tiêu hao rất lớn, ngay cả Đô Ti đều khống chế không được. Đi vào bên trong, giúp ta đem Yêu Ma đưa đến chém yêu trên đài. Diệp Thủ Nghĩa cưới cốt mã đi vào đồng thời, đối sau lưng Lý Ngọc lên tiếng nói. Rõ. Lý Ngọc vào lúc này cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hai tay tranh thủ thời gian bung ra nắm Diệp Thủ Nghĩa góc cáo hai tay. Từ cột mã bên trên nhảy vỏ xuống tới về sau, hướng thẳng đến trấn yêu ngục bên trong vào tới. Hắn khẩn trương như vậy làm cái gì? Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, cũng có chút dở khóc dở cười. Chờ một chút. Bất quá Diệp Thủ Nghĩa rất nhanh trên trán liền có mồ hôi tràn ra tới. Hắn sẽ không phải cho là mình thích. Nam nhân đi. Vừa mới hắn trực tiếp thật cao hứng, hơn nữa còn là Lý Ngọc nói cho hắn biết có cột mã, liền chờ hắn đoạn đường thôi, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Mình thế nhưng là thằng nam. Diệp Thủ Nghĩa tự lẩm bẩm. Hắn thích thế nhưng là loại kiêu ngức lớn cái mông lên đại tỷ tỷ a. 82. Chương 83. Ất tử ngục Rất nhanh, theo Diệp Thủ Nghĩa cưới cốt mã đi vào bên trong khu vực thời điểm, Lý Ngọc liền đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi những cái kia muốn chém giết yêu ma. Lúc này Lý Ngọc tựa hồ lại khôi phục trước đó trấn tĩnh. Mấy ngày nay ở ngoài thành bên kia chỉ bắt lấy đến cái này mấy cái hư cấp yêu ma. Lý Ngọc đứng tại chém yêu dưới này, đối Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng nói. Ánh mắt của hắn tựa hồ có một chút chôn tránh. Mấy năm con a? Năm con không được a? Diệp Thủ Nghĩa có chút bất đắc dĩ thở dài. Mấy ngày trước đây trấn yêu ti đại loạn ban đêm, hắn đem cấp yêu ma đều cho chém giết xong. Hiện tại cũng không có bắt lấy đến mối oán cấp yêu ma, chỉ có những này hư cấp yêu ma bên trong con kia hung cấp yêu ma, cũng không biết thế nào. Diệp thủ nghĩa trong mắt thần sắc biến hóa không chừng. Lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều, nhấc lên để ở một bên quỷ đầu đao, trực tiếp liền đem những này hư cấp yêu ma cho xử tử. Tại chém yêu đài sự quyết, những yêu ma này thi thể thu thập tương đối dễ dàng. Rất nhanh, còn lại trấn yêu sứ liền đem những yêu ma này thi thể tiến hành xử lý. Có thể dùng để làm tài liệu xương cốt hoặc là lân phiên loại hình, liền lưu lại, khu vực huyết nục toàn bộ đều ném vào phần yêu quật tiến hành đốt cháy. Loại trình độ này âm sát chỉ khí, hẳn là tăng lên năm ngôi sao văn. Cảm nhận được những cái kia âm sát chỉ khí tiến vào trong cơ thể mình, Diệp Thủ Nghĩa cũng âm thầm lên tiếng, "Chưa đủ, còn chưa đủ, qua bên kia nhìn xem." Diệp Thủ Nghĩa hơi nghĩ nghi, vào lúc này hướng thẳng đến ất tự hào ngục giam mà đi. Đại nhân, vốn đang tại ngây người Lý Ngọc, lúc này nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa đã hướng phía bên kia phương hướng rời đi, hắn đột nhiên giật mình, sau đó cấp tốc truy đuổi mà đi. Bên kia phương hướng là ất tự ngục, bên trong giam giữ lấy một con hung cấp yêu ma. Là trấn yêu ngục nội quan áp một con hung hãn nhất yêu ma. Chỉ là đứng ở chỗ này, cái này âm khí liền có thể đạt tới như thế tình trạng. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía bên trong mà đi có thể rõ ràng cảm giác được cái này âm khí trở nên càng thêm nồng nặng cảm giác mình tựa hồ đi tới hầm băng bên trong. Đại nhân, tất tự ngục yêu ma cùng bình thường yêu ma khác biệt. Lý Ngọc tranh thủ thời gian lên tiếng. Hắn y nguyên như cũ, tại 10 năm trước kia một màn kinh khủng, kia hung cấp yêu ma giết chết chân yêu tê đại lượng cao thủ, cuối cùng vẫn là dựa vào tiền nhiệm đô tỷ lấy tiêu hao sinh mệnh lực lượng làm đại giá, lại thêm tiên môn người hỗ trợ, mới đem cái này hung cấp yêu ma trấn yêu tại cái này tự trong ngục. Hung cấp yêu ma chẳng những hai mắt có rất mạnh mê hoặc tính, mà lại nó chỉ là tự thân phát ra yêu khí cùng âm khí, đều là cực kỳ khủng bố. Ta sẽ chú ý, ngươi đứng ở nơi đó, đừng tới đây." Diệp Thủ Nghĩa trầm giọng nói, hiện tại hắn thực lực đối phó án cấp yêu ma là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hung cấp yêu ma, cái này nhìn như chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chỉ là chậm rãi tới gần phía trước, hắn liền có thể cảm giác được kia kinh khủng cảm giác các bách. Phía trước thông đạo đen kịt một màu, không giống như là bính tự ngục cùng đinh tự ngục như vậy bốn phía có bó đuốc không ngừng thiêu đốt. Diệp Thủ Nghĩa lúc này gỡ xuống bên cạnh trên vách tường một chiếc thiêu đốt lên màn đèn, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến. Đại nhân Lý Ngọc đứng tại vừa mới vị trí, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh tiếp tục đi hướng phía trước. Dù cho có ngọn đèn chiếu sáng, nhưng là thân ảnh của hắn rất nhanh liền bị hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt, trong đầu ký ức lại như cùng như thủy chiều vào tới. Tiếng máu tanh hình tượng không ngừng đánh tới. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước đi lên, tay phải cầm ngọn đèn lúc này cũng hơi rung nhẹ. Thật mệt. Mới. mới vừa đi tới cái nải lao ngục bên cạnh, Diệp Thủ Nghĩa liền bước. Là cái này. Tất tự mục Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt quét một vòng. Phát hiện cái này lao ngục đúng đúng từng đầu đặc thù hình tròn kim loại chế tạo mà thành. Những kim loại này phía trên có đặc thù kim sắc văn ấn, tựa hồ là một chút cái gì chú ấn. Cái này hung cấp yêu ma không phải giam giữ tại ớt tự ngục số 1, mà là tại đằng sau. Lúc này loại kia âm khí đã phi thường nồng nặng, đây là bởi vì yêu ma cường đại một mực đợi tại cùng một nơi, tích lũy tháng ngày hạ sinh ra âm khí. Bình thường võ giả nếu như đi đến nơi này, nhận loại này mãnh liệt âm khí ảnh hưởng, cả người đoán chừng đều tương đương với âm sát chi khí nhập thể, khả năng trực tiếp liền ngã hạ. Mà lúc này đại Nhật dương công đã tự động vận chuyển lại. Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều trở nên nóng rực vô cùng, những cái kia âm khí căn bản không tiến vào được trong cơ thể của hắn. Tiếp tục hướng phía phía trước mà đi, ngọn đèn bấp đèn ánh lửa đã bắt đầu hoàng đảng. Đến đất 18 lao ngục môn bên cạnh, Diệp Thủ Nghĩa liền dừng bước. Bịch bịch. Xung quanh phi thường yên tĩnh, yên tĩnh đến hắn phảng phất có thể nghe được mình tim đập thanh âm. Đến. Đây chính là giam giữ hung cấp yêu ma lao ngục. Xuyên thấu qua những cái kia thô to kim loại hàng rào sắt hướng phía bên trong nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh cao to, đang bị bốn phía dọc theo người ra ngoài thô to dây sắt buộc. Những cái kia thô to dây sắt bên trên vẫn như cũng là có đại lượng phù văn màu vàng chú ấn. Lại có thể có người tới. Lúc này một tiếng có chút thanh âm khàn khàn truyền tới. Nghe thanh âm này, Diệp Thủ Nghĩa lông mày cũng hơi nhíu nhăn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, thanh âm này tựa như là từ sau lưng của mình chuyển đến đồng dạng. Tựa như là có người ghé vào lỗ tai hắn lên tiếng. Ngay tại hắn muốn nhìn rõ tràng cái này yêu ma thân ảnh trong đáy mắt, hắn ánh mắt tất cả những gì chứng kiến, phảng phất đều biến thành màu máu địa ngục. Xung quanh là một mảnh to lớn nham tương biển lửa, đại lượng khô lâu quỷ quái từ giữa biển lửa leo ra, chính bắt hắn lại ông quần muốn đem cả người hắn đều cho kéo vào lần này phương nam tương giữa biển lửa. Hắn còn có thể cảm giác được toàn thân truyền đến đau đớn, tựa như là chân thật đồ dạng. Một màn này phi thường rung động cùng làm người ta sợ hãi, nếu như là bình thường chân yêu sứ, căn bản là phân biệt không ra đây là chân thực vẫn là huyễn cảnh. Quả nhiên không hổ là hung cấp yêu ma. Diệp Thủ nghĩa cười nhạt nói, ở trong nháy mắt này, hắn phát ra tinh khí thần trực tiếp đạt đến đỉnh điểm, cả người tinh thần cao độ tập trung, tu luyện các thức công pháp bắt đầu không ngừng mà chuyển. Trước mắt nhìn thấy những này kinh khủng hình tượng, ở trong nháy mắt này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc tiêu tán rời mất. Hết thời, lại trở về đến nguyên lai like kia đen nhánh lao ngục trong thông đạo, sắp thực rất mạnh. Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn qua bên trong, nội tâm của hắn ở trong cũng có được vẻ kích động. Loại này cấp bậc yêu ma, nếu như giết chết về sau, hẳn là có thể thu hoạch được rất nhiều âm sát chi khí. Nhưng là thực lực của nó, thật không đơn giản. Dù cho toàn thân nó bị đại lượng xích sắc chói buộc ở, cũng không có nắm chắc trực tiếp chém giết. Võ tu, lại có loại này võ tu. Cái này yêu ma kia thanh âm khàn khàn lại truyền tới. Lúc này nó chậm rãi mở ra hai mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy một đôi trọng. Mắt màu đỏ ngằm ở giữa kia mang theo xích kim sắc con ngươi. Chỉ là nhìn như vậy một chút, Diệp Thủ Nghĩa lại cảm thấy đến cả người bị lôi kéo trở lại loại kia huyết sắc luyện ngục thế giới. 83. Chương 84, kinh khủng hung cấp yêu ma. Hừ. Diệp Thủ Nghĩa hử lạnh một tiếng, toàn thân công pháp vận chuyển, lại thêm cực độ tập trung tinh thần lực, trong nháy mắt đã đột phá loại kia hào giác, tầm mắt tất cả những gì chứng kiến lại về tới mười lai. Quả nhiên cùng bình thường võ tu không giống. Khà khà, lại dám cùng ta đối mặt. Cái này yêu ma nhếch miệng cười một tiếng, tại cái này ngọn đèn chiếu rọi ra mờ nhạt trong lửa, có thể mơ hồ nhìn thấy kia trên dưới hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén. Thanh của nó, ánh mắt toàn bộ đều là mang theo rất mạnh mê hoặc năng lực. Người bình thường gặp được loại này yêu ma, căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngươi dám cùng ta đối mặt, ngươi cũng rất dũng nha." Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh. Hắn hai mắt nhìn chăm chú lên cái này yêu ma, ánh mắt ở trong cũng không có chút nào e ngại. Đối phò yêu ma chính là như thế, ngươi càng là sợ hãi, những yêu ma này thì càng có thể lợi dụng quỷ dị mê hoặc năng lực dẫn đạo ngươi nội tâm ở trong sợ hãi, từ đó đột phá tâm lý của ngươi phẩm tuyến. Cái này yêu ma lúc này nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, tựa hồ có chút giật mình một chút, lập tức lộ ra một vòng tươi cười quái dị. "Ta chờ ngươi, mang ta bên trên chém yêu đệ." Nó nói ra một câu nói kia về sau, liền chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trong lúc nhất thời, xung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh lại. Rất nhanh, Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt lên tiếng. Sau một khắc, trong tay hắn ngọn đèn đột nhiên liền dập tắt. Tại bên ngoài Lý Ngọc có chút sốt ruột địa đi tới đi lui. Tất tự ngục bên kia phương hướng truyền lại tới âm khí càng ngày càng nồng đậm, hắn chỉ là đứng ở chỗ này, đều cảm giác được toàn thân giống như có chút băng hàn, càng thêm khó chịu. Mặc dù Diệp Thủ nghiễm bạo phát đi ra thực lực sát thực rất mạnh, mà lại cường đại đến làm cho người chấn kinh. Nhưng là kia hung cấp yêu ma, liền cùng bình thường yêu ma hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chưa hề có võ đạo cao thủ có thể chém giết hung cấp yêu ma. Căn cứ sách sử chổ ghi chép, đã từng có năm đại tông sư đối kháng qua một con hung cấp yêu ma, cuối cùng kia năm tên đại tông sư chỉ là đối kia hung cấp yêu ma tạo thành nhất định tổn thương, mà bọn hắn thì toàn bộ tử vong. Người tại cái này làm cái gì? Ngay tại sau một khắc, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Vốn đang đang suy tư ở giữa Lý Ngọc, đột nhiên giật nảy mình, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Giám sát sư đại nhân, tập trung nhìn vào, liền có thể thấy rõ diệp thủ nghiệt thân ảnh, Lý Ngọc trong ánh mắt cũng có được sợ hãi vui mừng. Vừa mới nỗi lòng lo lắng cũng trầm lại kỳ hung cấp yêu ma sát thực không tầm thường, tại ta vũ khí tạo tốt trước đó, ta tạm thời không diễn nó. Diệp thủ nghĩa đem cái này, một chiếc đã tắt ngọn đèn để ở một bên, lập tức vừa cười vừa nói: "Từ vừa mới tình trạng hắn liền có thể cảm thụ được, muốn chém giết cái này hung cấp yêu ma, hẳn không phải là dễ dàng như vậy sự tình." Đặt đến hung cấp trở lên yêu ma, toàn thân khả năng sinh trưởng cứng cỏi vô cùng lẫn hiến, hoặc là làn da mặt ngoài có cực kỳ cứng rắn lớp biểu bì, bình thường vũ khí căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của bọn nó. Dung cái này chém yêu trên đài quỷ đầu đao tiến hành tự hình, đoán chừng cái này quỷ đầu đao đều muốn nức gai. Cái này hung cấp yêu ma ra thị cực kỳ đáng chắc, lúc trước tiền nhiệm Đô tỷ đối phó cái này yêu ma, ngay cả bảo đao đều bị chém nát. Lý Ngọc nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Hung cấp yêu ma, đối với võ đạo người tới nói, đã là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Dù sao tại võ đạo trong lịch sử, đại tông sư còn có thể cùng oán cấp yêu ma giao thủ, thậm chí có thể chém giết án cấp yêu ma, nhưng là hung cấp yêu ma, vậy liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiền nhiệm Đô tỷ, hắn thực lực như thế nào?" Diệp Thủ nghĩa tới hào hứng: "Cái này yêu ti ngoại trừ giám sát sư bên ngoài, mạnh nhất vẫn là Đô tỷ." Mỗi một đời lập tức, võ đạo trình độ tối thiểu đều là đại tông sư tiêu chuẩn. Hơn nữa còn có rất nhiều đều là người mang dị cốt, đồng thời chiếu cấu người tu tiên. Tiền nhiệm Đô Ty là đại tông sư, cũng là người tu tiên, nhưng là cuối cùng, hay là bởi vì bắt lấy cái này yêu ma về sau, bệnh nặng tạ thế. Lý Ngọc nói đến đây, cũng có chút xa sút. Mặc dù khi đó hắn còn nhỏ, nhưng là trí nhớ của hắn cũng rất rõ ràng. Hung cấp yêu ma, quả thực là bọn hắn chân yêu tê một cái ác mộng. Thì ra là thế. Diệp Thủ nghiẽ khẽ gật đầu. Thế gian này, thế mà còn không có võ đạo cao thủ chém giết cấp yêu ma điệp Xem ra cái kỷ lục này phải có ta đến phá võ. Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng cười một tiếng, liền trực tiếp đi ra bên ngoài, cưỡi cốt mã hướng phía mình dinh thự bên kia mà đi. Ta tin tưởng, Lý Ngọc nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa bóng lưng rời đi, hai tay cũng nắm chặt thành quyền. Võ đạo lịch sử, muốn từ hắn bắt đầu, muốn vẽ lên một trang nổi bật. Hắn hiện tại, cũng muốn bắt đầu tiếp tục tu luyện. "Ta đi về trước, còn có yêu ma muốn xử hình," liền nói cho ta. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa thanh âm lần nữa truyền đến, hắn hoàn toàn biến mất tại Lý Ngọc tầm mắt ở trong. Điện hạ, cái này, đây là vừa trở lại dinh thự bên kia Hai tên thủ vệ thị vệ nhìn xem Diệp Thủ nghĩa cưới con mã, trận mắt hốc mồm. Dù sao cái này hoàn toàn là một bộ bạch cốt hình thành ngựa, lại có thể động. Chỉ là nhìn như vậy, cũng làm người ta cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Con mã. Trận yêu Ti bên trong bà bối. Diệp Thủ nghĩa cười một tiếng. Thật thần kỳ bà bối. Nghe lời của hắn, cái này hai tên thị vệ cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Cưới cốt mã tiến vào bên trong, nhìn thấy Hấu Quân ngay tại đại đường bên kia bên bàn đọc sách chăm chú nhìn xem kia bí tịch, rất là tập trung tinh thần. Hắn hơi nghĩ nghĩ, cũng không có quay giày Hấu Quân, mà là trực tiếp về tới gian phòng của mình bên trong đem cửa phòng quan bế bên trên về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền trực tiếp đem ra. Quả nhiên đã ngưng tụ năm ngôi sao văn. Nhìn xem phía trên lóe lên quang mang năm ngôi sao vàng, Diệp Thủ Nghĩa cũng nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá vẫn là không đủ nhiều, hiện tại phụ cận Yêu Ma hắn là đều bị đánh giết xong đi. Nếu như có thể đi Ma Quật nhìn xem. Diệp Thủ Nghĩa nghĩ đến tiếng nghe đồn ở trong Ma Quật, lúc này cũng phi thường tò mò. Ma Quật ở trong Yêu Ma không biết thực lực đến cùng như thế nào. Bất quá có thể khẳng định là, nơi đó Yêu Ma nhất định rất nhiều. Lợi tốt thanh đồng cổ kính hấp thu âm sát chi khí. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Thực lực bây giờ còn chưa đủ, trước cậu ở. Diệp Thủ Nghĩa lắc đầu. Trước đó rõ ràng liền có người muốn mệnh của hắn, cũng không biết đến cùng người giật dây là ai, mà lại mình lại trêu chọc tới kia dáng đang lâu, đoán chừng tiếp xuống phiền phức cũng không nhỏ. Tạm thời cũng không cần đang suy nghĩ cái gì mà quật loại hình. Đi nơi nào nếu như gặp phải hung cấp thậm chí sát cấp yêu ma, vậy thì phiền toái. Hung cấp yêu ma hiện tại cũng không chính xác cần phải, sát cấp, đoán chừng muốn bị đường gà đồng dạng giết chết ta. Hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy trong tay thanh đồng cổ kính, đối cái này cốt mã chiếu xạ tới. Rất nhanh, liền có thể rõ ràng nhìn thấy thanh đồng cổ kính phát ra sao trời quang mang, chiếu xạ tại cái này cốt mã phía trên. Quả nhiên có thể. Thấy cảnh này, Diệp Thủ Nghĩa khỏe miệng cũng nhếch lên một vòng. Đường cong 84. Chương 85, hắn chí tôn tiên cốt ở ta nơi này. Cái này cốt mã mặc dù không tệ, nhưng là nếu như có thể tiếp tục tiến hóa, khẳng định cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mà lại trình độ cứng cấp cũng rất trọng yếu, liền sợ mình cois gới, liền bị người phá hư hết. Nương theo lấy sao trời quang mang không ngừng phát ra, thanh đồng cổ kính bên trên năm ngôi sao văn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên làm đậm xuống. Cái này cốt mã xương cốt trở nên càng thêm thuận hoạt, đơn giản như là ngọc hóa, trừ cái đó ra ngược lại là không có quá đại biến hóa. Cốt linh thần mã. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem cái này cốt mã, trong đầu cũng nổi lên bốn chữ. Đây chính là thông qua thanh đồng cổ kính năng lượng tiến hóa qua cốt mã a. Không có suy nghĩ nhiều, vào lúc này hắn liền trực tiếp gây tại cái này cốt linh thần mã bên trên. Cùng lúc trước, nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này cốt linh thần mã trong nháy mắt liền bắt đầu động. Này chút ít tiểu nhân động tác, để nó tựa như là đột nhiên sống lại. Mà lại càng kỳ dị là, cái này cốt linh thần mã hai mắt khu vực vốn chính là trống không. Nhưng là hiện tại, lại bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa màu trắng, tựa như là hai mắt của nó. Phía sau xương cùng chỗ cũng thiêu đốt lên một đoàn thật dài bạch sắc hòa diễm. Có ý tứ. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa cũng mừng rỡ. Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, muốn khu động cái này cốt linh thần mã, tiêu hao chân khí cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. Quả thực là thật bất khả tư nghị, mà lại nó trở nên càng thêm linh hoạt, càng thêm dễ dàng khống chế. Hắn là còn có thể tiếp tục tiến hoa. Chỉ cần tình văn có thể số lượng lớn đủ nói. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng có chút kích động cùng ngỡ ngàng. Không chỉ là bí tịch, mình sử dụng vũ khí trang bị các loại bảo vật, đều có thể thông qua thanh đồng cổ kính lực lượng tiến hành biến hóa. Chính là cần tinh văn năng lượng nhiều lắm. Không được, chỉ là dạng này chờ lấy yêu ma bị bắt tới chém giết, khẳng định là không đủ. Diệp Thủ Nghĩa lúc này đứng dậy, đi qua đi lại. Trải qua lần trước yêu ma xâm nhập trấn ti sau đại chiến, toàn bộ Thiên Lâm Thành yêu ma đều đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi mất. Mà lại bởi vì trấn ti nhân thủ ít đi rất nhiều, ngoài thành bên kia bắt lấy yêu ma nhiệm vụ cũng rất ít có người đi. Phải đi nhìn xem. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhắm lại. Thiên Lâm Thành mặc dù là vô cùng an toàn, Nhưng là ở ngoài thành những khu vực kia, thế nhưng là thường xuyên có thể phát hiện yêu ma dấu vết. Mà lại gần nhất ma quật sự tình đến bây giờ còn không có giải quyết, thỉnh thoảng còn có một số tò ma quật bên kia chạy trốn ra tiểu yêu ma xuất hiện. Những này đối với hắn mà nói, đều là một cái có thể săn giết đối tượng. Hiện tại hắn cần hấp thu càng nhiều hơn âm sát chỉ khí. Mấy ngày nữa, yêu ma kia xương cốt rèn đúc phương thiên họa kích hẳn là cũng chế tạo tốt, cũng cần lợi dụng thanh đồng cổ kính lực lượng tiên hóa một chút. Nghe nói, hắn đi luyện võ rồi. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó núi cao bên trong, một nhìn tử trẻ tuổi đứng tại đỉnh núi bên trong ánh mắt bệ nghệ nơi xa biển mây, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: "Cả người hắn khí thế phi phạm, trên thân thể tựa hổ còn còn cuốn tử khí nhàn nhạt, nhạt. Nếu như Diệp thủ nghĩa tại cái này, liền nhất định sẽ phát hiện, người này chính là kia cấp bậc hắn dị cốt đại hoàng tử." "Vâng, căn cứ chúng ta tra được tin tức, bệ hạ cho hắn giám sát sứ trước vị, để hắn lưu tại Thiên Lâm thành." Một người trung niên nam tử quỳ một gối xuống bái tại trên mặt đất, cung kính vô cùng lên tiếng nói: "Xem ra, cho dù là cái sắc đạm bao thiên vế vật, phụ hoàng vẫn là muốn che chở hắn à. Nam tử trẻ tuổi lúc này đột nhiên cười to nói: "Mà lại, trung niên nam tử này hơi chần chờ một chút, Nói, có những người khác muốn giết hắn, nhưng nghe nói bị Chấn yêu Ti người giải quyết, đoạn thời gian trước Chấn yêu Ti xuất hiện yêu ma hỏa loạn sự kiện, nghe đồn Lục hoàng tử đem những cái kia yêu ma giải quyết rơi mất. Hắn kiên trì tiếp tục lên tiếng. Trước mặt tin tức còn tốt, phía sau tin tức hắn nghe được về sau đều cảm giác được không hợp phói thường. Lục hoàng tử phế vật kia, có thể giải quyết yêu ma. Nói đồ đâu, ngươi cảm thấy, là ta để cho người ta ra tay rất hắn a. Đại hoàng tử cười đối trung niên nam tử này lên tiếng. Nghe lời của hắn, nam tử trung niên trên trán có đậu lạnh mồ hôi tràn ra tới. Cái gọi là gần vua như gần gọ, cái này bạn tại đại hoàng tử bên người hắn, cũng đoán không ra đại hoàng tử tâm tư a. Thuộc hạ không dám suy đoán." Nam tử trung niên kiên trì nói. Haha, phế vật kia không có gì cốt, tối đa cũng liền trở thành một giới vũ phu, hay là tu luyện một chút công pháp tầm môn, hắn cùng ta chỉ khác nhau, liền cùng thiên nga cùng sâu kiến. Ta căn bản không cần giết hắn, mà lại lời hắn nói cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng, người khác sẽ làm hắn là tên điên." Đại hoàng tử vừa cười vừa nói. "Hắn sở dĩ lúc trước không giết Diệp thủ nghĩa, thứ nhất, là lo sự tình làm lớn chuyện, dù sao Diệp thủ nghĩa nói thế nào, cũng là hoàng gia huyết mạch." Loa xương sự tình có thể sẽ bởi vì hắn chết mà bị điều tra ra, thứ hai, chính là Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có bất luận cái gì khả năng đối với hắn tiến hành trả thủ. Phía sau hắn không có bất kỳ cái gì thế lực gia tộc, lời hắn nói cũng sẽ bị người cho rằng là cố ý nói xấu mình. Ngài là nói, nam tử trung niên nào nào? Trước đó thời điểm, hắn xác thực sinh ra qua có phải hay không đại hoàng tử phái người giết lục hoàng tử? Dù sao lục hoàng tử dị cốt, thế nhưng là đại hoàng tử sợ đột lấy, có những người khác muốn giết hắn, ta đây liền không được biết rồi." Đại hoàng tử cười nhạt nói. "Đúng rồi, ngươi nói hắn giải quyết chân yêu tí yêu ma hòa Cung bản hoàng nói tỉ mỉ một chút, hắn hiện tại ánh mắt ở trong cũng có được vẻ tò mò. Diệp thủ nghĩa rõ ràng là đã mất đi dị cốt phế vật, mà lại dị cốt một khi mất đi, tố chất thân thể cũng sẽ trở nên cực kém. Hắn có cái gì thực lực có thể đánh giết yêu ma? Dỗ, nam tử trung niên lập tức đem mình lấy được tình báo cùng đại hoàng tử kể rõ một lần. Đơn giản nói bậy nói bạn. Nghe nam tử trung niên kể rõ, đại hoàng tử lập tức hừ lạnh lên tiếng. Điện hạ bất giận. Thuộc hạ cũng là để nhân viên tình báo tra trở về, ta cái này để bọn hắn tiếp tục tra rõ việc này. Nam tử trung niên tranh thủ thời gian lên tiếng, Hắn diệp thủ nĩa, dựa vào cái gì có thể đánh giết yêu ma? Hắn dị cốt, thế nhưng là ở ta nơi này. Đại hoàng tử cười lạnh thành tiếng, túi đầu nhìn một chút bộ người mình. Mặc dù bọn hắn cùng cha khác mẹ, nhưng là hoàng thất cường đại huyết mạch đều bị di chuyển tới, cho nên cấy ghép dị cốt, mặc dù ra một chút khó khăn chắt trở, nhưng là cuối cùng vẫn là thành công đem diệp thủ nĩa chí tôn tiên cốt cấy ghép đến trước ngực hắn. Có lẽ là hắn cố ý để cho người ta tin đồn ra, chính là vì để thế nhân cảm thấy hắn không phải phế vật. Nam tử trung niên tranh thủ thời gian lên tiếng. Có khả năng này, lại cho ta tiếp cận hắn. Đại hoàng tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Lùi ra đi. Rõ. Nam tử trung niên lúc này rốt cục thở dài một hơi, tranh thủ thời gian lui ra. Ngươi lại còn coi ngươi là giám sát sư sao. Còn chấn sát yêu ma. Đại hoàng tử nhìn qua nơi xa, sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Ngươi trí tôn tiên cốt tại ta chỗ này, ta nhưng là muốn thành tiên người. Hai tay của hắn mở rộng ra đến, cùng tiếu lên tiếng. 85. chương 86, thôn. Lúc ban đêm, thiên lâm thành đã đóng chặt đại môn. Trấn yêu sư bắt đầu ở thành nội tuần thú. Ngoài thành khu vực, trấn yêu sư cũng sẽ không đi. Dù sao ngoài thành hoàn cảnh quá mức phức tạp, có thể sẽ gặp được rất nhiều quỷ dị yêu ma, đến lúc đó trợ giúp cũng trợ giúp không đến. Rất dễ dàng xảy ra chuyện, mà lại trấn Youty là muốn duy trì các thành trật tự, mà không phải muốn đem những cái kia yêu ma cho hết giết sạch. Giết sạch yêu ma sự tỉnh, đến giao cho những cái kia tiên môn tới làm. Nhanh lên. Hiện tại cũng không biết Tiên Lâm thành còn có thể hay không mở cửa. Mà lúc này, một đám người chính đẩy xe xích lô, con rất nhiều hàng hóa, đang không ngừng hướng phía phía trước phóng đi. Một số người nắm lấy bó đuốc, chăng cũng hoàn toàn đầy đủ chiếu sáng. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũng là phi thường trận Dù sao hôm nay chậm trễ, hiện tại đã đến buổi tối, mà một khi đến ban đêm, liền là phi thường thời điểm nguy hiểm. Đều tại các ngươi, chậm trễ hành trình, cái này vào không được thành, chúng ta đến làm sao bây giờ à? Một mặc lộng lấy cẩm y nam tử trung niên, hiện tại cũng gấp vô cùng. Hắn là một thương nhân, vốn là muốn đi trước Thiên Lâm thành tiến hành mậu dịch, ai có thể nghĩ đến trên đường này sẽ ra chuyện chậm trễ. Hiện tại mặc dù có một đám võ đạo cao thủ bảo hộ, nhưng đây là tại dã ngoại a. Nếu như gặp phải yêu ma, liền xong đời. "Định lao ra, ngươi liền lặng đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ, còn không phải ngươi con hàng này vật lại đặng?" lại gặp được giặc cướp. Một nam tử to con, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nói: Người! được xưng là đình lão gia phủ thương, trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm gì nữa. Mấy người kia đều là võ đạo cao thủ, đều mang lợi khí, thủ hạ của mình cứ như vậy bảy tám cái thực lực không ra hồn hộ vệ cùng gia đình, tại cái này đêm hồn khuya khát rừng núi hoang vắng, nói thật bắt hắn cho làm thịt đều không ai biết. Chúng ta mau chóng đi thôi." Đinh lão gia lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. Một đoàn người tiếp tục hướng phía phía trước mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước mơ hồ xuất hiện ánh lửa, tựa như là một cái thôn Một người trong đó nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh lửa, lúc này cũng kinh hỉ lên tiếng. "Tôn, con đường này lúc nào xuất hiện thôn. Đinh lão gia nghe được nam tử này lời nói, lúc này cũng rất là cảnh giác lên tiếng nói. "Hắn mấy tháng trước là tới Qua Thiên Lâm thành, cũng là đi đầu này đạo, nhưng từ chưa phát hiện nơi này xuất hiện tôn xóm. Đinh lão gia, "Ngươi là lúc nào tới Qua nơi này?" Một võ giả đối hắn lên tiếng nói. "Đại khái 5 tháng trước đi." Đinh lão gia hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói. "5 tháng, bên này xuất hiện biến hóa mới cũng là không kỳ quái." Võ giả này hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói. "Nhưng là phải cẩn thận." có thể là yêu ma huyễn hóa thành. Hắn tiếp tục căn dặn lên tiếng, "Yêu ma." Một nhóm người này nghe được lời của hắn, toàn thân kéo căng, lưng có chút phát lệnh. "Nếu không, đi vòng." Đinh lão ra lúc này trên trán cũng có được đại lượng mồ hôi tràn ra tới. Còn lại hộ vệ cùng gia đình, vào lúc này cũng liền đội vàng gật đầu. Hiện tại tình trạng đúng là khá là quái dị, cái này đem hồn khuê khoát, thế mà còn có thôn xóm. Mà lại không chỉ có thôn xóm, nhìn lên rồi còn mười phần náo nhiệt. Thượng như là có hội đèn lồng. Ta nhìn thấy chân yêu tỷ người, nhưng vào lúc này, đi ở phía trước một nam tử, lập tức kích động lên tiếng. Trấn Yêu tỷ người. Đám người nghe được chân yêu tỷ ba chữ này, lập tức con mắt mở lớn. Tiên Lâm thành thế, nhưng là trấn yêu tỷ tứ đại chủ thành một trong, sẽ không có yêu ma dám ở kệ bên này, mà lại hiện tại có trấn yêu tê tỷ người, sẽ không có chuyện gì. Nam tử kêu tiếp tục lên tiếng. Hắn hiện tại đã mơ hồ nghe được bên kia truyền đến mùi thịt. Lục cộc. Lúc này hắn hầu kết giật giật, cũng không khỏi đến ngầm nuốt ngụm nước miếng. Dù sao cái này cả ngày, hắn cơ hồ đều không có ăn cái gì đồ vật. Hiện tại là vừa khát lại đói, hiện tại là không nhịn nổi. Ta mặc kệ, các ngươi sợ sẽ lưu tại nơi này hoặc là đi vòng đi. Nam tử này vào lúc này đã hướng thẳng đến phía trước vọt tới. "Trở lại cho ta." Nhìn hắn động tác, kia cầm đầu một võ giả lập tức gầm nhẹ lên tiếng. Bất quá nam tử kia căn bản không có nghe hắn lời nói, rất nhanh liền hướng phía vọt tới nơi xa bên kia. "Lao ra, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Một nam tử vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Hiện tại bọn hắn đều là vừa khát lại đói, bên kia giống như có thôn xóm, còn có chấn yêu xứ thân ảnh. Vẫn là không muốn đi qua đi. Định lao ra cắn răng, liền muốn đi vòng hướng phía một bên khác mà đi. "Đại ca, các ngươi quản không mau một chút tới." Trấn yêu xứ đã đem yêu ma đều giải quyết rồi. Vùng này rất an toàn. Nhưng đúng vào lúc này, vừa mới vọt tới xa xa nam tử kia đột nhiên lại quay đầu lại, với tay đối đám người lớn tiếng nói: "Thật là trấn yêu xứ. Nghe hắn hô to lên tiếng lời nói, những người còn lại cũng kinh hỉ lên tiếng. "Nếu như là trấn yêu xứ, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Có phải hay không là giảm bạo?" Cầm đầu võ giả lúc này vẫn là không nhịn được lên tiếng, cũng không khả năng đi, ngươi nhìn lão lục đều căn bản không có sự tình. Nam tử vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng: "Trước đi qua xem một chút đi, nếu như là có yêu ma, hắn đã sớm chết." Đinh lão gia lúc này hơi nghĩ nghĩ, cũng đối với kia cầm đầu võ giả lên tiếng nói, không chỉ là những người còn lại, hắn cũng là đói đến rất ra. Hôm nay gặp được giặc cướp, bọn hắn một vài thứ đều còn sót lại tại đường xá bên trong, ăn uống đều không có. Hiện tại kia mùi thịt không ngừng chuyển đến, để đĩnh lão ra rõ ràng cảm giác đói đến càng thêm lợi hại. Trong miệng đều còn tại không ngừng bài tiết đại lượng nước bọn. Vậy trước tiên đi xem một chút. Cầm đầu võ giả lúc này cũng bâng lòng. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phía trước mà đi. Rất nhanh liền thấy được kia phi thường náo nhiệt thôn cảnh tượng. Trong thôn lui tới người rất nhiều. Đại ca chẩn yêu sứ bọn hắn nói, nơi này trước kia mặc dù xuất hiện qua yêu ma, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn bị đánh chết. Trước mắt bên này rất an toàn, ngươi nhìn xem chợ đêm. Vừa mới kia một nam tử đi tới, đối đám người cười nói, thì ra là thế. Kia cầm đầu võ giả ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, mấy tên tuần thú trấn yêu sứ cũng đối với hắn khẽ gật đầu. Đây hết thảy đều là chân thật như vậy, căn bản cũng không giống như là giả. Như thế để hắn nhẹ nhàng tỏa ra. Xem ra, hết thảy đều là thật. Có trấn yêu sứ tại, cái kia ngược lại là vạn sự không lo. Trước tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Đinh lão gia cũng trầm tĩnh lại. Lúc này Tranh Thủ thời gian lên tiếng nói, một đoàn người tiếp tục đi hướng phía trước, rất nhiều người ngay tại tham gia hội đều lồng, hết thể đều lộ ra náo nhiệt như vậy. Các vị quan nhân, phải vào tới chơi chơi sao? Quan nhân cửa, đến nha. Cùng nhau đi tới, còn có thể nhìn thấy rất nhiều mặc khinh bạc nữ tử đang đứng tại thanh lâu cổng đối bọn hắn tao thủ lộng tư, nhìn xem rất nhiều lòng người ngứa không thôi. Đại ca, chúng ta đợi hạ có phải hay không muốn đi vào bên trong, tìm chút cô nương hào hào chơi đùa? Hắc hắc. 86. Chương 87, yêu quật. Đợi chút nữa lại nói, hiện tại tình huống gì cũng còn không biết. Cần đầu người võ giả kia vẫn như cũng là duy trì cảnh giác Mặc dù hết thể đều là chân thực như thế rõ ràng nhưng là hắn luôn cảm giác mình vẫn là không thể bông lòng cảnh giác lão lục người đi nơi nào a lúc này một võ giả nhìn xem kia lão lục hướng phía phía trước mà đi cũng không nhịn được lên tiếng quán rượu khách sạn A nơi này chẳng những có thể ăn còn có thể ở được xưng là lão lục Nam tử chỉ về đằng trước lên tiếng nói đến bên này người lưu lượng vẫn như cũng là rất lớn có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quán rượu thỉnh thoảng có người ra vào từ lâu này rất lớn bên trong không ngừng chuyển đến trận trận mùi thịt loại này mùi thịt Cùng vừa mới còn chưa tiến vào nơi này thời điểm, giống nhau như lúc, vừa mới ta đã nghe đến thịt này mùi thơm, thế mà chuyển xa như vậy. Một võ giả nhịn không được lên tiếng nói, "Cái này còn chờ cái gì, đi vào trước ăn uống no đủ lại nói." Định Lao ra hiện tại cũng chờ đã không kịp, hắn thật là quá đói. Kia cầm đầu võ giả còn chính là muốn nói cái gì, mọi người đã như ong vỡ tổ hướng lấy bên trong mà đi. "Các vị gia, muốn ăn cái gì? Chúng ta nơi này chính là có tốt nhất thịt bò cùng châu sơn sắp xếp." Một đám người vừa dứt tỏa, kia du đầu phấn diện điểm tiểu nhị liền lên mau. "Trước một bàn đến 20 cân thịt bò." Sau đó lại đến vải hũ nữ nhi hồ đi Đinh lão ra hơi nghĩ nghĩ sau đó lên tiếng nói bọn hắn người có chừng chừng 20 chia làm 3 bàn mà ngồi được rồi các vị ra xin chờ một chút Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói rất nhanh liền núi xuống Đinh lão ra bọn người ánh mắt nhìn về phía cái khác bạn có thể rõ ràng nhìn thấy rất nhiều khách nhân đều đang ăn lấy thịt bò, thì bỏ kia mùi thịt không ngừng chuyển đến còn có một số khách nhân cầm trâu ờn sắp xếp không ngừng c cắn nhìn ăn ngon đến cực điểm giống như ăn thấy ngon Đinh lão ra bên cạnh một mập mạ củan ra nhịn không được lên tiếng hắn vừa rất lời cũng cảm giác một trận mắt tiểu lãoo ra ta muốn đi một chuyến nhà xí." Hai tay của hắn tre đúng quần, tranh thủ thời gian lên tiếng. "Nhanh đi." Đinh lão ra cau mày, khoắt tay háo rất là ghét bỏ địa lên tiếng nói. "Các vị ra, thịt bò đến rồi. Cũng không lâu lắm, điểm tiểu nhị kia liền bắt đầu đem một bát bát thịt bò bưng lên. Thịt này mùi thơm quả nhiên là nồng đậm đến cực điểm. Ăn đi, chư vị một đường vất vả, không cần khách khí." Đinh lão ra lúc này mà thôi rất hào khí địa lên tiếng nói. "Đợi chút nữa không đủ tiếp tục gọi." "Ta Đinh lão gia." Đám người cũng không khách khí, bắt đầu nắm lên thịt bò liền bắt đầu ăn. "Cái này thịt bò làm sao bắt đầu ăn có chút mà a?" Một võ giả lúc này không khỏi phần nàn. "Đại ca, ngươi làm sao còn không ăn?" Trong đó một tên võ giả đối kia cầm đầu võ giả lên tiếng nói, "Ta lát nữa lại ăn." Cái này cầm đầu võ giả ánh mắt một mực hướng phía cổng bên kia nhìn lại, tựa hồ đang đợi cái gì. Đợi nhìn thấy kia đinh lão ra quản ra lần nữa đi tới, hắn mới thở phào nhẹ nhóm, lúc này cũng bắt đầu ăn. Xác thực, cái này thịt bò làm sao lại lộ ra có chút mập. Bất quá hương vị đúng là rất không tệ." Tại bọn hắn ăn uống thời điểm, bọn hắn thế nhưng là lần lượt tranh thủ thời gian mắc tiểu đi nhà xí. Cầm đầu võ giả nhìn chầm chầm vào những người này tình trạng, Phát hiện không có bất kỳ người nào biến mất về sau, xem như triệt để trầm tĩnh lại. Ta muốn 30 cân thịt bò, cắt làm thịt thái, không muốn gặp nửa điểm mập ở phía trên. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đi đến. Kia cầm đầu nam tử ăn uống đến có chút choáng, cũng cảm giác được mắt tiểu muốn đi nhà xí thời điểm, liền thấy một thân ảnh đi đến. Ta một thiếu niên. Thiếu niên này mặc một tiếng trường sam màu trắng, nhìn rất là nhã nhặn nho nhã bộ dáng. Hắn hai mắt sáng tỏ, thoạt nhìn như là tu luyện cao thủ nội ra công phu. Cái này khiến cầm đầu võ giả lập tức liền thanh tỉnh không ít, đoạn đường này đến nay, hắn đều không có nhìn thấy giống như là thiếu niên này người. Vân vân. Đúng vào lúc này, hắn tự hồ đã nhận ra cái gì, phản phất hoàn toàn tỉnh táo lại. Chắc không được hắn vừa mới một mực cảm giác không thấy giống như là thiếu niên này đồng dạng người, bởi vì những ngày thực khách giống như đều có chút vấn đề. Hắn lắc đầu, nhìn xem trên mặt bản thịt bò, giống như cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Rất nhanh, ánh mắt của hắn trận mở lớn, trực tiếp đối mặt bàn rồi ra. Đại ca, ngươi làm sao nôn tại thịt bò bên trên, cái này khiến chúng ta làm sao ăn a? Một võ giả vào lúc này cũng không khỏi đến phản nàn lên tiếng tới. Vị gia này, thịt bò nhưng không có cách làm này. Điểm tiểu nhị kia nhìn trước mắt thiếu niên, lập tức vừa cười vừa nói: Vậy nếu như ta liền muốn dạng này đâu?" Thiếu niên vừa cười vừa nói, cũng không uống điểm tiểu nhị này đưa lên nốt trà. Khách quan nói đùa. Điểm tiểu nhị này trên mặt lộ ra tiêu dung, nhưng là hai mắt con ngươi vào lúc này đã có chút phát sinh biến hóa. Lúc đầu hình tròn con ngươi, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biên thành dựng thẳng hình. Bên kia mấy cái, không sai biệt lắm nên tỉnh. Ngồi ở chỗ này, là Diệp Thủ Nhiễu. Hắn tối nay vừa định muốn ra khỏi thành săn giết yêu ma, vừa vặn liền đi tới nơi đây. Nhìn xem xung quanh cảnh tượng, quả nhiên là rất là rung động. Tinh. Cái gì tỉnh? Định Lao gia uống đến có chút chóng. Lúc này nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, lập tức rất bất mãn địa lên tiếng nói, mà kia lão giả dẫn đầu, còn lại không ngừng nôn mửa. Hiện tại hắn có thể nhìn thấy mình nôn, căn bản không phải cái gì thì bỏ, mà là một chút tạc khí, còn hôn tạp rất nhiều thì mỡ. Hắn nhớ tới tới vừa mới bắt đầu nói mác tiểu muốn đi ra ngoài kia mập mạp quản ra. Kia mập mạp quản ra vừa ra ngoài không đến bao lâu, cái này thịt bò liền lên tới. Hắn vừa mới còn tại kỳ quái, vì cái gì cái này thịt bò sẽ bắt đầu ăn có chút mập mạp. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền nôn mửa đến lợi hại hơn. Vị khách quan kia, ngươi đến cùng là nói cái gì? Điếm tiểu nhị tiếp tục vừa cười vừa nói, Tay phải của hắn ở trong nháy mắt này, liền muốn hướng phía Diệp Thủ Nghĩa đầu lâu bắt tới. Ẩm. Nhưng hắn tay còn chưa đụng chạm lấy Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt, trái lại bị Diệp Thủ Nghĩa tay phải bắt lấy lấy cổ tay. Cương đại lực đạo, trực tiếp đem điểm tiểu nhị này cổ tay đều cho bóp nát. Máu tươi chỉ một thoáng văng khắp nơi. Một tiếng tiếng rít trói tai thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Đều thanh tỉnh một chút. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười, cười toàn bộ thân hình ở trong có một cường đại khí huyết chỉ lực phát ra. Vâng. Toàn bộ náo nhiệt tiểu quán ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn. Quán rượu biến thành một cái hố quật, ma động vật bên trong có rất nhiều huyết hồng sắc ánh lửa. Tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng treo ở hướng trên đỉnh đầu. Thi thể. Những thi thể này toàn bộ đều bị mở ngực một bụng, tựa như là một chút xử lý qua xúc sinh thi thể. Nhưng những này là người a? Cái này, đây là. Đinh lão ra cũng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, nhìn xem xung quanh hết thấy, lúc này toàn thân run rẩy lên. Đặc biệt là mình trên mặt bàn, còn có một cái bị gặm cắn qua đầu lâu. Hắn nhớ tới vừa mới bên cạnh mình hộ vệ phàn nàn cái này đầu trâu thật khó gặm tình cảnh, trong lúc nhất thời hai mắt trợn tròn. Kênh 5 hoàn tất. 87. Chương 88. Con chuột tinh, cái này không phải cái gì thịt bò, rõ ràng là thịt người. Cái này không phải cái gì đầu trâu, rõ ràng là đầu người. Yêu ma, tất cả đều là yêu ma. Đinh lão ra toàn bộ thân hình run không ngừng. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, con mắt đều trợn tròn. Khắp nơi đều là treo bị mở ngực mổ bụng thi thể, tựa như là những cái kia đồ tể giết như heo. Đặc biệt là trước mắt kia một bộ treo thi thể, đúng là mình hộ vệ a. Ma ngồi ở hắn bên cạnh thân, chỉ có hai cái là người bình thường, còn lại đều là yêu ma. Những yêu ma này lúc này che đầu, tựa hồ bị diệp thủ nghiến thả ra khí huyết chi lực xung kích đến cực kỳ khổ. Yêu ma, thật nhiều yêu ma. A. Mấy người còn lại tỉnh táo lại, nhìn xem trung quanh tình cảnh, toàn bộ đều bị dọa điên rồi. Tình cảnh trước mắt quả thực là quá kinh khủng. Chư bỏ bị treo ở hướng trên đỉnh đầu thi thể, xung quanh còn có đại lượng đầu lâu xương, nhìn xem cũng làm người ta tóc tê dại. Người là ai? Mới điểm tiểu nhị kia lui lại đến phía sau, hiện tại nó đã hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Con chuột tỉnh. Đây là một con chuột yêu ma. Nó kêu một trương con chuột trên gương mặt lộ ra vẻ dữ tuần, mở ra miệng có thể rõ ràng vừa ý hạ hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén. Một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, tràn đầy nồng đậm sát ý. Nó đứt gãy chỗ cổ tay có đại lượng chất nhảy phun trào ra, rất nhanh một đạo hoàn toàn mới bàn tay lại lần nữa mọc ra. Toàn bộ thân hình ở trong tản mát ra cực mạnh âm sát chi khí. Liền cái này, Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem cái này sủ lông con chuẩn tinh, lập tức cười nói: "Nó phát tán ra âm sát chi khí, tại Diệp Thủ Nghĩa phát ra khí huyết chi lực trước mặt, trực tiếp bị tách ra. An hắn, cho ta an hắn." Cái này con chuẩn tinh thấy cảnh này vô ý thức lui lại 2 bước, lập tức phát ra một tiếng to lớn tiếng Dầm dầm. Một sát na này, từ bốn phương tạm hướng, Thậm chí dưới chân bùn đất bên trong, có từng cái cực đại vô cùng con chuột vật ra. Đinh lão ra bọn người sợ tè ra quần. Những này con chuột số lượng nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình đều bao trùm lại. Kia đỉnh lão ra thương đội ở trong cầm đầu võ giả, vốn đang nắm chặt trong tay lưỡi dao muốn phản kháng, nhưng nhìn trước mắt cái này kinh khủng một màn, liên thủ đều mềm nút. Cái này con chuột nhiều đến đơn giản giống như là chồng chất thành núi nhỏ. Vừa mới kia một thiếu niên, chừng đều bị cái này con chuột cho nuốt thành bạch cốt đi. Si, si, si. Con chuột tỉnh thấy cảnh này, phát ra từng tiếng to lớn thử tiếng cười. Trận điêu sứ sao? Người đúng là rất mạnh, nhưng là người đánh giá quá thấp ta. Xì xì thử. Ngay tại nó lớn tiếng thử cười đồng sự, những cái kia đem diệp thủ nghĩa thân thể cho trồng chất thành núi nhỏ con chuột bắt đầu có khói trắng xuất hiện. Chỉ chỉ chỉ. Đại lượng con chuột thân thể run không ngừng. Ầm ầm. Sau đó một khắc, nương theo lấy một trận tiếng nổ cực lớn chuyển đến, vô số con chuột thân thể bị tắc nức, có trực tiếp bị nóng hồi nóng dục khí huyết chi lực đun sôi. Mà diệp thủ nghĩa, lông tóc không thương, cứ như vậy chút điểm âm sát chi khí. Diệp thủ nghĩa thở dài. Nhiều như vậy con chuột bị hắn bạo phát đi ra khí huyết chi lực đánh chết. Thế mà mới như vậy một chút âm sát chi khí, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Bất quá, ngươi phải rất khá. Hắn ánh mắt nhìn qua cái này con chuột tinh, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này con chuột tinh lui lại nửa bước, toàn bộ thân hình bản năng khẽ run lên. Nó có một loại cảm giác, một loại mình bị xem như là con mồi cảm giác. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Không chần chờ chút nào, nó quay người liền muốn hướng phía cái này yêu quật chỗ sâu mà đi. Chỉ cần đi vào đến bên trong, liền không có bất luận kẻ nào có thể bắt được nó. Chạy tới chỗ nào? Nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh thế mà xuất hiện ở nó trước mắt. Ngươi con chuột tỉnh con mắt cho to, còn chưa có nói xong, nên đón hắn chính là Diệp Thủ Nghĩa kia mang theo nóng dực khí huyết năm đấm. Oèn, đầu của nó cùng Diệp Thủ Nghĩa năm đẫm va chạm phía dưới, trong ngáy mắt nổ tung. Máu tươi còn chưa bắn tung tóe tại Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể, liền đã bị bốc hơi giấy mất. Đại lượng nồng đầm âm sát chi khí bắt đầu không ngừng phun trào ra, sau đó tiến vào đến Diệp Thủ Nghĩa thể nội, lại bị thanh đồng cổ kính hấp thu. Hô, không nghĩ tới đánh ra còn có thể gặp được không ít yêu ma. Đem những này âm sát chi khí đều cho hấp thu xong về sau, Diệp Thủ Nghĩa cũng phun ra một ngụm trợ Tối nay hắn ra đến bây giờ, đánh chết không ít hư cấp yêu ma. Hiện tại lại giết chết một con đoán cấp yêu ma đã hấp thu không ít âm sát chi khí. lúc này diệp thủ nghĩa ánh mắt hướng phía kia một võ giả nhìn sang võ giả này còn tại ở vào rung động bên trong lúc này nhìn xem diệp thủ nghĩa ánh mắt liếc nhìn quá khứ lập tức thân thể run lên còn sống tiếp tục hướng mặt phía bắc phương hướng chính là thiên Lâm Thành trên đường sẽ không có yêu ma diệp thủ nghĩa nhìn xem hắn nhàn nhạt lên tiếng nói lúc này cũng trực tiếp đi ra bên này. nàyạ tạ, tại đại nhân ân cứu mạng võ giả này lúc này toàn thân đưa tới lập tức bị ở trên mặt đất bên trên kích động lên tiên còn sống hắn hiện tại rốt của toàn thân bông lòng 18 quả tình văn. Đi ra bên ngoài về sau, Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia thanh đồng cổ kính liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Bên trên đình đình có 18 quả tình văn tản mát ra qua mang. Từ ra đến bây giờ, chỉ lấy tập đến nhiều như vậy tinh văn năng lượng, hẳn là còn có. Diệp Thủ Nghĩa toàn thân khí tức thu nạp, đem mình làm một cái bình thường thiếu niên, cầm một ngọn đèn dầu tại trong hắc ám tiếp tục đi tới. Câu cá chấp pháp. Hắn hiện tại đem mình trang phục thành một cái mê thất tại dã ngoại phổ thông thư sinh, rất nhanh liền có đại lượng yêu ma đưa tới cửa. Từ vừa mới đến bây giờ đánh chết yêu ma đều là như thế cái này yêu quật, ngược lại là một lần tình cờ mới phát hiện, chỉ là không có nghĩ đến, thế mà tại cái này yêu quật bên trong có nhiều người như vậy bị dẫn dụ giết chết. Công tử, cái này đêm hôm khuya khoát làm sao một người ở chỗ này? Ngay tại hắn tiếp tục hướng phía phía trước đi đến thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng, "Tiểu mỹ thanh âm." Trên bờ vai đột nhiên giống như biến nặng, tựa hồ có đồ vật gì sắp bên trên vai của hắn. Diệp thủ nghĩa quay người nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái đầu người xuất hiện tại trên bả vai hắn. Đầu người này máu thịt be bé bét, bên trên còn có rất nhiều giòi bò. Người bình thường thấy cảnh này, đoán chừng đều sợ tè ra quần. Không tệ, rốt cục lại tới. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem Đầu lâu này, ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng. Thoáng một cái, đến viên cái này yêu ma có chút ngây ngẩn cả người. Đụng. Ngay tại sau một khắc, Đầu lâu này trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa tay trái bắt lại. Nóng dực khí huyết chỉ lực phát ra, đại lượng khói trắng không ngừng xuất hiện. A. Cái này yêu ma phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết, điên cùng dây rủa trong ngáy mắt, liền trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa dùng sức bóp nát. Những cái kia văng khắp nơi ra máu tươi, tại Diệp Thủ Nghĩa ý niệm phía dưới, trực tiếp buông hơi rơi. Tiếp xuống, đến viên đi bên này. Diệp Thủ Nghĩa cầm ngọn đèn, tiếp tục hướng phía một bên khác đi đến. Dưới bóng đêm, một thư sinh bộ dáng thiếu niên, tại giáng ngoại tiếp tục lăn lừ. Kia phát ra nhàn nhạt khí huyết khí tức, đối với yêu ma tới nói, chính là đưa tới cửa nóng hồi đồ ăn. Chương 88. Chương 89, hơn 200 cân phương tiên hỏa kích. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Lâm thành đại môn liền mở ra. Ùm. Có người. Những này cửa thành thủ vệ vừa mở cửa thành ra, liền thấy có mấy người nằm ở chỗ này trên mặt đất. Không chết, là ngủ tiếp đi. Một thủ vệ đi ra phía trước kiểm tra một phen, rõ ràng phát hiện những người này cũng chưa chết, trực tiếp ngủ thiếp đi mà thôi. Thấy cảnh này, Ánh mắt của mọi người đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này ở ngoài thành một đêm, thế mà không có việc gì. Phải biết, ngoài thành đêm xuống, là yêu ma hoạt động thường xuyên nhất thời gian, ngay cả trấn yêu xứ, cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành. Sau đó mấy ngày, Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là trang phục thành lạc đường thư sinh bộ dáng, tiếp tục ở ngoài thành khu vực tiến hành câu cá chấp pháp. Không thể không nói ra ngoại yêu ma số lượng rất nhiều, mà lại những yêu ma này thực lực không mạnh, nhiều nhất chỉ có hoàn cấp. Đối với Diệp Thủ Nghĩa tới nói, toàn bộ đều là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Trải qua mấy ngày nay, thanh đồng cổ kính bên trên chỗ tích lũy tinh văn, cũng hết thể có một trăm linh một viên. Đáng tiếc, yêu ma giống như đều đã bị giết hết. Tại bên trong phòng mình Diệp Thủ Nghĩa, nhìn xem thanh đồng cổ kính bên trên tinh văn, lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Ngoài thành khu vực phụ cận yêu ma phát hiện cơ hồ đều bị hắn chém giết, lại địa phương xa một chút, hắn ngược lại là không có đi. Mạnh hơn chút nữa, liền có thể tiếp xúc ma quận, nơi đó yêu ma, hắn là sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại cũng muốn chuẩn bị bồi dưỡng mình thế lực. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa con mắt cũng nheo lại. Diệp Hạo, An Dao, nghĩ đến hai người này, đôi mắt của hắn ở trong cũng có được sát ý tán phát ra. Thứ này, là nhất định phải báo. Mà báo thủ, không đơn giản cần tự mình một người, cũng cần thành lập thế lực của mình. Đặc biệt là hiện tại hắn có thanh đồng cổ kính nơi tay, muốn bồi dưỡng một nhóm há thủ cũng không khó. Hiện tại bên cạnh mình người, liền phương thức tương đối có võ đạo thiết phú, để hắn học một môn tiến hóa qua công pháp, lại dựa vào màu lam lớn dự hoàn, có thể nhanh chóng tăng lên công lực của hắn. Còn có Âu Quân, năng dị cốt không tầm thường, làm nhiều một chút tu tiên bí tịch, lại đem những cái kia tu tiên dùng đan dược tiến hóa một chút, cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của nàng. Điện hạ, gen đúc các người nói vũ khí đã chế tạo tốt, để ngài có thời gian đi xem một chút. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa chuyển tới. Được. Diệp Thủ Nghĩa nghe được ngoài cửa thị vệ chuyển đến thanh âm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hàn Phương Thiên hoạch kích, rốt cục chế tạo tốt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền biến mất trong tay hắn. Đẩy cửa phòng ra, trực tiếp bước nhanh hướng phía trấn yêu tế bên trong rèn đúc các mà đi. Tham kiến giám sát sứ đại nhân. Gặp qua giám sát sứ đại nhân. Cùng nhau đi tới, trên đường xuất hiện trấn yêu sứ nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đều sùng kính vô cùng. Rất nhanh, liền đi tới rèn đúc vũ khí khu vực. Đại nhân, ngài muốn vũ khí, ta đã chế tạo tốt. Lý Đại Hổ đang ngồi ở bên ngoài đỉnh viện bên cạnh uống từng ngụm lớn nước, lúc này nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa đi tới, lập tức cười to nói: "Ngài đi theo ta." "Được." Diệp Thủ Nghĩa nhẹ gật đầu. Tuy tung Lý Đại Hổ đi vào bên trong, liền có thể nhìn thấy một thanh toàn thân đen nhánh Phương Thiên Hỏa kích đang nằm ở bên này trên mặt đất. Này kích dài một chương 2, nặng đến 215 cân. Lý Đại Hổ lúc này đối Diệp Thủ Nghĩa cung kính lên tiếng: "215 cân." Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem cái này một thanh Phương Thiên Hỏa kích toàn thân đen nhánh, nhưng lại phản phất có thể phản xạ ra hàn mang. Cái đầu tương đối mà nói tương đối lớn. Hai bên cực kỳ sắc bén, đầu thường cũng cực kỳ bén nhọn. Phương Thiên Hỏa Kích, sóng nhất thời điểm hắn là độc tam quốc ở trong biết đến, lư phụng tiên mang tính tiêu chí vũ khí. Căn cứ ghi chép, hắn là chỉ có 40 cân tạ hữu, đương nhiên mỗi cái sách lịch sử tịch ghi chép đều có sai chiến lệnh, đều cơ bản không lớn. Dù sao ngươi có thể làm động đậy là một chuyện, có thể tùy tiện vùng vẩy phách chạm lại là một chuyện khác. Rất nhiều người đối trọng lượng là không có khái niệm, tỉ như hắn có thể giơ lên 50 cân tạ tay, đã cảm thấy 50 cân vũ khí có thể tùy ý vung Nhưng là hiện thực bên trong, ngươi thể cầm cái 20 cân kiếm tiêu sái vung vẩy sao? Cho nên cái này nặng hơn 200 cân vũ khí là rất khoa trương. Dù sao ngươi phải dùng đến giết địch. Đúng. Bởi vì là dùng thượng đẳng oán cấp yêu ma hải cốt chế tạo, lại thêm thượng đẳng nhất chế tạo vật liệu, trọng lượng mới có thể đạt tới như thế trình độ. Lý Đại Hổ coi là Diệp Thủ Nghĩa cảm thấy cái này phương thiên họa kích quá nặng, lúc này cũng lập tức giải thích nói, cái này kích trọng lượng đúng là ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, cư nhiên như thế chi trọng. Mấy ngày nay chế tạo cũng là hao tốn hắn không ít công phu mới chế tạo xong. Ta cảm giác, có phải hay không còn chưa đủ nặng? Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời liền trực tiếp bắt lấy cái này kích thân, đem cái này một thành mới tinh phương thiên hỏa kích nhấc lên. Còn chưa đủ nặng. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Lý Đại Hổ ngây ngẩn cả người. Cái này phương thiên hỏa kích trọng lượng đã đạt đến hơn 200 cân, như thế vẫn chưa đủ nặng. Mà lại vũ khí có thể nhắc lên là một chuyện, có thể múa lại là một chuyện khác. Ta thử trước một chút. Diệp Thủ Nghĩa dẫn theo trong tay phương thiên hỏa kích, đi ra bên ngoài đình viện. Hai tay của hắn nắm lấy phương thiên hỏa kích, vào lúc này bắt đầu múa. Bộ, đâm, câu, chọt. Xiêu xiêu xiêu. Nương theo lấy cái này phương thiên múa, từng đợt rít gào gọi thanh cũng không ngừng truyền đến. Xung quanh dương lên một trận gió mạnh. Lý Đại Hổ đi tới nhìn xem một màn này cũng có chút trợn mắt hồ hụm. Thật nhanh vùng vậy tốc độ. Đây chính là hơn 200 cân vũ khí a. Loại này trọng lượng phía dưới, có thể mua đến loại tốc độ này, nếu như hắn nắm lấy vũ khí cùng Diệp Thủ Nghĩa giao chiến sẽ là tình cảnh gì? Chỉ là như thế ngẫm lại, cũng làm người ta tê cả ra đầu. Cũng không tệ lắm. Múa một hồi lâu về sau, Diệp Thủ Nghĩa đơn nhiên đem Phương Thiên Họa kích cắm trên mặt đất, lập tức cười một tiếng. Nếu như nặng hơn nữa một điểm liền tốt. Hắn cảm khái nói: "Đại nhân, hiện tại sử dụng vật liệu đều là thượng đẳng nhất tài liệu." Trừ phi dùng hung cấp yêu ma xương cốt đến tiến hành chế tạo, sẽ càng thêm nặng. Lý Đại Hổ lúc này cũng kiên trì lên tiếng nói, vừa mới bắt đầu hắn còn muốn lấy nếu là Diệp Thủ Nghĩa cảm thấy vũ khí này quá nặng đi, sử dụng không nổi làm sao bây giờ. Nguyên lai like là hắn suy nghĩ nhiều, ừm, cũng coi là không tệ. Cảm ơn, vũ khí này ta thật thích. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười nói, vì giám sát sứ đại nhân chế tạo vũ khí, là bị nhân vinh hạnh. Lý Đại Hổ lắc đầu. Vậy ta đi trước. Cầm cái này một thanh phương tiên hóa Diệp Thủ Nghĩa thật là có điểm động. Yêu ma, nơi nào có đại lượng yêu ma để hắn xem giết một phen? Là thời điểm chuẩn bị tiếp xúc một chút liên quan tới ma của tài liệu. Hắn âm thầm lên tiếng. Mà lại hiện tại thanh đồng cổ kính bên trên cũng đã tính gộp lại 101 khóa tinh văn, có thể lợi dụng tinh văn đối phương thiên hỏa kích trước tiến hành thăng cấp một phen. Thật là đáng sợ. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa giờ đi, Lý Ngọc Hồ cũng tự lẩm bẩm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể sử dụng loại vũ khí này. Phương Thiên Hỏa ra. Tại dòng sông lịch sử bên trong, sử dụng loại vũ khí này đích xác rất ít người, nhưng mà mỗi một tên người sử dụng đều là cực mạnh. Nhưng mà những người kia sử dụng phương thiên hỏa kích, mạnh một điểm võ tu sử dụng cũng là hơn 100 cân tà hữu. Dù sao có thể lấy lên được tới là một chuyện, có thể tùy tiện lấy cực nhanh tốc độ chém ra lại là một chuyện khác. Hiện tại cái này một thanh phương tiên hỏa kích, nặng đến hơn 200 cân, thế mà còn có thể vung vậy lên nhẹ nhàng như thường. Coi là thật kinh khủng như vậy. Ẩm Ẩm. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa chính nắm lấy phương tiên hỏa kích chuẩn bị trở về trên đường, toàn bộ mặt đất chấn động mạnh một cái, một đạo lưu quang từ nơi không xa tán phát ra, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ bầu trời ở trong nháy mắt này, giống như đều trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. 89. Chương 90, dị cốt thức tỉnh. A. Đây là cái gì? Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Cách đó không xa một khoảng trời, đột nhiên trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là xinh đẹp. Đơn giản như là đột nhiên trời sinh dị tượng. Chờ một chút, bên này là Tập trung nhìn vào, Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng phát hiện bên kia phương hướng không phải liền là mình dinh tự sao? Tiêu tán phát ra lưu quang, là từ mình dinh tự chỗ phóng hướng chân trời. Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại cũng nghĩ đến một cái khả năng lập tức liền kịp phản ứng, dẫn theo trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, hướng thẳng đến phía trước chạy như bay. Đây là cái gì? Cùng lúc đó, tại trấn Yêu Tỷ người cũng đều phát hiện trạng huống này, toàn bộ vật ra Dương mắt nhìn hướng kia một khoảng trời. Bọn hắn nhìn xem kia trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh bầu trời, con mắt đều mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin tần sắc. Trời sinh dị tượng. Tư Mã Tiên Sinh nhìn thấy kia một khoảng trời, cũng trợn tròn mắt. Đoạn thời gian trước mới nhìn đến kia khí huyết chỉ lực chọc tan bầu trời dị tượng, hiện tại lại nhìn thấy tình cảnh này, mà lại còn giống như là từ Lục Hoàng tử điện hạ dinh thự bên kia tán phát ra lưu quang dẫn đến cái này tiên sinh dị tượng. Không chỉ là Tư Mã Tiên Sinh, còn lại chân yêu tỷ cao thủ cũng hoàn toàn mở mắt. Mấy ngày nay nhìn thấy dị tượng, đơn giản so với bọn hắn trước mặt mấy chục năm người còn sống muốn nhìn thấy được nhiều. Điệp Điện hạ. Hai tên thủ vệ thị vệ cùng hai tên thị nữ đứng tại dinh thự lớn trong đỉnh, nhìn xem dẫn theo phương thiên họa kích trở về Diệp Thủ Nghĩa, cũng lập tức khẩn trương lên tiếng nói. Đạo này trùng thiên lưu quang, chính là từ dinh thự bên trong tán phát ra. Mặc dù nhìn rất xinh đẹp, nhưng thật sự là quá quỷ dị, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần bên trong. Ừm. Diệp Thủ Nghĩa lúc này không để ý đến bọn hắn, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này trùng thiên lưu quang, là từ hấu quân trong phòng tán phát ra Thức tỉnh dị cốt. Diệp Thủ Nghĩa có chút đẩy cửa ra, nhìn xem Âu Quân Chính ngồi xếp bằng nhắm mắt, trên thân thể có nhàn nhạt, nhạt lưu quang lưu chuyển, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Những cái kia lưu quang đã chậm ra yếu đi xuống tới, không có mới sông lên bầu trời khoa trương như vậy. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này vẫn là rất có thiên phú. Nhìn kia một bản dùng thanh đồng cổ kính tiến hóa qua dị cốt thức tình pháp thế mà thật đúng là mình đã thức tỉnh dị cốt. Cái này dị cốt quả nhiên cùng mình lúc trước sử dụng mạc cốt thuật chỗ điều tra đến, không phải phổ thông dị cốt. Mặc dù không phải chí tôn dị cốt, nhưng tối thiểu là đỉnh cấp linh cốt, thậm chí là thiên cốt. Diệp Thủ Nghĩa trên mặt cũng có được sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này hắn không có lên tiếng, mà là cẩn thận địa đem cái này cửa phòng cho quan bế ở. Dị Cốt Thức Tỉnh muốn thời gian nhất định, hiện tại chỉ cần chờ đợi Hấu Quân Dị Cốt Thức Tỉnh xong là được rồi. Một khi thức tỉnh xong, Dị Cốt khả năng ẩn chứa một chút năng lực đặc thù, cũng sẽ để nàng chậm rãi hấp thu tiêu hóa. Tạm thời không nên tới gần bên này, các ngươi trước tiên ở đỉnh viện chờ chính là. Diệp Thủ Nghĩa đối những thị vệ kia thị nữ lên tiếng nói, "Rõ." Bọn hắn cũng hướng tiếng nói. Mặc dù không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là có Diệp Thủ Nghĩa tại, bọn hắn cũng cảm giác được an tâm. Ta chính là Lục Hoàng tử điện hạ thứ nhất đái thị vệ. Yêu Nghiệt Phương nào dám ở này lỗ mãng. Ngay tại một sát na này, Phương Thước thân ảnh từ đại môn bên kia vọt vào, trực tiếp rút dao. Cong, nương theo lấy trường đao trong tay của hắn rút ra, ở trong nháy mắt này rõ ràng nhìn thấy một đạo hàn mang nợ rộ Người đang làm cái gì? Diệp Thủ miếc nhìn xem một màn này, lập tức lông mày nhíu lại. Điện, Điện hạ. Phương Thước vào lúc này lập tức dừng bước lại, tranh thủ thời gian thu tay lại bên trong lưới lao. Vừa mới hắn nhìn thấy bên này bầu trời đột nhiên trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh cực kỳ quái dị, kết hợp trước đó có yêu nhân từng xâm nhập qua muốn ám sát Điện hạ kinh lịch, Phương Thước thần kinh cứng liền trực tiếp chạy về tới. Chưa từng nghĩ lại là điện hạ ở chỗ này. Hấu Quân đang thức tỉnh dị cốt, không muốn ngạc nhiên. Diệp Thủ Nghĩa cười nhẹ nói: "Cái này phương thức đoạn thời gian này tự hồ giống như là nhận lấy kích thích, ngày đêm không ngừng, vừa có thời gian liền điên cùng tu luyện, hiện tại cả người làn da biên đen nhánh không ít, trên thân cơ bắp cũng rõ ràng trở nên càng thêm phải mạnh." Thức tỉnh dị cốt. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Phương thức cũng con mắt mở lớn. Bầu trời này ở trong sinh ra dị tượng, là bởi vì Hấu Quân tiểu thư đang thức tỉnh dị cốt sao? Cái này cũng thật là đáng sợ đi. năng thức tỉnh xong, sẽ đến lượt Diệp thủ Nghĩa tiếp tục cười nói: "Dỗ, hắt. Phương thức nghe lời của hắn, lập tức một cái giật mình, lập tức ứng tiếng nói. Hắn cũng là có dị cốt, mặc dù cái này dị cốt so với những người khác nhỏ, nhưng cũng có không phải. Cái gì gọi là nhỏ bé nhẹ nhẹn, nghe nói qua chưa? Trước tiên ở bên này chờ, có cái gì tình trạng liền lập tức qua phòng ta bẩm báo. Diệp thủ Nghĩa nhìn một chút bầu trời, cái này dị tượng quá rõ ràng, đoán chừng toàn bộ Thiên Lâm Thành người đều phát hiện. Không, không chỉ là Thiên Lâm Thành, liền ngay cả Thiên Lâm Thành người bên ngoài, đoán chừng cũng có thể phát hiện. "Tốt, giao cho thuộc hạ." Phương Tước nghiêm túc nói. "Ừm." Diệp Thủ Nghĩa thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, trực tiếp về đến phòng bên trong. Đem Phương Thiên Hỏa Kích đặt ở trên mặt đất, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính lại xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Cái này 101 khỏa tình văn, hoàn toàn đầy đủ dùng để tiến hóa cái này Phương Thiên Hỏa Kích. Hơn 200 cân trọng lượng, đối với ta mà nói, vẫn là quá nhẹ a. Diệp Thủ Nghĩa cảm khái một tiếng, lúc này cầm cái này thanh đồng cổ kính đối cái này Phương Thiên Hỏa Kích. Ở trong nháy mắt này, tia tinh thần chỉ quang từ mặt kính ở trong chít xạ ra đến, trực tiếp chiếu rọi tại Phương Thiên Hỏa Kích lên. Tạch tạch tạch. Giờ này khắc này, Toàn bộ phương thiên hỏa kích bắt đầu có chút rung động, đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ kích thân trở nên to dài không ít, kích đầu sắc bén hai thái lóe ra ám lam sắc hàn mang, kích đầu cũng giống như thế. Mà lại kích trên thân còn có thể rõ ràng thấy được một đạo hắc long quân quanh. Sư huynh, ngươi nhìn. Giờ này khắc này, Thiên Lâm thành ngoài thành ba nam một nữ chính cưới cực đại bạch hạc lướ qua. Trong đó một tên da trắng nón nả nữ tử ánh mắt nhìn qua nơi xa, thình lình phát hiện bầu trời xa xa có một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Người nào ở chỗ này thức tỉnh dị cốt? Còn lại nam tử lúc này cũng kịp phản ứng trên mặt cũng có được vẻ kinh ngạc. Bọn hắn người mặc trường sam màu trắng, khí chất xuất trận, như là tiên nhân cõi hạ. Như thế dị tượng, tối thiểu là linh cốt, cũng có thể là tiên cốt. Kia bị nữ tử trở thành sư huynh nam tử trung niên, một đôi tròng mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa bên kia khu vực. Tiên cốt. Nếu như là tiên cốt, mang về tiên môn, hoặc là bị mình thu chỉ làm đồ đệ, đó cũng là vô cùng tốt sự tình. Chỉ là bình thường loại tiên phú này tư chất người, hẳn là đã sớm bị những tiên môn khác coi trọng, tùy tiện quá khứ, khả năng có xung đột. Thiên Lâm Thành là tứ đại trấn yêu xứ tổng bộ, người mang dị cốt người có, nhưng cũng đều là cảnh giới thấp. Một nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Nương theo lấy hắn vừa dứt lời, đám người ánh mắt cũng hướng phía trung niên nam tử kia nhìn lại. Nếu như lần này có thể mang một người mang tiên cốt người về tông môn, vậy đối với bọn hắn tới nói, cũng là một cái công lớn. Đi. Chương 91, thiên nhân cưới hạc đến. Nam tử trung niên rất nhanh liền làm ra quyết định. Mấy người cưới bạch hạt, hướng thẳng đến phía trước bay đi. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới chúng ta thế mà sống tiếp được. Thiên Lâm Thành bên trong, Đinh lão gia cùng sống sót những người kia đi trên đường phố, cũng một trận hoảng sợ. Đêm qua phát sinh từng màn, phảng phất còn tại trong đầu chiếu lại. Hiện tại bọn hắn mặc dù đói bụng cực kỳ, nhưng là vừa nghĩ tới ăn cái gì, liền nhớ lại những hình ảnh kia, lập tức một trận buồn nôn. Chân Yêu xứ. Đêm qua đã cứu chúng ta, nhất định là Chân Yêu xứ. Đứng tại trong đó một võ giả, lúc này nghiêm túc nói. Hắn hiện tại còn rất rõ ràng nhớ kỹ thời điểm đó hình tượng. Kia cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí huyết chỉ lực, kia không thể phá vỡ nụ thần lực lượng. Thậm chí kia bán cấp yêu ma, chính là bị hắn một quyền đánh nổi. Quá mạnh. Đây mới là Chân Chính Võ Đạo. Chân Yêu tỉ. Hắn cũng muốn gia nhập Yêu Tỷ. Rất nhanh, nội tâm của hắn ở trong liền có quyết định. Đây là Tiên hạc! tiên nhân, có tiên nhân. Nhưng vào lúc này, cái này phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, đột nhiên chuyển đến từng tiếng kinh hô thanh âm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều dương mắt hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Tiên nhân? Nơi nào có cái gì tiên nhân? Đinh lão ra sững sở, vô ý thức dương mắt thuận những người kia ánh mắt nhìn về phía bầu trời thời khắc, có thể rõ ràng nhìn thấy mấy đạo bạch hạc từ trên cao ở trong bay lượn mà đi. Bạch hạc phía trên đều ngồi người mặc trường sam màu trắng, tựa như người thần tiên. Thật là thần tiên. Thần tiên? Thần tiên. Thật sự có thần tiên sao? ại mọi người rung động kinh hô thời khắc, kia một võ giả lại là cao mày. Nếu có thần tiên, kia nhiều như vậy yêu ma, vì sao cho tới bây giờ còn chưa tiêu diện hoàn toàn? Vẹn vẹn chỉ là tiêu hao năm ngôi sao văn a. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nhìn xem đặt ở trên mặt đất phương thiên hỏa kích, con mắt cũng hơi sáng sáng. Cái này thông qua thanh đồng cổ kính tiến hóa qua phương thiên hỏa kích, rõ ràng trở nên càng xinh đẹp hơn. Cái này màu đen kết thân, phản phất hắc đến càng thâm thúy hơn. Bên trên bàn lòng vân ẩn, nhìn cũng vô cùng dễ thấy. Diệp Thủ Nghĩa thử cầm lên. Nào, Phi thường nặng. So trước đó nặng không sai biệt làm gấp đôi tiếp cận 400 cân trọng lượng, sát thực cảm giác khác biệt, Diệp Thủ Nghĩa nắm chặt cái này Phương Thiên Hỏa kích, khỏe miệng cũng nhếch lên một vòng đường cong. Loại này trọng lượng mới đủ kinh. trước đó trọng lượng với hắn mà nói, vẫn là quá nhẹ. Ngay tại hắn dẫn theo Phương Thiên Hỏa kích mới đi ra thời điểm, nhĩ lực rất tốt Diệp Thủ Nghĩa cũng nghe đến Hấu Quân bên kia cửa phòng mở ra thanh âm. Điện hạ, Hấu Quân vừa mở cửa phòng đi tới, liền thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, lập tức kích động bay nhào tới, sau đó ôm lấy Diệp Thủ Nghĩa. Điện hạ, ta thành công thức tỉnh dị nữa nha. Về sau Hấu Quân cũng có thể giúp đỡ Điện hạ rồi. Nàng thật cao hứng. Đang quan sát mấy ngày dị cốt thức tỉnh pháp về sau, nàng phát hiện bí tịch này tựa hồ rất dễ dàng nhập môn, mà lại muốn tự hành thức tỉnh dị cốt tựa hồ cũng không khó. Nàng bắt đầu nếm thử, không nghĩ tới, thế mà thành công. "Ấu Quân, người trước không nên kích động như vậy." Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem toàn bộ thân hình treo trên người mình Ấu Quân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào động tác. "Ai?" Ấu Quân kịp phản ứng về sau, lập tức buông lỏng ra Diệp Thủ Nghĩa, hai tay chè gương mặt của mình. Nàng rõ ràng cảm giác gương mặt của mình nóng hổi nóng hổi. Ô, ô, ô, tê, tê mình vừa giống quá lớn mật, điện hạ sẽ không phải chán ghét mình à. Nghĩ như vậy, Tấu Quân mở ra mình nằm ngón tay, lộ ra đôi mắt nhỏ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Diệp Thủ Nghĩa. "Đi thôi, đi ra ngoài trước thử một chút người dị cốt có cái ý kỳ lạ năng lực." Diệp Thủ Nghĩa vươn vút đầu của nàng, lập tức cười nói. "Điện hạ, nghe nói vỏ đầu dài không cao." Tấu Quân nói là nói như vậy, bất quá nhưng không có trốn tránh, khóe miệng còn có chút nhếch lên một vòng đường cong. Giờ này khác này, không ít trấn yêu ti người cũng tới đến vùng này, thậm chí Tư Mã Tiên Sinh cũng tới. Dù sao cái này thiên sinh dị tượng quá mức không hợp phái thường, bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nếu như đoán sai, Không phải thức tỉnh dị cốt, mà là phát sinh cái khác tình trạng, vậy thì phiền bãi. Điện hạ nói, muốn ta ở chỗ này thủ vệ, những người còn lại không thể vào tới. Phương Thước ánh mắt nhìn xem những này trấn yêu đi người, nghiêm túc nói, hắn mặc dù cũng tại trấn yêu tờ tu luyện, nhưng hắn là thuộc về điện hạ người, chỉ nghe từ điện hạ một người phân công. Ừm, không có việc gì liền tốt. Tư Mã tiên sinh cũng không thèm để ý, nội tâm ở trong cũng nhẹ nhàng tỏ ra. Liên sợ là nguyên nhân khác tạo thành dị tượng. Bất quá bây giờ cái này thức tỉnh dị cốt đến cùng là ai? Là điện hạ sao? Nhưng vào lúc này Ngưng theo lấy một tiếng to rõ tiếng kêu chuyển đến, đám người có thể nhìn thấy mây thân ảnh xuất hiện ở phía trên bên trên bầu trời. Tài, Từ Mã Tiên sinh phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thần kinh căng căng. Từ khi phát sinh sự tình lần trước, hiện tại hắn cũng rất là khẩn trương. Còn lại Chấn Yêu sứ vào lúc này cũng kịp phản ứng, đồng thời dương mắt hướng phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời nhìn sang. Tiên, Thiên nhân. Một Chấn Yêu sứ nhìn lên bầu trời ở trong bạch hạc, còn có bạch hạc bên trên những người kia, hai mắt đều mở lớn. Thiên nhân. Những người còn lại cũng kịp phản ứng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lại có tiên nhân đến nơi này. La Tù tiên gia Từ Mã Tiên Sinh trầm giọng nói, những người này rõ ràng không phải cái gì phổ thông người mang dị cốt tán tu, mà là một chút tiên môn người. Những này bạch hạc mở rộng ra đến cánh, chậm rãi lướt đi hạ xuống tới, rơi vào cái này đỉnh viện bên trên. Phương Thước thấy cảnh này, con mắt cũng có chút cho to. Hắn hiện tại não hải chỉ có một cái ý nghĩ, tranh thủ thời gian bẩm báo điện hạ. Chạy cái gì? Một nam tử từ tiên hạc bên trên nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống đồng sự, tay phải vung lên, Phương Thước toàn bộ thân hình liền trong nháy mắt không thể Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên không thể động đậy? Phương Thước vô luận như thế nào dùng sức đều phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy. Chư vị tiên bên trên không biết đến chân Ưu Ti ý muốn vì sao. Tư Mã hiện tại lúc này đi tới, đối mấy người kia ô quyện, sau đó nghiêm túc nói: Người là Chấn Ưu Đô Ti?" Tiêu nhìn khí chất xuất trần nữ tử, ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Đô Ti bọn người tiến về ma cột trợ chiến, hiện Chấn yêu Ti xử vụ, tạm từ Lao phu để thay thế." Tư Mã tiên sinh lúc này cũng không kiêu ngạo không tự ti địa lên tiếng nói. Còn lại Chấn yêu sứ ánh mắt cũng nhìn về phía mấy người kia. Người tu tiên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem đến những này người tu tiên. Mà lại những cái kia bạch hạt thật thật lớn à, vừa trắng vừa to, thật muốn vớt ve một chút nhìn xem. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, thức tỉnh dị có người, là các ngươi trấn yêu ti người a? Nữ tử tiếp tục lên tiếng. Nàng rõ ràng không có cảm ứng được có cái khác người tu tiên phi tức, tựa hồ cũng không có còn lại tiên môn người ở đây. Cái này trấn yêu ti bên trong, xuất hiện tiên phú dị bẩm người a. B. Chương 92, muốn tụ trường sinh. Tư Mã tiên sinh nghe lời của nàng, ánh mắt ở trong thần sắc cũng biến hóa không chừng. Lao phu cũng không rõ ràng, hắn trầm giọng nói: Mặc dù những này tiên môn người thực lực rất mạnh, nhưng là nơi này là trấn yêu thị, mà lại hắn cũng không phải những người này thuộc hạ, nữ tử này lời nói, quả thực để hắn rất là khó chịu. Ở bên trong, một nam tử trẻ tuổi tay phải vươn ra, bấm ngón tay tính toán, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói: Thức tỉnh dị của người, ngay tại cái này dinh tự bên trong, mà lại hiện tại bọn hắn căn bản không có cảm giác được, cũng không có thấy có bất kỳ những tiên môn khác người. Nơi này là lục hoàng tử dinh thự, các ngươi không thể tùy ý xâm nhập." Phương Thước ánh mắt nhìn xem mấy người kia, lập tức cắn răng lên tiếng nói: "Không thể động, hiện tại vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng không thể động." Hắn chỉ có thể dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Chỉ là hạ nhân, sao dám dùng như thế ánh mắt nhìn chúng ta? Nữ tử kia nhìn xem Phương thức ánh mắt một trận khó chịu, nàng hừ lạnh một tiếng, một cô cường đại linh lực phóng xuất ra. Mời tiên bên trên tủ hạ lưu tỉnh. Tư Mã tiên sinh rõ ràng cảm giác được cái gì, lập tức trong mắt con người hơi co lại. Ẩm. Nhưng ngay tại một sát na này, Phương thức cảm giác được trong mắt của mình một trận chứng đau, sau một khắc, một đôi mắt trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi vàng khắp nơi. Tư mã tiên sinh bọn người thấy cảnh này, cũng giống như bị định trụ. A. Đau đến bị liệt. Đệ Phương thức phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Kinh người quá đáng. Tư Mã Tiên Sinh bọn hắn cũng trong nháy mắt này lấy lại tinh thần, hai tay nắm chắc thành quyền. Còn lại một chút vốn đang mang theo sùng kính ánh mắt chấn yêu xứ, hiện tại cũng lạnh cả người. Những này người tu tiên trên mặt vẫn không có biểu tình gì biến hóa, phản phất mình mới làm hết thấy, đều không đáng kể chút nào. Lục hoàng tử, các người nói, Lục hoàng tử cư ngụ ở nơi này chô a? Trung niên nam tử kia nhìn qua Tư Mã Tiên Sinh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Tư Mã Tiên Sinh hai mắt nhìn chầm chầm hắn, căn bản không có trả lời tiếng nói của hắn, ánh mắt ở trong cũng tràn ngập vẻ phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, hai thân ảnh cũng từ dinh thử bên trong bước nhanh bỏ ra phương thức diệp thủ nghĩa mới cũng cảm giác được có thật nhiều đạo khí thức hiện tại mới đi ra liền thấy phương thức hai mắt tất cả đều là màu tươi điện điện hạ là phương thức thủ vệ không chu toàn để cho người ta xâm nhập phương thức hiện tại thân thể vẫn như cũng là bị định trụ không thể động đậy hắn hai mắt kịch liệt đau nhức vô cùng thân thể đều run dậy lên ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát Phương Phương Thị vệ ấu quân nhìn xem một màn này cũng lên tiếng kinh hô hai tay che miệng của mình cắt rồi cắt rồi diệp thủ nghĩaễn sm mặt lại Toàn thân tách ra từng tiếng như là nổ hạt đậu xương cốt tiếng ma sát vang. Giận, nội tâm của hắn ở trong có một đoàn lửa giận đang tiêu đốt. Ngươi chính là thức tỉnh dị cốt người? Kia người mặc trường sam màu trắng một tuổi trẻ tu tiên giả, ánh mắt nhìn qua Hấu Quân lập tức lên tiếng. Từng đôi mắt ở trong nháy mắt này, đồng loạt hướng phía Hấu Quân nhìn lại. Là ai làm? Diệp Thủ Nghĩa quét mắt những người này, từng bước một hướng phía phía trước đi đến. Tiên manh liền sát khí, để cách đó không xa dừng lại lấy Bạch Hạc đều trở nên có chút dao động an. Ngươi là Lục hoàng tử điện hạ? Chúng ta chính là độ tiên môn huyền tử, phát giác có người thức tỉnh dị cốt, liền đến xem xét. Nam tử trung niên cười nhạt cười, phản phất đối phương thức tình trạng căn bản không thèm để ý. Dù sao, chỉ là một đê tiện phàm nhân, chớ nói hủy hai mắt, liền xem như giết, thì tính sao? Ngươi là tự hành thức tỉnh dị cốt, có thể theo ta nhập độ thiên môn, thuộc ngươi trưởng sinh." Tự xưng Huyền Vọng tử nam tử trung niên, khẽ cười nói. Còn lại nam nữ ánh mắt cũng nhìn qua Âu Quân, ánh mắt ở trong có hâm mộ cùng vẻ ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Độ thiên môn cũng chia nội môn cùng ngoại môn, giống như là Huyền Vọng tử tư chất cỡ này, chính là nội môn đệ tử, mà bọn hắn hiện tại vẫn còn ngoại môn. "Ta không muốn." Âu Quân nghe lời của hắn, cảm nhận được ánh mắt của những người này, lập tức lên tiếng nói. Nàng hiện tại đã kịp phản ứng, phương thức tình trạng, khẳng định là bái những người này ban tạo. Trước đó thời điểm nàng đã từng cảm thấy cái gọi là tiên môn một trong, là Tiên Phong Đạo cốt, hàng yêu cứu dân phía dưới, nhưng là hiện tại, cảm giác căn bản không phải, mà lại nàng mới không muốn rời đi điện hạ bên người. Ngươi có biết, đây là thiên đại cơ duyên." Huyền vọng tử khẽ trong mày, "Ta nói, các ngươi tự tiện xông vào ta dinh thự, còn đối ta thị vệ ra tay, là không đem chúng ta để ở trong mắt đúng không?" Diệp thủ nhìn xem mấy người kia, nhếch miệng cười. cười. Hắn dẫn theo trong tay phương thiên hỏa kích, trực tiếp cắm trên mặt đất. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang trầm trầm, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Một cỗ cường đại khí tức phát ra, Phương thức thân thể cũng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tư Mã Tiên Sinh giúp Phương thức cầm máu. Diệp Thủ Nghĩa trầm giọng nói: "Dỗ." Tư Mã Tiên Sinh nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lập tức vội tới, từ trong ngực móc ra một chút thuốc bột, giúp Phương thức tiến hành cầm máu. Cầm máu quá trình cũng là rất đau, Phương Thước cắn chặt răng, còn có thể nghe được một tiếng kêu, kêu thảm. Diệp Thủ Nghĩa lúc này gần sanh trên chiến cũng ngậy lên. Ồ. Lục hoàng tử điện hạ là Tông sư a uyên vọng tử cảm giác được trạng huống này, lập tức vừa cười vừa nói: "Mới thị vệ này ánh mắt bất thiện, sư muội ta chỉ là nhỏ trừng phạt một phen. Tính tình trẻ con, đùa giỡn thôi, lục hoàng tử không cần để ý." Những người còn lại ánh mắt nhìn qua lục hoàng tử, ánh mắt ở trong cũng có được một chút vẻ khinh thường lẽ lên một cái rồi biến mất. Không có gì cốt, không phải người tu tiên, mà là một cái thô bị vũ phu. Như thế hoàng tử, cho dù ở hoàng thất ở trong cũng sẽ không thụ chào đón, căn bản không cần để ý. "Là người a?" Diệp thủ nghĩa lúc này ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia, hoạt động một chút cái cổ khâm nối, toàn bộ thân hình lập tức bạo khiêu mà ra. Ben, phản phất ra khỏi lòng như đạn pháo trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử này trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Nữ tử này trong mắt con ngươi hơi co lại, còn chưa kịp phản ứng tới, Diệp Thủ Nghĩa kia tràn ngập cường đại chân khí lại hôn tạp bảng bạc khí huyết trị lực nắm đấm, liền đã vánh đến trước mắt hắn. Nhưng ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang tại nữ tử trước mặt thoáng hiện mà ra, hình thành đặc thủ bình chứng. Ben. Tại Diệp Thủ Nghĩa nắm đấm đánh vào bình phong này bên trên trong nháy mắt, trong nháy mắt nổ tung. Mặc dù không có chân chính trong công kích nữ tử này, nhưng là một quyền này sinh ra cường đại lực trùng kích, vẫn là để thân hành của nàng trực tiếp đẩy lui đến hậu phương. Nàng vừa ổn định thân thể, liền một ngườm máu tươi phun ra. Tốc độ thật nhanh. Còn lại mấy tên nam tử trẻ tuổi thần sắc trên mặt cũng lập tức biến đổi, trên trán xuất hiện tỉnh tế tỉ mỉ mồ hôi lạnh. "Lục hoàng tử điện hạ, độ tiên môn cùng đại mạc hoàng thất giao hảo, ngươi cũng không muốn cùng chúng ta trở mặt ta. Huyền vọng tử ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, con mắt nhắm lại, vừa cười vừa nói. Mới trong nháy mắt đó, rõ ràng là hắn thả ra pháp thuật trận diệp thủ nghĩa một quyền. "Hoàng thất, cùng ta có liên quan gì?" Diệp thủ nghĩa lên tiếng cười một tiếng. "Ta hiện tại chỉ cần con mắt của nàng." Nói đến đây, Toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu từng cục, quần áo cũng bị trống có chút cổ trướng. Vâng anh. Hắn vị trí rơi chân mặt đất, trong nháy mắt long sập. 92. Chương 93, thâm rượu chậm tiên. Nương theo mặt đất long sập, kinh khí cường đại cũng ở trong nháy mắt này chuyển ra ngoài, chỉ một thoáng bùi đất cắt đá bay lên. Bàng bạc khí huyết chi lực trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ khu vực. Nóng rực. cực kỳ nóng dựng. Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có để ý tới Huyền Vọng Tử bọn người, hai mắt của hắn nhìn về phía kia một nữ tử. Nợ máu trả bằng máu. Nữ tử kia bị Diệp Thủ Nghĩa hai mắt nhìn chằm chằm. Có một loại bị cái gì kinh khủng thượng của manh thú nhìn chằm chằm cảm giác, ngay cả ra đầu. Không phải liền là chỉ là một thị vệ thôi. Cái này Lục hoàng tử điên rồi đi. Lục hoàng tử, ta thay thời muội xin lỗi ngươi. Huyền vọng tử hít vào một hơi thật sâu, lúc này tiếp tục vừa cười vừa nói. Lúc này hắn trên trán một đạo vân xanh cũng hơi nhúc nhích một chút. Sát ý. Nội tâm của hắn ở trong cũng đã có nhàn nhạt sát ý. Nếu không phải cố kỵ nơi này là chân yêu thị, còn có Diệp thủ nghĩa thân phận, hắn có thể sẽ nhịn không được xuất thủ. "Ngươi cho ta." ngầm miệng. Diệp thủ nghĩa không để ý đến Huyền vọng tử lời nói. Hắn hiện tại toàn thân công pháp vận chuyển lại, toàn bộ lực lượng của thân thể trong thời gian ngắn ngủi tăng lên tới cực hạn. Oen, hai chân dũng nhiên vừa dùng lực, bộc phát ra cường đại sức lực, trong nháy mắt phóng tới nữ tử kia. Sư Minh, nữ tử thấy cảnh này, thật sợ. Hiện tại cũng căn bản không có mới kia nhìn như xuất trần tiên tử khí chất, có là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Người này là quái vật. Tốc độ cùng lực lượng đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cực độ dưới sự sợ hãi, nàng cũng rất nhanh kịp phản ứng, hai tay kết ấn, phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Lục hoàng tử, chớ có cản giỡ. Còn lại mấy tên nam tử cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, hai tay kết ấn, gầm nhẹ lên tiếng. Tranh tranh tranh. Bọn hắn phóng trưởng kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, toàn bộ hướng phía tiến lên diệp thủ nghĩa đâm tới. Cẩn thận. Còn lại chân yêu sư thấy cảnh này, cũng đã biến sắc. Bảo hộ giám sát sư đại nhân. Tư Mã Tiên Sinh gầm nhẹ lên tiếng. Còn lại trấn yêu sư toàn bộ rút ra bên hông bội đao. Vô số hàn quang lấp loé. Hừ vọng tử nhìn xem một màn này, lập tức biến sắc, nương theo lấy hắn hừ lạnh một tiếng, một cô vô hình áp lực đánh tới, những cái kia trấn yêu sư toàn bộ bị áp đảo tại mặt đất, căn bản không thể động đậy. Hắn khẽ mắt liếc qua nhìn hướng phía sau, những phi kiếm kia đã toàn bộ hướng phía sông về phía trước Diệp Thủ Nghĩa lâm tới. Tại trấn Youty chết một hoàng tử, tựa hồ đúng là có một chút không ổn. Đường đường đường, nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa hai tay bỗng nhiên hướng hai bên vô, những này đâm tới phi kiếm, toàn bộ đều bị đánh bay. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, những này độ thiên môn mắt người bên trong thần sắc cũng lập tức đại biến. Phi kiếm của bọn họ, nhưng cùng phàm nhân sử dụng vũ khí hoàn toàn khác biệt, tại linh lực của bọn hắn gia chỉ phía dưới, là cực kỳ sắc bén, nhưng lại vừa mới trong nháy mắt đó, tựa như là đụng phải không thể phá vỡ kim loại chi vật, thế mà trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa đánh bay. Huyền Kim Phẫn. Huyền Vọng Tử thấy cảnh này, trong mắt con ngươi hơi co lại, lúc này tiếp tục một tay kết ấn, một đạo năng lượng màu vàng nóng ngưng tụ tâm chắn xuất hiện lần nữa tại Diệp Thủ Nghĩa trước mắt. Và anh Diệp Thủ Nghĩa đưa tay chính là một quyền, trực tiếp đánh nổ. Chết đi cho ta. Giờ phút này thân ảnh của hắn đã vọt tới trước mặt cô gái kia. Nữ tử này toàn thân linh lực phung trào, đang muốn phóng xuất ra thuật pháp lực lượng, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa tốc độ quá nhanh, căn bản không cho nàng bất luận cái gì tụ lực cơ hội. Siêu. Giờ này khắc này, Huyền vọng tử thân thể hóa thành quỷ mị, trực tiếp bắt lấy nàng đầu vai, đột nhiên đem nàng lôi kéo qua tới. Ngoèn. Nhưng Diệp thủ nghĩa một quyền này tốc độ, vẫn như cũng là nhanh đến cực hạn, trực tiếp đánh trúng bờ vai của nàng. Hèn. Nương theo lấy một tiếng hét thảm thanh âm chuyển đến, chỉ một thoáng bờ vai của nàng liền nổ tung rơi. Còn lại Độ Thiên môn người cũng ra đầu nhảy một cái. Thật là khủng khiếp võ tu. Lục hoàng tử, sư muội ta cánh tay đã phế bỏ, lúc này dừng ở đây, như thế nào? Huyền vọng tử bắt lấy nữ tử này, bả vai xuất hiện tại mặt khác một bên. Hiện tại nàng một cánh tay hoàn toàn nổ tung, còn có thể nhìn thấy nơi bả vai bạch cốt Mao Duy tiếp tục không ngừng lưu lại, gò má nàng trắng bệnh, gắt gao cắn chặt răng quan, một đôi ánh mắt tràn đầy cực độ hận ý. Từ khi tiến vào Độ Thiên môn từ đó, nàng lúc nào nhận qua như thế tổn thương. Ta nói, ta muốn con mắt của nàng. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, giờ phút này trên gương mặt của hắn tràn đầy ngang ngược vẻ điên cuồng. Cái này khiến Huyền vọng tử phi thường không thoải mái. Cái này Lục hoàng tử, đơn giản tựa như là một người điên, mà lại để cho người ta không hiểu là hắn còn quá trẻ, võ đạo tạo nghệ làm sao lại cao như thế. Đại tông sự. Lục hoàng tử, làm người lưu một chuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Huyền vọng tử ý vị thâm trường lên tiếng: Mới các ngươi tựa hồ cũng không nghĩ như vậy a?" Diệp thủ nghĩa cười nói: "Còn có, độ tiên môn người, mới thế nhưng là muốn dùng phi kiếm giết bản hoàn tử." Nói đến đây, Huyền vọng tử sau lưng mấy tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt cũng hơi đổi. "Vô luận như thế nào, bọn hắn chỉ là độ tiên môn ngoại môn đệ tử thôi, đầu này tội danh vừa ra, bọn hắn coi như phiền phức lớn hơn rồi." Huyền vọng tử lông mày cũng nhíu, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, kia từ Mã tiên sinh bọn người lúc này cũng đứng dậy, từng đôi mắt nhìn bọn hắn chằm, chằm. Hiện tại nơi này là trấn Diêu Ti, mà lại ngoài thành còn nhiều người như vậy nhìn thấy bọn hắn cưỡi hạc bay tới. Có một số việc liền xem như làm, cũng rất dễ dàng bị điều tra ra." Lục hoàng tử nói đùa. "Chúng ta làm sao lại giết Lục hoàng tử điện hạ?" Huyền vọng tử cười cười. "Mới là sư muội sai, một đôi mắt này chính là đối Lục hoàng tử bội tội." Hắn vừa cười đồng thời, liền vươn tay phải của mình. "Sư Minh." "A." Ngay tại sau một khắc, nữ tử này hai mắt trực tiếp bị Huyền vọng tử cho đào lên, sau đó trong nháy mắt búng nát. "Xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi." Huyền vọng tử vừa cười vừa nói. Sau đó mang theo nữ tử kia, cùng còn lại người trực tiếp cưỡi hạc rời đi. Diệp thủ nghiêng ánh mắt nhìn qua bọn hắn rời đi, con mắt nhắm lại tiên cái gì cầu thí? hắn hiện tại lửa giận vẫn như cũng là không có lắng lại mà lại nơi này là bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao tư mã tiên sinh làm phiền nguyên mang phương thức lại đi hảo hảo xử lý một chút vết thương diệp thủ nghĩa đối tư mã tiên sinh nói điện hạ. ta không sao phương thức cắn răng lên tiếng đừng nhiều lời hiện tại đi xử lý cho xong vết thương diệp thủ nghĩa khoát tay áo nhìn tư mã tiên sinh một chút lúc này tư mã tiên sinh cũng hiểu ý để cho người ta mang theo phương thứcrờy đi còn lại chấn yêu xứ vào lúc này cũng nhìn một chút diệp thủ nghĩa Sau đó cung kính ông quyền, theo tư mã tiên sinh rời đi. Các người cũng đi trước trấn yêu sứ y quán xử lý xuống vết thương. Diệp Thủ Nghĩa nhìn một chút mình dinh tự hai tên thủ vệ cùng thị nữ, vừa mới bị kia Huyền vọng tử dùng đặc thủ lực lượng áp đảo trên mặt đất, bọn hắn cũng thụ thương. Rõ, bọn hắn cũng không có dạ mồm, tạm thời cũng rời đi vùng này. Điện hạ, Âu quân lúc này đang muốn muốn nói cái gì, Diệp Thủ Nghĩa liền xoay người nhìn về phía nàng. Âu quân, có rượu không? Diệp Thủ Nghĩa miệng cười một tiếng. Rượu? Có. Âu quân nhẹ gật đầu, bếp sau bên kia thả trước đó những cái kia trấn yêu sứ đưa tới năm sưa nửa như hồng cầm một vỏ rượu tới. Hắn một bên lên tiếng đồng thời đi đến phía trước, rút ra kia một thanh cắm trên mặt đất Phương Thiên Hỏa kích. Hấu Quân mặc dù không biết Trần Thủ Nghĩa ý muốn vì sao, nhưng vẫn là chạy chậm vào bên trong một bên, ôm một vỏ nữa nhi hồn ra. Điện hạ, ngài đây là. Hâm rượu, Trạm Tiên. 93. Chương 94, con người của ta không thích báo cách đêm thủ. Mấy cái cực đại Bạch Hạc dương cánh bay lượn, rất nhanh liền bay ra Thiên Lâm thành bên ngoài. A. Lúc này ngồi tại Bạch Hạc bên trên nữ tử, dù cho cắn chặt rằng, cũng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu rên âm. Nàng hai mắt bị đảo, tay phải bạo liệt Cái này đau đớn thật sự là quá khó nhịn. Nhấn một chút, Huyền vọng tử nhàn nhạt lên tiếng nói, sắc mặt của hắn lúc này cũng biến thành âm trầm vô cùng. Mới tại trấn yêu ti hết thảy, với hắn mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhũ nhã. Còn lại mấy tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt cũng băng lánh đến cực điểm. Theo mấy đạo bạch hạc bay ra ngoài một khoảng cách, rất nhanh liền dương cánh lao xuống đến phía trước một chỗ dòng sông bên cạnh. Huyền vọng tử trực tiếp từ bạch hạc bay vọt ra ngoài, bắt lấy nữ tử kia thân thể, đứng ở cái này bên bờ sông. Kiên nhẫn một chút, có đau một chút. Hai tay của hắn kết thân, chỉ một thoáng cường đại linh lực tỏa ra, hình thành nhàn nhạt lục sắc quang mang bao trùm ở nữ tử này thân thể. Vệ đút, nữ tử này cắn chặt răng, một cánh tay năm ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay đều xa vào đến lòng bàn tay lục phùng ở trong. Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện. Hai mắt của nàng ánh mắt bắt đầu mở ra, liên tiếp nổ tung nước cánh tay, vào lúc này cũng khôi phục như thế. "Ta, ta sư minh." Nữ tử gặp lại Quang Minh về sau, cũng lập tức thở hồng hộc cảm kích nói. "Sư muội, không sao chứ?" Còn lại nam tử cũng bay chung quanh đi qua. "Không sao." Nữ tử khẽ gật đầu. "Sư Vinh, chúng ta cứ tính như vậy sao?" Nàng ánh mắt nhìn về phía Huyền vọng tử. Ánh mắt ở trong cũng có được vẻ không cam lòng. Kia cái gọi là lục hoàng tử, lại vì chỉ là một cái hạ nhân sâu kiến, đem nàng bức bách đến như thế tình trạng. Nghĩ đến cái này, nàng răng ngà thầm cắm, ánh mắt ở trong cũng có được phẫn hận chi sắc. Đương nhiên không thể tính như vậy. Huyền vọng tử âm thanh lạnh lùng nói, "Mấy ngày nay, chúng ta tạm thời ngay ở chỗ này tu luyện." Hắn ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Hiện tại nơi này khoảng cách thiên lâm thành cũng không xa, tìm kiếm thời cơ thích hợp, bọn hắn liền sẽ trở về trả thù." Sư huynh ý là. Mấy người kia nghe được vọng tử lời nói, lập tức nhãn tình sáng lên. Mới tại trấn Yêu Ti bọn hắn cũng cực kỳ khó chịu, chỉ là trấn Yêu Tờ, chỉ là không có dị cốt hoàng tử, tuy nhiên như thế phế lối, làm cho bọn hắn giống như là xám xịt địa thoát đi, càng nghĩ thì càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cái này Lục hoàng tử mặc dù võ đạo thực lực rất mạnh, nhưng dù sao không có dị cốt, một cái không có dị cốt hoàng tử, chết cũng liền chết rồi. Huyền vọng tử trên mặt tản mát ra không che giấu chút nào sát ý, những người còn lại cũng nhẹ gật đầu. Đúng, nhất định phải giết hắn. Nữ tử kia cũng hai tay nắm chặt thành quyền, nghiêm túc nói, "Ừm." Nhưng vào lúc này, Huyền vọng tử cái mũi ngửi ngửi, Rõ ràng người thấy trong không khí khói lửa. Ánh mắt của hắn hướng phía phía trước bên kia nhìn qua, rõ ràng nhìn thấy khói bếp lở lờ Nơi này còn có người. Những người còn lại cũng rõ ràng phát hiện trạng huống này, lập tức nhíu mày. Cái này rừng núi hoang vắng, rất dễ dàng xuất hiện yêu ma quỷ quái, bình thường là không thể nào có người đến. Sư Vinh, có mùi máu tươi, tựa như là yêu ma. Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi lông mày cũng nhíu, đi xem một chút. Huyền vọng tử con mắt nheo lại, mới tại trấn Yuti lửa giận, hắn hiện tại còn chưa phát tiết ra ngoài. Nếu như là yêu ma, hắn tất nhiên đem yêu ma chém thành muôn mảnh. Những người còn lại nhìn nhau một chút, cũng hướng phía phía trước đi đến. Sau lưng kia mấy cái bạch hạc cũng vây mấy lần cánh, tầng trời thấp bay lượn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi đến phía trước khu vực, liền rõ ràng thấy được một bóng người ngồi ở kia bên cạnh. Bên cạnh trên mặt đất, có một con thân thể bị chém thành hai nửa yêu ma. Tới. Diệu này, cũng vừa tốt tấm áp. Một tiếng thanh âm quen thuộc truyền tới. Là ngươi. Huyền vọng tử tập trung nhìn vào, trong mắt con người hơi co lại. Lục hoàng tử. Tại phía trước người kia, thinh linh đó chính là vừa mới Lục hoàng tử. Hắn phương thiên hỏa kích cắm ở bên cạnh trên mặt đất, lưới kích bên trên còn rõ ràng có thể nhìn thấy có màu đỏ sầm màu tươi. Ngươi thế mà đuổi tới. Nữ tử thấy cảnh này, hai mắt ở trong có nồng đậm hận ý. Chình chình chành. Những người còn lại trường kiếm sau lưng cũng bay ra, trực tiếp nắm chặt trong tay. Tại trấn Yêu Tê thời điểm, Diệp Thủ nghĩa biểu hiện ra sức chiến đấu liền rất mạnh, mà lại hắn thế mà đuổi tới nơi này đến rồi. Bọn hắn mới cũng căn bản không có phát hiện. Lục hoàng tử điện hạ, ngươi lần này ý muốn vì sao? Huyền vọng tử híp mắt, vừa cười vừa nói, "Con người của ta, không thích báo cách đêm thủ." Diệp Thù Nghiệp cầm lấy đặt ở đống lửa bên trong một vò nửa như hồng, trực tiếp há mồm liền ngã trong cửa vào. Ấm áp rượu tiến vào yết hầu, có một loại phi thường sảng khoái cảm giác. Thoải mái. Diệp Thủ Nghĩa cười một tiếng. Vỏ rượu cầm ra, trực tiếp rút lên cắm trên mặt đất Phương Thiên Hóa Kích, từng bước một hướng phía bọn hắn đi qua. Toàn thân công pháp trong nháy mắt vận chuyển lại. Kết rồi cái tá. Trận trận như là nổ hạt đậu tiếng vang chuyển đến, toàn thân hắn cơ bắp cũng trong nháy mắt trở nên trướng không ít. liệt khí huyết chi lực từ trong thân thể phun ra, hình thành nóng dục chi khí, xung kích đến bốn phương tám hướng. Xung quanh thực vật bị quét đến phát ra từng tiếng rầm rầm tiếng vang. Thật mạnh khí huyết chi lực. Huyên vọng tử cảm nhận được cái này đập vào mặt khí huyết chi lực, sắc mặt cũng biến thành ngưng chọc lên. Mới tại Trấn yêu ti thời điểm, nội tâm của hắn ở trong liền đã chấn kinh tại diệp thủ nghĩa có đại tông sư thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, thực lực của hắn, có khả năng không chỉ là đại tông sư. Đây không có khả năng A. Thế giới này võ tu, tại sao có thể có cường đại như thế khí huyết chi lực? Người cho rằng, ngươi là hoàng tử, chúng ta cũng không dám động tới người sao Kỳ thật một nam tử nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa dẫn theo phương thiên họa kích từng bước một tới gần, lập tức cảm nhận được áp lực cường đại, nhịn không được lên tiếng. "Ồ, ngươi muốn làm sao đụng đến ta? Muốn giết ta sao?" Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng. Lục hoàng tử điện hạ nói đùa, chúng ta độ thiên môn cùng hoàng thất giao hảo. Huyền Vọng tử lúc này tiếp tục vừa cười vừa nói, Ngâm miệng." Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Thủ Nghĩa liền quát chói thai lên tiếng. "Tất cả mọi người muốn đem đối phương giết chết, đừng nói là loại này nhiều lời." "Ngươi?" Huyền vọng tử bị Diệp Thủ Nghĩa như vậy một cái, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. "Tốt, rất tốt." Vậy ngươi liền đi chết đi. Sắc mặt của hắn trở nên có chút dữ tợn, tay phải vung lên, phía sau trường kiếm trong nháy mắt bay ra. Huyên vọng tử phi kiếm cùng còn lại người phi kiếm khác biệt, thân kiếm phản xạ ra ám lam sắc quang mang, một thanh cực kỳ sắc bén kiếm. Đến, Diệp thủ nghĩa cười lớn một tiếng, nắm lấy trong tay phương thiên họa kích bỗng nhiên phách chạm ra ngoài. Đang, phương thiên họa kích cùng phi kiếm kia va chạm phía dưới, chỉ một thoáng bắn ra một tiếng thanh thủy kim loại tiếng va chạm vang, đồng thời ánh khắp nơi. Huyên vọng tử kiếm vừa bị đánh bay đi ra trong nháy mắt, những người còn lại thao từng phi kiếm, tiếp tục không ngừng đâm tới. Xiêu xiêu xiêu Trong không khí bắn ra từng đạo tiếng xé gió đánh tới. Phương tiên Hỏa kích loại vũ khí này, tại người bình thường trong tay là cực kỳ khó dùng, nhưng là tại hiện tại Diệp Thủ nghĩa trong tay, thật là linh hoạt cực kỳ. Phát trạm 94. Chương 95, vậy giết Diệp Thủ nghĩa. Bổ ngang chém. Đường đường đường. Những cái kia đâm tới phi kiếm, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Những này điều khiển phi kiếm người, đột nhiên tựa như là nhận lấy phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn cái này một kích lực lượng, làm sao lại mạnh như thế? Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Sư muội của bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn điên cuồng. Nhớ tới mới tại trấn yêu tỷ từng màn, nàng gái kia vốn là nhìn như có khí chất xuất Trần Mỹ lệ khuôn mặt, hiện tại cũng biến thành dữ tợn. Nàng hai tay kết ấn, ở trong nháy mắt này, trận trận hỏa quang từ phía trước tán phát ra. Độ thiên chân hỏa, cực kỳ nóng rực liệt hỏa hướng thăng đến Diệp Thủ Nghĩa xung kích tới. Xung quanh không gian cũng ở trong nháy mắt này trở nên bóp méo. Hỏa diễm là đột nhiên trống rống xuất hiện, nắm lấy phương thiên hỏa kích hướng phía, phía trước phóng đi Diệp Thủ Nghĩa, căn bản không có biện pháp trốn có thể nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa bộ nhục thân bị ngọn lửa đốt cháy, ngã trên mặt đất thống khổ kêu cảnh tượng. Nhưng ngay tại sau một khắc, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, trực tiếp từ cái này một đoàn ngọn lửa màu vàng ở trong bộc ra. Y phục của hắn bị đốt cháy đến cháy đen, nhưng là toàn bộ thân hình làn ra nhưng căn bản không nhìn thấy một điểm thương thế. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, nàng cả người cũng giống như trong nháy mắt bị dại ra. Chém! Diệp Thủ Nghĩa hai tay cầm phương thiên hỏa kích, lấy đạp núi liệt thạch chi thế, xuất hiện tại trước mắt hắn. Trực tiếp liền một cái bổ xuống chém. Người dám? Huyền vọng tử xuất hiện ở trước mặt nàng, phát ra một tiếng nhẹ. Kia một thanh tán mát ra ám lam sắc quang mang trường kiếm bị hắn nắm chặt trong tay, đưa tay liền chặn diệp thủ nĩa cái này một kích. Đang, lại một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm vang chuyên ra, lại là ánh lửa vàng khắp nơi. Cương đại lực trùng kích, để viện vọng tử cầm kiếm tay đều có chút bất ổn, hai chân chống giẫm mặt đất cũng có chút lõm. Chết. Y. Những người còn lại thừa dịp trong chấp nhóm này, từ bốn phương tám hướng nắm lấy trường kiếm hướng phía diệp thủ nĩa thân thể đã đâm đi. Linh lực của bọn hắn tỏa ra, truyền lại tại trường kiếm trong tay của mình bên trong, khiến cho trường kiếm chỗ có lực lượng càng thêm cương đại. Đương đương đương nhưng là kia nhìn như vô cùng sắc bén nuôi kiếm vừa đâm vào diệp thủ nghĩa trên thân thể trong nháy mắt, liền bắn ra một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang. Phản phất không phải đâm tại diệp thủ nghĩa huyết nhục thân thể, mà là đâm vào kia không thể phá vỡ kim loại bên trên. Cút. Diệp thủ nghĩa gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tách ra nhàn nhạt kim quang. Đại Nhật thuần dương công điên cuồng bật chuyển, từ toàn thân lỗ chân lông ở trong bắn ra nóng dục đến cực điểm khí huyết trị lực. Và anh! Đứng tại hắn xung quanh tất cả mọi người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Liên ngay cả vọng tử cũng không ngoại lệ. A. Bay ra ngoài những người kia phát ra từng tiếng kêu rên tiếng thảm thiết. Thân thể của bọn hắn làn ra toàn bộ đều bị bị phỏng, ngay cả gương mặt đều xuất hiện đại lượng tổn hại. Loại này khí huyết chi lực quá mạnh đơn giản tựa như là đối mặt mặt trời. Đáng chết. Huyền vọng tử thân thể bị đẩy lui đến đằng sau bên kia, cảm nhận được toàn thân nóng rực nóng hổi cảm giác, lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn biết Diệp Thủ Nghĩa khí huyết chi lực rất mạnh, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà cường đại đến như thế tình trạng. Không đợi Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục xuống lại, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại lôi pháp chi lực. Dập dập, từng đạo tử sắc lôi điện, điên cuồng xung kích ra ngoài. Lộp bộ Trong không khí bắn ra từng tiếng thanh thúy vô cùng dòng điện tiếng vang. Diệp Thủ Nghĩa mặc dù dẫn theo cái này nặng đến hơn 400 cân phương thiên hỏa kích, nhưng là cả người tốc độ vẫn như cũng là phi thường nhanh. Tại tiến lên đồng sự, thân thể điên cùng di động phía dưới, trực tiếp né nhanh qua đi những cái kia xung kích quá khứ dòng điện. Rầm rầm sịch giờ à Dòng điện xung kích tới mặt đất, phát ra từng tiếng tiếng nổ cực lớn. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đâm. Năm lấy phương thiên hỏa kích, trong nháy mắt đâm ra đi. Cái này một kích, trực tiếp quán xuyên huyền vọng từ đầu lâu. Chỉ một thoáng đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Sư Minh Những người còn lại thấy cảnh này, con mắt trợn to, thân thể run lên. Bọn hắn cường đại sư huynh, thế mà bị giết chết? Không chết? Lại là cái gì bí pháp a? Bất quá Diệp Thủ Nghĩa lại rõ ràng cảm giác được, cái này Huyền vọng tử căn bản không chết. Cái này một cỗ thi thể nhìn như có huyết nục, nhưng lại không phải hắn chân thân. Ha ha ha. Rất nhanh, từng tiếng cười to thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía tứ phía liếc nhìn quá khứ, rất nhanh liền có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Huyền vọng tử. Bốn phía tám cái phương hướng, đều có Huyền vọng tử thân ảnh. Mỗi người đều lớn lên giống nhau như đúc. Người giật không tệ. Như thế võ đạo thực lực, thật là làm cho ta kinh ngạc. Tám cái huyền vọng tử phạn phất trăm miệng một lời. Chỉ là, võ đạo chung quy là võ đạo, cùng chúng ta tiên đạo, đơn giản có hồng, câu có khác. Hắn vừa cười đồng thời, toàn bộ thân hình cũng chuyển tới từng tiếng cách rồi cách rồi thanh thúy thanh vang. Ta dị cốt có hai cái năng lực, cũng có thể tăng cường nhục thân chi lực. Liên để ta thử một chút, là ngươi võ đạo mạnh, hay là của ta tiên đạo mạnh? Huyền vọng tử cười to lên đồng sự, hắn toàn bộ thân hình liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất cao. Toàn thân cơ bắp trong nháy mắt trở nên bành trướng, cường đại linh lực từ toàn bộ thân hình ở trong tán phát ra anh. xung quanh mặt đất ở trong nháy mắt này điên cùng chấn động, tám cái huyền vọng tử đồng thời tách ra vô cùng cường đại năng lượng phi thức, thân thể đồng loạt trở nên cao lớn cường tráng, tóc dài trở nên tuyết trắng, theo gió phất phới, Khi thế thật là mạnh. Diệp Thủ Nghĩa mở to hai mắt liếc nhìn một phía, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi một cái huyền vọng tử giống như đều có được lực lượng cực kỳ cường đại cảm giác, bây giờ căn bản không rõ ràng, nên cùng cái nào là chân chính huyền vọng tử, cái nào có khi giả thân, hay là tám cái đều là thật. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại còn có chút kích độc lên. Hắn cảm giác mình á diện liền ngay tại tăng gọn. Bành bành. Ngay tại một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa rơi chân thổ địa, đột nhiên có một đôi tay xung ra, trực tiếp bắt lấy hắn hai chân. Ha ha ha. Đây chính là ta dị cốt thần thông, hiện tại ngươi chạy không thoát. Cách đó không xa một nam tử trẻ tuổi lúc này cười to lên. Hai tay của hắn cắm vào mặt đất, tựa hồ đạt được một loại nào đó kéo dài, trực tiếp cự ly xa bắt lấy Diệp Thủ Nghĩa hai chân. Ùm. Diệp Thủ Nghĩa cau mày, vào lúc này hai chân bỗng nhiên dùng sức, lại phát hiện mình vẫn như cũng là không có cách nào tránh thoát. Vô dụng, tại ta dị cốt thần thông phía dưới, ngươi căn bản không có biện pháp gì có thể đào thoát. Ngươi chuẩn bị bị sư huynh giết chết đi." Nam tử này cười to lên tới. Những người còn lại cũng bắt đầu hai tay kết ấn, liền muốn tiếp tục phóng thích thuật pháp, "Vây giết diệp thủ nghĩa." Giờ này khác này, kia Huyền vọng tử cũng từ bốn phương tám hướng lao đến. Huyền vọng tử tốc độ thật nhanh, lực lượng cùng tốc độ cũng đạt tới cực hạn. "Cùng ta độ thiên môn đấu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." 95. Chương 96: Võ đạo cùng tiên đạo. Ha Một tên khác nam tử trẻ tuổi thân thể trong nháy mắt trở nên nhánh, sau lưng của hắn mọc ra hai đầu cánh thêm cánh tay trắng điệt một cái giậm chân, liền bay vọt đến diệp thủ nghĩa sau lưng. Hai chân cuốn quyền, trực tiếp khóa lại diệp thủ nghĩa thân thể. Ưng. Diệp thủ nghĩa hai tay bị trói lại, trong lúc nhất thời phát hiện như là bị không thể phá vỡ khóa sắt đem thân thể của mình cho chăm chú chói buộc chặt, thế mà tránh thoát không được. Cường nhân khóa nam sao? Đây là ta dị cốt thần thông vạn cân tỏa, ngươi không đọc được." Nam tử này tại diệp thủ nghĩa bên thai nhe răng cười lên tiếng. "Hắc hắc, không sai, ngươi liền đợi đến bị sư Vinh sống sợ sợ đánh nổ đầu đi." Mạc Khắc kia dùng hai tay từ lòng đất xuyên thấu tới, bắt lấy diệp thủ nghĩa hai chân nam tử, lúc này cũng cười to lên tới. Bình Cùng lúc đó, sư muội của bọn hắn đứng tại cách đó không xa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa. Nàng cũng có dị cốt thần thông, nhưng là nàng cùng người bình thường khác biệt, là một loại lắng nghe năng lực. Hiện tại nàng rõ ràng nghe được Diệp Thủ Nghĩa trái tìm âm thanh căn bản không giống như là e ngại, ngược lại là bình tĩnh, mười phần bình tĩnh. "Sư huynh, các ngươi cẩn thận." Nàng nhịn không được lên tiếng. "Yến Tâm đi sư muội, hắn hôm nay hẳn phải chết, mà lại chỉ là một cái phế vật hoàng tử, còn dám cùng chúng ta đấu." Đứng tại nàng bên cạnh thân hai người khác mặc dù không có dị cốt thần thông, nhưng là bọn hắn hai tay ở giữa, có lôi đỉnh chi lực lấp lẻ. Tụ lực lôi pháp. Huyền vọng tử vào lúc này đã từ bốn phương tám hướng tới gần. Nhục thể của bọn hắn đều trở nên cực kỳ cứng tráng, cường đại linh lực tràn ngập kinh mạch của hắn xương cốt, cũng giữa lúc này không câu khô chuyện. Tay phải hóa quyền, kia bảng bạc linh lực khí tức hội tụ đến lòng bàn tay của hắn ở trong. Tụ lực. Hắn muốn một quyền đem Diệp Thủ Nghĩa nhục thân cho đánh nổ rơi. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, dạng này liền vây được ta đi. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa không sợ chút nào, nên miệng cười một tiếng. Bất thần kỳ môn giá trị phụ. Mở cho ta. Kết rồi cái tá. Từng tiếng xương cốt nối ma sát nổ vang truyền ra. Vốn là rắn chắc vô cùng cơ bắp, trong nháy mắt tăng vọt, vô số lực lượng cường đại không ngừng từ trong thân thể phun trào ra. Lúc đầu bắt thần kỳ môn công pháp này, chính là có thể chỉnh hợp toàn thân tu hành võ công, sau đó kích phát đến cực hạn duy nhất một lần tán phát ra. Đoạn thời gian trước, hắn những cái kia công pháp đều đạt đến hơn 200 năm công lực cùng lần trước mở ra. Bắt thần kỳ môn giá trị phụ so sánh, lần này chỗ tán phát ra uy lực trở nên càng khủng bố hơn. Lúc này toàn thân khí huyết chỉ lực ở trong nháy mắt này tán phát ra. Phản phất nộ long giống to thanh âm từ hắn trong thân thể truyền ra, hình thành nóng dục khí lưu mãnh liệt mà ra. Kia từ phía sau lưng khóa lại Diệp Thủ Nghĩa thân thể nam tử tựa hồ cảm giác được cái gì, con mắt có chút trợn to. Người, hắn hai chân bốn tay đang muốn dùng sức, cũng cảm giác được một cô nóng rực nóng hổi đến cực điểm khí tức mãnh liệt mà ra. Oen, chỉ một thoáng, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung. Những người còn lại thấy cảnh này, trong mắt con người cũng hơi có lại một chút. Chuyện gì xảy ra? Đặc biệt là Huyền Bổng Tử, hắn rõ ràng cảm giác được từ Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể chuyển lại ra khí tức, so với vừa nãy còn kinh khủng hơn mấy lần. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa mái tóc đen dài nương theo khí lưu phất phới, nhục thân trở nên cao lớn cường không ít. Cả người khí chất trở nên mười phần xuất trần. Bắp thịt cả người mặc dù không có cực đại đến kinh khủng, nhưng lại như là bị nước thép đổ bê tông mà thành, như là võ đạo thần linh hàm thế. Hừ. Diệp thủ Miễ nhìn một chút kia từ dưới đất rũi ra bắt lấy chân của mình bộ hai tay, đồng nhiên vừa dùng lực, cái này hai đầu bàn tay trực tiếp nổ tung. Việt Nam, tay của ta, tay của ta. Một bên khác nam tử lúc này cũng phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Hắn dị cốt thần thông giao phó hắn hai tay trở nên cực kỳ cứng cỏi, có thể nói là thủy hóa bất xâm, nhưng thế mà dễ dàng như vậy đoạn mất. Tiếp xuống, liền đến phiên ta. Diệp Thù Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, dẫn theo phương thiên hỏa kích, hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực. Oanh! Chỉ một thoáng rơi chân mặt đất sụp đổ, hình thành vô số dạng nước ngần hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thân thể của hắn như đồng hóa làm một đạo bóng đen, qua trong dây lát liền xuất hiện ở trong đó một tên huyền vọng tử trước mắt. "Muốn chết?" Cái này một huyền vọng tử gầm thét lên tiếng, kia đã tụ lực hồi lâu, mang theo linh lực nồng nặc nắm đấm liền muốn trực tiếp vánh đến. Chém! Diệp Thù Nghĩa nhìn xem tia tách ra nhàn nhạt kim sắc quang mang nắm đấm, không sợ chút nào. Dẫn theo phương thiên hỏa liền trực tiếp phách tràn qua thứ. Hôm nay, hắn liền phải đem bọn ra này toàn diện chiếm giết. Ngoan. Sau một khắc, Phương Thiên Họa kích cùng nắm đấm này đụng vào nhau, ván ra một tiếng đinh tai nhức óc thanh âm. Phương Thiên Họa kích mặc dù không có đem hắn nắm đấm phách trạng thành hai nửa, nhưng cường đại lực trùng kích lại trực tiếp để nắm đấm của hắn bạo liệt. Mà lại loại này lực trùng kích còn tiếp tục chấn động đến hắn toàn bộ thân hình. Phản phất xuất độ, toàn bộ nhục thân nổ tung thành huyết vụ. Không. Trong đó một tên huyền vọng tử một giọt máu tươi ra, phát ra một tiếng gào thét. Lai, like, ngươi chính là bản thể. Diệp thủ Nghĩa quay người hướng phía bên kia nhìn sang, lập tức cười một tiếng. Bộ ngang Giờ phút này hắn nắm lấy trong tay phương thiên hỏa kích tiếp tục hướng phía còn lại đánh tới Huyền vọng tử bổ đi ra. Cái này một kích bộ ra, trong không khí bắn ra tiếng xé gió, mang theo mãnh liệt khí lưu, quét sạch xung quanh mặt đất cát đá. Lấy các bay đá chạy chỉ thế, trực tiếp lại chém giết mấy tên Huyền vọng tử. Nóng dục vô cùng khí huyết chỉ lực tiếp tục điên cuồng từ hắn trong thân thể phun trào ra, thiêu nướng xung quanh đại địa. Người căn bản cũng không phải là người, người cái quái vật này. Còn lại hai người tụ lực phóng thích lôi pháp nam tử, lúc này cũng gầm thét lên tiếng, hai tay cùng lúc không đánh ra. Lốt buốt. Những này chi sắc lôi điện chi lực, như là cổn xà vũ, của tới Diệp Thủ Nghĩa lúc này nắm lấy phương Thiên Hỏa kích, căn bản không tránh, thậm chí ngay cả cũng không bay đầu. Chết. Cái này hai tên nam tử trẻ tuổi thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười giễu cợt. Độ Thiên môn lôi pháp cũng là nhất tuyệt, cho dù bọn họ là ngoại môn đệ tử, nhưng là tại mới thời gian dài như vậy tụ lực phía dưới, cái này lôi điện chi lực cũng là đạt đến cực hạn. Cho dù là đại tông sư, cũng không dám lại kháng. Vẫn không rõ a. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về bọn hắn nhìn lại. Ta cùng phổ thông võ tu, không giống. Hắn miệng cười một tiếng. Khí huyết trị lực hỗn tạp vô cùng mãnh liệt chân khí từ toàn thân lỗ chân lông ở trong tán phát ra. Và anh, trong nháy mắt tạo thành một cái hình bầu dục khí lưu bao trùm tại toàn bộ thân hình mặt ngoài. Hộ thể cương khí. Những cái kia lôi điện chỉ lực vừa xung kích đến hộ thể cương khí phía trên, trong nháy mắt liền bị toàn bộ ngăn cản xuống tới. Diệp Thù Nhiễu, lông tóc không thương. Hộ thể cương khí. Ở hậu phương bên kia viền vọng từ sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn không phải là không có được chứng kiến võ tu đại tông sư hộ thể cương khí, không có khả năng có cường đại như vậy phòng ngự hiệu quả, mà lại hắn hộ thể cương khí những cái kia khí lưu, thế mà giống như là ngọn lửa màu đỏ. 96. Chương 97, ta nguyện xương người là mạnh nhất. Võ đạo cương khí là chân khí lưu vu biểu diện, sinh sôi không ngừng tuần hoàn mà thành. Hắn đem tiên nồng đậm tới cực điểm khí huyết chi lực cũng hôn tạp ở trong đó. Huyền vọng tử thấy cảnh này, con mắt có chút trợ to. Đại tông sư, này chỗ nào vẫn là đại tông sư phạm chủ? Đã hoàn toàn đột phá đại tông sư trình độ. Trấn Diêu Ti, Lục Hoàng tử, làm sao có thể có loại nhân vật này tồn tại? Ta ngược lại muốn xem xem, người cái này võ đạo, còn có thể địch nổi ta tiên pháp không thành. Huyền vọng tử giữ tận sát mặt, lập tức lộ ra một vòng cười to. Hắn đưa tay phải ra, trực tiếp bắt lấy còn lại hai tên thân thể của mình, há mồm liền cắn, hắn đem mình đều ăn hết. Thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, trong mắt thần sắc hơi đổi. Đây chính là người tu tiên, cùng trước kia tưởng tượng ở trong, hoàn toàn không giống. Bất quá bây giờ, hắn cũng sẽ không nốc ngốc ở chỗ này chờ đợi. Tại rất nhiều phim hay là ạn nghỉm bên trong, một chút nhân vật chính đều là đặn độn trở lấy nhân vật phản diện miệng pháo tụ lực phóng đại chiêu, hắn cũng không phải phạm như thế sai lầm. Ngăn lại hắn, "Ta giúp các ngươi báo thù." Huyên vọng tử ăn đến miệng đầy máu me đồng địa, lúc này nhìn xem tới Diệp Thù Nghĩa, lập tức giống to lên tiếng, "Ta ta. Sư muội của bọn hắn đứng tại cách đó không xa bên kia, hai chân run rẩy, mặt đất cũng sớm đã trở nên nước súng, thật là đáng sợ. Đặc biệt là nàng vận dụng dị cốt năng lực, nghe diệp thủ nghĩa trái tim chuyển đến cái chủng loại kia tiếng tim đập, đơn giản tựa như là nghe được ma quỷ nhịp tim. Cái này nhịp tim, quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Hai gã khác nam từ lúc này thân thể cũng run dậy lên. Bọn hắn không dám quá khứ a. Lúc này nắm lấy Phương Thiên Họa kích diệp thủ nghĩa, đơn giản so với bọn hắn gặp phải yêu ma còn kinh khủng hơn vạn phần. Ta nói, các ngươi đều tới đây cho ta. Huyên vọng tự diện mục dữ tợn, giống to lên tiếng. Mộ sát na này ở giữa, ba người bọn họ trên trán giận hiện ra một đạo đặc thủ văn ấn. Sau một khắc, bọn hắn thân thể đều không bị khống chế bay đi, trực tiếp ngăn trở tại sông tới diệp thủ nghĩa trước mặt. Sư Minh, nữ tử này cùng hai tên nam tử lên tiếng kinh hồ, trên gương mặt đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết, thân thể của mình làm sao lại đột nhiên không bị khống chế bay tới. Ta nói qua, ta sẽ giúp các người báo thủ." Huyền vọng tử nết miệng cười một tiếng. Sau đó một khắc, ba người này thân thể trong nháy mắt trở nên mảnh trướng, sau đó, bạo tạc. Không được. Lúc đầu nhìn thấy bay vọt tới trước mặt mình ba người này, Diệp Thủ Nghĩa còn muốn trực tiếp nắm lấy Phương Thiên Họa kích phách trảm quá khứ, nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng không thích hợp. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ vang truyền ra, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Trung điệp đánh tới nơi xa bên kia núi đá, tính cả cả khối to lớn núi đá đều trực tiếp bạo liệt rơi. Kết rồi kết rồi. Lúc này theo Huyền Vọng từ thân thể từ một mảnh cho bùi ở trong chậm rãi đi tới. Chiều cao của hắn trực tiếp tăng lên tới chừng 2m, tứ chi cơ bắp bên trên có rất nhiều nhàn nhạt kim quang đang lưu chuyển. Nương theo lấy cường đại linh lực không ngừng từ trong thân thể của hắn phát ra, toàn bộ thân hình đã lăn không tại mặt đất, ở vào có chút lơ lửng trạng thái. Huyền vọng tử tay phải vươn ra, mãnh liệt lôi điện chi lực trong nháy mắt tại trong lòng bàn tay hắn ở trong hội tụ. Lốt buốt, lôi pháp cuồng xà luân vũ, vô số lôi điện như là từng đầu báo táp như rắn, điên cùng đánh tới. Trong nháy mắt xung kích đến mới diệp thủ nghĩa bị tạc bay ra ngoài khu vực. Ầm ầm ầm, tiếng vang ầm ầm không ngừng tán phát ra, toàn bộ mặt đất bị lôi điện chỉ lực xung kích đến không ngừng bạo Đại địa điên rung động. Tại ta đã thấy nhiều như thế võ tu bên trong, ta nguyện người là mạnh nhất. Đương theo lấy lôi pháp hoàn toàn phóng thích xong, Huyền vọng tử nhìn qua bên kia bay lên đùi bẩm, lập tức cười nói: "Hắn hiện tại tình trạng này phía dưới, toàn thân tràn ngập cực mạnh linh lực, phản phất nắm giữ vùng thế giới này. Tại vùng này, hắn chính là mạnh nhất, có đúng không?" Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc lúc trước bên cạnh chuyển tới: "Ngươi cũng là ta cho đến trước mắt, giết chết mạnh nhất người tu tiên." Diệp thủ nghĩa dẫn theo Phương Thiên Hỏa kích, từ kia một đám đuổi chặn ở trong chậm rãi đi tới. Hắn trên thân thể quần áo đã hoàn toàn nổ tung, lộ ra kia như là cường cân chết cốt thân thể. Bất diệt kim cương thân cùng cựu chuyển thần sam công điệp ra phía dưới, nhục thể của hắn trở nên cực kỳ rắn chắc, thậm chí mặt ngoài làn da đều trở nên tản mát ra nhàn nhạt kim sắc. Trên thân thể làn da xuất hiện một chút tổn hại, khỏe miệng cũng treo một vòng máu tươi. Vừa mới những người kia tự bạo, thế mà để hắn hơi bị thương nhẹ. Hừ. Huyền vọng tử sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Loại kia người tu tiên tự bạo lực lượng là cực mạnh, không đi tới, chỉ là thương tới hắn bên ngoài thân là da. Hắn hiện tại nội tâm ở trong cũng có được một chút bực bội, cái này tu người làm sao còn không chết. Giờ phút này hắn khoát tay, vô số dòng điện từ bốn phương tám hướng xung tới vắt thần kỳ môn. Diệp Thủ Nghĩa ở trong nháy mắt này hơi chuyển động ý nghĩa một chút, toàn thân chân khí trong nháy mắt từ trong thân thể phun trào ra. Chân khí tràn ngập tại bốn phương tám hướng dưới mặt đất, hình thành một cái đặc thủ kỳ môn bàn. Đang dựng cửa cách cục phía dưới, Diệp Thủ Nghĩa có thể rõ ràng cảm giác được, những này từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến dòng điện phương hướng. Cản, đổi, khôn. Diệp Thủ Nghĩa căn bản không cần nhìn hộ phương, toàn bộ thân hình dẫn theo phương thiên hỏa kích đi tới thời điểm, bước chân hơi động một chút, liền trực tiếp nhanh qua đi những cái kia dòng điện. Ầm ầm Dòng điện xung kích đến bốn phía mặt đất, lại oanh tạc ra từng mảnh từng mảnh cái hố nhỏ. Đây là thủ đoạn gì?"Huyền vọng tử thấy cảnh này, trong mắt con người hơi có lại. Chân khí, cái này một mảnh trên mặt đất, toàn bộ đều tràn ngập hắn thả ra chân khí. Tựa hồ tại cái này chân khí bao trùm chi địa, cảm giác của hắn năng lực trở nên cực mạnh. Chưa đủ. Lực lượng bây giờ còn chưa đủ. Diệp Thủ Nghĩa hít vào một hơi thật sâu, lực lượng trong cơ thể duy nhất một lần bạo phát đi ra. Oanh! Dưới chân mặt đất lại một lần nữa bị áp sập, hắn một tay nắm lấy nặng đến hơn 400 cân phương thiên hỏa kích, nhiên vừa dùng lực, trực tiếp phi nước đại ra ngoài. Điều trùng tiểu kỵ. Huyền vọng tử sắc mặt tấm lánh, hai tay mở rộng đồng thời Mũi rơi vào xung quanh trên mặt đất những phi kiếm kia, toàn bộ lơ lửng. Hắn trong thân thể linh lực tỏa ra, quấn quanh ở những này trên phi kiếm. Đi. Hắn một cái trong nháy mắt, vô số trường kiếm liền hướng phía Diệp Thủ Nghĩa vào tới. Nhìn thấy sông tới phi kiếm, Diệp Thủ Nghĩa vẫn không có lui bước. Trong tay nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích, ở trong nháy mắt này trực tiếp một cái bổ ngang. Đường đường đường. Những cái kia đâm tới phi kiếm, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Huyền Vọng Tử nắm lấy kiếm một thanh tản mát ra hào quang màu u lam kiếm, bỗng nhiên bay bước ra đi. Đến rất đúng lúc. Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng cười một tiếng. Hai tay cầm Phương Thiên Họa Kích lập tức phách chạm ra ngoài. Đang Song Phương Vũ Khí va chạm đến cùng một chỗ, sau đó trong nháy mắt hướng phía sau đẩy lui đồng thời, Lại điên cùng giao chiến cùng một chỗ. Đường đường đùng, to lớn kim loại tiếng va chạm vang không ngừng truyền tới. Vô số ánh lửa không ngừng bắn tung tóe. 97. Chương 98. Tiễn người lên đường. Hơn 400 cân Phương Thiên Họa Kích tại Diệp Thủ Nghĩa điên Điện vùng vẫy phía dưới, chỗ tán phát ra lực đạo là cực kỳ khủng bố. Huyền Vọng Tử nắm lấy trường kiếm cùng cái này Phương Thiên Họa Kích va chạm phía dưới, rất nhanh liền cảm giác hổ khẩu rú lên. Mỗi một lần chấn động phía dưới, Trường kiếm trong tay giống như đều muốn không cầm được. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Vũ khí này căn bản không là bình thường vũ khí. Hắn vì sao có thể vung vẩy đến nhanh như vậy, lực lượng này, đến cùng cường đại đến trình độ gì? Đang, nương theo lấy lại một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm vang truyền ra, Huyền vọng từ thân thể bị kia lực lượng cường đại xung kích đến quần áo bạo liệt, trên da cũng xuất hiện rất nhiều tổn hại vết rách. Người, người một chết. Hắn lúc này rốt cuộc cảm giác được không được bình thường. Người trước mắt nhục thân lực lượng thật sự là quá mạnh, đã cường đại đến có một loại khiến người ta cảm thấy sợ hãi trình độ. Lốt bút. Toàn thân hắn linh lực điện cuồng co rúm tới, sau đó rót vào đến ở trong tay trường kiếm bên trong, một sát na này ở giữa, trong tay hắn phản xạ ra ám lam sắc quang mang trường kiếm tách ra một đạo lôi đình chỉ lực. Nương theo lấy vũ khí va chạm, chuyển lại đến Diệp thủ Nghĩa trong thân thể. Người cho rằng, chỉ có người biết sao? Diệp thủ Nghĩa một tiếng gầm nhẹ, toàn thân chân khí chuyển lại tới trong tay Phương Thiên Họa Kích phía trên. Toàn bộ Phương Thiên Họa Kích cũng bắt đầu có chút rung động. Không để ý đến kia điện giật lấy thân thể mình lôi đình chỉ lực, hắn nắm lấy Phương Thiên Họa Kích điên cuồng ra ngoài. "Ra này, ra này." Thấy cảnh này, Huyền Vọng Tử con mắt trợn to cũng phản ứng cực nhanh địa nắm lấy trường kiếm trong tay ngăn cản. Đương đương đương. mấy lần va chạm phía dưới, hắn hổ khẩu nổ tung, phi kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh bay, ngăn cản không nổi. Diệp Thủ Nghĩa huy động phương thiên hỏa kích sinh ra lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Huyền Vọng tử thân thể cũng bị đẩy lui đến hậu phương, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Đến, tiếp tục đến. Diệp Thủ Nghĩa cất tiếng cười to, chân đạp chân khí ngưng tụ thành kỳ môn các cục, trong nháy mắt tràn ngập quá khứ. Huyền Vọng tử sắc mặt đại biến, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo. Phân biệt xuất hiện tại Diệp Thủ Nghĩa bốn phương tám hướng. Còn cần loại này mảnh khẽ Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh, đột nhiên quay người hướng phía bên trái đổi chữ phương hướng phóng đi. Tại bát thần kỳ môn công mở ra hoàn toàn về sau, những này chướng nhãn pháp đối với hắn mà nói, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn hai chân như đạp núi lưa thạch, phi nước đại mà ra, trong nháy mắt vọt tới cái này, đứng tại cái này đổi chữ phương hướng Huyễn Vọng Tử trước mắt. "Ngươi?" Cái này Huyễn Vọng Tử trong mắt con ngươi hơi co lại, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa sẽ phát hiện hắn vị trí vị. Huyễn Kim thập một. Huyền vọng Tử lúc này, nội tâm ở trong nỗi giận gầm lên một tiếng, cường lại linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành 10 đạo năng lượng màu vàng nóng bình thường. Diệp Thủ Nghĩa căn bản không quan tâm, hắn hiện tại ngay tại phát tiết ra bản thân nội tâm ở trong lửa giận. Hai tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, trực tiếp dống nhiên vừa dùng lực đã đâm đi. Vô cùng sắc bén kích đầu, trực tiếp xuyên qua cái này mười trọng huyền kim phấn. Làm sao có thể? Huyền vọng tử trong mắt thần sắc đại biến, còn chưa kịp phản ứng tới, kích đầu thuận thế liền đâm tiến vào hắn thân thể. Phục, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Huyền vọng tử miệng ở trong phun ra ngoài. Không có khả năng. Phạm nhân võ tu sao có thể làm bị thương ta? Nhìn xem xuyên qua bộ ngực hắn kích đầu, vọng tử cũng không ngừng tự lẩm bẩm. Máu tươi từ bộ hắn chảy ra. Hắn bên ngoài thân trên da lưu chuyển linh lực, cũng trong thời gian thật ngắn trở nên yếu đi rất nhiều. Tựa hồ dạng này không giết chết được ngươi. Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên vừa dùng lực, Phương Thiên Họa kích trong nháy mắt rút ra. Phốc. Bộ lực hắn lôi thùng động có càng nhiều hơn máu tươi chuyển ra. Huyền vọng tử sắc mặt cũng biến thành tái nhọn. Tại phóng thí ra, Huyền Kim thuần thập trọng về sau, trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ngươi thế mà có thể thắng ta cái này, ngưng thần định phòng người. Không thể không nói, ngươi thật rất đáng gọm. Hắn che miệng vết thương của mình, nhìn đứng ở trước mắt Diệp Thủ Nghĩa lộ ra tiêu dung ra. Nhưng, ta là Đạo Tiên môn nội môn đệ tử. Ngươi không thể giết ta." Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ không có cái gì động tác, nội tâm của hắn ở trong cũng trầm tĩnh lại. Cũng thế, liền xem như Hoàng thất hoàng tử lại như thế nào. Độ Thiên môn chính là thiên môn, hoàng thất người cũng có tại Độ Thiên môn tu hành ngay được, dám giết hắn chính là cùng Độ Thiên môn trở mặt. "Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, người giống như ngươi, Độ Thiên môn có bao nhiêu?" Diệp Thủ Nghĩa cười nhạt nói. Hắn hiện tại võ đạo thực lực đạt tới loại trình độ này, hôm nay đối phó những này người tu tiên vẫn có chút phí sức, còn chưa đủ. Võ đạo chi lực còn chưa đủ. "Ha, ha vậy coi như nhiều." Huyền vọng tử nghe lời của hắn, lập tức cười to lên tới. Người võ đạo thực lực đúng là ta gặp qua mạnh nhất, nhưng là không đủ, còn xa xa chưa đủ. Chúng ta trong đệ tử đối môn, thực lực tại trên ta người nhiều không kể xiết, lại càng không cần phải nói, vẹn vẹn chỉ là độ thiên môn. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, kỳ thực, ngươi chính là một con hơi tương đối cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành dữ tợn. Loại này võ đạo thực lực, đúng là phá vỡ hắn nhất biết, nhưng là cùng chân chính người tu tiên so sánh, còn chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Lần này, ta có thể không so đo, nhưng là Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng, lời nói xong, liền có thể lên đường. Không đợi hắn tiếp tục lên tiếng, Diệp Thủ Nghĩa liền nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Vừa dứt lời, hai tay của hắn nắm lấy Phương tiên Hỏa Kích, liền đã phách chạm đi xuống. Người dám?" Huyền vọng tử lên tiếng kinh hồ, đang muốn tiếp tục vận dụng linh lực ngăn cản. Lúc ấy cái này một kích chỗ sức mạnh bùng lên đạt đến cực hạ. Tại Diệp Thủ Nghĩa dùng sức phách chạm phía dưới, thuận thế đem hắn thân thể đều cho phách trạng thành hai nửa. Máu tươi khắp nơi báo táp. Lần này, hẳn là chết mất đi. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem cái này bị đánh thành hai nửa thi thể, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: Những này cái gọi là người tu tiên thủ đoạn rất quỷ dị, trong đó có một ít còn có thể không ngừng chữa trị tổn thương nội thân, tựa như là trước kia mình chém giết kia một người đồng dạng. Bất quá lần này trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa, đoan chừng là chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Thủ Nghĩa đem bọn hắn nạp giới toàn bộ đều cho cất đi. Trước đó nạp giới chỉ có 3 mét vuông, cốt linh thần mã cùng phương thiên hỏa kích đều không tốt thả. Cái này huyền vọng tử nạp giới, hẳn là càng lớn đi. Ánh mắt nhìn một chút trong tay 6 cái nạp giới, trong đó một viên nạp giới là huyền vọng tử, cùng cái khác nạp giới khác biệt, là hoàn toàn màu đen đặc. Những viên kiếm kia, hắn cũng toàn bộ đều lấy đi, bỏ vào mình nguyên bản mang theo kia trong nạp giới bên cạnh. Sau đó đem thi thể của bọn hắn tập trung xử lý, tại bốn phía đem đại lượng tuổi khô lông đống cỏ tích trên người bọn hắn, nương theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại khí huyết chỉ lực mạnh mẽ ra, những này khô cạn lông có cùng tơi tối thân cành liền bắt đầu lửa cháy, sau đó đốt cháy. Cảm tạ ta đi, còn giúp các ngươi hỏa táng, không bị chết không táng sinh chỉ địa. 98. Chương 99, ta phương thức, muốn làm thứ nhất đái đao thị vệ. Nhìn xem những thi thể này toàn bộ bị hỏa táng rơi, Diệp Thủ nghiễ chân chửi trong tay phương thiên hỏa kích nhiên một bộ. Chỉ một thoáng xung quanh mặt đất nổ tung, những cái kia cho cốt nương theo lấy cho than tận bay ra tiến vào bên cạnh cách đó không xa trong nước sông. Không sai biệt lắm. Dạng này liền xem như độ tiên môn người tìm tới nơi này, hẳn là cũng cha không ra cái gì à. Diệp Thủ nghĩa nhìn về phía bốn phía, hiện tại xung quanh đại địa có đại lượng cái hố nhỏ, những này nhìn căn bản không giống là bình thường võ tu có thể tạo thành phá hư. Độ thiên môn những này cái gọi là tiên môn, căn bản không có khả năng tin tưởng võ tu người có thể đạt tới như thế trình độ. Hô. Cảm giác được bốn phía không có bất kỳ cái gì những sinh vật khác tích, hắn phun ra một ngụm trọng khí. Thành công. Toàn bộ to con lục thân, hiện tại cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biên trở về dáng dấp ban đầu. Sắc mặt của hắn trở nên có một chút tái nhọn. 200 năm võ đạo công lực, thế mà đối phó cái này cái gọi là ngưng thần định phong tu tiên giả, còn có chút phí sức. Nếu như nhiều mấy tên loại này cấp bậc tu tiên phía dưới, đối phó liền xác thực phiền thoái. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không khỏi đến nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích. Không đủ mạnh a. Còn xa xa chưa đủ. Đại tông sư phía trên, đến cùng là cảnh giới ỷ. Chỉ là tăng lên công pháp công lực còn không được. Hắn tự lẩm bẩm. Thế giới này mạnh nhất võ đạo cao thủ, là đại sư. Mà đại tông sư phía trên đến cùng là cái gì? Lại muốn tu luyện như thế nào? Về trước đi. Hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thủ Nghĩa liền trực tiếp trở về Tiên Lâm Thành. Điện hạ, Ấu Quân tại dinh thự lớn trong đỉnh không ngừng đi qua đi lại. Nàng rõ ràng biết Diệp Thủ Nghĩa muốn đi làm cái gì, là muốn đi giải quyết hết những cái kia người tu tiên. Mặc dù đối Diệp Thủ Nghĩa thực lực cũng rất tín nhiệm, cũng biết hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nhưng vẫn là rất lo lắng. Ấu quân. Đúng vào lúc này, một đạo thanh quen thuộc truyền tới. Điện hạ, Âu Quân quay người ngẩng đầu, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Giờ phút này có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa đi tới thân ảnh. Toàn thân hắn quần áo rách rưới, tóc bị dòng điện xung kích đến một đoàn trái đen, nhìn vô cùng chật vật. Điện hạ ngài không có sao chứ? Nàng bước nhanh vào tới, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể một chút thương thế, lập tức một trận khó chịu, hốc mắt đỏ lên. Bị thương ngoài ra thôi, không có việc gì. Diệp Thủ Nghĩa cười một tiếng, đem Phương Thiên Họa kích trực tiếp cắm vào bên cạnh trên mặt đất. Cái này Phương Thiên Họa kích nặng đến hơn 400 cân, cứ như vậy bị cắm vào mặt đất, người bình thường căn bản không nhổ ra được. Nhìn, hắn giơ ra hai tay của mình. Đây là, nằm rối. Ấu quân cầm diệp thủ nghĩa rũa ra hai tay, lập tức trận mắt hốc mồm. Hai tay mười ngón, ngoại trừ ngón tay cái bên ngoài, toàn bộ đều mang theo nạp giới. tựa như là làm nạp giới bán buôn đồng dạng. Ha, ha tối nay ta xem một chút trong nạp giới một bên, có hay không thích hợp người dùng bí tịch. Diệp thủ nghĩa cười một tiếng. Hiện tại hắn cũng hoàn toàn từ bỏ để Ấu quân đi cái gọi là tiên môn ý nghĩ. Trước đó thời điểm hắn coi là cái gọi là tu tiên, hắn là cùng mình trong đầu tưởng tượng tu tiên. kia là hắn là để có tiên phú điều kiện Ấu quân đi học tập, không thể trở ngại con đường của nàng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là mình nghĩ sai mà lại tiến vào cái gọi là tiên môn, cũng hẳn là có tai họa ngầm, tựa như là hôm nay những người kia, thế mà bị Huyền vọng tử khống chế, mà lại không tự chủ tự bạo. Loại này cái gọi là tiên môn, có cái gì đi tất yêu? Dựa mặt một phen về sau, Diệp thủ Nghĩa đem cháy đen tóc toàn bộ dùng dao cắt rơi, biến thành một đầu tóc ngắn bộ dáng. Đi trước nhìn xem phương thức. Diệp thủ Nghĩa đi ra cửa phòng về sau, đối sớm đã chờ của nói. Thấu quân cũng nhẹ gật đầu, theo Diệp thủ Nghĩa hướng trấn yêu ti bên trong đi đến. Ánh mắt hoàn toàn bảo không khôi phục khả năng. Hiện tại thanh bên trong vết thương tốt, nuôi lại được rồi, không có nguy hiểm tính mạng. Cùng lúc đó, tại trấn yêu ti bên trong y quán, một đại phu đối tư Mã Tiên Sinh nói: "Tốt, vất vả Lâm đại phu." Tư Mã Tiên Sinh ánh mắt nhìn một chút nằm tại trên giường bệnh Phương Thức, nội tâm ở trong cũng không khỏi đến tự dài. "Cái này Phương Thức, thế nhưng là lục hoàng tử điện hạ thị vệ, đoạn thời gian này hắn cũng đã được nghe nói, cái này Phương Thức võ đạo thiên phú không tồi, mà lại cũng mười phần khắc khổ. Hơn nữa còn là cực kỳ am hiểu dùng đao. Cái này không có hai mắt, về sau võ đạo chi liệu liền khó khăn. Còn lại đứng ở chỗ này trấn Yêu sứ, cũng một trận trầm mặc. Hôm nay nếu như gặp phải loại tình huống này chính là bọn hắn." Ai? Đối người tu tiên, bọn hắn loại này võ tu, thật chỉ là cỏ rác. Tham kiến giám sát sư đại nhân. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy bên ngoài truyền đến thanh âm, Tư Mã tiên sinh mấy người cũng hướng phía bên ngoài nhìn qua. Giám sát sư đại nhân. Tư Mã tiên sinh nhìn xem đi tới Diệp Thủ Nghĩa, lập tức cung kính lên tiếng. Cái này, tập trung nhìn vào, lại phát hiện Diệp Thủ Nghĩa không biết lúc nào cắt một đầu tóc ngắn. Tham kiến giám sát sư đại nhân. Còn lại trấn yêu sư cũng cung kính lên tiếng. Phương tướng tình trạng như thế nào? Diệp Thủ Nghĩa không để ý đến những người còn lại, ánh mắt hướng phía bên trong nhìn lại. Điện hạ. Vốn đang đang nghỉ ngơi ở trong phủ Trợ hầu nghe đến Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lập tức bình tĩnh. Hai mắt vẫn như cũ truyền đến đau đớn một hồi, để hắn cắn chặt răng. Nghỉ ngơi trước, không muốn đứng dậy. Diệp Thủ Nghĩa bước nhanh hướng phía phía trước đi đến, tấn ở đang muốn đứng dậy hắn. Là thuộc hạ vô năng, để những đặc nhân kia xâm nhập dinh thự. Phương Thức vào lúc này cũng vẫn như cũ có tự trách. Không có quan hệ gì với người. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Hiện tại Phương Thức hai mắt quấn lấy vải màu trắng, một đôi mắt là triệt để đã mờ đi. Ấu Quân nhìn xem một màn này, cũng một trận khó chịu. Dù sao Phương Thức cũng là rất quen thuộc, cứ như vậy bị những cái kia người tu tiên lạm phát nổ ánh mắt. Người tu tiên có thể gây chỉ trùng sinh. Người trời sinh dị cốt cũng có cơ hội khôi phục ánh mắt, không cần lo lắng." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng nói. Hắn lời này cũng không phải an ủi, những này cái gọi là người tu tiên, đúng là có loại thủ đoạn này. Dị cốt? Có dị cốt người, có thể tu tiên, quả thật có thể khôi phục. Mà lại có một ít người tu tiên có thể trợ giúp đồng dạng là có dị cốt người gây chi trùng sinh, cho dù là ánh mắt cũng có thể khôi phục." Tư Ma Tiên Sinh nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, cũng lập tức lên tiếng nói. Yêu bên "Trong Tiêu Đô có người biết cái này loại thủ đoạn a." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng Trật ưu ti bên trong mặc dù cũng có trưởng nghi ngờ dị cốt người tu tiên, nhưng là không phải mỗi người đều có thể tu luyện sẽ gây chi trùng sinh năng lực. Trước mắt cũng không nghe nói qua trong ti có người hội. Tư Mã tiên sinh có chút tiếc nuối thở dài. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhìn thoáng được, coi như không có một đôi mắt tại, soát hạ cũng sẽ tiếp tục tu tiên. Tà Phương Thức nói qua, ta muốn trở thành Điện hạ môn hạ thứ nhất đái đao thị vệ. Phương Thức lúc này vỗ vỗ lồng ngực của mình, vừa cười vừa nói, "99, trước 100, hứa ra một đạo." "Được." Diệp thủ nghĩa cũng cười cười, "Ngươi nhất định sẽ trở thành mạnh nhất nô khách." Hắn nghiêm túc nói, thế lực. Hiện tại hắn cũng là thời điểm nên bố cục thế lực của mình. Những cái được gọi là người tu tiên, đối lại bọn hắn những này võ tu cũng như cỏ rác. Đây đối với hắn tới nói, kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Dù sao, ở cái thế giới này người, cũng sẽ không tin tưởng võ đạo lực lượng có thể tu luyện tới trình độ này. Chờ bọn hắn đều phát hiện thời điểm, mình cũng đã bồi dưỡng được một nhóm rất mạnh võ đạo cao thủ đi. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn ở trong cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Diệp Hạo, ta trí tôn tiên cốt ta sẽ từ thân thể ngươi ở trong lần nữa lấy ra. Bẩm báo Tư Mã đại nhân. Lý Ngọc Chấn yêu sư tại hứa ra phát hiện đạo. Nhưng vào lúc này, một trấn yêu sứ vội vã địa sông trở lại, lập tức kích động lên tiếng nói. "Mật đạo." Mọi người tại đây nghe được lời của hắn, sắc mặt thần sắc cũng hơi đổi. "Tham kiến giám sát sứ đại nhân." Cái này trấn yêu sứ lúc này cũng phát hiện đứng tại bên này Diệp thủ nghĩa thân ảnh, lập tức lên tiếng nói. "Không cần đa lễ." Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng nói. Trước đó thời điểm, hắn liền để Lý Ngọc bọn người lần nữa điều tra thêm nhìn, Hứa ra phải chăng gia còn có ẩn tàng cửa ngầm tầng hầm bên trong, bởi vì hắn cảm giác chuyện tình trạng sẽ không đơn giản như vậy. Mấy ngày nay Lý Ngọc mấy người cũng một mực tại Hứa gia bên kia không ngừng điều tra. Rốt cục có phát hiện Chúng ta đi trước nhìn xem." Diệp Thủ Nghĩa cùng Tư Mã Tiên Sinh liếc nhau một cái. "Ừm." Tư Mã Tiên Sinh cũng nhẹ gật đầu, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm trọng. "Hóa ra bên kia thế mà còn có ám đạo, mà lại tìm tòi nhiều như vậy ngày mới tìm kiếm ra, cũng không biết bên trong có cái gì phát hiện." "Phương thức, trước dưỡng thương, có chuyện gì để cho người ta cho ta biết?" Diệp Thủ Nghĩa quay người nhìn về phía Phương thức bên kia. "Tốt, điện hạ không cần lo lắng, ta sẽ không muốn không ra." Phương thức chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù đã mất đi hai mắt, nhưng là việc đã đến nước này, cũng không có cái gì không thể tiếp nhận là một hợp cách thị vệ, đã sớm làm xong tùy thời chịu chết chuẩn bị. "Hấu Quân, người muốn đi a?" Diệp Thủ Nghĩa theo đám người đi ra đồng thời, nhìn một chút đi theo mình đi ra Hấu Quân. "Ừm." Hấu Quân nghĩ nghĩ, sau đó chăm chú nhẹ gật đầu. Trước đó thời điểm nàng vẹn vẹn chỉ là phụ trách chiếu cố Diệp Thủ Nghĩa ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng không tiếp xúc cái gì liên quan tới yêu ma sự tình. Nhưng là lần này, nàng muốn chủ động tiếp xúc, hiểu rõ. Từ Mã tiên sinh, đô ti bọn hắn còn chưa trở về a?" Cả đám hướng phía hứa ra bên kia đi đến đồng sự, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên lên tiếng nói. Khoảng cách cái này Đô Ty cùng một đám cao thủ rời đi đã có một đoạn thời gian, kêu Ma quật tình trạng vẫn như cũ còn chưa giải quyết, còn chưa chuyển đến tin tức. Tư Mã Tiên Sinh nam nào, nào, lập tức thở dài. Lần này xuất hiện ma quật, hẳn là rất nguy hiểm. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm trọng. Ma quật, một mực là một cái phi thường làm người đau đầu vật đề. Các người đem liên quan tới ma quật tư liệu chỉnh hợp một chút, ta muốn nhìn. Diệp Thủ Nghĩa vừa đi đồng thời, một bên lên tiếng nói. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, cũng càng thêm cảm giác được thế giới này không đơn giản. Còn có đối với cái gọi là ma quật, hắn cũng phi thường tò mò. Sau đó, những vật này sớm muộn muốn tiếp xúc. Được. Tư Mã tiên sinh cũng nhẹ gật đầu. Diệp thủ nghĩa làm giám sát xứ, những tài liệu này cũng tật nhiên là có thể quan sát. Chân Yêu tỷ, là Trấn Yêu tỷ người đến. Lần này thế mà tới nhiều người như vậy sao? Xuyệt, ta nghe nói hứa ra bị diện môn, tựa hồ cùng yêu mà có quan hệ. Cả đám đi trên đường phố, xung quanh không ít người thấy cảnh này, cũng đang không ngừng né tránh. Chân Yêu xứ bởi vì lâu dài bắt yêu rất yêu, trên thân thể đều có nhàn nhạt sát khí cùng mùi máu tươi, người bình thường thật đúng là không dám tùy ý tới gần. Trấn Yêu tỷ người tới a. Hai ba tên ngồi tại quán rượu đang uống rượu võ giả, ánh mắt cũng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Trấn ti lâu dài thu người, nhưng là rất nhiều võ giả đều không phải là rất nguyện ý tiến vào trấn Youty trở thành trấn yêu sứ. Truy cứu nguyên nhân, chính là trở thành trấn yêu sứ về sau, cơ hội thường xuyên đối mặt yêu ma, tỷ lệ tử vong rất cao. Trấn yêu Youty người đâu? Một tên nam tử trong đó nghe được lời của bọn hắn, lập tức đứng dậy, trực tiếp từ cửa sổ bên kia bay vọt xuống dưới. Đại ca, cái này hai tên võ giả thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô tới. Nam tử tóc có chút lộn xộn, nhìn có chút lôi thôi lếch thế chỉ là hắn một đôi mắt sáng tỏ có thần, rõ ràng cũng là nội công có thành tựu người. Rất nhanh, hắn liền thấy kia một đám người mặc màu đen khôi giáp trấn yêu sứ, mà tại một đám chân yêu sứ bên trong, có một mặc trưởng sam màu trắng, khi chất xuất trần nam tử trẻ tuổi. Là hắn ba. Mặc dù vẻ ẻn vện chỉ là nhìn thấy bên mặt, mà lại tóc của hắn đã cũng thay đổi ngắn, nhưng là vẫn dễ dàng nhận ra, cái này mặc trưởng sam màu trắng nam tử chính là đêm hôm đó, đêm kia con chuột tỉnh một quyền đánh nổ chân yêu sứ. Hiện tại hắn trong đầu hồi tưởng lại đêm hôm đó tình trạng, vẫn như cũng là da đầu tê phiền. Đêm hôm ấy nếu không phải cách đó không xa kia trấn yêu xứ xuất thủ bọn hắn nhất định phải chết mà lại diệp thủ nghĩa kiêu cường đại bá đạo võ đạo thực lực cũng cho hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa hắn không có suy nghĩ nhiều vào lúc này trực tiếp tùy Tùng chạy tới tiếng chân yêu thi hắn luôn tiềnấn yêu thi đại ca sẽ không phải thật phải vào Trấn yêu thi đi tại trên tiểu lâu hai tên võ giả nhìn xem đại ca của mình bởi theo những cái kia trấn yêu xứ biến mất phía trước bên cạnh đường đi ngõ nhỏ chỗ cũng không nhìnn được lên tiếng có lẽ tiếng Trấn yêu cũng là một cái lựa cho tốt bên cạnh hắn một nam từ trẻ tuổi Lúc này cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tham kiến giám sát sư đại nhân, tham kiến tư mã đại nhân. Theo mọi người đi tới hứa ra cổng, thủ vệ ở đây một chút chân yêu sư, lập tức cung kính lên tiếng. Cái này hứa ra bốn phía đều đã bị chân yêu sư cho vây lại, lúc này ở mới báo tin kia một chân yêu sứ dẫn dắt phía dưới, mọi người đi tới nơi hậu viện. Giờ phút này hậu viện rõ ràng xuất hiện một cái thông hướng dưới mặt đất to lớn cửa vào. Nguyên lai like mật đạo dấu ở hậu viện này a. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nhiễu con mắt nhắm lại. Lối vào có đại lượng bùn đất rơi là tại trên đất, đập vào mắt có thể thấy được một cái đen nhánh đường hành lang. Không nghĩ tới Tứa gia thế mà thật đúng là xây dựng một đạo. Lại là dấu ở hậu viện thổ địa phía dưới, muốn mở ra, hắn là sử dụng pháp thuật phá vỡ thổ địa, mà không phải đặc thủ cơ quan mở ra. Tư Mã Tiên Sinh ánh mắt nhìn một chút lấy tình trạng cũng phân tích nói, chẳng lẽ lại, Tứa gia thật đúng là ẩn giấu đi cái gì lớn bí mật. Đi xuống trước nhìn xem. Diệp Thủ nghĩa cầm qua một chấn yêu sứ nhóm lửa bó thuốc, trực tiếp đi xuống dưới. Hấu Quân cũng tùy tùng Diệp Thủ nghĩa mà đi, lúc này có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí có trận trận mát cảm giác. Loại này mát cảm giác, thật sự chính là khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cả đám đi xuống. Ở phía dưới kia đen nhánh đường hành lang bên trong, có thể cảm giác được trận trận thấu xương âm hàn. Thượng như là đi tới chân yêu ngục. Chương 101, Hoa Mai. Tư Mã tiên sinh đáng người lông mày cũng nhíu chặt. Cái này dưới đất không gian, tại sao có thể có loại cảm giác này? Đi qua đen nhánh đường hành lang, rất nhanh liền có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước có ánh lửa. Thị lực rất tốt Diệp Thủ Nghĩa, cũng rõ ràng nhìn thấy tại phía trước khu vực thân ảnh quen thuộc. Lý Ngọc, Tư Mã tiên sinh, giám sát sứ nhân. Lý Ngọc nghe được những tiếng bước chân kia, cũng quay người hướng phía sau nhìn lại. Có cái gì phát hiện a? Diệp Thủ Nghĩa bước nhanh tới, Lý Ngọc hôm nay mặc gần giống như hắn trưởng sam màu trắng, cả người nhìn vẫn như cũng là cùng lúc trước rất là xinh đẹp tuấn mỹ. Lúc này hắn nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn sang, ánh mắt ở trong có một chút chốn tránh, cùng lúc trước thời điểm so sánh, lộ ra có chút mất tự nhiên. Gia hòa này, sẽ không phải cho là mình đối nam có hứng thú đi. Diệp Thủ Nghĩa cũng rõ ràng chú ý tới một đoạn này, khỏe miệng không khỏi kéo ra. Bất quá có sao nói vậy, cái này Lý Ngọc dáng dấp đúng là rất xinh đẹp, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể sử dụng xinh đẹp để hình dung nam nhân. Giờ phút này theo hắn đến gần, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong khu vực chất đại lượng thi thể. Ta xuống tới về sau, liền phát hiện nơi này có đại lượng thi cốt, có người bình thường, võ tung người, còn có một số thậm chí là yêu ma thi cốt. Lý Ngọc lúc này sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này dưới đất mật thất không gian rất lớn, bốn phía có một chút giống như là nhà tù hàng rào sát, bên trong còn có thể nhìn thấy một chút ngã trên mặt đất thi thể. Thi thể đã trở nên khô cạn. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy một chút làm cho người dùng mình hình khí. Đây là tư mã tiên sinh bọn người đi đến, nhìn xem xung quanh từng màn, cũng có chút rùng mình. Đây đều là bị hứa cật giết. Ánh mắt nhìn qua một màn này, tứ mã tiên sinh sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Những này hài cốt nhiều lắm, chỉ là những cái kia đầu lâu liền chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Chỉ là nhìn như vậy, đều để ra đầu run lên. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục liếc nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện tại vách tường trên vách tường có rất nhiều quỷ dị con mắt văn ấn, trong đó còn có một số văn tự. Vạn mục tiên nhân pháp. Diệp Thủ Nghĩa liếc nhìn quá khứ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra tấm kia còn ra, hẳn là chỉ là bị đẩy ra con cỏ. Chân chính đối bực này ta thuật có trường khống, hẳn là hứa cận." Nhìn kỹ, này trên vách một chút văn cùng một chút pháp quyết tu luyện văn tự, cùng lúc trước lấy được kia một bản vạn mục tiên nhân pháp rất tương tự. Nhưng là nơi này phương pháp tu luyện ghi lại càng thêm kỹ càng. Vạn mục tiên nhân pháp, tu luyện thành tiên về sau, nhập thân nhưng giải vạn chỉ tiên nhãn, nhưng ròn vân vân. Diệp Thù nghiêng ánh mắt liếc nhìn quá khứ, lập tức một trận cười lạnh. Quả nhiên, trước đó tâm kia quản gia đạt được vạn mục tiên nhân pháp chỉ là một bản sửa chữa qua bí tịch, mà ở trong đó ghi lại, hắn là hứa cận tu luyện chân chính pháp quyết, không phải trong đó một chút bộ vị mỗ chốt, tựa hồ bị tận lực xóa sạch. Đây là ta pháp Tư Mã tiên sinh mấy người cũng đi tới, trong tay bọn hắn bó ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cái này một mặt tường trên vách hết thảy cũng bị chiếu sáng 10 phần rõ ràng. Nhìn xem phía trên này đi chép, bọn hắn cũng một trận tóc tê dại. Nuốt sống con mắt, mà lại con mắt muốn trong thời gian ngắn từ cơ thể sống móc ra mới có hiệu quả nhất. Người bình thường mắt hiệu quả kém cỏ nhất, võ đạo người con mắt hiệu quả tốt hơn, người tu tiên cùng yêu mà con mắt càng là thượng phẩm. Nhìn như vậy đến, hết thảy đều là hứa cỡ làm. Tư Mã Tiên Sinh ánh mắt nhìn về phía Diệp Thủ Nghĩa. Nếu như ta suy đoán không tệ, hẳn là. Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu. Từ tâm kia quản gia nạp giới ở trong đạt được vạn mục tiên nhân pháp rõ ràng cùng hiện tại chỗ lại khác biệt. Nơi này mới thật sự là phương pháp tu luyện, mà lại cũng có khả năng chắc có thể tu luyện tới toàn thân cao thấp mọc đầy hơn vạn quả con mắt trạng thái. Chỉ là cái này quá trình tu luyện quá mức các độ. Lúc trước 2 năm bắt đầu, thành nội mất tích vụ án liền bắt đầu tăng nhiều, chúng ta đã từng điều tra qua Hứa ra nhưng không có thu hoạch gì. Bây giờ nghĩ lại, vô cùng có khả năng Hứa cận cố ý để trưởng quản gia vào lúc này bị đẩy ra, trực tiếp xung làm kẻ chết hay Lý Ngọc cũng nghiêm túc nói, liên quan tới Hứa ra trước đó Đô ti bọn người liền để bọn hắn những này trấn yêu xứ đi thăm dò qua, nhưng lại đều không có điều tra ra cái gì. Nhưng, Hứa cận tại sao muốn làm như thế? Cái này ta pháp hắn là từ đâu được đến? Hắn phải chăng cùng dáng đăng lâu có quan hệ? Lý Ngọc lúc này cũng có chút nhíu đầu. Hiện tại tình trạng vẫn như cũng là có chút khó bể phân biệt. Từ Mã tiên sinh mấy người cũng chau mày. Xắt thực không nghĩ ra. Hắn vội vã đem Trương quản gia đẩy ra làm kẻ chết thay là làm cái gì? Vì sao dáng đăng lâu muốn đem hắn diệt môn? Khả năng hắn cùng dáng đăng lâu có liên quan nào đó đi. Diệp Thủ nghĩa lắc đầu, hắn hiện tại cũng không rõ lắm vì cái gì hứa cận phải phí nhiều khổ tâm làm như thế. Đúng rồi đại nhân, ngay trước đó để cho ta đi thăm dò sự tình có kết quả. Hứa cận đúng là có một cái đồng bào đệ đệ, là tại bên ngoài 500 dặm mây luân thành. Nhưng là tại hai tháng trước, hắn liền mất tích không thấy. Lý Ngọc đột nhiên nhõn lại cái gì, lập tức lên tiếng. Nhìn như vậy đến, một câu kia hứa cận thi thể, hẳn không phải là hứa cận, mà là hứa cận bảo đệ. Diệp Thủ nghĩa cười lạnh nói, "Hứa cận bảo đệ." Từ Mã tiên sinh mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó làm qua kiểm tra thi thể, cái này hứa cận thi thể là không có dịch dùng, cũng không hề dùng cái khác bí pháp huyền hóa mà thành, là chân chính hứa cận. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hứa cận còn có một cái đồng bảo đệ đệ. Cái này tốn công tốn sức để cho mình giả chết, thậm chí dựng vào mình cả nhà cùng đệ đệ tính mệnh, là vì cái gì? Vì để tránh cho dáng đăng lâu trả thù sao? Tư Mã Tiên Sinh nhịn không được lên tiếng. Âu Quân nghe lời của bọn hắn, cái hốt cũng một trận mơ hồ. Đối với sự kiện này, nàng giải đến không nhiều, nhưng là có thể biết đấy là, cái này hứa ra gia chủ, không phải người tốt lành gì, hơn nữa còn giả chết. Có lẽ còn có cái gì chuyện chúng ta không biết. Diệp Thủ nghĩa con mắt nheo lại. Giờ phút này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân khí cường đại liền từ trong thân thể của hắn phun trào ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những này chân khí liền bào trùm tại xung quanh trên mặt đất. Mộ sát na này ở giữa, tại chân khí nơi bao bọc khu vực, Diệp Thủ Nghĩa ngũ giác tăng lên tới cực hạ. Ừm. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Năm lấy bó đúc nhanh chóng hướng phía nơi hẻo lẽ bên kia đi đến. Đây là vật gì? Diệp Thủ Nghĩa nhìn thấy nơi hẻo lánh một chút bột phân chẳng vật, lúc này ngồi xổm người xuống thân thể cũng dùng ngón tay đầu dính vào một điểm, đặt ở trước mặt mình có chút hít hà. Có một cái khí lạ mùi thơm. Không phải khi trước phát hiện loại kia mảnh gỗ vụn, mà là chân chính bột phân chẳng vật, phi thường tinh tế tỉ mỉ. Thượng như là trải qua mài một loại nào đó thuốc bột. Chẳng lẽ lại, nơi này còn có phòng tối? Diệp Thủ Nghĩa đứng dậy, Ánh mắt nhìn xem trước mặt cái này lấp kiến vĩ tượng, còn có phòng tối 101, chương 102, luyện đa thất. Đám người cũng nao nao. Ánh mắt của bọn hắn thuận diệp thủ nghĩa vị trí phương vị nhìn lại. Hấu Quân, rõ. Cầm bó đuốc, lui ra phía sau. Diệp thủ nghĩa cầm trong tay bó đuốc đưa cho hấu Quân, lúc này công pháp bắt đầu vào chuyển. Toàn thân hắn cơ bắp ở trong nháy mắt này đều trở nên căng cứng, một cô cường đại lực lượng từ thể nội phun trào ra. Thần mạnh phi tức. Đứng sau lưng hắn cách đó không xa Lý Ngọc, lúc này cũng không khỏi đến mỉm theo lấy Diệp thủ nghĩa vận công, Hắn phản phất cảm giác được một ngọn núi lớn xuất hiện tại trước mắt mình. Nơi này, còn có phòng tối à? Tư Mã Tiên Sinh ánh mắt nhìn qua phía trước kia lấp ký tưởng, cái này nhìn rất phổ thông, căn bản nhìn không ra có mật thất cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì khe hở. Ẩm ẩm. Đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa song trường hướng phía tường này bích đánh ra. Cương đại lực đạo xung kích đến trên vách tường, trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Xung quanh khu vực đều chấn động mạnh một cái. Quả nhiên trong này, song trường đập vào tường này trên vách, Diệp Thủ Nghĩa cũng cảm giác được không được bình thường. Tường này bích truyền lại đưa ra tới cảm giác rõ ràng có chút khác biệt. Hắn không chần chờ chút nào, tiếp tục vận công, tiếp tục song trường đánh ra đi. Dầm dập, dập, một trường này đánh ra đi lực đạo cực kỳ khủng bố, toàn bộ vách tường không ngừng rung động, phát ra quần quần âm thanh xâm xét. Két rồi két rồi, rất nhanh, cái này một mặt tường trên vách liền xuất hiện đại lượng vết rách. Rất nhanh mặt ngoài đá vụn bắt đầu bong ra từng mảng, lộ ra tách ra nhàn nhạt quang mang to lớn và lớn. Chấn pháp. Tường này mặc có phòng ngự chấn pháp. Từ Mã Tiên Sinh thấy cảnh này, con mắt trợ to, lập tức lên tiếng. Phòng ngự chấn pháp. Diệp Thủ Nghĩa thấy cảnh này, cũng có chút kinh ngạc. Mới hắn vẫn cảm giác tường này có điểm gì là lạ lạ. Không nghĩ tới tại mình không ngừng ngoảnh cách phía dưới, vách tường chọc ra một tầng về sau, liền thấy cái này tản mát ra nhàn nhạt quang mang to lớn và luẩn. Đúng, đây chính là người tu tiên dùng linh lực khắc họa xuống tới một loại pháp trận phòng ngự. Tư Mã Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không phải người tu tiên, nhưng là bởi vì Đô Ty bọn người người mang dị cốt, cũng có nhất định thuật pháp thần thông, hắn vẫn là gặp qua tương tự pháp trận. Giám sát sư đại nhân, xem ra bên trong thật ẩn giấu đi cái gì. Tư Mã Tiên Sinh giờ phút này cũng kích động lên tiếng. Không qua kích động đậy về sau, hắn cũng tỉnh táo lại. Có loại này phòng ngự tính pháp trận ở chỗ này, muốn phá vỡ Trừ phi người thi pháp bản nhân giải trừ pháp trận, hoặc là phá trận. Bọn hắn nơi này, căn bản không có sẽ phá trận. Trận pháp này không dễ phá. Lý Ngọc ánh mắt nhìn xem một màn này, lông mày có chút nhíu lại. Ta đối với cái này có một chút nghiên cứu, có thể thử một chút. Không cần, ta đến là được. Diệp Thủ nghĩa cười một tiếng. Nghe được lời của hắn, Lý Ngọc cũng nao nào. Hắn sẽ còn phá giải trận pháp. Thế nhưng là, giám sát sư đại nhân rõ ràng không phải người tu tiên. Trận pháp là phi thường phức tạp, càng cao cấp trận pháp càng là như thế. Bất quá bây giờ Lý Ngọc không nói thêm gì, trực tiếp lui lại đến sau lưng không có phiền toái như vậy, đã phá giải rất khó, trực tiếp đánh nổ không phải. Tay phải hắn hoa quyền, kia kinh khủng chân khí bắt đầu phun trào đến hữu quyền bên trong. Sau đó, đấm ra một quyền, Kim cương quyền. Một quyền này hỗn tạp tạp chân khí cường đại, nương theo lấy vô cùng kinh khủng trong ngoài kình một quyền, hướng thẳng đến cái này pháp trận đánh tới. Ầm ầm đấm tới một quyền, chỉ một thoáng bộ phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ không gian dưới đất đều đang chấn động. Mà Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này căn bản không có đình chỉ động tác, đưa tay, tụ lực, huy quyền, một mạch mã thành. rầm rầm ở tiếng phá hủy vang quả thực là để cho người ta đinh tai nhức góc. Hậu Phương Tư Mã Tiên Sinh bọn người lúc này đều bưng kín lỗ thai của mình. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa phía trước bên cạnh Điện Cổn Huy Quyền, bọn hắn cũng có chút tê cả da đầu. Lực lượng này, cũng quá kinh khủng. Mà lại càng kinh khủng chính là, lục thể của hắn rắn chắc trình độ, tại cường đại như thế lực lượng oanh kích phía dưới, Diệp Thủ Nghĩa năm đấm tất nhiên cũng cực kỳ rắn chắc, cứng rắn như sát, nếu không mình tay đều lộ tung. Kết rồi két rồi. Nương theo lấy từng tiếng nổ thật to tiếng vang, cái này pháp trận bên trên cũng xuất hiện đại lượng rách. Cho ta. Mở. Diệp Thủ Nghĩa bỗng nhiên lại một quyền đập tới. Lần này cái này pháp trận trực tiếp nổ tung hóa thành vô số năng lượng tình Quang pháp trận với võ kia lấp kín vách tường cũng bởi vì cái này kinh khủng lực chung kích trực tiếp nổ tung rơi thế mà hao tốn không ít thời gian cái này pháp trận cũng thực không tổi. Diệp thủ nghĩa nhìn xem một màn này cũng cảm khái lên tiếng sau lưng Hắn lý Ngọc Bọn người mộc hao tốn không ít thời gian từ vừa mới đến bây giờ căn bản không bao lâu có được hay không mà lại có thể trực tiếp dùng nắm đấm đem pháp trận đều cho anhh bạo rơi đơn giản không hợp tối thưởng nguyên Lai like nơi này thật đúng là còn có còn lại không gian lúc này Diệpủĩ đã đi vào bên trong Hấu Quân nhìn xem một màn này, cũng cầm bó đuốc theo Diệp Thủ Nghĩa cùng đi đi bảo. Tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong khu vực có rất nhiều mùi thuốc, xung quanh khu vực, các đặt lấy đủ loại dược liệu. A. Hấu Quân ánh mắt nhìn chung quanh, tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức lên tiếng kinh hô tới. Thật nhiều! Đầu lưỡi! Nàng đứng sau lưng Diệp Thủ Nghĩa, nhìn xem bên kia nơi hẻo lánh trong hồng thuốc, đặt vào từng đầu phơi khô đầu lưới. Những ngày đầu lưỡi, nhìn tựa như là người đầu lưỡi. đan. Hắn hẳn là ở chỗ này tiến hành luyện đan. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn quá khứ, nơi đó không chỉ có phơi khô đầu lưỡi Còn có một số cái khác một chút làm cho người buồn nôn đồ vật. Khu vực trung ương có một cái lò luyện đan, lò luyện đan bên cạnh cách đó không xa trên mặt bàn, đặt vào một bản giày đặc thư tịch. Đi qua cầm lên nhìn một chút, bên trong ghi lại thiên lâm thành một số người tính danh, còn có xuất sinh thời đại này Từ người già đều anh trẻ nhỏ đều có. Những người này xuất sinh thời đại, có phải hay không có vấn đề gì. Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đem bộ bí tịch này hướng phía Lý Ngọc bên kia đem tới. Âm. Lý Ngọc vô ý thức tiếp được này dày đặc thư tịch, sau đó là xem. Bí tịch bên trên chỉ lại rất nhiều tên người. Trong đó một số người tên không biết là bị bắt lại vẫn phải chết, bị vẽ lên một đầu lằn ngang ở giữa. Lại nhìn những người kia xuất sinh thời đại này, Lý Ngọc Lông mày cũng nhíu chặt. Toàn bộ đều là trí âm ngày xuất sinh người. Lý Ngọc Nghiêm thong nói, Tư Mã Tiên Sinh mấy người cũng đi lên phía trước, nhìn xem cái này phòng tối cũng có được chấn kinh chi sắc. Ai có thể nghĩ đến, nơi này thế mà còn ẩn giấu đi như thế một cái luyện đan thất. Hắn là muốn bắt cầm chí âm ngày ra đời người đến luận án. Toàn bộ đều là một chút tà pháp. Tư Mã Tiên Sinh mí mắt cũng hơi nhúc một chút. Trước đó thời điểm cũng cảm giác hứa ra có chút không phải rất thích hợp, nhưng là tú ý sứ căn bản tra không ra cái gì, cũng liền không giải quyết được gì. Ai có thể nghĩ tới, vụ trộm hứa ra lại có loại động tác này. Nơi này có một viên đan dược. 102, chương 103, tà pháp, đan dược, dáng đang lâu. Một chấn yêu sứ tại nơi hẻo lánh vị trí, tìm được một viên rất xuống khe hở ở giữa đan dược. Ồ, ta xem một chút. Diệp thủ nghĩa lông mày nhíu lại. Từ cái này trấn yêu sứ trong tay tiếp nhận viên kia đan dược về sau, cẩn thận quan sát một chút. Đây là một viên có chút màu đỏ sẫm đan dược, mặt ngoài có chút mấp mô, tựa hồ là tàn thứ phẩm. Có chút hít hà, có thể rõ ràng nghe được một trận quái dị mùi thơm. Chỉ là như thế nghe, liền có một loại muốn để cho người ta nuốt vào dục vọng. Người xem một chút, Diệp Thủ Nghĩa đem nó ném cho Tư Mã Tiên Sinh. Đan dược này cùng hắn nhìn thấy đan dược cũng khác nhau, mình lấy được trường quản gia nhẫn chữ vật bên trong đan dược, cũng không giống là loại này. Đan dược này, tốt cả dị. Tư Mã Tiên Sinh nhìn một chút về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn căn bản cũng không có đến qua loại đan dược này, nhưng là chỉ là nhìn như vậy, nghe được đan dược này mùi thuốc Liên hẳn có một loại để cho người ta thèm nhỏ dãi cảm giác, quả thực là quái gì đến cực điểm. Chúng ta trấn yêu tê bên trong cũng có luyện đan sư, lấy về hẳn là có thể phân tích ra đến cùng có cái gì dược hiệu. Tư Mã Tiên Sinh lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó ở bên cạnh cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ, mau đem đan dược này gói lại. Đan dược này, quá tà môn, hắn đều có một loại nhịn không được muốn nuốt mất xúc động. Ừm. Diệp Thủ Nghĩa cũng khẽ gật đầu. Sau đó mọi người tại bên này tiếp tục tìm kiếm một phen, cũng không có còn lại phương hướng. Gần nhất thành nội tăng cường tuần tra, một khi có cái gì không đúng kình sự tình, liền nói cho ta. Trước khi đi, Diệp thủ nghĩa đối Lý Ngọc bọn người dặn dò, "Được." Lý Ngọc cũng khẽ gật đầu. Mặt khác, những cái kia liên quan tới ma quật tư liệu mau chóng đưa đến ta dinh thự, còn có đô ti bọn hắn trở về, lại bẩm báo ta đi." "Rõ." Hứa Cận, Tà Pháp, Đan Dược, Dáng Đăng Lâu, ở trong đó đến cùng có liên hệ gì? Trên đường trở về, Diệp thủ nghĩa cũng nghĩ đến hôm nay phát hiện. Hứa Cận từ Dáng Đăng Lâu chỗ thu hoạch được Tà Pháp, trợ giúp Dáng Đăng Lâu yêu ma Lửa Đan. Thuyết pháp này ngược lại là có thể nói qua được, nhưng trong đó luôn cảm giác thiếu thốn cái gì. "Được rồi, mặc kệ trước." Vấn đề này đối với hắn hiện tại thư đến không phải trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất là nhìn xem hôm nay 6 cái trong nạp giới bên cạnh phải chẳng có cái gì thu hoạch. Trở lại dinh thự, Diệp thủ Nghĩa ngồi trong đại sảnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 6 thanh phi kiếm liền xuất hiện tại hấu quân trước mắt. Điện hạ, ấu quân nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt 6 thanh phi kiếm cũng có chút kinh ngạc. Đây là trong nạp giới lấy ra. Người bây giờ muốn tu luyện, nhìn xem cái nào đem thuận tay trước hết dùng đến cái nào đem. Diệp thủ Miễ cười nói, "Được." Hấu quân nhẹ gật đầu. Tại nàng cầm lấy những phi kiếm tiến đến thử thời điểm, Diệp Thủ Nghĩa ý niệm bắt đầu tiến vào cái thứ nhất trong nạp giới. Cái thứ nhất trong nạp giới bên cạnh cất đặt lấy mấy bình đan dược, còn có một số trường sam, tại nơi hẻo lánh chỗ còn có thể nhìn thấy rất nhiều cái yếm cùng nữ tử thiết váy. Gia hỏa này là cái đồ biến thái đi. Nhìn xem cái này trong nạp giới bên cạnh đồ vật, Diệp Thủ Nghĩa cũng đầy đầu hấp tuyến. Cái này nạp giới rõ ràng là một nam tử, thế mà còn có loại này thu thập đam mê. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này quần áo toàn bộ liền từ nạp giới ở trong bay ra. Hấu Quân Chính cầm một thanh phi kiếm vũ động, nhìn xem xuất hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trước mặt một chỗ cái yếm, lập tức trừng to mắt. Điện hạ, Ngài có loại này hăm mê." Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vô ý thức lên tiếng nói, "Có cái đầu của ngươi, đây là trong nạp giới. Đợi chút nữa để cho người ta đem những này xử lý, đều đốt đi." Diệp Thủ nghiẽ trường nàng một chút, "Mình lại như vậy người sao? Bất quá những ngày cái yếm nhìn còn xác thực rất xinh đẹp, thế mà các loại kiểu dáng đều có, có trong suốt, có sa mỏng." Khu khu. Nha. Ấu quân nhẹ gật đầu. "Đây là đan dược, còn có bí tịch." Diệp Thủ nghĩa đem trong nạp giới đồ vật toàn bộ đều lấy ra, cái này đến cái khác trong nạp giới bên cạnh đồ vật, toàn bộ đều bị thành không rơi. Hiện tại trên mặt đất đặt vào lấy một chồng thư tịch, đan dược có hơn 20 bình, còn có một số kim loại, dược liệu loại hình đồ vật. Chỉ còn lại cái này. Trong đó 5 cái nạp giới, cũng là có thể tùy tiện tiến vào trong đó, không có bất kỳ cái gì cấm kỵ lực lượng tồn tại. Mà lại mỗi một cái nạp giới lớn nhỏ đều chỉ có tam lập phương tà hữu. Hiện tại cuối cùng còn lại một cái nạp giới, là đen tuyển, là kêu huyền vọng tử sử dụng nạp giới. Cái này nạp giới là trăm phần trăm có chính hắn đặc biệt sức mạnh kỵ, những người còn lại muốn sử dụng không có dễ dàng như vậy. Két vào một hơi thật sâu, Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền bắt đầu để cho mình tinh thần lực tiến vào trong nạp giới bên cạnh. Đụng. Ngay trong nháy mắt này, hắn liền có một loại đầu đánh tới vô hình vách tường cảm giác. Quả nhiên có sức mạnh cấm kỵ. Bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, hắn là có thể cưỡng ép xung phá. Diệp Thủ Nghĩa nội tâm một trận cười lạnh, âm thầm lên tiếng. Toàn thân tinh khí thần vào lúc này độ cao tập trung, đặt đến đỉnh điểm về sau, bắt đầu phát ra một đợt lại một đợt xung kích. Bình bình Phản phất đầu của mình đang điên đụng chạm lấy lớp bức tường vô hình. Theo Úy Quân, Diệp Thủ Nghĩa đứng tại chỗ không lúc nức Nhìn chằm chằm cái này, một viên màu đen nạp rơi. Rất nhanh, trên trán của hắn liền có tỉnh tế tỉ mị mồ hôi tràn ra tới. Cho ta! Phá! Diệp Thủ nghĩa cắn răng một cái, ý niệm tiếp tục va chạm quá khứ. Oen! Một sát na này, nương theo lấy trong đầu chuyển đến tiếng nổ, cái này nạp rơi cấm kỵ cũng trong nháy mắt bị sóng phá rơi mất. Lộ Thái Phảng Phất đều nghe được trận trận 렁렁렁 tiếng vang. Rốt cục phá vỡ. Diệp Thủ nghĩa lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này nạp rơi cấm kỵ lượng So trước đó kia một viên rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải hiện tại hắn thực lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều, căn bản cũng không có khả năng sông phá được. Mà lại hiện tại hắn còn cảm giác được đầu óc của mình đau. Muốn phá vỡ cái này cấm kỵ lực lượng, bình thường người tu tiên đều giống như làm công thức, sẽ nghiên cứu làm sao phá giải cái này cấm kỵ chi pháp, thuộc về mệnh phá giải. Mà Diệp Thủ Nghĩa căn bản cũng không hiểu những cái kia thứ gì, chỉ có thể cứng rắn phá tan, trực tiếp dùng bạo lực sông phá. Phương diện này mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng lại yêu cầu rõ ràng cũng cao rất nhiều. Như thế lớn. Theo Diệp Thủ Nghĩa phá vỡ tiên vào cái này trong nạp giới bên cạnh về sau, Rõ ràng phát hiện cái này nạp giới không gian so trước đó những cái kia nạp giới lớn hơn nhiều. Tối thiểu có 10 cái lập phương tẢ hữu lớn nhỏ. Rộng như vậy không gian, hoàn toàn đầy đủ buông xuống phương thiên hỏa kích cùng kia cốt mã. Dạng này xuất hành, liền dễ dàng hơn. Giang hoàn này, lại có nhiều như vậy đan dược, còn có rất nhiều bí tịch. So sánh cái khác trong nạp giới đồ vật, cái này huyền vọng tử nạp giới, chỉ có thể dùng dầu có để hình dung. Chứa đan dược gốm xứ bình rất nhiều, còn có rất nhiều loạn thất bát tà vũ khí, những bí tịch kia đều chồng chất lên như núi nhỏ giống như. Hơn nữa còn có đại lượng dư liệu, khoáng thạch các thứ. Thậm chí vàng bạc tài bảo đều rất nhiều. A thông suốt, canh năm nha. 103. Chương 104, luyện thủy chất biến, thay máu thành thánh. Khá lắm, thế mà góp nhặt nhiều đồ như vậy. Nhìn xem trong nạp giới đồ vật, hắn cũng kinh ngạc vân phần. Cái này huyền vọng tử, hẳn là chỉ là một ngương thần cảnh người tu tiên. Căn cứ từ mình trước đó biết tin tức, cái này người tu tiên chính là từ ngương thần bắt đầu. Ngưng thần hẳn là bọn hắn cảnh giới thứ nhất. Cái này đỉnh phong ngương thần cảnh chính huyền vọng tử đối phó liền không có đơn giản như vậy, hơn nữa còn như thế dở có. Cũng không biết nếu như cấp đoạn cái khác mạnh hơn người tu tiên giới, có phải hay không cũng có nhiều như vậy đồ vật. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền đem cái này Huyền vọng tử trong nạp giới bên cạnh đồ vật đều cho toàn bộ lấy ra. Hiện tại toàn bộ rộng lớn đại đường đã trồng chất đầy các loại đồ vật, nhìn cũng lộn xộn vô cùng. Độ Thiên Tu Tiên Quyết, Diệp Thủ Nghiễm cầm lấy trong đó một bản pháp quyết lần xem mấy lần, cái này rất rõ ràng, chính là độ thiên môn nhập môn pháp quyết tu luyện. Thứ này, ngược lại là có thể cho hấu quân tu luyện dùng. Nhưng là cái này cái gọi là tu tiên pháp quyết, tựa hồ vẫn có chút bình thường. Cầm trước, chờ sau đó dùng thanh đồng cổ kính lực lượng, nhìn xem có thể hay không cường hóa một chút. Diệp Thủ Nghiễm đem bí tịch này buông xuống về sau, tiếp tục lần xem bí tịch. Luyện đan nhập môn, linh thảo phân biệt, chú linh đan luyện chế toàn giải. Những bí tịch này, toàn bộ đều là một chút cùng luyện chế đan được có liên quan. Mới còn chưa chú ý, hiện tại đồ vật đều lấy ra về sau, Diệp Thủ Nghĩa mới phát hiện cái này trong nạp giới bên cạnh nguyên lai còn có một cái nhỏ lò luyện đan. Gia hoàn này, hay là luyện đan sư a? Diệp Thủ Nghĩa có một chút kinh ngạc. Chắc không được có nhiều như vậy đan dược còn một chút dược liệu tại cái này trong nạp giới bên cạnh. Lại nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện trong đó không ít đan dược, tựa hồ phẩm chất không thế nào tốt. Hàn là hắn luyện tập thời điểm luyện chế đan dược. Hấu Quân nhìn xem những này luyện đan bí tịch, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, say sưa ngắm nghía. "Hấu Quân, người trước tiên ở nơi này chờ ta." Diệp Thủ Nghĩa cầm kia một bản tu tiên bí tịch đứng dậy. "Vâng." Hấu Quân không có hỏi nhiều, gật đầu nói. Trở lại bên trong căn phòng của mình, Diệp Thủ Nghĩa đem độ thiên tu tiên quyết để lên bàn, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện ở lòng bàn tay của mình ở trong. "Cái này tu tiên pháp quyết, có thể cường hóa một chút ta." Tại ý niệm của hắn phía dưới, thanh đồng cổ kính nhưng căn bản không có phát sinh tình huống gì. "Không được, là bởi vì tình không đủ." Hoặc là tu tiên pháp quyết không thể cường hóa. Không đúng, hẳn là tinh văn nguyên nhân. Dựa theo hiện tại kinh nghiệm, vũ khí này còn có kia cốt mã đều có thể cường hóa, không có khả năng cái này tu tiên pháp quyết không được, mà lại trước đó dị cốt thức tỉnh thuật cũng có thể cường hóa. Được rồi, tạm thời trước như vậy đi. Lần nữa trở lại đại đường, Hấu Quân vẫn như cũ là nhìn xem liên quan tới luyện đan bí tịch tựa hồ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Người thích luyện đan? Diệp Thủ Nghĩa cười nói. Ừm, muốn thử xem. Hấu Quân nghe Diệp Thủ Miễ lời nói, lập tức lấy lại tinh thần, giống như là gà con mổ thóc gật gật đầu. Ừm. Vậy những này bí tịch, ngươi cũng cầm đi thả ngươi gian phòng đi. Thế nhưng là, nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ấu Quân cũng nao nào. Những này luyện đan bí tịch, tựa hồ cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, mà lại từ Diệp Thủ Nghĩa trở về đến bây giờ, mặc dù nàng cái gì đều không có hỏi, nhưng là đã có thể nghĩ đến, hắn nhất định là đem độ thiên môn những người kia đều cho đánh chết. Đây đều là điện hạ rựa vào nguy hiểm tính mạng lấy được chiến lợi phẩm a. Những vật này với ta mà nói vô dụng, mà lại ngươi đối phương diện luyện đan có hứng thú, về sau không ta còn muốn rựa vào ngươi luyện chế đan dược. Diệp Thủ Miễu cười nói, xác thực, nếu như Âu Quân có phương diện này hứng thú, Hơn nữa còn có phương diện này thiên phú, đối với mình tới nói là một một chuyện tốt. Hắn muốn thành lập thế lực của mình, với mặt đan dược tật nhiên cần khuyết. Ban đầu phẩm chất cao đã được, lợi dụng thanh đồng cổ kính lực lượng chỗ cường hóa đan dược cũng cần mạnh. Bất quá không biết đan dược có thể hay không tiến hành nhiều lần cường hóa thăng cấp, điểm này ngược lại là không có thử qua. "Ừm, ta ơn điện hạ." Âu Quân nhẹ gật đầu, lộ ra một vòng tiêu dung. "Còn có, quyền này là độ thiên môn pháp quyết tu luyện, bất quá có chút không trọn vẹn, tựa hồ chỉ có ngưng thần phương pháp tu luyện để chép, bất quá tạm thời tới nói, hẳn là đủ dùng." Diệp thủ nghiễm đem bộ bí tịch này giao cho Âu Quân vừa mới là xem một chút, cái này độ thiên môn tu tiên tri pháp còn tính là tương đối bình thường, không giống như là trước đó kia Huyền vọng tử sử dụng tà pháp. Loại kia tà pháp tại những bí tịch này ở trong cũng không có nhìn thấy, có thể là hắn dị cốt năng lực. Đúng rồi, ngươi bây giờ cảm giác được, ngươi dị cốt năng lực là cái gì rồi sao? Diệp Thủ Nghĩa lúc này hiếu kỳ lên tiếng. Nàng dị cốt phẩm chất rất không bình thường, nhất định là có thần thông. Hẳn là giao phó. Âu Quân hơi nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc nói, ngày đó thức tỉnh dị cốt thời điểm, trong đầu xác thực tuôn hướng ra rất nhiều tin tức, nhưng là cụ thể làm sao sử dụng nàng cần tự mình nếm thử. Giao phó Diệp thủ nghĩa có chút hiếu kỳ. "Ừm, tựa như là giao phó vật phẩm một chút hiệu quả, nhưng là cần đại lượng linh lực tiêu hao, trước mắt còn không cách nào sử dụng." Âu Quân lúc này cũng đành chịu lên tiếng nói. "Dị cốt thần thông càng mạnh, đối với người sử dụng yêu cầu cũng càng cao, linh lực tiêu hao cũng càng lớn." "Thì ra là thế. Ngươi trước đếm thử tu luyện đi. Những đan dược này ngươi cũng cầm, ta không cần đến." Cái này đầy đất đều là đủ loại gốm sứ bình, bên trong chứa lấy đan dược, đều là một chút người tu tiên sử dụng đan dược, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. "Ừm." Âu Quân cũng không giả mồm. "Những vật khác Khụ khụ, chờ sau đó khiến người khác xử lý một chút. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn một chút nơi hẻo lánh đống kia thành núi nhỏ các thức ca cá hiếm. Thu thập những thứ này người, thật đúng là không phải đứng đắn gì người. Trở lại bên trong căn phòng của mình, Diệp Thủ Nghĩa ngồi xếp bằng, đọc qua trước đó những bí từ kia. Theo đạo lý tới nói, ta mấy hạng công pháp đều đã tăng lên tới hơn 200 năm công lực, tại võ đạo tạo nghệ bên trên, đã sớm đột phá đại tông sư cấp độ. Nhưng luôn cảm giác, có chút mấu chốt điểm vẫn là không có đạt tới mình muốn trình độ. Chân chính đột phá đại tông sư, đạt vượt lên cảnh giới cao hơn điểm chốt. Hắn trầm giọng nói, hồi tương lai Cảnh Giới Võ Đạo không ở ngoài rèn luyện thân thể, mà ngàn da, cơ bắp, xương cốt, tạng khí. Những này chính mình cũng đã rèn luyện qua, đồng thời thông qua khổ luyện công pháp đạt tới cực mạnh tình trạng. Mà Võ Đạo muốn tiếp tục không ngừng tăng lên, không chỉ là công pháp tăng lên, còn muốn tiếp tục mở phát nội thân. Tỷ như khí hải cảnh sinh ra chân khí, đạt đến đại tông sư sử dụng hộ thể cơ khí, đều là có mang tính tiêu chí tăng lên. Diệp Thủ Nghĩa lúc này nhắm mắt tính tự, phản phất cảm thấy một ít điểm mấu chốt. Hắn tu luyện tới hiện tại, Võ Đạo chỉ lực đã hoàn toàn sâu tận xương thủy, muốn lần nữa đạt tới chất biến, muốn rèn luyện chính là thủy. Không sai chính là nhân thể tạo máu cốt tủy, luyện tủy chất biến, thay máu thành thánh. 104. Chương 105, liền từ ta tới, thành tiền nhân chưa lại chi nghiệp. Hẳn là có thể thực hiện. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa cũng mắt sáng rực lên. Thối thể đan, trước cường hóa thối thể đan thử một chút. Nghĩ đến cái này, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này trực tiếp từ gian phòng của mình bên trong tìm tới một chút thả ở thật lâu thối thể đan ra. Khoảng cách lần trước sử dụng thối thể đan, đã là hồi lâu chuyện lúc trước. Từ khi nhục thân toàn bộ đều bị rèn luyện qua, hơn nữa có thể thông qua cường hóa khí huyết đan tăng trưởng công lực về sau, Hàn Đội với thối thể đan ngược lại là hồi lâu vô dụng. Lúc này đem những này thối thể đan để lên bàn, cầm thanh đồng cổ kính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong mặt gương liền có thể thấy được chết xạ ra tới tinh thần chi quang. Thời gian ngắn ngủi bên trong, những này thối thể đan liền phát sinh biến hóa. Lúc đầu màu nâu thối thể đan, lúc này biến thành màu xanh lá cây đậm đan dược. Lục sắc đan dược. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ nghĩa trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò. Đan dược này làm sao một bộ thoạt nhìn như là không thể ăn dáng vẻ. Tiêu hao một ngôi sao văn lực lượng, hết thảy thu được năm viên lục sắc đan dược. Thứ một chút, lợi dụng thanh đồng cổ kính năng lượng từng cường hóa đan dược. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có cái gì bất lợi tác dụng. Diệp Thủ Nghĩa không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem ở trong đó một viên lục sắc đan dược, nhét vào miệng của mình ở trong. Đan dược nhập miệng, trong nháy mắt liền hòa tan mất. Có một loại nhàn nhạt vị ngọt. Từng rất nhanh, nương theo lấy dược hiệu bắt đầu phát huy, hắn cũng cảm giác được thân thể có nhàn nhạt cảm giác nóng rực. Không có suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp bắt đầu điều động thân thể kia cường đại khí huyết chi lực cùng chân khí, xâm nhập đến cốt tủy bên trong, đối cốt tủy tiến hành vừa mới nếm thử rèn luyện cốt tủy, Diệp Thủ Nghĩa con mắt liền mở lớn, hàm răng trong nháy mắt cắn chặt. Đau. Đây quả thật là sâu tận xương tủy cảm giác đau đớn, rất khó khăn đỉnh. Bất quá tự hồ bởi vì thối thể đan ảnh hưởng, diệp thủ nghĩa rõ ràng cảm giác được cái này rèn luyện tốc độ, còn giống như rất nhanh, nhưng là đồng dạng, dự hiệu đi đến cũng rất nhanh. Nương theo lấy loại kia toàn thân nóng rực cảm giác biến mất, diệp thủ nghĩa cũng rõ ràng cảm giác được rèn luyện hiệu quả trở nên yếu đi rất nhiều. Tốc độ này đơn giản tựa như là 5G tốc độ đường truyền đột nhiên hạ xuống 2G đồng dạng. Hẳn là hữu hiệu, chính là thật đúng là rất đau a. Diệp thủ nghĩa nhịn không được lên tiếng. Bất quá so sánh lần trước ăn viên kia thật màu làm lớn dược hoàn sinh ra cả biên, cái này một loại cảm giác đau đớn, vẫn là hơi có thể tiếp nhận. Cũng có khả năng hiện tại hắn tiếp nhận đau đón năng lực biến cao. Đình chỉ rèn luyện về sau, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp đem rất nhiều thối thể đàn toàn bộ đem ra. Lần nữa tiêu hao 20 khỏa tỉnh văn năng lượng, lợi dụng thanh đồng cổ kính tinh thần chỉ lực, lần nữa cường hóa ra 100 khóa lục sắc đan dược. Hắn là đủ rồi. Vừa mới hắn đã ước chừng đánh giá một chút, tính cả vừa mới hắn ăn kia, hết thảy 105 khóa tạp hữu, hắn là đầy đủ để toàn thân hắn cốt tủy cấp độ sâu rèn luyện một lần. Luyện Đây không phải không có võ giả thử qua. Nhưng lại rất nhiều võ giả cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cốt tủy thật rất khó khăn rèn luyện, không chỉ có đau đớn khó nhịp, mà lại rèn luyện hiệu suất cực thấp. Bình thường võ giả đem màn ra, cơ bắp, xương cốt, tặng khí rèn luyện xong, cũng đã là không sai biệt lắm. Cho dù là một chút tông sư cũng là như thế. Liên tử ta tới, thành tiền nhân chưa lại chi nghiệp. Diệp thủ nghĩa cắn răng một cái, trực tiếp đem những này lục sắc đan dược tựa như là ăn đường đậu tử, toàn bộ đều ném vào miệng của mình ở trong. Võ đạo cần phá cục, nhất định phải còn muốn tiếp tục mở phát lực lượng toàn thân. Luyện tụy một bước này, liền để hắn trước bước ra. Loại đan dược này nhập miệng tức hóa, thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân cao thấp truyền đến kịch liệt cảm giác nóng rực. Một loại đặc thù năng lượng, ngay tại phụ tá lấy Diệp Thủ Nghĩa càng nhanh hơn tiến hành rèn luyện có tủy. Nhưng là kia cảm giác đau đón, cũng vẫn là thật đau. Tập trung tinh thần. Khi tiến vào đến cấp độ sâu luyện tủy bên trong, Diệp Thủ Nghĩa cũng giống như quên đi toàn thân đau đón, tiếp tục điên cuồng luyện tủy. Giờ này khắc này, tại đại Mạc nào đó một chỗ, có một mạng lớn phong cách khác khu kiến trúc. Tại kiến trúc này trong vẫy, có thể rõ ràng nhìn thấy vô số đỏ chót đèn lồng ngay tại treo ở bốn phía một đạo người mặc váy dài màu đỏ nữ tử thân ảnh, đang từ một chỗ kiến trúc ở trong đi ra. Cái này thu thân váy dài màu đỏ, đem thân hình của nàng phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, lộ ra một đôi mắt tươi đẹp có thần, nhiếp nhân tâm phách. Thế nào như vậy xem xét, tựa như là một mỹ nhân thế thế. Chúng nữ bị giết. Ở trước mặt nàng, một thân thể cường tráng, toàn thân bao phủ miếng vải đèn nam tử trầm giọng nói, "Bị giết. Đó chính là nói, đồ vật cũng không có mang về đến. Nữ tử nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Ừm." Nam tử lên tiếng, "Trần Youty người xuất thủ." Hắn tiếp tục lên tiếng nói, Hứa cần đâu? Nữ tử vuốt vuốt trong tay một chiếc kim liên, tiếp tục lên tiếng. Hứa ra bị diệt môn, nhưng là đồ vật vẫn như cũ tìm tới. Gần nhất chân yêu tỷ hoạt động tập nập, mà lại Thiên Lâm thành ra ngoài hiện một đại yêu ma, đem xung quanh yêu ma cho hết giết hết, tính cả chúng ta phải đi tìm hiểu tin tức tiểu yêu cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, nam tử mặc áo đen này hai mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Thú vị, Thiên Lâm thành phụ cận thế mà còn có đại yêu ma. Nữ tử tiếp tục vuốt vuốt kim liên, ánh mắt ở trong có một chút hiếu kỳ. Bất quá Hứa cần lão gia hỏa này, trùng nữ hẳn không có dễ dàng như vậy đem hắn giết chết. Nàng lúc này tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con mắt nhắm lại. Trong tay kim liên lơ lửng ở trong đó, bắt đầu không ngừng chuyển động. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Nam tử trầm giọng nói. "Dẫn chúng nó tiến về Thiên Lâm thành, nhìn xem có thể hay không tìm tới những vật kia, tiếp tục tìm hướng cận. Thuận tiện, cho Thiên Lâm thành trấn yêu ti một điểm đáp lại." Nữ tử lộ ra một vòng tươi cười quái dị. "Cạch cạch cạch." Giờ này khác này, xung quanh khu vực phát ra từng tiếng quái dị tiếng vang. Từng đạo quỷ dị thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Xung quanh đèn lồng lay động, chiếu rọi ra một mảnh sắc quang mang chiếu rọi tại xung quanh khu vực. Kia từng đạo giữ tận quỷ dị gương mặt, tại huyết quang chiếu rọi phía dưới, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sau đó 3 ngày thời gian, Diệp Thủ Nghĩa đều đang bế quan tu luyện. Luyện đụ, mặc dù có cường hóa ra lục sắc đan dự phụ trợ tăng tốc luyện tụ tốc độ, nhưng cũng là cần thời gian nhất định. Mà lại cũng muốn nghỉ ngơi, dù sao rèn luyện cốt tủy loại chuyện này, tinh thần lực nhưng là muốn độ cao tập trung. Một khi không cẩn thận rèn luyện quá độ hoặc là phát sinh cái gì sơ suất, cốt đều muốn nổ tung. Cái này xong đợi. Một ngày này sáng sớm, Diệp Thủ Niết cắn chặt răng, trái tim đều cảm giác có chút nhảy lên được nhanh. Kén một chút, còn kén một điểm hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình luyện tủy, còn kém như vậy một chút muốn hoàn toàn hoàn thành. Lúc đầu dự tính tiêu hao đan dược căn bản không đủ dùng, bởi vì hắn phát hiện, luyện tủy đồng thời còn muốn tối máu. Đằng sau hắn lại tiêu hao 10 quả tinh văn, cường hóa ra 50 quả lục sắc đan dược mới vừa vặn đầy đủ. Xong rồi, 105, chương 106, Bất Vương năm lửa, đàng xạ. Theo cuối cùng một chỗ cốt tủy rèn luyện hoàn thành, Diệp Thủ Nghĩa lập tức mở to hai mắt. Người anh. Ngay tại một sát na này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chấn động toàn thân, có một cú cực kỳ cảm giác sáng khoái đánh tới. Phản vật thể nội tiểu vũ trụ bảo tàng Toàn thân máu tươi trở nên nóng rực vô cùng. Một cú càng cường đại hơn khí huyết chi lực từ thể nội mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Nếu không phải Diệp Thủ Nghĩa tận lực khống chế phía dưới, cái này toàn bộ dinh thự đều muốn bị xung kích bạo liệt rơi. Đây chính là luyện tụy về sau cảnh giới ạ. Diệp Thủ Nghĩa đứng dậy, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được tim đập của mình, hô hấp, thậm chí thể nội máu tươi lưu động. Huyết dịch tại thể nội nhanh, có thể nghe được lôi đình âm. Thể máu tươi, phản phất một lần, rất là khác biệt. Luyện tụy thay máu, khí huyết như ngân. Diệp Thủ nghĩa mở ra hai mắt, ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ có thần, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần mình một cái ý niệm, cương đại khí huyết liền sẽ từ trong cơ thể của mình mãnh liệt mà ra. Bình thường yêu ma sẽ trực tiếp bị mình trí dương trí cương khí huyết chỉ lực trực tiếp liên ép, tố chất thân thể rõ ràng so trước đó lại muốn cao hơn rất nhiều. Lúc đầu công lực của hắn liền đã có hơn 200 năm công lực, lại thêm hiện tại luyện tủy về sau, tựa hồ có thể phát huy ra những này công lực càng thêm lớn hiệu quả. 200 năm còn chưa đủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng cổ kính lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Hiện tại bên trên rõ ràng còn có 70 quả lỏae ra quang mang tinh văn. Xuất ra một đống khí huyết đàn ra, Diệp Thủ Nghĩa liền trực tiếp tiêu hao tinh văn năng lượng tiến hành cường hóa. Kinh lịch trước đó phát sinh sự tình, hắn rõ ràng cảm giác được, kế tiếp còn gặp được đối thủ cường ngại hơn, trước mắt nhìn như thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng hoàn toàn không thể khinh thường. Cái này độ thiên môn người biết huyền vọng từ bọn người sau khi chết, cũng không thông báo sẽ không tra được trên người mình. Thế giới này quỷ dị pháp thuật rất nhiều, không chừng có một ít pháp thuật có thể dự đoán được lúc ai giết bọn hắn độ thiên môn người cũng có nói. Còn có dáng đang lâu cùng hiện tại tạm thời mất tích Hứa Cận, Ma Quật. Thậm chí, mình còn muốn báo thủ phải giải quyết những chuyện này, đều là xây dựng ở lực lượng cường đại cơ sở phía trên. Diệp Thủ Nghĩa đem cường hóa ra màu lam lớn dược hoàn, trực tiếp nuốt vào bụng, sau đó bắt đầu tu luyện Vô Tướng Dịch Căn Kinh. Vô Tướng Dịch cân Kinh có thể tính là mình căn cơ võ học, dù sao nó có thể 24 giờ tự động vận chuyển, không ngừng sinh ra chân khí, mà lại để cao mình chân khí trong cơ thể hạn mức cao nhất, còn để cho mình nội thân có cực mạnh độc kháng trị lực. 20 khóa vào trong bụng tu luyện phía dưới, trong nháy mắt lại tăng lên 100 năm công lực, trực tiếp đạt đến 300 năm ra mặt công lực. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, thể nội như là kinh lôi nộ vang. Trí Cường Đại từ thể nội không ngừng dụng ra đến, đánh thắng vào kinh mạch toàn thân. Toàn bộ kinh mạch vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng trở nên tổn hại, sau đó bắt đầu chữa trị. Rất nhanh liền trở nên cứng cáp hơn. Sảng khoái. Cái này một cái quá trình ngược lại là có một ít đau bất nhức, nhưng là đối dịp thủ nghĩa tới nói, cũng không đau không ngứa. Trọng yếu nhất chính là, tăng lên tới 300 năm công lực về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, công pháp này lại phát sinh một cái tiểu nhân chất biến. Sau đó, Đại Nhật tuần dương công, bất diệt kim cương thân, toàn bộ tăng lên tới 300 năm công lực. Đến khiụ chuyển thần sam công về sau, Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp nuốt 100 khóa cường hóa ra mẫu làm lớn vượt hoàn, tăng lên tới 200 năm công lực. Cái này đã tiêu hao 32 khóa tinh văn, liên còn thừa 38 khóa tinh văn. Tiêu hao tốc độ hay là vô cùng nhanh. Tiếp xuống, chính là Bát Thần Kỳ môn. Diệp Thủ Nghĩa hít vào một hơi thật sâu. Bát Thần Kỳ môn muốn tăng lên ngược lại là rất khó khăn. Diệp Thủ Nghĩa xuất ra một bình thượng phẩm khí huyết đang tiến hành cường hóa, tiêu hao một ngôi sao văn mới có thể cường hóa ra một viên. Mà lại nuốt một viên mới tăng lên 1 năm Bát Thần Kỳ môn công lực. Hết thể tiêu hao hơn 20 khóa tỉnh văn lực lượng. Diệp Thủ Nghĩa mới đem bắt thần kỳ môn công lực đạt đến 30 năm. 30 năm công lực bắt thần kỳ môn, để Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp bước vào tầng thứ 2 cảnh giới. Một sát na này ở giữa, đầu óc hắn bên trong xuất hiện một cái biển lửa. Trong biển lửa có một tự xà, Cự xà đằng vân giá vũ, thần bí mà cương đại. Một đôi dựng thẳng đồng đôi mắt, khiến người ta cảm thấy hoàng sợ, cái gì? Tà tính. Tuấn tử khuyến học chỗ ghi chép, đằng xà không đủ mà bay, xốc bay 5 ký mã nghèo. Kỳ môn độn giáp bắt thần một trong, bẩm phương năm lửa, là giả lửa rối chi thần. Quan tượng Giờ phút này Diệp Thủ Miễng nhìn qua trong đầu hiện hiện từng màn, ngay tại quan tưởng bên trong. Thể nội máu tươi lần nữa bắt đầu sôi trào. Lại một đêm qua đi, rốt cục hoàn toàn tiêu hóa hết cái này tăng lên công lực. Thoải mái. Diệp Thủ Nghĩa cảm giác toàn bộ thân hình đều nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lần này tăng lên, đối với hắn mà nói, quá lớn. Đơn giản chính là chất biến. Hắn cảm giác lần này gặp được Huyền Vọng Tử cảnh giới cỡ này người, có thể trực tiếp một quyền bắt hắn cho đánh nổ giới mất. Cái này người tu tiên, nếu có dị cốt thần thông, đúng là so với bình thường yêu ma mạnh hơn a. Huyền Vọng Tử ngưng thần phong. Thế mà để cho ta đánh nhau so với bình thường oán cấp yêu ma còn phí sức. Nghĩ đến trước đó chiến đấu, ánh mắt hắn cũng nhắm lại. Có dị cốt thần thông ra chỉ đúng là có chút mạnh, nhưng ngoại trừ tiên cốt trăm có thần thông bên ngoài, còn lại dị cốt liền không nhất định. Lại cương hóa một điểm màu lam lớn đột hoàn, cho Phương thức thử một chút. Phương thức đối với hắn độ trung thành không cần nhiều lời, hắn hiện tại muốn sáng tạo thế lực, mình người tin được nhất ngoại trừ Hầu quân bên ngoài, chính là Phương thức. Mặc dù hắn tạm thời hai mắt mù, nhưng là có lẽ còn là có biện pháp sinh ra lần nữa. Dựa theo hiện tại tiến độ tu luyện võ đạo lời nói, hắn tiến độ vẫn là quá chậm. Muốn cho hắn ngâng ngâng nhanh cường hóa ra 20 quả màu lam lớn rực rỡ, cất vào gốm sứ trong bình. Đổi lại quần áo mới về sau, hắn đi ra dinh thự, để thị nữ chuẩn bị kỹ càng thanh thủy tiễn hành rửa mặt. Hấu Quân tại hậu viện bên kia linh lực dư giả chi địa đang tu luyện bên trong, Diệp Thủ Miễ cũng không có đi kêu gọi nàng. Xem ra, Hấu Quân cũng đi vào tu luyện quý đạo chính. Mặc dù pháp quyết tu luyện hiện tại còn cường hóa không được, nhưng là những cái kia tụ linh đan, hẳn là có thể cường hóa một chút. Chờ thu hoạch được nhiều một chút tinh tử lại lần nữa. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem tại hậu viện bên kia bằng, đang tu luyện lấy Hấu Quân âm thầm lên tiếng. Có lẽ là nghe được cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa tồn tại, lúc đầu đang tu luyện ở trong Hấu Quân, bắt đầu chậm rãi mở to mắt. Điện hạ, nhìn đứng ở cách đó không xa Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh, nàng cũng kinh hỉ lên tiếng. Cảm giác như thế nào? Diệp Thủ Nghĩa cười nói, mấy ngày nay Hấu Quân đã lục lọi ra tu tiên phương pháp, tu luyện tạm, thời chưa có chướng ngại. Hấu Quân cũng có chút hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ. Vốn đang coi là tu tiên phi thường khó nhập môn, nhưng là, lại thường đơn giản đâu. Đúng rồi điện hạ, trước đó Lý Ngọc Trân yêu sứ đưa một chồng nghe nói là liên quan tới ma quật tư liệu tới. Ma quật Các đại lao không muốn nuôi sách, điểm điểm thuốc canh, ta ngày mai tiếp tục canh năm có được hay không? O O O T T T, -t 106. Chương 107, lớn nhỏ không ảnh hưởng công năng. Ta kém chút quên chuyện này. Diệp Thủ Nghĩa lúc này vô đầu một cái, vô ý thức lên tiếng nói. Ngày đó lúc đầu để Lý Ngọc đưa tới, nhưng là bởi vì hắn đang bế quan tu luyện, ngược lại là quên đi. Đặt ở thư phòng bên kia, điện hạ ta đi lấy. Ấu Quân vừa hướng bên kia đi, Diệp Thủ Nghĩa liền tóm lấy nàng. Tối nay lại đi nhìn. Trước đi với ta trấn Yuti bên trong. Hai người đi tại trấn Yuti rất nhanh liền đi tới khu vực trung ương bên kia y quán chỗ. Còn có cảm giác đau không? Một chấn yêu tê đại phu đối đứng tại đình viện chỗ Phương thức lên tiếng. "Đã hết đau." Phương thức nắm lấy một thanh trường đao, một bên tiến hành rút đau thu đao động tác, một bên lên tiếng. Cách hắn mất đi ánh mắt đã một đoạn thời gian, cũng đã chậm rãi tiếp nhận cái này một sự thật. Hiện tại hắn cũng muốn bắt đầu tiếp tục luyện đao. Dù cho đã mất đi hai mắt, nhưng con đường võ đạo vẫn như cũng là không thể định chỉ. Cái này một đại phu nhìn xem Phương Thước động tác, cũng không khỏi đến ngậm thở dài. Đối với võ giả tới nói, đã mất đi hai mắt, muốn lại trên võ đạo có thành kiểu, vậy liền rất khó. Phương Tước. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Điện hạ. Mặc dù không có hai mắt, nhưng là lỗ thai hắn vẫn như cũ linh mẫn, đột nhiên quay người hướng sau lưng khu vực. Tham kiến giám sát sứ đại nhân. Kia một đại phu nhìn xem đi tới Diệp Thủ Nghĩa, cũng lập tức cùng kính lên tiếng. Người đi trước. Diệp Thủ Nghĩa khoát tay nào nói. Rõ. Đại phu này trực tiếp hành lễ cáo lui. Khôi phục được như thế nào? Diệp Thủ Nghĩa nhìn qua hai mắt quấn quanh lấy màu trắng băng gấm Phương thức. đã không còn đáng ngại. Phương Tước nghiêm túc nói. Đi, trước tiên đến. Diệp Thủ Nghĩa đi vào y quán bên trong khu vực, hộ quân cũng theo sát hắn. Dỗ, theo Phương thức đi vào phía trước đại đường chỗ, Diệp Thủ Nghĩa để hắn ngồi xếp bằng xuống. Hai mắt của ngươi là nhất định có thể khôi phục, không cần quá mức lo. Lãng, hiện tại ta để Hấu Quân trợ giúp ngươi thức tỉnh dị cốt. Hắn đối Phương thức lên tiếng nói, "Cảm giác thức tỉnh dị cốt." Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Phương thức cũng lập tức thân thể chấn động, hô hấp của hắn cũng biến thành có chút trầm nặng. "Ừm, thức tỉnh dị cốt về sau, ngươi liền có thể tu tiên, cũng có thể tìm tới tự luyện phương pháp, hơn nữa còn khả năng thức tỉnh dị thần thông." Diệp Thủ Nghĩa cười nhẹ nói, Nghe nói phẩm cấp càng cao dị cốt, mới càng có khả năng có dị cốt thần thông. Ta dị cốt nhỏ như vậy, hẳn không có." Phương thức cười khổ lên tiếng. "Hắn dị cốt hẳn là phi thường phổ thông, bất quá ngay cả như vậy cũng không tệ. Chí ít cũng có thể tu tiên đi." Ta trước đó nói qua, lớn nhỏ không ảnh hưởng công năng. Diệp Thủ Nghĩa thuận miệng lên tiếng đồng sự, ánh mắt nhìn về phía Âu Quân. Âu Quân khẽ gật đầu, sau đó đứng ở Phương thức trước mặt. Sau một khắc, nàng đưa tay ngón tay, tại Phương thức trên trán phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ngón tay còn chưa chạm lấy hắn cái chán, liền có thể rõ ràng nhìn thấy sinh ra một trận gợn sóng nước giật đòn. Một đạo nhàn nhạt linh lực từ trán của hắn trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó lưu chuyển khắp thân thể của hắn xương cốt bên trong. Linh lực dọc theo hắn xương cốt bắt đầu không khô vọt, rất nhanh liền đi tới trước ngực kia một khối dị cốt bên trong. Ở trong nháy mắt này, Phương Thức rõ ràng cảm giác được độ ngực mình trước truyền lại tới đâm đau cảm giác. Loại này đâm đau cảm giác có chút rõ ràng, để Phương Thức thân thể không khỏi căng thẳng lên. Ở trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội lô chân lông giống như đột nhiên đều mở ra. Mơ hồ cảm giác được giống như thân thể của mình ngay tại hấp thu trong không khí một loại đặc thù năng lượng. Cảm thấy, cảm thấy. Điện hạ Hâu Quân tiểu thư, ta cảm thấy linh khí." Phương Thước lúc này kích động lên tiếng nói, "Ngươi lai, like, đây chính là cái gọi là thiên địa linh khí, mà lại hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, lấy hắn dị cốt làm dẫn, hấp thu từng tia từng tia năng lượng kỳ dị, những năng lượng này, khẳng định chính là cái gọi là thiên địa linh khí. Bất quá không có pháp quyết tu luyện, dị cốt tác dụng chỉ có thể cảm giác cùng hơi hấp thu một điểm, điểm này linh khí cơ hồ có thể xem nhẹ. Mà lại đúng vào lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được cái gì tin tức, cả người có chút giật mình một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Tốt. Hâu Quân lúc này cũng đình chỉ động tác. Điện hạ cho cái này dị cốt thức tình pháp thật đúng là thần kỳ, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng lăng không điểm một chút, liền có thể điều động trong cơ thể mình linh khí, trợ giúp người khác thức tỉnh dị cốt. Hiệu suất này quá nhanh, có cảm giác hay không đến có thần thông. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng khẽ cười nói, mới giống như cảm giác dị cốt có đồ vật gì, nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không phát giác được có cái gì. Phương thức hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói, bản thân hắn đối với mình dị cốt phải chăng có thần thông cũng không có chờ mong, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được có cái gì thất vọng. Ừm. Từ giờ trở đi, ta truyền cho ngươi một môn tu tiên pháp quyết, chính ngươi nhớ kỹ. Diệp Thủ Nghĩa cầm ấu quân đưa tới độ tiên tu tiên quyết. Hắn hiện tại hai mắt ngủ, chỉ có thể dùng phương pháp này chuyển thụ cái này tu tiên chi pháp. "Rõ." Phương thức lúc này cũng tụ tinh hội thần nghe, chăm chú đem những này tin tức đều cho nhớ kỹ. "Đều nhớ kỹ sao?" "Hồi lâu sau, Diệp Thủ Nghĩa khép lại kia một bản bí tịch, nhớ kỹ nửa bộ phần trước." Phương thức cười khổ nói, "Những tin tức này quá nhiều, mặc dù hắn đã rất cố gắng tại nhớ, nhưng là hiện tại cũng vẹn vẹn nhớ kỹ nửa bộ phần trước." "Không tệ. Nhớ kỹ nửa bộ phần trước, ngươi liền có thể dựa theo trước mặt trước tiến hành tu luyện." Diệp Thủ Miễu rất hài lòng gật, gật đầu. "Ngươi bây giờ tu luyện chính là bạt đao thuật. Hắn tiếp tục lên tiếng, "Ừm, thuộc hạ tu luyện không tỉnh, cho tới bây giờ còn chưa đem bạt đao thuật luyện tới tinh thông. Phương thức có chút bất đắc dĩ. Bạt đao thuật tỉnh thông về sau, xuất đao cực nhanh, nhất kích tận sát. Mà đại thành về sau, thế nhưng là có thể làm được đối phương chỉ gặp đa quang, không thấy lưỡi đao chỉnh độ, rút đao tốc độ nhanh đến kinh người." Đem viên đan dược kia ăn, ngươi luyện thêm một chút bạt đao thuật thử một chút." Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp xuất ra một viên màu lam lớn dược hoàn đưa cho Phương Thước. "Tốt." Phương Thước không chần chờ chút nào, cũng mặc kệ đây là đan dược gì, liền trực tiếp ném vào trong miệng. Đan dược nuốt vào bụng về sau, Hắn rõ ràng cảm giác được có nhàn nhạt cảm giác nóng rực. Loại cảm giác này, thật đúng là kỳ dị. Bất quá hắn cũng không trần chờ chút nào, rất nhanh liền cầm lấy bộ đao, sau đó luyện tập bạt đao thuật. Đây là, khi hắn rút đao một cái mắt, hắn rõ ràng cảm giác được cái gì, nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Tiếp tục, đừng có ngừng. Diệp Thủ nhẹ nhàn nhạt lên tiếng. "Dỗ." Phương Thức hít vào một hơi thật sâu, cơ ép nhịn xuống nội tâm ở trong kích động, tiếp tục bắt đầu không ngừng rút đao. "Ấu tập võ à?" Diệp Thủ nhẹ một bên nhìn xem Phương Thức động tác, vừa hướng đứng tại bên người của mình lên tiếng nói. "Ta võ." Nếu như tu luyện thuần dương công, hội trưởng sợi dâu đi. Ấu Quân yếu hốt địa lên tiếng nói. 107. Chương 108, liên quan tới ma quật. Thuần dương công là trấn yêu ti bên trong người tập võ tất luyện công pháp. Bởi vì trí dương trí cương khí huyết trí lực, đối yêu ma là có áp chế tác dụng. Vừa nghĩ tới mình luyện võ toàn thân mọc đầy cơ bắp, sau đó còn rất dài ra sợi dâu, Hấu Quân liền trợn tròn trong mắt. Không muốn không muốn. Nàng mới không muốn dạng này. Ha ha ha. Không hội trưởng sợi dâu, ngươi không gặp yêu bên trong có không ít nữ trấn à. Diệp Thủ Ngã nghe được lời của nàng, lúc này cũng có chút dở khóc dở cười chỉ là khả năng tu hành thuần dương công bực này trí dương trí cương công pháp sẽ để cho ngươi tính tình trở nên nóng nảy một điểm đi. Hơi nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục lên tiếng nói, "Nóng nảy?" Âu Quân sững sỏ, rất nhanh trong đầu não bổ ra bản thân hai tay chống lạnh, nhếch miệng cười một tiếng, vùng to con nằm đấm muốn đi đánh người tỉnh cảnh. "Ô ô ô." Nàng cũng không muốn biên thành dạng này. Haha, ha, đã ngươi không muốn học chí dương trí cương công pháp, ta giúp ngươi làm một bản thích hợp ngươi võ học bí tịch đi. Tu tiên tựa hồ cần rất nhiều thời gian, võ học có thể trong thời gian tăng lên người thể phách. Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói, Tưởng tượng một chút, nếu như gấu quân tu luyện hắn tu luyện võ công, không chừng thật đúng là luyện thành kim cương ba so với bình thường. Điện, điện hạ. Lúc này luyện tập Bạt Đao thuật phương thức, đột nhiên dừng lại động tác, thân thể đều run rẩy lên. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động. Cảm thấy a? Diệp Thủ Nghĩa cười một tiếng. Từng. Phương thức chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình Bạt Đao thuật, tự hồi trong thời gian ngắn trở nên phi thường thuần thủ, phản phất tự mình tu luyện nhiều năm thời gian. Loại cảm giác này phi thường rõ ràng, là thật. Lại đến một viên. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục đưa cho Phương thức một viên đan dược rút phương thức tiếp nhận đang dược trực tiếp nuốt vào bụng. Tiếp tục, hắn lại một lần nữa bắt đầu luyện tập bạt đao thuật. Phương thị vệ đạo pháp giống như trở nên càng thêm tình trạng. Âu quân thấy cảnh này cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đơn giản tựa như là biến thành người khác, mà lại hiện tại theo phương thức tiếp tục luyện tập, hắn mỗi một lần rút đao, trong không khí đều có một tiếng tiếng xé gió truyền ra, hàn mang lấp lóe. Mười năm công lực. Hiện tại phương thức phục dụng hai viên màu lam lớn dựa hoàn luyện tập lại cái này bạt thuật, trong thời gian ngắn trực tiếp thu được 10 năm bạt thuật công lực. Nơi này còn có 18 viên thuốc ngươi luyện tập thời điểm liền phục dụng, lại trợ giúp ngươi đột phá cái này bạt đao thuật cảnh giới. Diệp Thủ Nghĩa đem một bình đan dược đặt ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Đã Phương Thức đối bạt đao thuật cảm thấy hứng thú nhất, liền để hắn đem bạt đao thuật tu luyện tới trăm năm công lực, sau đó, liền có thể đem đại nhật tuần dương công truyền thụ cho hắn. Điện hạ, cái này, nắm tay bên trong cái này một bình đan dược, hắn cũng có chút không biết làm sao. Mới ăn đan dược thật sự là quá thần kỳ, căn bản không phải cái gì phổ thông đan dược. Đơn giản chính là linh đan rượu dược, quý giá như thế, điện hạ thế mà cho hắn nhiều như vậy. Cầm, ngươi không phải đã nói Muốn làm bên cạnh ta thứ nhất đái đào thị vậy sao? Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ." Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói. "Dỗ, ta phương thức nhất định sẽ làm được." Phương thức nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này cũng nắm chặt trong tay gối sứ bình. Phương thức bởi vì muốn quan sát vết thương có hay không xảy ra vấn đề, vẫn như cũng là đợi tại Y quán bên này tính dưỡng, tính dưỡng đồng thời, hắn cũng tại tu luyện bản đao thuật. Diệp Thủ Nghĩa trở về trước đó, lại đi một chuyên tàng thư các, cầm một bản nội công võ học Ngọc Nữ Kinh. Tu tiên quá trình quá chậm, nếu như có thể phối hợp những này võ học, có thể làm cho hấu quân trong thời gian ngắn cũng có một cái tăng lên trên diện rộng hiệu quả hiện tại tạm thời tới nói hắn trước hết để cho hấu quân cùng phương thức thực lực đạt được tăng lên dù sao hai người bọn họ đều là tin được những người còn lại cũng không sốt ruột muốn thành tựu một cỗ thế lực của mình cần từ từ sẽ đến nóng vội không thể được cái gọi là ma quật là một chút yêu ma Cường đại mở ra không gian là thủ thuộc về ngăn cách tại thời gian một cái khác tiểu thế giới bình thường tới nói cùng thế gian ít có tiếp xúc từ đại mạc lịch năm 415 đến nay ma quật cửa vào bắt đầu xuất hiện đại lượng yêu ma thông qua ma quật thông đạo đi vào thế gian làm loạn mà quật tại bất luận cái gì địa phương cũng có thể xuất hiện, tại chúng ta bốn phía kiến trúc bóng ma phía dưới, liền có thể ẩn giấu đi thông hướng ma quật thông đạo. Diệp Thủ Nghĩa trở lại dinh thự về sau, cũng tại thư phòng lật lên xem những cái kia liên quan tới ma quật tư liệu. Mỗi một cái trong động ma đều có ma quật thế giới chủ nhân, cái này ma quật thế giới chủ nhân thực lực, nhưng thật ra là sát cấp. Càng có yêu ma cường đại, thậm chí đạt tới vương cấp. Vương cấp là sát cấp trở lên yêu ma sao? Diệp Thủ Nghĩa bắt được một cái chữ mấu chốt mắt. Trước đó chỗ nghe nói qua yêu ma đẳng cấp, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là hư cấp, hoang cấp, hung cấp, sát cấp. Lần này Còn là lần đầu tiên nhìn thấy sách này tịch phía trên nâng lên vương cấp yêu Vương thực lực này hắn là cực kỳ tương đại nghĩ như vậy diệp Thủ nghĩa cũng trong này nội tâm cũng có được cảnh giác hiện tại hung cấp yêu ma với ta mà nói đều là cương địch thế mà còn có vương cấp nhìn như vậy tới mình những ngày hơn 300 năm công lực cấp pháp vẫn như cũng là còn chưa đủ Bất quá hơn 300 năm không đủ vậy liền tiếp tục tăng lên tăng lên tới 500 năm thậm chí 1000 năm đại mạc lịch năm 415 kinh thành phía Bắc xuất hiện ma quẩn vô số yêu ma từ ma quật mà ra từ thương mấy vạnần chúng Tiên môn cùng hoàng gia xuất động mấy độ kiếp tiên nhân, phong bế ma quật. Đại Mạc lịch 5416, năm sông ngoại thành 30 dặm xuất hiện ma quật, mấy vạn yêu ma thừa dịp bóng đêm tuôn ra, chiếm cứ năm sông thành. Đại Mạc lịch 5481, trấn Yuti tứ đại tổng bộ Đô Ty, xuất hơn vạn tên trấn Yuti tiến về ma quật bình loạn, đều bỏ mình. Nhìn qua các nơi liên quan tới ma quật tư liệu, Diệp Thủ nghĩa lông mày cũng nhíu chặt. Mỗi một cái ma quật yêu ma rất nhiều, động một tí chính là hơn vạn yêu ma. Mà lại trong đó hung cấp yêu ma không ít, cấp yêu ma cũng có, càng đáng sợ chính là vương cấp, vậy cần tiên môn cường giả xuất thủ mới có thể giải quyết được. Bất quá có một ít ma quật ở trong vương cấp yêu ma bởi vì thời gian trôi qua, khả năng chậm chạp không có đột phá, đã hoàn toàn chết rồi, chỉ để lại một chút hung cấp trở xuống yêu ma, ngược lại là tương đối tốt đối phó. Mà lại căn cứ xuất hiện qua nhiều như vậy ma quật đến phân tích, ma quật thông đạo càng lớn, ma quật không gian lại càng lớn, càng là khả năng xuất hiện yêu ma cường đại. Đồng thời năm gần đây căn cứ thu tập được tin tức nhịn, trong đó một chút trong động ma bên cạnh không gian to đen kinh người, đơn giản giống như là đi vào chân chính một thế giới khác. Chân yêu sư tiến về ma quật, kỳ thật cũng là tương đương với phá hồi sao? Tiếp tục đọc qua những này ma quật tư liệu, Diệp Thủ Nghĩa cũng trở dài. Trận yêu sứ tiên về Ma Quật chỉ có thể ở khu vực bên ngoài đối phó những cái kia muốn chạy trốn tiến vào thế gian yêu ma. Chiến lược chủ yếu vẫn là dựa vào tiên muôn người, còn có Triều Đình cũng có cường đại người tu tiên. Trận yêu sứ 12 tên giám sát sư đều là người mang dị cốt thực lực cường đại người, như phát sinh đặc thù tình trạng, Triều Đình cũng sau đó mệnh lệnh cùng giám sát sư. 108. Chương 109, Cửu Âm Ngọc Nữ Kinh. Ồ, còn nâng lên giám sát sư a. Diệp Thủ Miễu nhìn kỹ một chút, lập tức lông mày lại. 12 tên giám sát sư Là chấn yêu ti phía trên sức chiến đấu cao nhất, có một ít khả năng vẫn là tại tiên môn tu luyện qua cường đại tu tiên giả. Nguyên bản số 11 giám sát xứ, đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân bị giết đâu. Diệp Thủ Nghĩa xuất ra kia một tấm lệnh bài, trên mặt cũng có được vẻ tò mò. Lệnh bài này nhìn không giống như là phổ thông kim loại chất liệu dẹn đúc, kỳ thật vẫn rất nặng. Được rồi, dù sao không liên quan chuyện ta. Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp thu hồi lệnh bài đến, sau đó tiếp tục lật xem cái này liên quan tại ma tư liệu Cái này rất nhiều ghi chép kỳ thật không ở ngoài liên quan tới mỗi một lần ma quật xuất hiện địa phương, còn có ma quật bên trong yêu ma số lượng, cùng trấn yêu ti đi nhiều ít người, từ thương bao nhiêu tin tức. Chờ hơi cường đại tới đâu một điểm, liền có thể đi ma quật nhìn một chút. Cuối cùng đem tất cả vật liệu đều sau khi xem xong, Diệp Thủ Nhiễu cũng không nhịn được cảm khái. Cái này ma quật yêu ma số lượng rất nhiều, đặc biệt là hư cấp yêu ma, đoán chừng khắp nơi đều có. Nếu như có thể chém giết, liền có thể gia tăng đại lượng tình văn. Hiện tại hắn tình văn số lượng rõ ràng không đủ dùng. Trước tiên đem ngọc nữ kinh cho cường hóa một chút nhìn xem. Diệp Thủ Nghĩa đem hôm nay từ tàng thư các bên kia lấy ra ngọc nữ kinh đặt ở bên này trên mặt bàn, sau đó lấy ra thanh đồng cổ kính ra. Chỉ một thoáng, thanh đồng cổ kính phát ra năng lượng, liền trực tiếp chiếu dọi tại bộ bí tịch này lên. Nương theo lấy một ngôi sao văn biến mất, bộ bí tịch này cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Cửu âm ngọc nữ kinh, Quyền này, hẳn là liền thích hợp hấu quân tu luyện. Lại phối hợp thêm cường hóa màu lam lớn dược hoàn, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể làm cho nàng trở thành một nội gia cao thủ. Diệp Thủ Nghiệp nhìn xem một màn này, khóe miệng cũng lên một vòng tiêu dung. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng nổ cực lớn. Phản Phật còn mơ hồ nhìn thấy có ánh lửa chiếu dọi mà đến. Chuyện gì xảy ra? Phát Dật Trạm huống này diệp thủ nghĩa, trong nháy mắt từ thư phòng liền sông ra ngoài, mấy lần nhảy vọt ở giữa, liền trực tiếp nhảy vọt đến cách đó không xa trên nóc nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa bầu trời bên kia, có hỏa hồng sắc diễm hỏa. Cái này sáng chói diễm hỏa, đem toàn bộ đêm tối đều cho chiếu rọi đến sáng ngời lên. Hỏa thần diễm? Là hỏa diễm? Đô ti bọn hắn đường về gặp được phiến toái. Lúc này Nhĩ Lực rất tốt Diệp Thủ Nghĩa, rõ ràng nghe được trấn yêu tỷ bên trong chuyển đến thanh âm. Điện hạ. Âu Quân cũng rất nhanh từ gian phòng vọt ra. Người trước lưu tại dinh thự, ta đi xem một chút. Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp từ nóc phòng ở trong nhảy vọt xuống tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cốt mã liền trực tiếp bị hắn từ nạp giới ở trong lấy ra ngoài, thuận thế liền cưới lên cốt mã phía trên. Nương theo lấy trong cơ thể hắn chân khí cường đại truyền ra, cái này cốt mã hai mắt khu vực liền có ám lam sắc ánh lửa bốc cháy lên. Xương cùng cũng đồng dạng xuất hiện ánh lửa. Âu Quân còn là lần đầu tiên nhìn thấy từng cường hóa sau cốt linh thần mã. Lúc này trong đôi mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Đúng rồi, bộ bí tịch này, ngươi lấy trước đi xem một chút. Đem mới từng cường hóa sau cựu âm ngọc nữ kinh đặt ở trong tay nàng về sau, trực tiếp cưới ngựa chạy vội ra ngoài. Điện hạ cẩn thận. Nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa cưới cốt mã rời đi, ấu Quân cũng lớn tiếng nói. Thằng đến Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh hoàn toàn biến mất, ấu Quân ánh mắt mới thu hồi tới. Ta còn là không đủ mạnh đâu. Nàng nhìn xem trong tay bộ bí tịch này, âm thầm lên tiếng. Tu luyện, vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Về đuốt, theo lấy Diệp Thủ Nghĩa cưỡi cốt mã chạy vội ra ngoài, một chút giám sát sư cũng phát hiện thân ảnh của hắn. Cự cốt linh thần mã tản mát ra ám lam sắc ánh lửa, quả thực đem bọn hắn giật nảy mình. Giám sát sứ, là giám sát sứ lại nhân. Bất quá rất nhanh, những mã chấn yêu sứ liền phát hiện cưới cái này tản mát ra quỷ hỏa cốt mã người, hình lĩnh chính là diệp thủ nghĩa. Đi mau, Đô ti bọn hắn hẳn là trở về. Cùng lúc đó, Tư Mã Tiên Sinh cùng Lý Ngọc bọn người, cũng toàn bộ từ chấn yêu tỷ bên trong liền sông ra ngoài. Mỗi người bọn họ thi triển thân pháp kinh công, tốc độ rất nhanh. Lúc đầu cưỡi ngựa là tốt nhất, nhưng lại chấn yêu tỷ bên trong căn bản không được ngựa, ngựa tại loại hoàn cảnh này phía dưới sẽ vô cùng nôn nóng bất an, rất dễ dàng chết mất lại thêm ngựa gặp được âm sát chi khí hoàn toàn không có năng lực chống cự, liền càng thêm không có trấn yêu sứ cỡi ngựa. Hỏa thần diễm. Xem ra đô ti bọn hắn gặp được đại phiền toái. Từ Mã Tiên sinh một bên lao ra đồng thời, một bên âm thầm lên tiếng. Cái gọi là Hỏa thần diễm là trấn yêu ti bên trong một loại chuyển lại tín hiệu phương pháp. Bình thường chỉ có tại cực độ nguy cơ tình huống phía dưới mới sẽ sử dụng cái này Hỏa thần diễm. Còn nữa nắm giữ Hỏa thần diễm người không nhiều, tất nhiên là Doti bọn người. Bọn hắn trở về, mà lại trở về dọc đường gặp nạn. Là là hắn. Ngay tại Diệp Thủ Nghĩa vừa xông ra cái này trấn yêu tỷ đại môn thời điểm, Một nam tử lúc đầu ngay tại cách đó không xa trên đường phố thỉnh thoảng nhìn về phía chấn Yêu Ti Đại môn, lúc này cũng vừa đẹp mắt đến Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Nam tử này chính là ngày đó hộ tống Định lao ra kia một đám võ giả đầu tính. Đoạn thời gian trước lúc đầu hắn nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa bọn người tiến về hứa ra bên kia, muốn đi theo, muốn gặp Diệp Thủ Nghĩa, muốn bái Diệp Thủ Nghĩa vi sư. Nhưng là bồi hồi hồi lâu, bởi vì bên kia đều bị phong tỏa lại, hắn căn bản không qua được, cũng không có nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa. Mới nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa cưỡi cốt mã lao ra, hắn thật đúng là bị hù dọa. Dù sao cốt mã hai mắt giống như là thiêu đốt lên hai đoàn quỷ hỏa. Còn tưởng rằng gặp được yêu ma nữa nha. Chấn yêu ti làm sao nhiều người như vậy lao ra? Gặp được chuyện gì sao? Hắn phát hiện rất nhiều chấn yêu sứ cũng vọt ra về sau, cũng ẩn nút đến bên cạnh nơi hẻo lánh, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Yêu ma? Không phải là phát hiện cái gì yêu ma. Nghĩ đến cái này, hắn cũng một trận tê cả ra đầu. Trước đó gặp được yêu ma tình trạng còn rõ mồn một trước mắt. Sợ, sợ cái trứng. Hắn trần chờ một lát, liền căng răng một cái, cũng trực tiếp tùy tùng những cái kia chấn yêu sứ, hướng phía phía trước phương hướng chạy tới. Lần này là một cái cơ hội Một cái có thể tiếp xúc đến kia một võ đạo cường giả cơ hội, hắn không muốn bỏ qua như vậy. Khinh công của hắn phi thường tốt, tăng thêm thân pháp đặc biệt, lúc này cũng nhanh chóng bước nhanh hơn, tại ẩn giấu mình thân hành đồng sự, truy đuổi ra ngoài. Và anh. Rất nhanh, Diệp Thủ Nghĩa liền đem Thiên Lâm thành cửa thành một tay đẩy ra, hướng thẳng đến ngoài thành bên kia phóng đi. "Hắn là!" Một chút trong thành thủ vệ các binh sĩ đều bị bất thình lình một màn giật mình kêu lên. "Giám sát sứ!" Là vào ở tại chúng ta Tiên Lâm thành trấn yêu thị giám sát sứ lại nhân. Trong đó một tên binh sĩ rất nhanh liền kịp phản ứng. "Giám sát sứ!" Hiện tại Lục hoàng tử là một cường đại giám sát sứ sự tình, nhưng tại thành nội không khô truyền đâu. Hắn là sẽ ra chuyện, thật nhiều chân yêu sứ. Lúc này nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn thấy đại lượng chân yêu sứ xung lại. 109, chương 110, dị cốt thần thông tâm nhãn. Những binh lính này thấy cảnh này cũng tranh thủ thời gian lui lại đến hai bên. Mỗi một tên trấn yêu sứ đều là võ tu người, mà lại trải qua đặc thù huấn luyện, so bình thường binh sĩ mạnh hơn rất nhiều, lại trên thân đều mang sát khí. Đoán chừng, xảy ra đại sự. Một chút binh sĩ cũng thở, tại nội tâm ở trong lầm thầm lên tiếng. Mới từng theo hầu tới kia một võ giả Khi nhìn đến tất cả trấn yêu sứ đều lao ra về sau, cũng từ khía cạnh bên kia thi triển khinh công thân pháp, bay thẳng nhảy ra đi. Đô ti bọn hắn đường về đụng phải tập cả. Giờ này khác này, Tô Lương đứng tại trấn yêu ti bên trong một chỗ trên nóc nhà, giữ mắt nhìn hướng về phía trước khu vực. Hiện tại hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này trấn yêu ti bên trong rất nhiều chấn yêu sứ đều tiến đến chi viện, chỉ còn lại Tô Lương cầm đầu trấn yêu sứ ở đây. Bất quá đoạn thời gian này, Thiên Lâm thành phụ cận đều chưa từng xuất hiện yêu ma tung tích, tạm thời tới nói cũng không có quá lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể cảm giác được, rất nhiều trấn yêu sứ đều xung ra. Cùng lúc đó, Tại chân ti bên trong ở giữa y quán khu vực, hai mắt quân quanh lấy băng gấm phương thức, tại mới rõ ràng nghe được đại lượng tiếng bước chân. Lắng nghe. Lúc này hắn chăm chú lắng nghe, phảng phất mình có thể cảm ứng được xung quanh đây hết thảy. Đây không phải đơn thuần năng lực nhận biết, phảng phất hắn có một đôi mới con mắt. Dị cốt thần thông tâm nhãn, chính là bên này phương hướng không sai. Diệp thủ nghĩa cưới cốt mã ở ngoài thành phi nước đại. Theo chân khí trong cơ thể không ngừng chuyển tiến vào cốt mã bên trong, toàn bộ cốt mã bắt đầu chạy như điên. Đạp đạp Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, cái này cối mã tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà Tư Mã Tiên Sinh đám người tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là lúc này căn bản là không nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh. Ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng có cái gì yêu ma. Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phương Thiên Họa Kích liền từ nạp giới ở trong đem ra. Một tay dẫn theo Phương Thiên Họa Kích, cỡi cốt mã tiếp tục chạy vội. T. Vừa vọt tới phía trước khu vực thời điểm, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh từ tiền phương bay này ra, trực tiếp nào về phía Diệp Thủ Nghĩa. Người? Thoạt nhìn như là một người, nhưng là nhìn kỹ, nó căn bản không có gương mặt. Chém. Diệp Thủ Nghĩa ngưng lên Phương Thiên Họa Kích chính là một cái trẻ dọc. Cái này yêu ma thân thể trong nháy mắt chia ra thành hai nửa, bắn tung té ra máu tươi trực tiếp bị Diệp Thủ Nghĩa tỏa ra cường đại khí huyết chỉ lực cho chôn vùi rơi, chân trận, trận âm sát chỉ khí, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền bị Diệp Thủ Nghĩa cho hấp thu hết. Hắn không có đình chỉ động tác, tiếp tục cưỡi cốt linh thần mã hướng phía phía trước mà đi. Đường đường đường. Giờ này khắc này, tại phía trước khu vực bên kia, hơn 10 người võ giả đang cùng một chút yêu ma cường đại chiến đấu bên trong. Trong tay bọn họ lưỡi đao cùng những cái kia yêu ma móng sắc bén va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra từng tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Hì hì ha ha. Chẩn Youtidoti Các ngươi cũng có hôm nay a. Một áo đỏ quái dị chính lơ lửng tại xung quanh, nàng nửa gương mặt gò má là hư thôi hình, nhìn tựa như giữ lại máu tươi, vô cùng quỷ dị. Tại phía trước đó, đại lượng thân thể to con yêu ma điên cuồng hướng phía những võ giả này công kích qua. Đáng chết. Kia mặc một bộ thanh sam, tóc trắng dâu dài thiên lâm thành đô ti lục thượng tử, lúc này sắc mặt cũng có chút khối kia. Dưới chân hắn mặc dù đã có mấy cô yêu ma thi thể, nhưng là những yêu ma này số lượng nhiều lắm, mà lại tại ma cột thời điểm chiến đấu, hắn liền đã thụ thương không nhẹ. Hiện tại vết thương lại lần nữa băng liệt. Đợi chút nữa trợ giúp tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó đô tỷ Lý Đông Phong lúc này cũng xa vào đến khổ chiến ở trong. Bọn hắn những người này đều là thật vất vả tòng ma của chiến dịch sống sót, ai có thể nghĩ tới, thế mà trên đường bị tập kích. Bọn họ chạy tới cũng phải chết. Các người toàn bộ Thiên Lâm thành chân yêu tỷ người đều muốn chết. Nương theo lấy Lý Đông Phong lên tiếng, cái này áo đỏ quái dị sắc mặt liền trở nên dữ tợn. Lần này, bọn chúng phục kích ở đây, liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nương theo lấy nó gào rít lên tiếng, cách đó không xa bên kia đại địa bắt đầu liệt, một đạo to lớn thân ảnh nổi lên. Đây là cái gì? Thấy cảnh này, Lý Đông Phong bọn người trong mắt con ngươi hơi co lại. Bọ Tinh Lục Thường Tử ngăn cản được trong đó một con yêu ma công kích về sau, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Cái này bỏ cạp tinh rất lớn, tối thiểu có trăm năm trở lên tu vi, hoàn cấp đỉnh phong tiếp cận hung cấp tồn tại. Bình thường trấn yêu xứ, căn bản không đối phó được. Ta chính là cố ý để các ngươi cầu cứu trợ giúp, hi hi ha ha. Áo đỏ quái dị lúc này lại lộ ra một vòng tiếu dung ra. Nguy rồi. Lục Thường Tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tiếp tục như thế, coi như trợ giúp tới, đều muốn táng sinh tại đây. Bọn hắn tiên lâm thành toàn bộ trấn yêu ti, đều muốn sống đời. Uống. Giờ phút này Lục Thường Tử phát ra một tiếng quát chói tai thanh âm. Năm lấy trường đao trong tay điên cuồng phách chạm ra ngoài. "Vô dụng, các người hẳn phải chết không nghỉ ngờ." Áo đỏ quái dị tiếp tục cười to nói. Đạp đạp đạp. Đúng vào lúc này, một tiếng thanh thúy đạp âm thanh từ nơi không xa chuyển đến. "Khê hỉ, các ngươi chờ rút, tụ hợp tới." Áo đỏ quái dị quay người hướng phía nơi xa nhìn lại. Dưới ánh trăng chiếu dọi phía dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo cưỡi ngựa, dẫn theo một thanh thon dài vũ khí thân ảnh, chính phi tốc tiếp cận. Hắn là? Lục Thương Tử ánh mắt sắc bén, tập trung nhìn vào, lập tức cảm giác được thanh âm này có chút lạ lẫm. "Quân mã, mà lại rất nhanh, hắn liền phát hiện" Người kia thế mà cưới có mã. Cái này cốt mã cùng cất đặt tại trấn ti bên trong kia cốt mã rất tương tự, chính là hốc mắt của nó xương chỗ, thế mà thiêu đốt lên hai đoàn ám lam sắp ánh lửa. Phản phất cái này cốt mã là vật sống, ai có thể cưới cốt mã. Một bên Lý Đông Phong nghe được Lục Thường Tử lời nói cũng ngây ngẩn cả người. Cốt mã? Tại trấn ti bên trong là có một thất cốt mã, nhưng là cái này cốt mã không phải ai đều có thể dùng đến lên, là phi thường tiêu hao chân khí. Cưới cốt mã tới mặc dù tốc độ nhanh, nhưng là đồng dạng chân khí tiêu hao thật nhanh. Khả năng đến bên này về sau, chân khí trong cơ thể hắn liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Kì kì, giết hắn. Kia áo đỏ quái dị nhìn xem một màn này, cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Một chút quỷ quái âm hồn lúc này theo nó bốn phía phiêu đang ra, hướng thẳng đến phía trước bên kia và tới. Đến rồi đến rồi. Cưới cốt mã xông tới Diệp Thủ Nghĩa, lúc này cảm giác gã diện lịn bắt đầu tăng gọn. Bọ cạp. Thật lớn một con bọ cạp. Giết chết về sau, hắn là có thể thu hoạch được rất nhiều âm sát chỉ khí đi. Kì kì ha ha. Ha ha ha. Lúc này đại lượng âm hồn bay tới, phát ra từng tiếng tiếng cười quái dị. Những này âm hồn hình thành từng chương kinh khủng gương mặt xuất hiện ở phía trước, tựa hồ muốn đem Diệp Thủ Nghĩa dọa cho bể mật. Kì kì Diệp Thủ nghiến nát miệng cười một tiếng, tại cữ cốt mã tiến lên trong nháy mắt, vô cùng cường đại khí huyết chi lực trong nháy mắt tán phát ra. Ầm ầm. Toàn thân huyết dịch phản phất trong nháy mắt sôi trào, bắn ra kinh lôi chi sắc. Kinh khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt từ quanh thân tuôn ra. Chương 111, Lục Đô Ti, đã lâu không gặp. A. Những cái kia vốn đang phát ra quỷ dị tiếng cười quái dị, vào lúc này cũng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt bỗng hơi, mà lại kia kinh khủng khí huyết chi lực tiếp tục quét sạch bốn phía, vô số cát đá bụi đất tung bay mà lên. Đây là, kia đỏ quái dị cảm giác được trạng này. Côn mặt gò má cũng biến thành dữ tợn. Cái này kinh khủng khí huyết chi lực, mang theo chí dương trí cương nóng rực chi khí, khiến cho ở bên này bọn chúng cũng cực kỳ khó chịu. A. Một chút đang cùng Lục Thường Tử bọn người chiến đấu yêu ma, cũng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Giết hắn, giết hắn cho ta. Áo đỏ qué gì ánh mắt nhìn qua sông tới Diệp Thủ Nghĩa, lập tức giống to lên tiếng tới. Kia to lớn bỏ cả tỉnh, lúc này đã bắt đầu nhúc đích. Nó hình thể mặc dù rất lớn, nhưng là động tác không chút nào không chậm. Giờ phút này trực tiếp nâng lên kia to lớn ngoa kìm hướng phía Diệp Thủ Nghĩa thân thể kẹp qua cứ. Cẩn thận. Lục Thường Tử thấy cảnh này, trong mắt con người cũng hơi có lại một chút. Đến rất đúng lúc, thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, nắm lấy trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, cỡi phi tốc bắn vọt đi ra cơ mã, thuận thế bổ ngang ra ngoài. Chém! Oanh! Ngay tại một sát na này, cái này bỏ cạp Tinh kẹp đi ngao kìm, trực tiếp bị Phương Thiên Hỏa Kích phách chạm bảo liệt rơi. Đại lượng chất lỏng màu đỏ sẫm nương theo lấy cái này ngao kỉm bảo liệt bắn tung tóe ra, tại muốn bắn tung tóe đạo Diệp Thủ Nghĩa thân thể trong nháy mắt, lại trực tiếp bị bốc hơi rơi. Cái này Bọ Cảm Tinh phát ra một tiếng to lớn tự gọi âm, phảng phất cảm nhận được đau đớn. Một đôi như đỏ chót là đèn lồng con mắt, giờ phút này cũng biến thành càng thêm sức hồng. Nó đuôi gai bắt đầu điên cuồng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia đã đâm đi, đơn giản như là bạo tẩu như là lên cơn điên. Không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này áo đỏ quái dị giờ phút này phản phất bị định trụ, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Một kích, Vẹn vẹn chỉ là một kích, cái này bỏ cạp tinh kia không thể phá vỡ ngao kìm, thế mà liền trực tiếp bạo liệt rơi mất. Đây chính là toán cấp định phong AE. Thựa như là Lục hoàng tử. Lý Đông Phong vào lúc này, cũng rốt cục thấy rõ ràng người kia là ai, lại là Diệp Thủ Nghĩa. Cái này sao có thể? Thực lực của hắn, làm sao lại trở nên cường đại như thế? Đặc biệt là loại này khí huyết chỉ lực, đơn giản thật là đáng sợ, cái này cần là đại tông sư mới có cường đại như thế khí huyết chỉ lực. Chờ một chút, hắn chính là đại tông sư a. Ta mẹ nó khí huyết chỉ lực căn bản tới không thể sánh bằng. Dầm dầm rỉ rở ầm Lúc này cái này bỏ cạp tinh đuôi gai ngay tại điên cuồng đâm ra, nhưng là cỡi cốt mã Diệp thủ nghĩa phi thường linh hoạt, không ngừng né nhanh qua đi. Đến, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Diệp thủ nghĩa lúc này cười to lên. Luyện tụy thay mó về sau, Hắn rõ ràng cảm giác tố chất thân thể cả người lại tăng lên không biết bao nhiêu, tính cả ngũ giác đều tăng lên rất nhiều. Lúc này cũng có thể chính xác khống chế con mã, không ngừng né nhanh qua đi cái này, bỏ cạp tinh to lớn đôi gai. Cứ như vậy, quá chậm. Liên tiếp né nhanh qua đi về sau, Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy phương thiên hỏa kích dống nhiên một đâm. Trong nháy mắt liền đâm chung cái này, bỏ cạp tinh đâm vào bên cạnh mặt đất đuôi gai, chân khí cường đại thuận thế chuyển tiến vào cái này, đuôi gai bên trong. Oeng. Ở trong nháy mắt này ở giữa, cái này đuôi gai trực tiếp bảo liệt. Xì. Sì. một in. Cái này bỏ cảm tình lại phát ra một tiếng thử gọi thanh âm. Ván cấp yêu ma. Yếu, có yêu. Diệp thủ nghĩa hiện tại rõ ràng cảm giác được, cái này yêu ma vô luận là lực lượng, tốc độ đều không được. Hắn hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực, ở trong nháy mắt này bỗng nhiên bay vọt. Hai tay cầm Phương Thiên Hỏa kích, trực tiếp từ trên xuống dưới phách chạm xuống dưới. Chém. Si. Cái này bỏ cạp tinh phát ra một tiếng to lớn tiếng thê, hé miệng, trực tiếp phun ra đại lượng hắc vụ. Những loại hắc vụ, không phải cái gì phổ thông hắc vụ, mà là lần đồng hậu dày đặc đến cực điểm âm sát chi khí. Ván cấp đỉnh phong dày đặc nhất âm sát chi khí, cho dù là đại tông sư võ giả bị xung đến, không chết cũng không thể động đậy. Âm sát chi khí nhập thể, là phi thường nghiêm trọng. Hộ thể cơ khí cũng chống cự không được. Nhưng ngay tại một sát na này, một thân ảnh trực tiếp từ hắc vụ ở trong xuất hiện, thuần thế nắm lấy phương thiên hỏa kích phách chạm xuống tới. Cái này một kích, mang theo vô cùng cường đại chân khí cùng khí huyết chi lực, trực tiếp đem cái này yêu ma thân thể cho phách chạm thành hai nửa. Vô số màu đỏ sẫm máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Nhưng là những này bắn tung tóe ra máu tươi, tại ở gần Diệp Thủ nghĩa liền toàn bộ bị bốc hơi rơi. Đại lượng vô cùng âm sát chi khí nương theo cái này yêu ma tử vong, không ngừng phun trào ra, sau đó bị Diệp Thủ Nghiệp hấp thu rơi. Không có việc gì một chút sự tình đều không có. Lục Đô Ti đã lâu không gặp. Diệp Thủ Nghĩa quay người nhìn về phía cách đó không xa bên kia Lục Thường Tử bọn người, lập tức cười nói: "Lục hoàng tử, thật là ngươi." Lục Thường Tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trước mắt nhìn thấy một mặt này, quả thực là quá rung động. Lục hoàng tử trực tiếp đem cái này toán cấp đỉnh phong yêu ma cho chém giết, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi chém giết. Càng đáng sợ chính là, yêu ma kia sinh ra âm sát chi khí, tựa hồ đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Tiếp xuống, liền đến phiên các ngươi. Thủ Nghĩa dẫn theo trong tay phương thiên hỏa kích, hướng phía phía trước đi đến. Mạch liệt khí huyết chi lực vẫn như cũ không ngừng hướng phía trong thân thể của hắn phun trào ra. A. Cách đó không xa bên kia yêu ma lúc này liền điên cuồng gào rít lên tiếng tới. Loại này chí dương trí cương khí huyết chi lực, quả thực là thật là đáng sợ, đối với cái này yêu ma tới nói, chính là trời khác. Cười. Lại cho ta đến một tiếng hì hì. Diệp Thủ Nghĩa dương mắt nhìn hướng về phía trước kia áo đỏ cái gì, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, mũi kích chỉ vào nó. Lại là một con đoán cấp yêu ma. Rất tốt, đêm nay nhìn, thu hoạch tương đối khá. Hai L. Áo đỏ cái gì phát ra rít lên một tiếng về sau, Ở trong nháy mắt này, vô số đạo huyết thủ từ trên mặt đất phun trào ra, phải bắt hướng Diệp Thủ Nghĩa. Nhưng là những này huyết thủ còn chưa động chạm lấy Diệp Thủ Nghĩa chân, liền trực tiếp bị Cường Đại Khí huyết chỉ lực cho bước hơi dời mất. Căn bản không có biện pháp đối Diệp Thủ Nghĩa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cường Đại hộ thể cương khí bạo phát đi ra, bao phủ hắn toàn bộ thân hình. Không đủ, không đủ. Đều cùng lên đi. Một sát na này, Diệp Thủ Nghĩa đã nắm lấy trong tay Phương Thiên Họa Kích, vọt đi ra. Anh, hắn hai chân vừa dùng lực, mặt đất trong nháy mắt lõm sập, vô số đá vụn bắn tung tóe ra ngoài. Như là một đạo ảnh, nắm lấy Phương Thiên Họa Kích phóng đi. Giết hắn, giết hắn. Áo đỏ quái dị gầm thét lên tiếng. Hắn là ai? Tại sao có thể có khủng bố như thế võ tu? Lúc đầu ngay tại đối phó lục thường tử đám người yêu ma, toàn bộ hướng phía Diệp thủ nghĩa bên kia tiến lên. Nhưng lúc này Diệp thủ nghĩa nắm lấy phương thiên họa kích điên cuồng quơ múa. Chém. Điên cuồng phát trạm. Những yêu ma này tựa như là vọt vào cối xay thịt, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn bị chém giết thành vô số khối. Máu chạy thành sông. Âm sát chỉ khí tràn ngập bốn phía. 111. Chứ 112, không phải ngươi phụ thân, là ta nhốt ngươi. Ầm ầm. Vô số huyết nục văng tung tóe ra ngoài, đánh tới bốn phía mặt đất. Trên mặt đất rất nhiều yêu ma máu tươi bị vô cùng bánh liệt khí huyết chi lực chố bóp hơi, toát ra trận trận khói trắng. Tại phía trước kia nồng đậm âm sát chi khí, bắt đầu mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Diệp thủ nghĩa thân thể lần nữa hiện hiện ra. Tiệp khoa trương phương thiên họa kích bên trên, còn có thể nhìn thấy màu đỏ sẩm máu tươi nhỏ xuống, rất nhanh liền bị bóp hơi biến mất. Không có, không có việc gì. Lục Thương Tử nhìn qua một màn này, cũng trong lòng trấn bình. Không chỉ là hắn, còn lại võ giả cũng hoàn toàn bị chấn động. Căn bản không phải cái gì người tu tiên, mà là đơn thuần võ tu. Lực lượng này thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Ngươi, ngươi. Tiếng áo đỏ quái dị nhìn qua Diệp Thủ Nghĩa, toàn bộ thân hình cũng hơi rung động. Tì. Ngay tại một sát na này, cả thân thể nó trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, đồng thời phát ra một tiếng chói tai tiếng thê. Lục Thương Tử bọn người vô ý thức bưng kín lỗ thai của mình. Loại này tiếng tiêu phản phất đâm vào trong đầu của mình bên cạnh, khiến người ta cảm thấy toàn bộ đầu đều đau đau nhức vô cùng. Cẩn thận, nó không có nhục thân. Lục Thương Tử lúc này che hai lỗ tai của mình, cắn răng lên tiếng nói. Cái này áo đỏ quái dị căn bản không có tư thể là lấy hồn thể tồn tại. Mặc dù cường đại khí huyết chi lực có thể đối bọn chúng sinh ra nhất định tác dụng khắc chế, nhưng là muốn chém giết rơi bọn chúng, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì chỉ là dùng vũ khí là phách chạm không đến, trừ phi là người tu tiên sử dụng linh lực tiến hành công kích. Siêu. Ngay tại sau một khắc, kia áo đỏ quái dị liền biến thành một đoàn màu đỏ cái bóng, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể vào tới. Cứ đoạn. Nó muốn trực tiếp đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cho cứ đoạn. Từng. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem động tác của nó, cũng có chút kinh ngạc. Lúc này không biết hắn là cố ý vì đó, vẫn là phản ứng không kịp, kia hóa thành một đoàn cái bóng màu đỏ quái dị trực tiếp liền vọt vào hắn trong thân thể. Không được, hắn bị phụ thân. Lý Đông Phong thấy cảnh này, lúc này cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô tới. Cái này đoán cấp yêu ma, lại có thể cưỡng ép thông qua kia cường đại khí huyết trị lực, tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Hắc hắc hắc. Thân thể ngươi thực lực liền xem như mạnh hơn, hiện tại cũng là của ta. Lúc này diệp thủ nghĩa trên mặt bao trùm lên một vòng huyết hồng sắc, kia áo đỏ quái dị thanh âm cũng từ diệp thủ nghĩa trong thân thể chuyển ra. Lục Thương từ bọn người nhìn xem một màn này, cũng nội tâm run lên. Song đợi, diệp thủ nghĩa cường đại như thế nhục thân, nếu như bị yêu ma kia không chế ở Thiên tượng không chịu nổi. Ồ, oh, ngươi không phải sai lầm một việc. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa lại nết miệng cười một tiếng. Là ta đem ngươi vây ở trong cơ thể ta, mà không phải ngươi muốn phụ thân tại ta. Hắn vừa dứt lời, trực tiếp điên cuồng vận chuyển đại nhật tuần dương công. Tại luyện thủy thay máu về sau, vận chuyển cái này 300 năm công lực đại nhật tuần dương ngài trong nháy mắt, toàn thân máu tươi trong nháy mắt sôi trào lên. Soạt. Máu tươi giống như thủy triều, một làn sóng lại một làn sóng bắt đầu điên cuồng cuốn sạch lấy. Cương đại khí huyết chi nhiên lần nữa bạo phát đi ra. A. Một tiếng tiếng rít chói tai âm thanh cũng trong nháy mắt truyền ra. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Cái này lão đó quá dị tại Diệp Thủ Nghĩa thể nội điên cuồng rãy rủa, liền muốn từ trong thân thể của hắn lao ra. Nhưng là những này chí cương chí dương, nóng dực đến cực hạn khí huyết chỉ lực trực tiếp đem nó cho khóa cứng, để nó căn bản không có biện pháp gì chạy đi. Kinh khủng khí huyết chỉ lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi lấy nó. Không muốn. Nương theo lấy nó cuối cùng một tiếng kêu rên, triệt để đã mất đi âm thanh. Hô. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa hấp thu hết nó chết mất về sau còn sót lại một chút âm sát chỉ khí, cũng phun ra một ngụm trọng khí. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Ánh mắt nhìn về phía Lục Thường tử bọn người, hắn lập tức cười một tiếng, đập đạp đập. Lúc này Cốt Linh thần mã tại Diệp Thủ Nghiệp không chế phía dưới, cũng từ nơi không xa bên kia đi tới. Thấy cảnh này, Lục Thường tử mấy người cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, cảm tạ Lục hoàng tử điện hạ tương trợ. Lục Thường tử ôm quyền lên tiếng nói: "Tối nay nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa, đơn giản để hắn mở rộng tầm mắt. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian không gặp, Lục hoàng tử điện hạ, làm sao lại buộc phát ra thực lực như thế?" Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn một mực tại che giấu mình. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này võ đạo thực lực, đã tối thiểu là đại Tông sư đỉnh phong đi. Con đường võ đạo tu luyện tới đỉnh phong đại tông sư, 16 tuổi tà hữu. Cái này từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng có như thế lực lượng cường đại đi. Cảm tạ Lục hoàng tử điện hạ tương trợ. Những người còn lại vào lúc này cũng kích động lên tiếng nói. Tối nay bọn hắn còn tưởng rằng hắn phải chết không nghỉ ngờ. Dù sao những này yêu ma cường đại bố trí mai phục ở chỗ này, trận yêu tỷ bên trong tương đối mạnh liền Tư Mã không bọn người, nhưng là cho dù là Tư Mã không, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là tông sư cấp. Đối mặt mới kia bộ cảm tình đều không đối phó được. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, trước hết nhất chạy tới, lại là Diệp Thủ Nghĩa. Lục hoàng tử ta đã không cần cái thân phận này tốt một đoạn thời gian, các người gọi ta giám sát sứ là được." Diệp Thủ Nghĩa vừa cười vừa nói, "Lấy chân chính giám sát sứ thân phận mà đối đãi." Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm túc. "Lấy chân chính giám sát sứ thân phận." Lục Thường Tử nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, lúc này sắc mặt cũng có chút biến đổi. "Được, Thiên Lâm Thành Đô Ti, Lục Thường Tử, tham kiến giám sát sứ đại nhân." Lục Thường Tử lúc này cũng cung kính ôn quyền lên tiếng nói. "Phó Đô Ty Lý Đông Phong, tham kiến giám sát sứ đại nhân." "Trấn Yêu Tỷ Chương Tam tham kiến giám sát sứ đại nhân." "Trấn Yêu Sứ" Giờ này khắc này, những người còn lại trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, cùng kính lên tiếng nói. Nếu như là trước đó thời điểm, bọn hắn là xem ở Diệp Thủ Nghĩa là lục hoàng tử trên mặt mũi đối với hắn cung kính, còn lần này là cung kính phát ra từ nội tâm. Giám sát sứ đại nhân. Cùng lúc đó, tư mã tiên sinh bọn người cũng đã từ đằng xa bên kia lao đến. Cái này đen ngịt một mảng lớn chân yêu sứ, rất nhanh liền hội tụ đến bốn phía. Dưới ánh trăng chiếu dọi phía dưới, bọn hắn có thể rõ ràng thấy được nắm lấy phương thiên họa kích Diệp Thủ Nghiễn thân ảnh. Thừa như chiến thần. Tại dưới chân hắn, có đại lượng khối thịt cùng thi thể. Yêu ma Toàn bộ đều là yêu ma thi thể. Chỉ là nhìn như vậy, đều để người cảm giác được thân thể run rẩy lên. Những yêu ma này, toàn bộ đều bị triệt giết. Tham kiến giám sát sư đại nhân. Tư Mã không lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Tham kiến giám sát sư đại nhân. Phía sau trấn yêu sư vào lúc này cũng kịp phản ứng. Đều không cần đa lễ. Diệp thủ nghĩa lúc này cười nhạt cười, sau đó khoát tay áo. Lúc này chạy tới Lý Ngọc cũng từ rung động ở trong lấy lại tinh thần. Dù sao Diệp thủ nghĩa thân thể bốn phía khắp nơi đều là những yêu ma này thi thối, nhìn đúng là quá khoa trương. Đô thị đại nhân. Hắn mắt hướng phía lục tường tử bọn người nhìn qua. Lập tức kinh hỉ lên tiếng. 112. Chương 113, Phó Đô Đôty chí tử. Tư mã không mấy người cũng kịp phản ứng, ánh mắt hướng phía Lục Thường tử bọn người nhìn sang. Đô "Đôty các người không có sao chứ? Bọn hắn vào lúc này cũng đi tới. Không có trở ngại, yêu ma đều bị giám sát xứ cho đánh chết." Lục Thường tử lúc này lắc đầu. "Cho tới bây giờ, hắn nhìn xem xung quanh những cái kia yêu ma thi khối, nội tâm ở trong cũng tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn sống hơn nửa đời người, còn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như thế võ tu. Loại kia khí huyết chi lực đã cường đại đến loại trình độ này, đơn giản tựa như là liệt nhật." Hoàn cấp yêu ma phụ thân với hắn thể nội, thế mà đều bị loại này kinh khủng nóng dược khí huyết chí lực trực tiếp chôn vùi rơi. Tư Mã không bọn người ở tại lúc này cũng xuất ra một chút kim sang dược chờ chữa thương thuốc bột, trợ giúp những người còn lại trị liệu thương thế, đem bọn hắn mang về, đến hậu sơn an táng đi. Lục Thương Tử ánh mắt nhìn một chút ở hậu phương những thi thể này, ánh mắt ở trong cũng có được một vòng bi ai chỉ sắc. Mới bị tập kích cùng yêu ma đối kháng thời điểm, vẫn là chết mất không ít chân yêu sứ. Vâng. Còn lại chân yêu sứ cũng kịp phản ứng, lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù đã thành thói quen sinh tử, nhưng nhìn ở hậu phương bên kia không ít chân yêu sứ thi thể, bọn hắn cũng có một loại bi thương chỉ sắc. Chân yêu sứ vận mệnh, không phải liền là cùng yêu ma chiến đấu bên trong, cuối cùng chết đi a. Mỗi một tên chân yêu sứ, kết quả cuối cùng cũng nói chung như thế. Tốt một chút có thể sống đến lâu một chút thôi. Trần Phó Đô thì đâu? Tư Mã Không ánh mắt nhìn xem trung quanh, ngoại trừ Lý Đông Phong bên ngoài, một tên khác Phó Đô Ti Trần Hải Vệ cũng không có nhìn thấy. Hán! chết trận. Lý Đông Phong trầm mặc một hồi, lập tức thở dài lên tiếng nói. Chết trận. Tư Mã Không Lý Ngọc bọn người nghe được lời của hắn thân thể cũng có chút giật mình một chút. Lục Thường Tử cùng Lý Đông Phong hiện tại thương thế kỳ thật cũng thật nghiêm trọng, tối thiểu còn sống trở về. Nhưng Trần Hải vệ, thế mà trực tiếp chiến tử. Lần này ma quỷ xuất hiện yêu vương, tiên môn bên kia tới rất nhiều người, chúng ta cùng cái khác trấn yêu tí người của tổng bộ cùng một chỗ đối kháng phổ thông yêu ma, phòng ngừa bọn chúng chạy trốn ra. Nhưng là yêu ma số lượng nhiều lắm, cũng không có thể chặn đường tất cả yêu ma. Bất quá cũng may cuối cùng đều kết thúc. Lục Thường Tử thở dài nói, hắn nói chuyện ở giữa, khóe miệng cũng có được một vòng máu tươi chảy ra. Lần này bọn hắn tổn thất rất nhiều cao thủ, ngay cả Phó đô tỷ đều tử trận, là một cái cự đại tổn thất. Trần Diêu tỷ tử vong suất, thật đúng là rất cao. Nghe lời của bọn hắn, Diệp Thủ Nghĩa tại nội tâm ở trong cũng không khỏi đến cảm khái. Bất quá lần này, thế mà xuất hiện yêu vương. Kia yêu vương, bị giết. Diệp Thủ Nghĩa hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói: "Chúng ta cũng không rõ ràng, đây đều là giao cho tiên môn người bên kia xử lý, chúng ta có thể tiếp xúc đến, chính là tại ma quật bên ngoài đánh giết những cái kia phổ thông yêu ma." Lục Thương Tử lắc đầu, cười khổ lên tiếng: "Giống như là hắn loại này sư hơn nữa còn người mang dị có người." Tại những cái kia tiên môn trong mắt cửa giả, căn bản không tính là cái gì, mà lại trấn yêu ti cái này cơ cấu, cũng mèn mẹ chỉ là đối phó một chút phổ thông yêu ma, phòng ngừa những yêu ma này xâm nhập các thành thôi. Trấn yêu ti tại ma quật chính là làm việc vật. Diệp Thủ Nghĩa con mắt nheo lại, cũng có thể nói như vậy. Lục Thường Tử bất đắc dĩ lên tiếng nói, mặc dù lời này nghe không phải rất hiểm hại, nhưng là sự thật chính là như thế. Tại người bình thường trong mắt nhìn rất mạnh trấn yêu sư, tại ma quật bên kia chính là làm việc vật. Lúc này Diệp Thủ Nghĩa nội tâm ở trong đột nhiên nhiều một cái ý nghĩ. Trấn yêu tí Đã chân yêu tỷ tại tiên môn trong mắt đều là chướng mắt một cái cơ cấu, nếu như mình đem chân yêu tê chế tạo thành một cái mạnh nhất thế lực sẽ như thế nào? Đem chân yêu tờ tứ đại tổng bộ cho toàn bộ trấn đoạt, thành lập một cái mới chân yêu tờ. Ý nghĩ này cũng thực không tồi. Nghĩ biện pháp, muốn hỏi vậy liền nghi hoàng đế lao tử, muốn tới chân yêu tế trưởng không quyền. Hắn là biết, tiếp qua không lâu, liền muốn lập thái tử chỉ vị. Từng cái hoàng tử khẳng định đều muốn cướp đoạt vị trí này. Hắn ngược lại là không có hứng thú, thừa cơ làm cái tiêu giao vô gia, trưởng khống chân yêu tế không tốt. Khô khô. Lúc này Lục Thượng Tử bọn người che lồng ngực của mình, lại một người Máu đổ efun ra. Cái này máu tươi có chút biến thành màu đen. Âm sát chi khí nhập thể rất nghiêm trọng, về trước đi tính dưỡng. Lý Ngọc nhìn một chút Lục thường Tử đám người trạng thái, lúc này cũng lập tức lên tiếng nói: "Không sao." Lục thường Tử sợ lên bên miệng máu tươi, liền thấy Diệp Thủ Nghĩa đi tại trước mặt bọn hắn. "Không nên động." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, đưa tay đặt ở Lục thường Tử trên bờ vai. "Heng." Ở trong nháy mắt này, một cố cường đại khí huyết chi lực tại Diệp Thủ Nghiệp khống chế phía dưới, liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, đối với khí huyết chi lực trường khủng, cũng biến thành càng thêm cường đại. Khí huyết chỉ lực cũng không đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng gì, mà là trực tiếp đem còn sót lại ở trong cơ thể hắn những cái kia âm sát chỉ khí, toàn bộ đều cho rõ ràng rơi. Tố nồng âm sát chỉ khí, chém giết rất nhiều yêu ma a. Diệp Thủ Miễng cảm nhận được lục thường tử thể nội lưu lại kia nồng đậm âm sát chỉ khí, lông mày cũng hơi nhíu nhăn. Mới còn chưa chú ý tới, hiện tại xem ra, hẳn là Tông Ma quật bên kia liền chém giết rất nhiều yêu ma dính vào bên trên âm sát chỉ khí còn chưa thanh trừ hết, vừa mới đối kháng yêu ma thời điểm, lại nhiễm phải không ít âm sát chỉ khí, mới đưa đến kết quả này. Nếu như có thể đem những này âm sát chỉ khí, toàn bộ đều cho hấp thu ra liền tốt. Nhưng mà hắn sẽ không như vậy thủ đoạn. Vân vân. Hắn nhớ kỹ kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp bên trong, có một ít có thể hấp thụ địch nhân công pháp thủ đoạn, mà lại không chỉ là hấp thụ công pháp, còn có thể hấp thụ những vật khác, thế giới này hẳn là cũng có tương tự công pháp. Trực tiếp đem bọn hắn thể nội âm sát chỉ khí cho hút tới, cái này chẳng những có thể cứu bọn họ, còn có thể để cho mình thu hoạch được tỉnh văn lực lượng. Đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện a. Hắn hiện tại cũng còn cần một môn có thể chưởng khống những người khác công pháp, không phải giống như là lần trước muốn ám sát mình những người kia, muốn từ bọn hắn miệng ở trong này ra chút gì nói đến cũng khó khăn. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng từ suy tư ở trong lấy lại tinh thần. Âm sát chi khí. Hết rồi. Lục thường Tử con mắt có chút mở lớn, mới hắn cũng cảm giác được kia một cô cường đại khí huyết chi lực tại thể nội lưu động. Cảm giác toàn thân đều giống như có một loại bị thiêu đốt lên cảm giác, bất quá hắn biết Diệp Thủ Nghĩa khẳng định là không có ác ý. Hiện tại lần nữa cảm thụ một chút, lại phát hiện căn bản không có âm sát chi khí lưu lại. Tiếp xuống, đến các ngươi. Diệp Thủ Nghĩa bắt trước làm theo, đem những người còn lại thể nội âm sát chi khí đều cho thanh trừ hết. Thật mạnh. Lúc này ở cách đó không xa bên kia một thân ảnh Nhìn xem xung quanh trên mặt đất yêu ma thi thể, thân thể cũng khẽ run lên. Những yêu ma này đều là bị hắn chém giết rơi sao? Bịch bịch. Lúc này hắn rõ ràng cảm giác được, trái tim của mình đều nhảy lên rất nhanh. Bên kia cái kia, ngươi muốn ẩn nút tới khi nào? 113. Chương 114, 100 năm công lực, chỉ vì một đao. Diệp Thủ Nghĩa vừa đem những này trong thân thể âm sát chi khí thanh trừ hết về sau, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Hắn là nói ta. Nam tử này nghe được thanh âm này, thân thể hơi chấn động một chút. Lúc này một trận nóng dực khí lưu quét mà đến, xung quanh những cái kia mang trực tiếp bị quét ra. Dù cho chỉ là dưới ánh trăng chiếu dọi phía dưới, cũng có thể thấy rõ thân ảnh của hắn. Ai? Tư Mã không đám người ánh mắt cũng hướng phía nam tử kia nhìn qua. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nam tử này thân thể cũng khẽ run lên, loại kia cảm giác các bác, thật sự là quá mạnh. Để hắn có một loại muốn xoay người bỏ chạy xúc động. Nhưng là rất nhanh, hắn liền cắn chặt răng, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Lý Ngọc thấy cảnh này, lông mày cao lại, liền muốn rút đao. Nam tử này nhìn đầu tóc rối bời, nhưng là hai mắt có thần, rõ ràng là nội công có thành tựu cao thủ. Tại Hạ Chương Thiên Chính, khí hải cảnh võ tu, đoạn thời gian trước bị giám sát sứ đại nhân cứu. Khẩn cầu giám sát sứ thu ta làm đồ đệ. Ngay tại hắn vừa muốn đến gần thời điểm, trực tiếp hai chân quỷ ở trên mặt đất bên trên. Hắn nói xong lời này, thân thể đều có chút run rẩy. Phản phất đem cả đời này dũng khí đều cho dung hết. "Ô, nguyên lai là ngươi." Diệp Thủ nghĩa lông mày nhíu lại, xác thực có một đêm hắn tại một chỗ yêu cột đánh chết con chuột tỉnh, thuận tiện cứu mấy người. Bất quá hắn ngược lại là không có chú ý bọn hắn là ai thôi. "Đúng, chính là ta." Trương tiên chính lúc này tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Còn lại yêu sứ nghe được lời của hắn, cũng mở to hai mắt nhìn. "Dã hỏa này thật to gan." Lại dám nói muốn giám sát sứ đại nhân thu hắn làm đồ. Chẳng qua nếu như thật có thể trở thành giám sát sứ đại nhân đồ đệ. Ta không thu đồ đệ. Hắn vừa mới dứt lời, Diệp Thủ Nghĩa liền lên tiếng nói. Mặc dù biết Diệp Thủ Nghĩa sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Cái này khiến nội tâm của hắn ở trong rất là thất lạc. Bất quá, ngươi có thể gia nhập chân yêu ti. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm tiếp tục chuyển tới. Vậy ta gia nhập chân yêu ti. Trương Tiên Chính lập tức lên tiếng nói. Lúc đầu hắn đối với trở thành diệp thủ nghĩa đô đệ chính là không báo hy vọng, nhưng là nếu như có thể trở thành chân yêu tử người, không chừng có thể thu hoạch được giám sát sứ chỉ điểm. Nghĩ đến cái này, hô hấp của hắn cũng có chút lửa nóng. Tiên vào chân yêu ti, muốn khảo hạch. Đại gian đại ác người, không thể tiên vào. Lục Thương Tử ánh mắt nhìn về phía nam tử này, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Khí Hải Cảnh, tuổi không lớn lắm, tựa hồ là cái đáng làm chỉ tài. Hắn tại nội tâm ổ trong cũng âm thầm lên tiếng. Bất quá muốn trở thành lục hoàng tử đô đệ, xác thực rất không có khả năng. Nghĩ đến tối nay diệp thủ miễ triển hiện ra võ đạo thủ đoạn, để hắn đều có một loại muốn bái sư xúc động. Khụ khụ, tốt, Trương Thiên Chính cũng lập tức lên tiếng nói, dẫn hắn trở về kiểm tra một chút. Lục Thường Tử đối tư mã không lên tiếng nói. "Vâng." Tư mã không nhẹ gật đầu. "Cái này bỏ cạp tinh xác sắc, có thể mang về rèn đúc trang bị. Còn có những yêu ma này hài cốt, đều có thể mang về." Giờ này khác này, mới từ thiên Lâm Thành chạy đến bên này trấn Yêu xứ, đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Chỉ cần có đầy đủ chân khí truyền tại cốt mã bên trong, cái này cốt mã liền sẽ biến thành hoàn toàn thể. Diệp Thủ Nghĩa đối hai mắt đầy hiếu kỳ Lục Thường Tử lên tiếng nói. "Dù sao trước đó thời điểm Lục Thường Tử cũng là sử dụng qua cái này cốt mã." Hắn sử dụng thời điểm, nhưng hoàn toàn không có diệp thủ nghĩa loại hiệu quả này. Xem ra cái này cốt mã là chuyên môn thuộc về ngươi, chỉ có ngươi có thể khống chế. Lục thường từ lúc này cũng sợ lên tròm dâu của mình cười nói, nội tâm ở trong lại càng là rung động, chân khí của hắn là đến nồng đậm tới trình độ nào, có thể làm cho cái này cốt mã dạng này tiêu hao a. Hắn đều có như vậy một nháy mắt cảm giác diệp thủ nghĩa căn bản chính là một tu tiên cao thủ. Thế nhưng là không phải a. Hắn rõ ràng chính là một võ tu, thuần chính võ tu. Chỉ là cái này võ tu mạnh đến mức có chút quá mức, mà lại kia chém giết yêu ma thủ đoạn, để hắn cảm giác Không phải người sợ yêu ma, mà, mà là yêu ma sợ hắn. Về trước đi, hiện tại chúng ta ra nhiều người như vậy, có khả năng sẽ có yêu ma tập kích trấn Yêu thi. Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Công." Cùng lúc đó, tại y quán bên kia đình viện, hai mắt quấn quanh lấy băng gấm phương thức, rút dao về sau, trong nháy mắt lại thu đao. Một động tác này, hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Diệp thủ nghĩa cho hắn đan dược, cũng toàn bộ phục dụng tiêu hao hết. Kết thúc. Thu đao về sau, cầm bỏ đao, phương thuốc nội tâm ở trong cũng có được vẻ động. Từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ tu luyện, để hắn phản phất vượt qua năm tháng dài đằng đẵng rút dao rút không sai biệt lắm trên trăm năm thời gian. Bạc đao thuật, trăm năm công lực. Hắn đối với cái này bạc đao thuật nắm giữ, phản phất sâu tận xương tủy, mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, hắn giống như trong lúc vô tình sử dụng cái này dị cốt năng lực. Hắn mặc dù không có con mắt, đều là lại có thể cảm giác được xung quanh một cái phạm vi bên trong hết thảy. Cái này một cái phạm vi, là lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi một trượng hình tròn khu vực. Chỉ cần tại khu vực này có bất kỳ sự vật tới gần, hắn đều có thể phát hiện. Tựa như là trong lòng lớn một con đặc thủ con mắt, hắn xương là nhãn. Đây chính là dị cốt thần thông mà lại dị cốt thần thông nghe nói là theo tu luyện người càng là cường đại, cũng sẽ tương ứng trở nên càng thêm cường đại. Là có thể trưởng thành năng lực. Khắc khắc. Trần Diêu Ti người đều đi ra nhiều như vậy, chỉ còn lại như người loại này binh sĩ ở đây. Lúc này một đạo tiếng vang quỷ dị chuyển ra. Yêu ma. Nghe được thanh âm này, Phương Thước sắc mặt chợt biến đổi. Phương nào yêu ma, tự tiện xông vào Trần yêu Ti. Hắn quát chói thai lên tiếng, tay trái nắm chặt vào đao, tay phải nắm chặt chu đao. Khắc khắc. Thanh âm này phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền đến, Phương Thước trong lúc nhất thời căn bản không biết cái này yêu ma đến cùng ở nơi nào chỉ cần không có đạt tới hắn cảm ứng phương vị, là căn bản không thấy được. Nguyên lai là một cái mù lòa. Lộc Cục. Nay quỷ dị thanh âm tiếp tục chuyển đến, còn kèm theo một tiếng nước bọt nuốt thanh âm. Bên trái, Phương Thước trong nháy mắt mặt hướng bên trái khu vực, tìm không thấy, người tìm không thấy ta. Chỉ là thanh âm này, đột nhiên lại giống như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Căn bản là không có cách xác định cụ thể phương hướng. Phương Thước toàn thân căng cứng, trong lúc nhất thời cũng đứng tại chỗ không có động tác. Trận trận âm bắt đầu từ bốn phương tám hướng quét mà tới. Rất rõ ràng, có một ít dấu ở thành nội yêu ma phát hiện Trấn yêu thi đại lượng nhân viên ra khỏi thành về sau bắt đầu tiến vào Trấn yêu thi thật đúng là lớn mật giờ phút này phương thức nhịp tim mặc dù có chút tăng tốc nhưng đây không phải e ngại mà là hứ phấn hắn muốn thử một chút một mình đối mặt yêu ma ta muốn từng ngụm đem ngươi huyết nục đều choắn xé xuống tới nhưng vào lúc này cái này yêu ma thanh em biến mất trong ngày mắt phương thức liền rõ ràng cảm thấy một thân ảnh tới gần tại bên người mình cảm thấy hắn cảm thấy giờ phút này nội tâm của hắn là như thế bình tĩnh rút đau trăm năm công lực chỉ vì một đau cong trường đau ra khỏi vỏ hàn quang lóe lên, 114. Chương 115, lệnh bài bí mật. Siêu. Một đạo hàn mang hoạch xuất ra một đường cong tròn hình, sau đó trong nháy mắt thu vào. Ngươi không phải mù lọa. Tại hắn phía trước, một con quỷ yêu mở to hai mắt, một đôi huyết hồng ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin thân sắc. Con mắt ngủ, tâm không ngủ. Phương thước nhàn nhạt lên tiếng. Sau một khắc, cái này quỷ yêu chỗ cổ liền xuất hiện một đạo huyết hồng sắc, phản phất một đầu dây đỏ. Ẩm. Sau một khắc, nó toàn bộ đầu lâu liền trực tiếp đứt gãy rơi. Máu tươi từ cái cổ đứt gãy chỗ như dung tung tóe ra. Một đao tất sát, ta thế nhưng là điện hạ thứ nhất đái đao thị vệ. Theo thi thể của nó cũng rơi vào trên mặt đất, Phương Thước cũng nói một mình lên tiếng nói. Giờ phút này trận trận âm sát chỉ khí bắt đầu chuyển đến, tiến vào trong thân thể của hắn. Mặc dù lúc trước hắn tu luyện thuần dương công, nhưng là muốn hoàn toàn chống cự âm sát chỉ khí vẫn chưa được, dù cho hiện tại cái này một con là hư cấp uyên yêu, còn chưa đủ. Muốn làm đến mạnh nhất thứ nhất đái đao thị vệ, còn xa xa không đủ. Phương Thước nắm chặt nắm đấm. Trở về phòng, vận chuyển công pháp, thanh trừ âm sát chỉ khí. Hừ, một chút tiểu yêu còn dám xâm nhập chân yêu đi. Mà lúc này tại một bên khác, Tô Lương đã chém giết hai con xâm nhập chân yêu ti bên trong yêu ma. Đều là tương đối bình thường hư cấp yêu ma, mặc dù phí hết điểm công phu, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Hắn đã sớm đoán được, chân yêu sứ dốc toàn bộ lực lượng, có thể sẽ dẫn đến một chút yêu ma có thể sẽ xâm nhập chân yêu tí. Tiếp tục tuần tra một phen về sau, hắn đi tới y quán bên kia, rõ ràng người được một trận mùi máu tươi. Ưng, bị giết chết. Vừa đi vào y quán đại sảnh, liền có thể rõ ràng nhìn thấy một bị chém dựng đầu lâu yêu. Nhìn xem một màn này, Tô Lương ánh mắt ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. Tiếp tục đi vào bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn thấy có một thân ảnh đang ngồi ở bên trong. Phương thức. hắn là biết, đây là Diệp thủ nghĩa thị vệ, trước đó thời điểm bị kia người tu tiên làm phát nổ hai mắt. Chẳng lẽ nói, chính là hắn giết. Hắn là hắn? Nơi này cũng không có gặp những người còn lại. Nghĩ như vậy, nội tâm của hắn ở trong cũng có chút kinh ngạc. Một đau chém giết, hắn đã mất đi hai mắt, cũng có như thế mạnh thực lực sao? Cũng không lâu lắm, Diệp thủ nghĩa đám người đã trở về trấn Yêu Ti bên trong. Lần tiếp theo có ma quật mở ra, mang ta cùng đi. Diệp thủ nghĩa đối lục thường tự lên tiếng nói: Lục Thương Tử có chút giật mình một chút, lập tức cũng nhẹ ngẩng đầu. Hắn vốn còn muốn nói ma quật bên kia vô cùng nguy hiểm, nhưng là nghĩ đến tối nay Diệp Thủ Nghĩa triển hiện ra thực lực kinh khủng, ma quật, hắn hiện tại ngược lại là có chút mong đợi. Đúng rồi, có chỗ nào có thể có càng thêm đầy đủ hết võ học bí tịch. Trong tàng thư các bí tịch không có tam muốn. Diệp Thủ Nghĩa lúc này lên tiếng nói, hắn hiện tại cần một bản có thể có hấp thu hiệu quả công pháp, giống như là cái gì hấp tinh đại pháp loại hình, còn có, có thể khống chế người võ học, cùng loại sinh tử phụ trợ. Đúng, khinh công hắn còn chưa học. Trước đó đều dựa vào mình cường đại lực bộc phát bay thẳng nhảy đến nơi xa, chân chính khinh công hắn cũng chưa từng học tập, tương đối đầy đủ hết võ học. Long Ngâm Thành chân yêu tế tảng thư các là nhất đầy đủ, thu thập thiên hạ võ học, ngoại trừ một chút tương đối khó tìm tới. Lục thường Tử hơi nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng nói: "Long Ngâm Thành, chân yêu tị tứ đại tổng bộ một trong. Qua bên kia cần bao xa? Phải thêm gấp đi đường, cũng muốn 5 ngày thời gian." Lục thường Tử tiếp tục lên tiếng nói: "Ừm, đến lúc đó ta đi xem một chút." Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu. Tứ trấn yêu tổng bộ đều thiết lập yêu ngục, bên kia hẳn là cũng có thật nhiều yêu ma còn chưa chém giết ra. Đúng. Hiện tại trấn yêu ngục bên trong còn có một con hung cấp yêu ma. Đúng rồi, ngày mai ta muốn đem trấn yêu ngục một con kia yêu ma chém. Diệp Thủ Nghĩa vừa nói, liền hướng phía mình danh tự phương hướng đi đến. Hiện tại hắn thực lực nhìn như đã đạt đến đột phá đại tông sư trình độ, nhưng là còn chưa đủ a. So sánh những cái kia yêu vương, còn có trong tiên môn độ kiếp kỳ cường giả, thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Trước đó muốn ám sát hắn người, chủ sử sau màn đến cùng là ai cũng còn không rõ ràng lắm, nhưng là khẳng định sẽ còn lại đến người. Lần tiếp theo những người này liền sẽ ẩn đến càng sâu hơn. Khả năng không tìm được tất sát cơ hội bọn hắn cũng sẽ không ra tay bất quá vô luận là ai khẳng định là tại còn lại 8 cái hoàng tử trong thế lực diệp thủ nghĩa cười lạnh hoàng đề này hết thể có 9 con trai cũng chính là 9 cái hoàng tử hắn xếp hạng thứ 6, nhưng là bối cảnh là tại 9 cái hoàng tử ở trong làm không có tồn tại cảm ngoại trừ là hoàng đế nhỉ từ bên ngoài còn lại cái gì cũng không có nhưng là ngay cả như vậy vẫn là có người muốn đem hắn cho diệt chủ điện hạ mới giống như xuất hiện yêu ma bất quá đều bị chân yêu ti bên trong người giải quyết hết lúc này theo diệp thủ nghĩa trở về tới danh tự bên trongấu quân cũng chạy chậm tới Tại dinh thự bốn phía có một ít chân yêu sứ đang đi tuần thủ vệ, từng cũng đều là một chút tiểu yêu ma đi. Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu. Cái này thiên Linh thành phụ cận, hơi tương đối mạnh một điểm yêu ma, đều đã bị hắn giết hết. Hiện tại tối đa cũng chính là một chút tiểu yêu ma giấu ở thiên Linh thành, không dám luận động, chỉ có thừa dịp trấn yêu ti đại lượng trấn yêu sứ xuất động, mới có thể xâm nhập cái này trấn yêu ti. Không nghĩ tới, thật là có một chút không sợ chết yêu ma. Ông ong ngọng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa cảm giác được ngực mình tựa hồ có đồ vật gì có chút chấn động lên. A. Hắn ngây ngẩn cả người một chút. Loại này trấn cảm Giống như là kiếp trước điện thoại chấn động đồng dạng, hắn vô ý thức từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài ra. Giám sát sứ lệnh bài, cái này chân cảm, rõ ràng chính là từ lệnh bài này ở trong truyền tới. Giờ phút này từ diệp thủ nghĩa trong tay bay lên, trực tiếp lơ lửng ở trước mắt. Điện hạ, Âu Quân thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô tới. Lệnh bài này, thế mà lơ lửng, mà lại vào lúc này, cái này một tấm lệnh bài bắt đầu tách ra nhàn nhạt quang. Lệnh bài này, quả nhiên không phải cái gì phổ thông lệnh bài. Thấy cảnh này, diệp thủ nghĩa trong ánh mắt cũng có được vẻ kinh ngạc. Trước đó thời điểm cũng cảm giác được lệnh bài này không giống như là đơn thuần dùng kim loại chế tạo thành lệnh bài. Không nghĩ tới, trong đó thật đúng là dấu diếm bí mật gì. Ngay tại một sát na này, một đạo kim sắc quang mang từ lệnh bài ở trong bắn ra ra. Chỉ một thoáng tạo thành từng cái chữ. Điện hạ, có chữ viết xuất hiện. Ấu Quân nhìn xem một màn này, tựa hồ lộ ra càng thêm kích động dáng vẻ. Đại Mạc Lịch năm 666 thất nguyệt nhị này, số 8 giám sát xứ, số 11 giám sát xứ, số 12 giám sát xứ, tiến về Long Ngâm thành, tham dự chém Yêu đại hội, giám sát Trém giết ba tên sát cấp yêu ma, không được kháng lệnh. Nhìn xem cái này từng đạo lơ lửng giữa không trung kim sắt chữ, Diệp Thủ Nghĩa trong mắt thần sắc cũng hơi đổi. Nguyên lai, like, lệnh bài này còn có thể dùng để viễn trình hạ mệnh lệnh. Thật đúng là hiếm lạ. 115. Chương 116, hai lần cường hóa phương thiên hỏa kích. Diệp Thủ Nghĩa cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Cái này một tấm lệnh bài, đơn giản như là đặc thù phát bảo. Rất nhanh, những cái tiêu kim sắc kiểu chữ bắt đầu chậm rãi tiêu tán dần rơi, cái này lơ lửng giữa không trung lệnh bài, lúc này cũng chậm chậm rơi xuống. Diệp Thủ Nghĩa đưa tay tới, liền trực tiếp rơi vào hắn trong lòng bàn tay ở trong. Tháng 7, vừa vận chính là tháng sau. Bạn Tân hắn liền muốn đi Long Ngâm Thành, hiện tại thời gian cũng vừa tốt đối được. Mà lại nhiệm vụ này, lại là muốn đi xem bọn hắn chém yêu, chém giết ba tên sát cấp yêu ma. Không phải là tại ma quật bên kia phát hiện yêu vương, bị bắt lấy được Long Ngâm Thành rồi. Nếu như có thể chém giết những này sát cấp, cái này cần đạt được bao nhiêu âm sát chi khí? Nghĩ đến cái này, tại như vậy một cái mắt, diệp thủ nghi hô hấp cũng biến thành có chút trầm nặng. Không được, cái này sát cấp yêu ma âm sát chỉ khí khẳng định là cường đại đến cực điểm, căn bản không có khả năng tùy tiện hấp thu. Mà lại mình cũng không có chém yêu cơ hội. Lần này chém yêu đại hội khẳng định là có tiên môn người bên kia tham dự. Điện hạ, người muốn đi nơi đó à? Ấu Quân có chút lo âu nói. Ừm. Thế nhưng là, ta cảm giác là có người cố ý cho người đi nơi đó. Ấu Quân hơi nghĩ nghĩ, vẫn là lên tiếng nói. Những người kia, căn bản không biết Điện hạ có được loại thực lực này, chỉ coi Điện hạ là phế nhân. Hoàng đế bệ hạ cũng rõ ràng là để Điện hạ tới bên này làm cái chức quan nhàn tản, nhưng là hiện tại, người kia muốn Điện hạ đi tham dự loại nhiệm vụ này, vô cùng có khả năng chính là cố ý. Cố ý muốn để Điện hạ sa vào đến trong nguy hiểm, còn có thể là muốn giết Điện hạ. Ừm. Đây cũng không phải là không cẩn thận, nhất định là cố ý." Diệp Thủ Nghĩa cũng cười lạnh. Hắn trở thành số 11 giám sát sứ sự tình, kia phát ra mệnh lệnh người khẳng định cũng biết, làm như vậy, tất nhiên là cố ý để hắn đi. Dù cho không có nguy hiểm, nhưng là đối mặt sát cấp yêu ma, người bình thường đoán chừng nhìn xa xa đều sẽ bị dọa đến tè ra quần, đây cũng không phải là muốn đánh hắn mặt mũi a. Ai kêu tất cả mọi người cảm thấy ta là một cái không có bối cảnh quả ở hừng đâu?" Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng cảm khái lên tiếng. "Ấu Quân sẽ gắng tu luyện, bảo hộ điện hạ." Ấu Quân lúc này cũng lấy dũng khí nói. "Ha Tốt, ta chờ ngươi có thể bảo hộ ta một ngày." Diệp thủ nghĩa vướt vướt trong đầu của nàng cười nói. Dưới cái nhìn của nàng, ấu Quân tựa như là một cái tiểu muội muội đồng dạng. Điện hạ, nghe nói vào đầu hội trưởng không cao. Thật sao? Ồ, thủ lĩnh phát ra lệnh a. Long Nam Thành. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng, một mang theo mũ rộng vành nam tử nhìn qua lơ lửng lệnh bài phát tán ra kim sát chữ, lập tức lộ ra một vòng yêu dị tiêu dung. Tại dưới chân hắn, có rất nhiều đầu bạo liệt thi thể. Xung quanh khu vực truyền lại ra từng đợt nồng hậu dậy đặc máu tươi. Số 11 cùng số 12, có chút ý tứ tay phải hắn đưa ra, lệnh bài này ở trong nháy mắt này, liền trực tiếp bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Đem lệnh bài thả lại ngực mình về sau, hắn lại từ trong ngực móc ra một chương lá bùa ra. Nương theo lấy linh lực rót vào, lá bùa trong nháy mắt bay ra, tách ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, lơ lửng ở trước mắt. Chí cũng nhận được tin tức a. Ngũ rộng vành nam đối đạo này, lá bùa cười nhận nói: "Chuyến âm phủ." Đương nhiên, giờ này khắc này, từ truyền âm phủ bên trong chuyển đến mang theo thanh âm khàn khàn. Số 11, không phải bị giết ta. Thủ linh có phải hay không hồ đồ rồi? Mộ Dụng Vành Nam cầm cái này chuyển âm phù một bên hướng phía phía trước đi đến đồng thời, một bên lên tiếng nói, "Hầm." Giờ này khắc này, bên cạnh một đạo đen nhánh đại thủ trực tiếp bắt lấy hắn chân. "Hả?" Mũ rộng Vành Nam lông mày nhíu lại, hơi vừa dùng lực, bàn tay này liền trực tiếp nổ tung rơi. Huyết nhục bắn tung tóe bốn phía. Thân phận của hắn bị Lục hoàng tử thay thế. Tiếng một tiếng thanh âm càng hẳn, vào lúc này tiếp tục truyền tới. "Lục hoàng tử, chính là một cái không có gì cốt phế vật thôi, thế mà an bài hắn cùng chúng ta cùng đi, hắc, hắc. đến lúc đó cũng đừng dọa đến tệ giá quận." Bị Mộ Dụng Vành Nam xưng là chính cũng nam tử cũng cười ra tiếng có chút ý tứ, thủ lĩnh an bài hắn tới, là muốn chuẩn bị làm cái gì a? Mộ rộng vẻ mặt con mắt nhắm lại, tiệt tháng sau gặp. Ừm. Hắn một đường hướng phía phía trước đi đến, tay phải một hồi, từng đạo phù chú ở trong nháy mắt này liền trực tiếp bay mua ra. Âm ẩm. rất nhanh, phía sau hắn liền biến thành một cái biển lửa. Số 11, haha. ha. A, tinh văn thế mà tính gộp lại đến 100000 viên. Trở lại gian phòng của mình về sau, Diệp thủ nghĩa xuất ra kia thanh đồng cổ kính, rõ ràng phát hiện lần này hấp thu nhiều như vậy âm sát chi khí về sau, tinh văn lại bổ sung cơ Ngày mai muốn chém giết cấp yêu ma Nghĩ đến trước đó kêu hung cấp yêu ma lực lượng kinh khủng diệp thủ nghĩa con mắt cũng nhắm lại loại này cấp bậc yêu ma bình thường vũ khi đoán chừng cũng chém giết không xong từng cương hóa một lần phương thiên hoặc kích hẳn là còn chưa đủ diệp thủ nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này một thanh nặng đến hơn 400 cân phương thiên hoa kích, liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn lại đến kêu một thanh cất đặt tại trấn yêu ngục vì đầu đao mặc dù cũng là chém yêu tử hình lợi khí nhưng là tối đa cũng liền tử hình đoán cấp yêu ma thôi cương đại tới đâu một điểm yêu ma hẳn là tử hình không được nữa Lúc này Nương Theo lấy Diệp Thủ Nghĩa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Đồng Cổ Kính liền chết xạ ra tinh quang ra. Ở trong nháy mắt này, sao trời quang mang liền chiếu dọi tại cái này Phương Thiên Họa kích lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Phương Thiên Họa kích liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Chiếc kích năm đen thân bắt đầu xuất hiện một tiêu màu trắng bạc, đồng thời còn biên lớn hơi dài một chút, kích đầu dài ra biến cũng biên thành càng thêm bén nhọn. Trừ cái đó ra, ngoại hình biên hóa, tựa hồ cũng không phải đặc biệt lớn. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa cũng rõ ràng chú ý tới Thanh Đồng Cổ Kính bên trên tinh văn bắt đầu không ngừng biến mất. Thẳng đến cuối cùng, hết thảy cấu trừ, 50 khỏa tinh văn. Ngoa Tạo thăng lên gấp bội. Diệp Thủ Nghĩa thấy cảnh này, lúc này cũng không nhịn được nhà danh. Lần trước cường hóa cái này Phương Thiên Họa Kích, rõ ràng chỉ là tiêu hao năm ngôi sao văn mà thôi, lần này thế mà tiêu hao 50 khỏa. Biết sớm như vậy, hắn thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao 50 khỏa tinh văn cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, vẫn có chút đau lòng à. Người mẹ nó liền không thể biểu hiện một chút, cường hóa thứ này cần bao nhiêu khỏa tinh văn a? Diệp Thủ Nghĩa đối Thanh Đồng Cổ kính nhà danh nói. Lúc này hít vào một hơi thật sâu, hắn đưa tay liền đem cái này Phương Thiên Họa Kích cho nhấc lên mới vừa vào tay, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được trọng lượng phát sinh biến hóa, hẳn là có hơn 500 cân. Diệp Thủ nghĩa âm thầm lên tiếng nói: "Thăng lên 100 cân tả hữu trọng lượng. Chờ một chút, loại này trọng lượng đối với hắn mà nói còn tốt, hiện tại mấu chốt nhất là, hắn rõ ràng phát hiện cái này Phương Thiên Họa Kích tựa như là nhiều cái gì?" Chẳng lẽ nói, hắn hoay chuyển động ý nghĩ một chút, trong thân thể chân khí cường đại phun trào ra, trực tiếp chuyển lại tiên vào Phương Thiên Họa Kích bên trong. 116. Chương 117, Thương Vương. Trong tay Phương Thiên Họa Kích vào lúc này có chút rung động, rất nhanh Toàn bộ kích thân liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ ngầu. Đen nhánh bên trong mang theo từng tia từng tia ngân sắc phản quang phương thiên hỏa kích, trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Hơn nữa còn có thể cảm giác được toàn bộ kích thân nóng rực vô cùng. Nếu không phải Diệp Thủ Nghĩa tu hành đại Nhật thuần dương công đạt đến 300 năm cảnh giới, lại thêm toàn bộ nhục thân rèn luyện đến trình độ như vậy, căn bản nắm đều cầm không được. Thế mà còn có loại này đặc tính, không tệ. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tại chân khí liên tục không ngừng truyền tiến vào phương thiên hỏa kích bên trong trạng thái phía dưới, nó đều sẽ một mực bảo trì loại trạng thái này. Nếu như là bình thường võ giả, là không thể nào có nhiều như vậy chân khí truyền đi ra, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa khác biệt, 300 năm công lực vô tướng dịch cân kinh, để chân khí trong cơ thể hắn đã nồng đậm đến cực hạn. Hơn nữa còn mỗi ngày đều đang không ngừng tự động vận hành sinh ra chân khí. Bất quá võ giả, cũng căn bản vung vậy không nổi vũ khí này. Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy Phương Thiên Họa Kích cười nhạt một tiếng. Đây cũng không phải là hắn tự ngạo, mà là sự thật như thế. Loại này trọng lượng Phương Thiên Họa Kích, tăng thêm như thế là tính, vung đẩy phía dưới, Hoàng cấp yêu ma đoán trường trực tiếp liền bị đánh bại chết. Trước tu luyện một chút Bất Thần kỳ môn, hít vào một hơi thật sâu. Bình phục một chút tâm tình về sau diệp thủ nghĩa đem phương thiên họa kích để vào đến trong nặp giới sau đó ngồi xếp bằng xuống Nương theo lấy công pháp vận chuyển lại hắn phản phất nhìn thấy mình trong đầu lại xuất hiện tại một cái biển lửa bên trong bay lên cự xả chân dung quan tưởng quan tưởng cái này bắt thần một trong đằng xa Nương theo lấy hắn quan tưởng đồng thời toàn bộ thân hình cũng rõ ràng phát sinh biên hóa rất nhỏ rất nhanh hắn cũng xa vào đến cấp độ sâu trong tu luyện lão lục chúng ta thật muốn để lục hoàng tử điện hạ chém giết yêu ma kia một ngày này sáng sớm Lý đông phong liền không nhịn được đối lục tưởng tử lên tiếng nói tại Trấn yêu ngục bên trong Sắc thực có một con cho tới này cũng không có cách nào chém giết yêu ma. Hung cấp yêu ma, loại này yêu ma thực lực rất mạnh, mà lại toàn bộ nhục thân đều cứng cỏi vô cùng, liền ngay cả bọn hắn sử dụng lợi khí đều không có dễ dàng như vậy phá vỡ nét mặt của nó. Mà lại càng quan trọng hơn là, một khi cái này yêu ma bị chém giết, phát tán ra âm sát chi khí hẳn là sẽ cực kỳ nồng đậm. Cũng chính là ai chém giết, ai có thể sẽ chết. Đương nhiên cái này cũng gần là đối với tại võ giả mà nói, nếu như là tiên môn người, bọn hắn có thể có được càng nhiều hơn chống cự âm sát chi khí thủ đoạn. Nhưng là cái này yêu ma tại trấn yêu ngục lâu như vậy vẫn là không có đợi đến tiên môn người đến xử lý. Lục Hoàng tử thực lực không tầm thường. Nếu như hắn muốn chết, đến lúc đó nhìn tình huống để hắn tiếp cận thử một chút, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh hành động. Lục Thương tử sờ lên tròm dâu của mình, thôi sau khi suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc nói: Đêm qua tình trạng hiện tại cũng phản phất rõ muôn một trước mắt. Trong cơ thể hắn còn sót lại những cái kia âm sát chỉ khí, chính là Diệp thủ nghĩa Trô hỗ trợ tiêu trừ hết. Loại kia kinh khủng khí huyết chỉ lực, thật là có khả năng có thể chống lại kia hung cấp yêu ma âm sát chỉ khí. Mấu chốt ở chỗ chém giết hung cấp yêu ma vũ khí. Được rồi, chờ hắn tới." sẽ cùng hắn hảo hảo nói một chút đi. Được thôi." Lý Đông Phong cũng đành chịu lên tiếng. "Hùng cấp yêu ma, tại đây quả thực là một cái cấm kỵ. Lâu như vậy đến nay, đều không có bất kỳ cái gì trấn yêu sứ đi để cập cái này, một cái yêu ma. Lúc trước vì bắt lấy cái này yêu ma, không ngừng xuất động tiên môn người, ngay cả Tiền nhiệm Đô thi, cuối cùng đều bởi vì cái này Hùng cấp yêu ma âm sát chi khí, bệnh nặng mà chết. Lam mắt thấy người Lý Đông Phong, bây giờ nghĩ đến trước đó hình tượng, phản phất cũng là ác động. Hứa ra sự tình tạm thời không muốn tra xét. Đúng vào lúc này, Lục Thường Tử cầm lấy chén trà uống một hớp nước về sau, lập tức trầm giọng nói: Vì sao? Sáng nay sáng sớm dậy, bọn hắn liền từ tư mã không cùng Lý Ngọc bọn hắn nơi đó biết được gần nhất chuyện xảy ra, đặc biệt là liên quan tới Hứa ra sự tình. Cái này hứa cận cùng Thương Vương có quan hệ. Lục Thương Tử vào lúc này tiếp tục lên tiếng nói, nói Thương Vương hai chữ, Lý Đông Phong trong mắt con người cũng hơi co lại một chút, thân thể bản năng chấn động. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó bình phục một chút tâm tình, ánh mắt nhìn xem Lục Thương Tử, có chút muốn nói lại thôi. Bên ta mới nhận tin tức, bọn hắn người, chẳng mấy chốc sẽ tới Hứa Gia bên kia. Hứa Gia ẩn giấu đi bí mật, bí mật này, một khi bị người biết hiểu, chúng ta toàn bộ trấn yêu tờ đều phải rơi đầu." Lục Thương Tử trầm giọng nói, "Loại thời điểm này, hắn chỉ có thể vì đại cục suy nghĩ. Dù sao trấn Yêu Ti còn có nhiều người như vậy, không thể bởi vì chuyện này mà liên lụy đi vào. Đến cùng là." Lý Đông Phong nhịn không được lên tiếng, "Đến cùng là chuyện gì, thế mà ngay cả Thương Vương bên kia đều có quan hệ, mà lại bây giờ còn có người sẽ tới và ở hứa ra bên kia, ta cũng không rõ ràng, mà lại chúng ta tốt nhất cũng không cần rõ ràng, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều, dạng này chúng ta toàn bộ trấn Yêu Ti người mới có thể thu hoạch được càng lâu." Lục Thương Tử đặt chén trà trong tay xuống, Đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa xa bầu trời. Gió đông, đối với người ở phía trên tới nói, chúng ta chỉ là phổ thông binh sĩ, tất cả mọi người, đều là tùy thời có thể thay đổi thay thế, ngươi hiểu không? Hắn thở dài nói. Ừm. Lý Đông Phong nao nao, lúc này cũng đồng dạng thở dài. Không sai. Bọn hắn những người này nhìn như là chân yêu ti đô ti cùng phó đô tỷ, nhưng là tại trong mắt những người kia, thì thật cũng chỉ là cùng phổ thông sâu kiến không có cái gì khu vực. Khả năng, là hơi cường đại một điểm, nghe lời làm việc sâu kiến thôi mà lại hiện tại liên lụy vào chuyện này, bọn hắn chết còn tốt, mấu chốt toàn bộ chân yêu ti có liên quan người khả năng đều muốn bị thanh tẩy. Nghĩ đến cái này, cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta tê cả ra đầu. Kia Lục hoàng tử bên kia, lúc này Lý Đông Phong nghĩ đến thần ông, tiếp tục lên tiếng đến. Lục hoàng tử rõ ràng đối hứa ra chuyện bên kia cảm thấy hứng thú vô cùng, tựa hồ còn muốn tiếp tục đối tra được. Lục hoàng tử bên kia, ta sẽ cùng hắn nói." Lục Thương tử nghiêm túc nói. Hắn vô đạo thiên phú rất mạnh, không thể bởi vì chuyện này bị dính dáng đến. Húng chi, hắn vẫn là một không có bối cảnh hoàng tử. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm trọng. Từ đêm qua tình trạng đến xem, Lục Hoàng tử võ đạo tiên phú là cực kỳ kinh người. 16 tuổi đạt tới loại trình độ này lực lượng, quả thực là võ đạo kinh thế chi tài. Nếu như có thể tiếp tục trưởng thành, đến lúc đó, khẳng định sẽ xuất hiện một võ đạo thế giới siêu phàm nhập thế người. Nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn cũng bắt đầu kích động. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không có loại kia tại trên võ đạo rung động cảm giác. Báo, giám sát sứ đại nhân đã tiến về chân Yêu Ngục, chuẩn bị chém yêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài lao đến, quỳ một gối xuống bái tại trước cổng chính cung kính lên tiếng. Thanh âm của hắn cũng rõ ràng có chút gấp rút. Chém yêu là muốn chém giết một con kia hung cấp yêu ma. Ngoa đảo, bình luận sách phân 161. Quy cô mọi người cho cái ngũ tỉnh khen ngợi a a a a. Ngoao ngoao ngoao. 117. Chương 118, chuẩn bị chiến đầu. Hiện tại liền muốn chém yêu. Lý Đông Phong nghe được cái này, một trấn yêu sứ lời nói, thần sắc trên mặt cũng có chút biến đổi. Đêm qua mặc dù Diệp Thủ Nghĩa nói qua muốn chém giết hung cấp yêu ma, nhưng là cũng không nghĩ đến, hắn cư nhiên như thế số ruột. Lúc này ánh mắt của hắn hướng phía Lục thường Từ bên kia nhìn sang. Đi trấn yêu ngủ. Lục Từ lúc này cũng trầm giọng nói, một con kia hung cấp yêu ma, thế nhưng là cực kỳ tương dạng đã từng đô thi, cũng là bởi vì kia cường đại sát khí nhập thể mà chết. Hai người bọn họ nhìn nhau một chút, sau đó hướng thẳng đến chân yêu ngục bên kia mà đi. Giám sát sứ đại nhân, cái này yêu ma là bị đặc thù phong ấn trấn áp lại, chỉ có tại nhà tù bên trong sự quyết mới là an toàn nhất. Chỉ là cái này quỷ đầu đau, tương đối khó chém giết. Tư Mã không còn có một đám chân yêu sứ cũng xuất hiện ở đây. Bọn hắn hiện tại trên trán cũng có được tỉnh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Hung cấp yêu ma a, loại này yêu ma thực lực, liền có chút quá mức kinh khủng. Đừng nói là tông sư, đại tông sư đối diện với mấy cái này yêu ma đều muốn sống đợi. Không cần ta dùng cái này kích là được rồi." Diệp Thủ Nghĩa nắm chặt trong tay Phương Thiên Họa Kích cười nhạt một tiếng nói, "Các ngươi không dùng qua tới, chúng ta đi là được." Nắm lấy trong tay Phương Thiên Họa Kích, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Lần trước yêu ma kia để hắn cảm giác cảm giác áp bách cực mạnh, nhưng là kia đã là trước đó. Tư Mã không bọn người nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa động tác cũng có chút không biết làm sao. Vô luận như thế nào, Diệp Thủ Nghĩa thân phận, thế nhưng là Lục hoàng tử a. Mặc dù Lục hoàng tử biểu hiện ra sức chiến đấu đã cực kỳ làm cho người rung động, nhưng lần này đối mặt yêu ma cũng không phải phổ thông yêu ma, nếu như xuất hiện cái gì sơ suất. Điện hạ. Không. Giám sát xứ. ngay tại Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục hướng phía phía trước đi đến thời điểm, Lục thường Tử cùng Lý Đông Phong hai người hiện tại đã lao đến, trực tiếp ngăn trở tại Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Cái này hung cấp yêu ma không phải phổ thông yêu ma, giám sát xứ ngại cần liên tục cân nhắc. Lục thường Tử sắc mặt nghiêm túc nói, "Tiên nhiệm Đô Ti, tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực lượng, mới cùng còn lại tiên môn người đem cái này hung cấp yêu ma đổi bắt ở đây. Mà hắn, cũng bởi vì hung cấp yêu ma âm sát chỉ khí nhập thể mà qua đời." Nói đến đây, trên mặt của hắn cũng có được vẻ tiếc hận. Trấn yêu tỷ đại tổng bộ Đô Ti, mỗi một cái đều không phải là cái gì phổ thông công tu. Toàn bộ đều là người mang dị cốt, tiên võ đồng tu người. Chỉ là những người này tu tiên phương diện tiên phú không được tốt lắm, ngược lại là võ đạo tiên phú rất mạnh thôi. Đô Tín nói không sai, mà lại hiện tại trấn Yêu thị, không có thích hợp vũ khí tiến hành trong giết, quỷ đầu đao sắc bén độ hoàn toàn không đủ. Lý Đông Phong cũng tranh thủ thời gian tiếp tục lên tiếng nói, ta vũ khí này còn chưa đủ. Diệp Thủ Nghĩa nắm lấy phương tiên hỏa kích. Vũ khí này mặc dù không thích hợp tự hình, nhưng là sắc bén độ là hoàn toàn đầy đủ, đặc biệt là hiện tại hai lần cường hóa về sau. Cái này, Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong lúc này cũng có chút giật mình một chút. Nhìn xem cái này phương thiên hỏa kích, bọn hắn liền nhớ lại tới đêm qua hình tượng. Quả thật có chút để cho người ta tóc phiến phức. Không cần nói nhiều, ta đã có thể tử hình, vậy chính là có nắm chắc. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp vượt qua hai người này, nắm lấy phương thiên hỏa kích tiếp tục hướng phía trấn yêu ngục chỗ sâu bên kia đi đến. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong lúc này đưa tay còn muốn nói cái gì, Diệp thủ nghĩa lại đột nhiên xoay người. Yên tâm, thiên nhân làm không được sự tỉnh, để ta làm. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng phía chỗ sâu bên kia đi đến. Bịch, bịch. Đi tại cái này đen nhánh trên hành lang, xung quanh hết thể cũng bắt đầu trở nên càng thêm yên tĩnh. Phản Phật có thể rõ ràng nghe được mình tiếng tim đập. Tiếp tục hướng phía trước, loại kia âm hàn vô cùng cảm giác lại chuyển tới. Diệp Thủ Nghĩa không có đình chỉ bước chân, rất nhanh liền đạt tới ớt 18 lao ngục. Tựa hồ là bởi vì hắn đạt đến cảnh giới mới, lúc này hai mắt đều trở nên càng thêm rực lực, còn có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Trước mắt những cái kia thô to kim loại hàng rào sắt bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một thân hình cao to. Đây chính là hung cấp yêu ma. Cùng lúc trước nhìn thấy giống nhau như lúc, toàn thân nó bị bốn phía dọc theo người da ngoài thô to đầy sắt chói buộc. Mà lại những cái kia thu to dây sắt bên trên phủ văn màu vàng chú ấn, cũng lộ ra vô cùng rõ ràng. Ngươi lại tới? Một tiếng thanh âm khàn khàn, cũng tại lúc này chuyển tới. Cái này yêu ma hai mắt mở ra, trong bóng đêm, có thể nhìn thấy một đôi huyết hồng sắc con mắt. Cùng lúc trước, loại kia quỷ dị ảo giác năng lực lại một lần nữa đánh tới. Nhưng là lần này, vẹn vẹn chỉ là trong mí mắt, loại ảo giác này liền biến mất. Lần này, liền không mang theo ngươi đi chém yêu đệ. Ta ngay ở chỗ này, giải quyết ngươi đi. Diệp thủ nghiến xuất ra chìa khóa, sau đó mở ra bên này khóa cửa. Xoạt Theo khóa cửa mở ra, Diệp Thủ Nghĩa cũng trực tiếp nắm lấy Phương Thiên Họa kích đi vào. Ở trong nháy mắt này, cái này yêu ma hai mắt ở trong phát ra cái chủng loại kia ác ý càng thêm mấy liệt. Chỉ là cái này bị nó nhìn chằm chằm, cũng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Mà lại vào lúc này, xung quanh nồng đậm vô cùng âm sát chỉ khí tiếp tục không ngừng phát ra. Loại này âm sát chỉ khí quá đậm, nồng đậm đến để xung quanh không gian, giống như đều trở nên bóp méo. Ta nói, hôm nay tất tiên người lên đường. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, vào lúc này toàn thân công pháp bắt đầu vận chuyển lại. Cắt cái ta. Toàn thân xương cốt phát ra giống như là nổ hạt đậu tiếng vang. Lúc này toàn thân khí huyết xôi trào, vô cùng cường đại khí huyết chỉ lực ở trong nháy mắt này liền như là như thủy chiều mạnh mẽ ra. Xung quanh lúc đầu âm hàn vô cùng, nhưng ở lúc này liền trở nên cực kỳ nóng rực. Ngươi, cái này yêu ma con mắt có chút trợn to, kia một đôi màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng ở trong có chấn kinh chi sắc. Ngươi khí huyết chỉ lực, thế mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nó một bên lên tiếng thời điểm, một bên cười ha hả. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cái này yêu ma lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết bắt đầu bành trướng, nó hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, xoẹt phân phật. Những chói buộc kia ở nó dây sắt Vào lúc này cũng bị lôi kéo đến phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Rất nhanh, theo nó dây rủa, những cái kia dây sắt bên trên phủ văn màu vàng chú ấn cũng bắt đầu trở nên chói mắt. Xì xì xì. Thân thể của nó nhận những cái kia phủ văn chú ấn ảnh hưởng, tựa hồ nhục thân đều tại bị đặc thù năng lượng tiêu đốt lấy, tán mát ra trận trận khói trắng. Thật đúng là muốn theo ngươi đánh một trận, đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi đi ra. Diệp Thủ nghĩa cảm khái lên tiếng. "Giống. Cái này hung cấp yêu ma tiếp tục phát ra gầm lên giận dữ, càng khủng bố hơn âm sát chỉ khí bắt đầu không ngừng xuất hiện. Cái này yêu ma hai mắt gắt gao nhìn chằm Diệp Thủ Miễu phản phất hóa thành một đạo kinh khủng yêu ma hư ảnh. Chém đầu, bắt đầu. Diệp Thủ Nghĩa nắm chặt trong tay Phương Thiên Họa Kích, hít vào một hơi thật sâu. Chân khí cường đại, trong nháy mắt rót vào đến Phương Thiên Họa Kích bên trong. Hai ngày này đi bệnh viện, đêm nay 10 giờ hơn mới trở về, mới đổi ra một trường, thật có lỗi, ta sẽ ở trong mấy ngày này liên tục canh năm bù lại, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ truy cẳng. 118. Chương 119, một kích chạm hưng cấp. Và anh, Ở trong nháy mắt này, cái này Phương Thiên Họa Kích liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xích hồng. Toàn bộ kích thân đều trở nên cực kỳ nóng rực nóng hổi. Nắm lấy cái này phương tiên hỏa kích, Diệp Thủ Nghĩa con mắt nhìn chằm chằm kia một đạo yêu ma sau lưng hư ảnh. Đây là cường đại âm sát chi khí chố ngưng tụ mà thành hư ảnh. Cho dù là tông sư cấp võ giả thấy cảnh này, đoán chừng đều sẽ bị cường đại lực áp bách để khiến cho hai chân như luôn ra. Đây chính là hung cấp yêu ma huy lực. Dù cho bị trói buộc ở đây, còn có thể có được cường đại như thế lực lượng, thật đúng là làm cho người sợ hãi thảm phục. Diệp Thủ Nghĩa cười lạnh thành tiếng. Lúc này toàn thân hắn khí huyết chi lực giống như là thủy triều không ngừng bạo phát đi ra, không sợ chút nào, mà lại hiện tại Hắn còn cố ý để những cái kia ấm sát chỉ khí chậm chạm tiến vào trong cơ thể mình, trực tiếp bị thanh đồng cổ kính hấp thu rơi. Ầm ầm, kia hung cấp yêu ma trợn to hai mắt, bắt đầu điên cuồng giằng co, chói buộc nó những cái kia khóa sắt cũng không ngừng phát ra trận trận tiếng vang. Không cách nào tránh thoát. Nó căn bản là không có cách tránh thoát, mà lại bị giam giữ tại cái này trấn yêu ngục dài như vậy một đoạn thời gian, thực lực của nó đã tổn hao không ít. Dù cho nó trước đó thực lực mạnh hơn, hiện tại cũng căn bản không tránh thoát được. Hiện tại cái này hung cấp yêu ma còn rõ ràng cảm giác được, diệp thủ nghiễn so trước đó một lần kia gặp con cường đại hơn rất nhiều. Càng làm cho nó cảm giác được uy hiếp cảm giác, là kêu một thanh trở nên xích hồng phương thiên hỏa kích. Cái này một kích xuống dưới, nó thật có thể sẽ chết. Bắt đầu. Diệp Thủ Nghĩa không để ý đến cái này sắc bén dây rùa hung cấp yêu ma, lúc này hai tay nắm chắc trong tay phương thiên hỏa kích. Chém. Hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền trực tiếp hướng phía cái này yêu ma đầu phách chạm qua thứ. Thử. Cái này hung cấp yêu ma căn bản không thể nào trốn tránh, lúc này cũng trực tiếp phát ra một tiếng to lớn thử gọi thanh âm. Thanh âm truyền khắp toàn bộ trấn yêu ngủ. Tại bên ngoài tư mã tiên sinh bọn người, vốn đang đang đợi cái này chém yêu kết quả. Giờ phút này nghe được một tiếng này to lớn thử tiếng thế ánh mắt của bọn hắn đều mở lớn, đầu kịch liệt đau nhức vô cùng đồng thời, hiện tại phun ra. Mà vung kích Diệp Thủ Nghĩa căn bản không có đình chỉ động tác. Để nguyên đếm thử ta cái này, nóng bỏng đại kích đi. Diệp Thủ Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm Phương Thiên Họa kích tiếp tục phách chạm xuống dưới. Đụng. Cái này một kích, trong nháy mắt bổ vào cái này yêu ma trên đầu. Chỉ một thoáng cái này yêu ma đầu phân loại thành hai nửa, vô số máu tươi nương theo lấy đỏ trắng chỉ vật mảnh liệt mà ra. Cái này yêu ma thân thể ở trong nháy mắt này run dậy một chút, sau đó trong nháy mắt sủi lo. Chỉ một thoáng Vô số nồng đậm yêu sát khí từ cái này hung cấp yêu ma trong thân thể không ngừng phun trào ra. Chết ta. Cảm nhận được tình hình này, Diệp Thủ nghĩa lông mày nhíu lại. Tựa hồ so trong tưởng tượng muốn đơn giản một điểm a. Ánh mắt hắn nhắm lại. Theo cái này hung cấp yêu ma chết đi, toàn bộ lao ngục bên trong chỗ tràn ngập âm sát chi khí nồng nặc tựa như là hắc vụ. Lúc này đang không ngừng tràn vào Diệp Thủ nghĩa thân thể. Bởi vì muốn để thể nội thanh đồng cổ kính hấp thu âm sát chi khí, hắn chỉ có thể từ bỏ dùng khí huyết chi lực ngăn cản. Âm sát chi khí không ngừng ở trong cơ thể hắn lưu động tiến vào vùng đan thanh đồng trong cổ kính. Diệp Thủ Nghĩa cảm giác thân thể của mình cũng lạnh buốt vô cùng, khó chịu đến cực điểm. Cái này thanh đồng cổ kính, liền không thể mình ra hấp thu hết những này âm sát chi khí à? Diệp Thủ Nghĩa nhịn không được nhả rẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này ngục trong phòng nồng đậm vô cùng âm sát chi khí cũng hoàn toàn bị hấp thu hết. Hô. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa phun ra một ngụm trọc khí, lạnh buốt thân thể cũng bắt đầu chậm dai trở nên ấm áp lên. Sảng khoái. Lần này hấp thu âm sát chỉ khí rất nhiều. Mấu chốt là âm sát chi khí chất lượng cao, so với cấp yêu mà cao hơn. Đây là bị giam giữ ở chỗ này lâu như vậy yêu ma, thế mà cũng còn có thực lực như thế. Nếu không phải bận tâm chân yêu thi, thật đúng là muốn cùng người đánh một trận a." Diệp Thủ Nghĩa cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, lúc này cũng nết miệng cười nói. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, kia hung cấp yêu ma thi thể đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh lực, tựa hồ thật đã chết rồi. Người muốn tránh bao lâu?" Diệp Thủ Nghĩa nhìn mình chằm chằm thân thể, tiếp tục lên tiếng nói. "Ha ha ha. Ngươi phát hiện? Thế nhưng là, người phát hiện đến đã chậm." Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa vừa dứt lời, từ cái này trong cơ thể hắn liền truyền đến một tiếng tiếng cười quái dị. "Rốt ra, những tên đang chết, đem ta vây ở chỗ này lâu như thế." Yêu ma kia thanh âm trở nên càng thêm lớn, ngay tại Diệp Thủ Nghĩa thể nội điên cuồng gào thét lớn. Nguyên bản nhục thân của nó hoàn toàn bị khóa lại ở chỗ này, cũng không có những biện pháp khác ra ngoài, nó một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội, một cái có thể đi ra cơ hội. Người dùng bí pháp trả thủ, theo mình sau khi chết phát ra âm sát chi khí trà trộn vào trong cơ thể của ta. Diệp Thủ Nghĩa lúc này cũng tiếp tục lên tiếng nói. Hán tử vừa mới liền phát hiện, cái này yêu ma mặc dù dễ rủ đến kịch liệt, nhưng là cuối cùng bị mình chém đầu thời điểm, rõ ràng không có giống là thật điên cuồng chống cự. Bằng không phải làm không đến trực tiếp một kích đánh chết nó. Không sai. Ngươi rất thông minh, nhưng là nhục thể của ngươi, lập tức liền lạc của ta." Cái này hung cấp yêu ma tiếp tục cười to lên tới. "Cái này một bộ nhục thân, cư nhiên như thế cường đại, ngay cả mình sau khi chết âm sát chỉ khí đều có thể chống lại ở." Ai một in. Nhưng ngay tại nó vừa dứt lời trong náy mắt, cái này yêu ma liền phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. "Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì?" Nó phát cuồng gào thét lên tiếng tới. "Không có làm cái gì, chính là vận công mà thôi." Diệp Thủ nghĩa cười nhạt một tiếng nói. "Bắt thần kỳ môn." Một sát na này, toàn thân hắn khí huyết chi lực tại thể nội phảng phất điện cuồng gọi. Dẫu kiến tại Diệp thủ nghĩa thể nội yêu ma phảng phất nhìn thấy một cái biển lửa, trong biển lửa có một kinh khủng tự xà. Không. Nương theo lấy kia một tiếng gào thét, cương đại khí huyết chi lực đã từ Diệp thủ nghiễu thể nội mãnh liệt ra. Ầm ầm. Xung quanh mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Vô số hơi nóng ẩm ẩm từ đất tự ngục mãnh liệt mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, liền tràn ngập toàn bộ lao ngục. Tiếng âm hàn vô cùng trấn yêu ngục, trong nháy mắt biến thành lò luyện. Khí huyết chi lực, lục thương tử trong mắt con người hơi co lại. Khí huyết này chỉ lực đậm đến thế mà tràn ngập toàn bộ trấn yêu ti. Các loại đã kết thúc rồi à? Nghĩ đến cái này Hắn hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Lý Đông Phong cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, đi theo Lục Thưởng Tử hướng phía phía trước mà đi. Haha, loại thủ đoạn này, ta sớm đã có chỗ để phòng. Trước đó đối phó kia áo đỏ quái dị thời điểm, nó liền muốn phụ thân trong cơ thể mình, cho nên đối diện với mấy cái này tương đối mạnh quỷ quái, hắn đã sớm lưu lại một cái tâm nhãn. Chỉ cần cẩn thận đối đãi, mình liền có thể thông qua vận công sinh ra cường đại khí huyết chỉ lực, trực tiếp để bọn chúng ở trong cơ thể mình cho chôn rơi. Muốn đoạt sát hắn, đơn giản chính là môn chết. Theo cái này hung cập yêu ma triệt để tử vong. Thể nội có có một trận âm sát chỉ khí bị thanh đồng cổ kính hấp thu rơi mất. Đây là lục thương tử cùng Lý Đông Phương vọt vào đồng thời, thi triển một chút chiếu sáng tiểu pháp thuật, chỉ một thoáng mấy đạo ánh lửa xuất hiện tại bốn phía, chiếu sáng vùng này. 119